Chương 1, Rút giáo cửa tiên, chương 1, Rút giáo cửa tiên. Nước đệ. Thanh Vân Tông. Hôm nay, Thanh Vân Tông ta mở rộng sân môn, rộng thu đệ tử. Kẻ nào trên 18 tuổi, xin tự rời khỏi. Những người còn lại, xếp thành hàng, kiểm tra linh căn. Một tu sĩ mặt mày lạnh lùng lơ lửng trên không, cất tiếng quát. Diệp Cảnh Vân theo hàng, chậm rãi tiến lên. Từng nam thanh nữ tú mang theo bao kỳ vọng, đặt tay lên một khối ngọc thạch, nhìn nó phát ra hào quang ngũ sắc, lúc mạnh lúc yếu. Trung phẩm mục linh căn. Trong lúc chất nghiệm, có người quan sát phía sau, lần lượt ghi lại đánh giá. Diệp Cảnh Vân, 18 tuổi trung phẩm mục linh căn, luyện khí tầng 1, ghi 2 điểm. Việc nhập môn Thanh Vân tông chia làm 3 hạng mục, mỗi hạng mục 5 điểm, tổng điểm vượt quá 10 điểm mới có thể nhập môn. Chưa đầy một ngày, 3 hạng mục khảo hạch lần lượt hoàn thành. Diệp Cảnh Vân, linh căn 2 điểm, nội tính 4 điểm, tâm tính 4 điểm, đáng tiếc thay. Sâu trong sân môn, truyền đến vài tiếng thở dài tiếng oéis. Im lặng, sau đây tuyên đọc kết quả khảo hạch. Một vị trưởng lão đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, mặt mày lạnh lùng, mở một cuốn trụ, cất tiếng đọc. Lưu Đa Niu, nhậm mục chút. Những người này ở lại, những người khác lập tức rời khỏi sân môn. Biểu cảm của mọi người bên dưới khác nhau, có buồn có vui. Diệp Cảnh Vân có chút thất vọng, nhưng cũng không bất ngờ, hắn đã có dự cảm từ trước. Tuy là trung phẩm Mộc Linh căn, nhưng nhập môn quá muộn, trong mắt Thanh Vân Tông, tiềm lực thực sự tầm thường, đời này đã tuyệt vọng với chúc cơ. Nhưng chỉ mình hắn biết, tuổi tác cản trở người khác tu hành, ở chỗ hắn lại không phải là vấn đề. Công pháp hắn tu luyện có tên là Trường Xuân Công lực công kích bình thường, tu luyện hơi chậm, nhưng so với tu sĩ bình thường, có thể tăng gấp đôi tuổi thọ. Ví dụ, thọ nguyên của tu sĩ luyện khí kỳ bình thường là 120 năm, chúc cơ kỳ là 200 năm. Mà nếu tu luyện Trường Xuân Công chỉ luyện khí kỳ đã có 360 năm tọa nguyên, lại thêm mấy viên dưỡng thảo đan, nhẹ nhàng có thể đạt đến 400 tuổi, tức là gấp đôi so với chúc cơ kỳ. Điểm chưa hoàn hảo là, môn công pháp này chỉ có thừa quyển, chỉ có 3 cảnh giới đầu. Con đường tu luyện có 6 đại cảnh giới, lần lượt là Luyện khí, Chúc cơ, Tử phụ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, trong đó luyện khí chia thành 9 tầng, tổng cộng 9 tiểu cảnh giới, các đại cảnh giới khác chỉ chia thành tiền, trung, hậu kỳ. Kế hoạch ban đầu của hắn là, đợi sau khi gia nhập thành Phật tông, sẽ ở lại trong đó 100 năm, không chúc cơ không xuống núi. Bây giờ xem ra, kế hoạch này không khả thi. Diệp Cảnh Vân nhìn hai nam một nữ bên cạnh, bốn người đến từ cùng quê Đông Bình phủ, trong một tháng chung sống, đã kết thân giao hữu nghị. Nói chuyện phiếm một hồi, bốn người làm lễ từ biệt cuối cùng. "Diệp đại ca, Tống đại ca, các ngươi bảo trọng." Thiếu nữ nhà giàu nhậm ngậm chúc nói. Nàng có chúng phẩm thủy linh căn, mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, đôi mắt sáng ngời, đối đãi với người khác ôn hòa. Bên cạnh là thiếu niên nhà nông Lưu Lạc Nưu, hắn mặc áo vải thô, da dẻ đen sạm. Hắn gãi đầu, nói: "Ta, Lưu Lạc Nưu, vậy mà là thượng phẩm thổ linh căn." Cảm ơn hai vị đại ca đã chiếu cố suốt dọc đường, đợi đến một ngày nào đó ta ở Thanh Vân Tông có thể nói chuyện, nhất định sẽ đón hai vị đại ca đến tông môn." Diệp Cảnh Vân nhìn Lưu Đại Nưu có chút chán nản, an ủi, "Đại Nưu không cần buồn, sau này trên con đường tu tiên, nhất định sẽ gặp lại." Từ biệt nhậm mộng trúc và Lưu Đại Nưu, những người được vào Thanh Vân Tông, ước định 3 năm sau gặp lại. Hai người kia đi rồi, Tống Trung Dương vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng lưng nhậm mộng trúc, hắn cũng là trùng phẩm linh căn, mày kiếm mắt sáng, rất tuấn tú, ánh mắt có chút mê ly. Lâu sau, hắn khẽ thở dài, cách nhau một cánh cửa, như trời với vực. Sau đó quay người lại, Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đang nhìn hắn, khuôn mặt Tuấn Tú hơi đỏ lên, vội vàng chuyển đề tài, "Diệp đại ca, ngươi định làm gì tiếp theo?" Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một chút, vừa định trả lời. Lúc này, có âm thanh truyền đến từ bên cạnh. "Nghe nói chưa, nhà họ Chu đang chiêu mộ linh đồng, chúng ta đi đầu con thôi." "Nhà họ Chu nào? Có linh mạch không?" "Chính là nhà họ Chu ở Minh Bài Sơn, trong gia tộc có hai trúc cơ đại tu, trong đó có một người còn là chấp sự của Thanh Vân Tông. Linh mạch đương nhiên là có rồi, đủ một đầu linh mạch nhị giai và mấy đầu linh mạch nhất giai." Hơn nữa chỉ cần thuê linh điền, liền có thể miễn phí sử dụng linh mạch, tuy rằng nồng độ linh khí hơi thấp, nhưng cũng đủ cho luyện khí sơ kỳ dùng. Nhà họ Chu này sẽ không có vấn đề chứ? Theo ta biết, linh điền không bao giờ chiêu mộ người với số lượng lớn. Ai, ngươi không biết rồi, trước đây không lâu nhà họ Chu và hai nhà Lưu vương đại chiến một trận, tổn thất không ít người, người trong tộc không đủ, mới chủ động chiêu mộ. Hơn nữa ta còn nghe nói, người trở thành linh nông của nhà họ Chu, nếu biểu hiện tốt, nhà họ Chu sẽ gả nữ tu trong tộc cho hắn. Đã ngươi nói vậy, ta nhất định phải đi xem một chút. Đây không phải vì nữ tu, chỉ là thích trông chọt mà thôi. Người khởi xướng đề tài về nhà họ Chu trước, nhìn thấy cảnh này, lộ ra vài phần vẻ mặt hài lòng. Sau đó lặng lẽ rời đi, đến một đám người khác, lặp lại chiêu trò. Nghe vậy, Tống Trung Dương có chút độc lòng. Diệp đại ca, làm Linh Nông hình như cũng không tồi, ít nhất mạnh hơn tán tu nhiều, hơn nữa vận phí tốt, còn có vợ để cưới, như vậy chúng ta có thể đứng vững gót chân trong giới tu tiên. Diệp Cảnh Vân không nói nên lời, nhanh như vậy đã quên nhậm ngậm chúc rồi sao? Vậy vừa rồi ngươi biểu hiện như thế nào? Về phần người vừa rồi khởi xướng đề tài, hẳn là tay sai của nhà họ Chu. Nhưng nghe mọi người thảo luận, nhà họ Chu này cũng coi như là một gia tộc chính phái gia nhập vào đó, ít nhất sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa cũng giải quyết vấn đề linh mạch. Con đường tu tiên, tài, lực, pháp, địa, thiếu một không được. Trong đó, địa chính là linh mạch. Nơi phàm tục linh khí quá thấp, tu luyện tiến độ rất chậm. Đã nhà họ Chu có linh mạch, vậy hắn đầu quân sau, liền có thể mượn đó tu luyện. Đã vào tông môn không được, ở trong gia tộc cũng không tệ, Diệp Cảnh Vân nghĩ thầm. Hai người vừa gặp nhau, liền lập tức xuất phát, vừa đến dưới núi, đã gặp một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo tím. Ông lão hướng về hai người hô, hai vị đạo hữu, chuyến này muốn đi đâu? Muốn đi đầu quân nhà họ Chu ở Minh Bạch Sơn. Thật trùng hợp, lão phum là tu sĩ chú kính văn của nhà họ Chu, đến đây là để đưa thư cho tu sĩ trong tộc ở Thanh Vân Tông. Bây giờ đang muốn quay về, không bằng cùng đi. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, quả nhiên đến rồi, đã trên núi có tay xài, vậy dưới núi chắc chắn cũng có người tiếp ứng. Cứ theo dõi xem sao, nếu có vấn đề, lập tức chuẩn. Hai vị xin đợi một chút, có lẽ còn có người khác đến. Diệp Cảnh Vân tự nhiên không có gì không thể, hắn nhìn quanh, phát hiện xung quanh có rất nhiều tu sĩ tương tự, đều đứng ở đây chờ đợi. Có người giơ phất treo cờ hiệu của Diên mình, ví dụ như Li Viễn Tiêu cục Mai Hoa Phường thị giống như một buổi họp tuyển dụng tiếp trước. Xem ra các thế lực đều muốn nhân cơ hội này chiêu mộ một số thanh niên tài tuấn, bồi dưỡng người nhà. Dù sao tu sĩ lúc này phần lớn vẫn chưa bị phong khí của giới tu tiên nhu màu, tâm tư vẫn còn đôn thuần, thích hợp nhất để bồi dưỡng. Nói cách khác, chính là trong suất mà ngu ngốc. Thời gian chờ đợi, Diệp Cảnh Vân và hai người dứt khoát hỏi thăm mọi người xung quanh. Phát hiện hoặc là cần đánh nhau xuống chết, hoặc là thu nhập rất thấp, thậm chí còn có cả học viện huấn luyện. May mắn thay, tiếp trước hắn đã trải qua không ít chiêu trò khi tuyển dụng. Nếu không, tám phần sẽ giống như nhiều tu sĩ ở bên kia, bị bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Tính toán lại, tốt nhất lại là đi làm linh đồng, tuy nghèo một chút, nhưng quan trọng là an toàn. Chỉ cần sống yên ổn, có Trường Xuân công trong tay, luôn có ngày xuất đầu lộ diện. Về phần Tống Trung Dương tiểu tử này, đoán chừng là nhắm vào nữ tu của nhà họ Chu. Hắn đã sớm nhìn ra, tiểu tử này chính là một tên háo sắc, thấy một người yêu một người, thấy hai người yêu một đôi. Chỉ trong thời gian chờ đợi này, hắn đã không ít lần lén nhìn thân hình xinh đẹp của nữ tu. Đợi đến trạm vọng, tụ đủ 10 tu sĩ, xác định sẽ không có ai đến nữa, mọi người liền cùng nhau xuất phát. Một tháng sau, mọi người thuận lợi đến nhà họ Chu. Tiến đến khi sa mới, lễ rơi sau tiết Thanh Minh, Sa sa, núi non trùng điệp, mây mù bao phủ, gần đó, linh điền xanh tươi tốt. Diệp Cảnh Vân đứng trong linh điền, khẽ khom lưng, vận chuyển man luật thuật, cuốc vượi vun vơ kéo, liền nổ một cây cỏ giải lang vĩ thảo ra khỏi đất. Nhìn những mạ non xanh biết trước mắt, hắn lại sinh hy vọng. Đến nhà họ Chu đã 10 ngày, dưới sự chăm sóc cẩn thận của hắn, năm mẫu linh mễ này cuối cùng cũng lớn lên thuận lợi, chờ ngày thu hoạch. Ánh nắng chiều xuyên qua mây, chiếu lên người, mang đến cảm giác ấm áp. Hôm nay công việc đã kết thúc, hắn vắt quốc, bước đến địa linh điền, căn nhà nhỏ của hắn ở đây. Hắn khoanh chân trên giường, ý thức chìm vào trong đầu. Trong đầu hắn có một bức tranh cổ. Trên tranh có một cây lại thụ thông thiên, cao đến tận trời xanh, rễ chạm đến đất, là kiến mộc trồng truyền thuyết. Kiến mộc là thế giới thụ, sinh mệnh thụ, là nền tảng của thế giới, cũng là cây cầu nối liền các thế giới. Bức tranh này là bức họa trong nhà hắn, tên là Kiến Mộc Trường Sinh Đồ. Vào một ngày nọ, khi hắn tăng ca vào nửa đêm để hưởng thụ phúc báo đột nhiên chết đột ngột, linh hồn xuyên qua thế giới này. Thân thể trước đây cũng tên là Diệp Cảnh Vân, là một đứa trẻ mồ côi, cơ duyên xảo hợp, bái nhập một môn phái học võ nghệ. Hắn có thiên phú không tồi, chỉ mới 18 tuổi đã trở thành cao thủ nhị lưu, trong giang hồ cũng coi là một nhân vật Sau này, thân thể trước đây cứu một lão đạo sĩ bị thương nặng, được cho biết có liên can. Lão đạo sĩ tặng hắn một môn công pháp dưỡng sinh công và chỉ điểm hắn tu hành, đợi đến khi thân thể trước đây tu luyện nhập môn, lão đạo sĩ liền đi vân du tứ phương. Trước khi đi, chỉ về hướng Thanh Vân Tông để hắn thử bái nhập vào đó. Thân thể trước đây một mình lên đường, gặp Ma Tu Đồ Sát Tôn Tràng, luyện chế pháp khí vạn hổ thiên. Hắn có chút hiềm nghi, lấy tu vi luyện khí tầng 1 đánh một trận ác liệt với Ma Tu, dựa vào võ nghệ giang hồ, miễn cưỡng giết được, nhưng cũng bị trọng thương mà chết. Vì vậy hắn xuyên qua và kế thừa ký ức của thân thể trước đây. Sau đó Khi đang ngồi thiền nội thị, liền phát hiện ra bức kiến mộc trường sinh đồ này. Chương 2, kiến mộc trường sinh đồ, chương 2, kiến mộc trường sinh đồ. Toàn bộ kiến mộc đồ chia làm 9 phần, 3 đoạn rễ, 3 đoạn thân, 3 đoạn tán cây, trong đó đoạn rễ thứ nhất đã được nhuộm xanh sơ bộ. Khi hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào đoạn rễ thứ nhất, linh hồn liền bị hút vào, đợi đến khi hoàn hồn, đã là 3 ngày sau. Tiếp theo trong đầu liền nhiều ra một bộ công pháp Trường Xuân công đáng tức là sau này dù cố gắng thế nào cũng không thể nào vào được nữa, xem ra phải đợi những phần khác được nhuộm xanh mới được. Có lẽ, ba đoạn rễ của kiến mộc đồ tương ứng với ba cảnh giới của luyện khí kỳ. Đoạn thứ nhất là luyện khí tầng 1 kích hoạt, đoạn thứ hai, đoạn thứ 3 thì là luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 7. Mà đây chỉ là đồ phổ, có lẽ đến sau Kim Đan, còn biến hư thành thực, sinh ra vô vàn huyền liền diệu. Đương nhiên, những thứ này chỉ là phỏng đoán mà thôi, cụ thể thế nào còn cần phải xác minh. Giờ nhìn lại tiền thân, tuy nghĩa hiệp, nhưng cũng vì thế mà chịu thiệt to lớn. Chỉ có luyện khí tầng 1, trong giới tu tiên ngay cả tép riu cũng không tính, lại dám liều mạng với ma tu. Sau này đối mặt nguy hiểm, nếu không có mười phần năm chắc, nhất định phải tránh thì tránh. Đối với những kẻ thù không thể chống cự, hoàn toàn có thể lợi chúng già yếu, rồi mới đến cửa báo thủ. Dù sao, ta thọ mệnh gấp 3 lần người khác, cùng người liều mạng thật sự là lỗ vốn. Đã an ổn lại, vậy mục tiêu ngắn hạn là an ổn tu luyện đến luyện khí tầng muốn, xem có thể lần nữa kích hoạt kiến mục trưởng sinh đồ hay không. Mục tiêu dài hạn là trước tiên ở chu gia sống qua ngày đến luyện khí tầng 9, sau đó mới ra ngoài tìm kiếm cơ hội trúc cơ. Dù sao chu gia không thể vì ta một người ngoài mà cung cấp trúc cơ đan. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu quan tưởng kiến mục trưởng sinh đồ. Lúc quan tưởng Mơ hồ có những điểm sáng màu xanh lục, men theo đường vân của kiến mộc mà chạy, từ lá cây bắt đầu cho đến khi chạy vào chỗ rễ. Đồng thời, rễ của kiến mộc cũng nhiễm một tia xanh lục. Nửa canh giờ trôi qua, hắn thu hồi ý thức, mở mắt ra. Hôm nay quan tượng kiến mộc trường sinh đô nửa canh giờ, thần thức lại có thêm một tia tăng trưởng, thêm vào đó ta là người suy việt, thần thức vốn đã mạnh. Căn cứ vào việc quan sát nhiều tu sĩ trong khoảng thời gian này, ta thần thức hẳn là có trình độ luyện khí tầng 4 rồi. Bước đột này thật sự thần bí, theo ta biết, thần thức tăng trưởng chỉ có thể dựa vào tu vi, sự tăng trưởng của tuổi tác mà từ từ đề cao hoặc là phục dụng thiên tài điệu bảo cực kỳ trân quý, không có cách nào khác. Hiện tại Linh Mễ đã gieo xong, cuối cùng cũng rảnh rỗi, nên học một môn bạch nghệ tu tiên rồi, dù sao làm linh nông, thu nhập thật sự quá thấp. Tốt nhất là loại có thể coi như thủ đoạn bảo vệ thân mình. Giới tu tiên phong vân biến ảo, thế sự vô thường, tu chi gia hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng không chừng khoảnh khắc sau sẽ nhà tan người mất, chuyện như vậy, tiền kiếp, tiền thân đều đã thấy không ít. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần Chu gia lão tổ và vị trúc cơ ở Thanh Vân tông kia tử vong, quần long vô thủ, Chu gia lập tức sẽ tan rã. Chúng ta những linh nông này, tự nhiên cũng chỉ đánh tìm đường khác. Về phần học cái gì, hắn rơi vào trầm tư. Trong bạch nghệ tu tiên, luyện khí, trận pháp, nhạc sư học phí quá cao, hơn nữa không thể lập tức tăng cường chiến lực. Luyện đan, ngự thú, khôi lỗi các loại thì càng khỏi phải nói, chỉ có những gia tộc như Chu gia mới miễn cưỡng gánh vác nổi. Cảm thấy thích hợp nhất chính là vẽ phù, bởi vì thần thức hắn mạnh mẽ, đối với việc vẽ phù có rất nhiều tam lực. Hơn nữa hắn còn có 50 linh thạch lấy được từ ma tu, tuy không nhiều, cũng đủ mua một ít công cụ vẽ phù. Về phần đi đâu mua, hắn đã hỏi Khâu lão đầu hàng xóm rồi, Chu gia mỗi tháng đều tổ chức những chợ nhỏ. Ngoài ra, Còn có một thu hoạch là phương pháp luyện chế độc dược ngũ lục tán. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn khoanh chân ngồi trên giường mở mắt ra, đi đến góc tượng, nhìn thấy cái vại gạo đã cạn đấy, khẽ thở dài một tiếng. Từ trong vại gạo múc ra một bát nhỏ linh mễ, suy nghĩ một chút, lại đổ trả lại một nửa. Linh mễ thu hoạch còn 3-4 tháng nữa, bây giờ vẫn nên tiết kiệm mà ăn thôi. Hắn lại cắt một ít thịt sương khói và rau xanh, xào qua một lượt. Ngửi thấy mùi thơm trong không khí, hắn thèm ăn vô cùng, ăn cùng cơm hai loại gạo trộn giữa linh mễ và gạo thẻ đã hấp chín. No nêm một bữa, hắn bước ra khỏi nhà gỗ, đi đến trước cửa nhà khâu lão đầu. Vừa gõ cửa vừa nói: Khâu lão ca, dậy chưa? Dậy rồi, dậy rồi, người trẻ tuổi sao lại gấp gáp như vậy? Trong nhà truyền đến tiếng Khâu lão đồng ngáp. Chưa được bao lâu, Khâu lão đầu khoác áo, còn gái ngủ đi ra, trong tay còn cầm một điếu thuốc đồng. Hắn đưa điếu thuốc đến bên miệng, hít sâu một hơi, mắt hơi nheo lại, lộ ra vẻ mặt thừ thụ, hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này Tống Trung Dương cũng đã đến, ba người vừa đi vừa nói chuyện. "Khâu lão ca, ngài đến Chu gia bao nhiêu năm rồi?" "Hơn 20 năm rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa." "Vậy ngài đối với Chu gia nhất định rất quen thuộc đi." Đó là đương nhiên rồi. Hai trăm tu sĩ của Chu gia ta đều biết, ngay cả vị trúc cơ lão tổ của bọn họ, ta cũng đã gặp mấy lần rồi đó. Nghe nói trước đó Chu gia và Lưu gia, Vương gia từng đánh một trận, vị lão tổ kia hiện tại bị thương không nhẹ. Nhưng mà hai người các ngươi cứ yên tâm, bọn họ không dám làm gì Chu gia đâu, bởi vì Chu gia ở Thanh Vân tông còn có một vị tu sĩ trúc cơ. Mà Thanh Vân tông loại quái vật hùng lồ này, không chỉ có Kim Đan và Tử Phụ lão tổ, trúc cơ đại tu S là cũng có hơn trăm người, không phải Lưu, Vương hai nhà tiểu gia tộc có thể cho vào. Hắn nhìn ra được lo lắng của Diệp Cảnh Vân và Tống Chu Dương, an ủi, có Thanh Vân tông làm chỗ dựa, Chu gia nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất một chút địa bàn, tuyệt đối sẽ không diệt vong. Mà chúng ta ở dưới Minh đại sơn, sao cũng đánh không tới nơi này, an toàn nhất. Hai người các ngươi cứ yên tâm, thật sự có vấn đề, ta khẳng định là người chạy trốn đầu tiên, ta còn chưa sống đủ đâu. Hiện tại Chu gia đúng là lúc cứu người, nếu hai người các ngươi muốn nhập ra, vậy phải nhanh lên. Sau khi nhập ra thì không cần phải trồng linh đan nữa, tất cả tài nguyên tu luyện đều do Chu gia cung cấp. Khâu Láo đầu khẽ nhủ, Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, ta thì thôi, hiện tại thực lực quá yếu, vẫn nên chuyên tâm tăng lên tu vi, không thành chúc cơ, cuối cùng là kiên hồi. Đối với hắn mà nói, chu gia chỉ là quá độ, sớm muộn gì cũng phải rời đi, mà sau khi nhập gia thì tất nhiên sẽ có co con cái, hắn không muốn vì vậy mà vướng bận. Hắn là người trọng tình cảm, không thể nào mặc kệ vợ con của mình. Tống Trung Dương cũng lắc đầu, ta cũng không được, ta còn trẻ, không thể vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng. Khâu lão đầu ngẩn ra, ha ha cười nói, Tống huynh đệ cũng là người có tính tình a, hôn khắc ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Ta nói cho ngươi biết, nữ tu ở chỗ đó ai nấy đều đẹp như tiên nữ, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, cái hương vị đó, chậc chậc chậc. Nghe được lời hai người nói chuyện, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía trước, giả bộ không quan tâm, thật ra thì Thải đã dựng thẳng lên từ lâu, nghe rất chăm chú. Gần đến chợ thì ba người chia tay, Khâu lão đầu nói hắn có việc phải đi. Chợ năm ở Minh Nguyệt lâu trên Minh Đài Sơn của Chu gia, mỗi tháng một lần, quy mô không lớn. Lúc đầu chủ yếu là bán các vật tư sinh hoạt hàng ngày mà tu sĩ cần, ví dụ như quần áo, đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, dù sao tu sĩ cũng là người, cũng có đủ loại nhu cầu. Bởi vì tu sĩ qua lại khá nhiều, lâu dần, liền bắt đầu có tu sĩ ở đây bày sạp, bán một số tài nguyên tu luyện không dùng đến. Theo thời gian trôi qua, Nơi này liền trở thành nơi tu sĩ trao đổi hàng hóa với nhau. Minh Nguyệt Lâu là một tòa tháp ba tầng, chạm trổ hoa văn, trang trí tinh xảo. Sau khi vào trong, hai người trước tiên là lấy vàng bạc đặt mua một số rau, thịt, đợi mua xong các vật tư khác cùng nhau mang về. Dù sao hai người bọn họ đều là linh nông khó khổ, một năm kiếm không được bao nhiêu linh thạch, tự nhiên cũng ăn không nổi thịt linh thú và linh thảo linh dược, vẫn phải dựa vào những thức ăn phàm tục này mà sống. Mua xong, hai người đi thẳng về phía nơi tu sĩ bày sạp. Những tu sĩ già trẻ đi lại ở giữa, thỉnh thoảng dừng lại xem xét hàng hóa trên sạp. Bởi vì người mua hộp và người bán đều rất quen thuộc, cho nên giá cả cũng rất công bằng. Họ đi đi dừng dừng, cuối cùng nhìn thấy một sạp hàng, trên đó bày đầy phù lục, phù bút, phù ra các vật tư, chủ sạp là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, mặc áo tím, ngây thơ trong sáng, đường con thoăn thả. Diệp Cảnh Vân đi đến sạp hàng, hỏi: "Vị đạo hữu này, cái phù bút này bán thế nào?" Hắn chỉ một cây phù bút cũ màu xanh nhạt, thô bằng ngón tay út, nhưng ngòi bút đã có chút cùn. Thiếu nữ nói: "Đây là nhất giai hạ phẩm pháp khí phù bút, thanh lang phù bút, đạo hữu cho 25 linh thạch là được rồi." Vũ khí, công cụ thường thấy tương ứng với cảnh giới của tu sĩ. Dưới bốn giai được gọi là pháp khí, trên bốn giai được gọi là pháp bảo. Trong đó nhất giai hạ phẩm tương ứng với luyện khí sơ kỳ. Pháp khí nhất giai hạ phẩm giá cả ở giữa 30 đến 100 linh thạch. Nghe thời giá cả này, Diệp Cảnh Vân nhíu mày nói, đó là giá cả mới tinh, ngươi cái phù bút này cũ nát như vậy rồi, 10 linh thạch đi. Thiếu nữ nhíu mày, muốn phản bác. Lúc này, một giọng nữ từ phía sau truyền đến, như suối trong vô đá, trong trẻo dễ nghe. "Đạo hữu nếu có ý, 18 linh thạch là có thể lấy đi." Chương 3, phiên chợ, chương 3, phiên chợ. Diệp Cảnh Vân xoay người nhìn lại, một nữ tử tuổi trẻ đang đứng sau lưng hắn. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, dáng người thon thả, da như ngọc, khí chất thanh nhã. Đôi mày thanh tú cong cong, khi nói chuyện tựa như lá liễu khẽ lay, càng thêm phần dịu dàng, uyển chuyển. Hắn hơn người, cảm thấy nữ tử này còn hơn cả các minh tinh hoa đàn tiếp trước, loại khí chất do tu tiên mang lại này tiếp trước tuyệt đối không có. May mắn thay, tiếp trước hắn đã xem không ít mỹ nữ trên mạng, đã có chút miễn dịch, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, cắt tiếng, "Vị tiểu thư này nói rất đúng, chỉ sợ chủ sạp không nỡ." Nữ tử áo xanh khẽ cười, "Công tử không cần lo lắng, cây bút này là của ta, chỉ là mượn nơi này ký gửi mà thôi." Diệp Cảnh Vân gật đầu, Tôi ý đồng ý. Lúc này, Tống Trung Dương cũng đi tới, nhỏ giọng nói, vị tiểu thư ký gửi phù bút này là Chu Thu Phong, con gái của gia chủ. Nghe nói nàng có linh căn thượng phẩm, vừa tròn 18 tuổi đã là luyện khí tầng 4, còn là nhất giai hạ phẩm phù sư. Lúc này, Chu Thu Phong tiếp tục nói, vị đạo hữu này nếu muốn học phù lục, ta ở đây có cuốn phù lục sơ giải chỉ bán 10 linh thạch. Diệp Cảnh Vân chắc tay, đa tạ Chu tiểu thư, tại hạ quả thật muốn học hỏi một phen. Mức giá này so với giá thị trường có phần rẻ hơn. Sau đó hắn lại tốn 8 linh thạch mua 30 tờ nhất giai hạ phẩm phù giấy, 4 linh thạch mua một ít phù mực, tổng cộng tốn 40 linh thạch. Về nguồn gốc của linh thạch, đương nhiên là từ trên người ma tu kia mà ra. Tuy rằng bốn mươi linh thạch không ít, nhưng dù sao cũng là kế sinh nhai, nên chi vẫn phải chi. Lúc sắp đi, Chu Thu Phong dặn dò, "Đạo hữu học phụ lục, nếu có bất kỳ vấn đề gì, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu có thể trở thành phụ sư, có thể đến Chu gia, chúng ta sẽ đưa gia thủ lao làm hài lòng." Diệp Cảnh Vân chắp tay tạ ơn, rồi xoay người rời đi. Hắn không định đi tìm nữ tử này thỉnh giáo, những nữ nhân xinh đẹp này đều là phiền toái, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Sau khi Diệp Cảnh Vân rời đi, nữ tử chủ sạc khẽ hỏi, "Thu Phong tỷ, Ngươi thấy hắn có thể trở thành phụ sư không? Chu Thu Phong nhíu mày liễu, nói, hy vọng là vậy, Chu gia ta đang cùng lưu Vương hai nhà chiến đấu, hiện tại đang là lúc dùng người. Diệp Cảnh Vân hai người lại đi dạo thêm một vòng, sau khi mở mang kiến thức, liền đi ra khỏi Minh Nguyệt lâu, đứng ở đầu phố chờ khâu lão đầu. Tống Trung Dương cười hì hì nói, Diệp đại ca, Chu Thu Phong đối với ngươi thái độ tốt như vậy, chẳng có phải là có ý với ngươi không? Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi thật là đủ rồi, nàng chỉ muốn thay Chu gia chiêu mộ nhân tài. Ngươi mới là người sành sỏi tình trường, ta không tin ngươi không nhìn ra. Tống Trung Dương vội vàng tê hoan, "Diệp đại ca, ngươi thật toán buộc cho ta rồi, tiểu đệ ta là người phóng lưu, lá dựng không dính thân, là một nam nhân tốt chính hiệu." Lúc này, Khâu lão đầu bước chân loạng choạng đi tới, ngay cả sắc mặt cũng có vẻ tiểu tuy hơn. Diệp Cảnh Vân nhìn hắn, quan tâm hỏi, "Khâu lão ca, ngươi không sao chứ?" Khâu lão đầu đỏ mặt, vỗ vỗ lưng nói, "Không sao không sao, người già rồi, vẫn nên tiết chế một chút a." Sau đó hắn lộ ra vẻ tiếp đuối, nói, "Chỗ này tuy rằng rẻ, nhưng chất lượng bình thường, hôm khác ta dẫn hai người đi Mai Hoa Phường mượn mang kiến thức." Nghe vậy, Tống Trung Dương lập tức cảm thấy hứng thú cùng câu lão đầu Nhật tỉnh trao đổi. Diệp Cảnh Vân ở bên cạnh nghe, trên đường đi, biết được Mai Hoa Phường là phường thị lớn nhất phụ cận, tài nguyên giai đoạn luyện khí cái gì cũng có. Chu gia ở trong đó cũng có mấy cửa hàng, kinh doanh phụ lục, linh mẹ các loại, bất quá bởi vì bị lưu, vương hai nhà trấn ép, gần đây làm ăn bình thường. 2 tháng sau, Diệp Cảnh Vân thi triển xong tiểu vân vũ thuật cho Linh Điền, trở lại trong phòng đóng cửa lại. Xác định trong phòng không có ai, hắn đi đến giữa, nhấc một viên vật lên, bên dưới lại là một cái hố lớn. Hắn quen đường nhảy vào, hóa ra là một căn hầm ngầm. Để đảm bảo an toàn, từ khi hắn đến đây, đã bắt đầu đào hầm ngầm Hiện tại đã có 2 dàn phòng dung văn một trượng. Hắn còn dự định đào một đường hầm thông ra bên ngoài, như vậy cho dù bị người chặn ở trong phòng cũng có thể hoạt động. Hắn đi đến trước bàn, đốt đến, soi sáng phù bút, phù giấy, phù mực trên bàn. Trải phù giấy ra, cầm thanh lang phù bút, chấm một ít phù mực màu đỏ, nhắm mắt hít sâu một hơi, nội dung phù lục sơ giải hiện lên trong đầu. Hắn mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên, vận chuyển trường xuân công trên phù giấy một trận lăng phi phượng vũ, vẽ ra một hoa văn kỳ quái. Trong chốc lát, nhất giai hạ phẩm phù lục Hàn xương phù một mạch mã thành. Phù lục tương tự pháp khí, tương ứng với cảnh giới tu sĩ nhất giai hạ phẩm phù lục cùng với luyện khí sơ kỳ tu sĩ lực công kích gần như tương đồng. Hôm nay thành công ngay lần đầu, hắn trong lòng vui mừng. Tuy rằng nhờ có thần thức tương đại, hắn học phù lục dễ dàng hơn rất nhiều. Liên tiếp mua hơn trăm tờ phù giấy, mới đạt đến trình độ hiện tại. Nhưng cũng là thành ít bại nhiều, thường là 2-3 tờ mới thành công một tờ. Tiếp theo, hắn vừa lúc tay còn nóng lại vẽ bốn tờ nhất giai hạ phẩm phù lục, trong đó 3 tờ thành công, phân biệt là một tờ phong đao phù, hai tờ mục giáp phù. Theo tỉ lệ thành công này tính toán, hắn đã là nhất giai hạ phẩm phù sư. Ngư cỡ của nhất giai hạ phẩm phù sư là hai tờ phù giấy có thể vẽ thành một tờ, như vậy mới miễn cưỡng hòa vốn. Cẩn thận suy nghĩ, trừ bỏ thần thức cường đại, thiên phú phù lục của bản thân hắn hẳn là cũng không tồi, cho nên mới có thể thành công trong 2 tháng. Hắn thở ra một hơi, Trường Xuân công tuy rằng tu luyện tương đối chậm, nhưng khí tức lại vô cùng dài lâu, pháp lực thấm hậu, vẽ liên tiếp 5 tờ phù lục cũng chỉ tiêu hao phần nửa pháp lực. Có những phù lục này, trước khi cảnh giới được nâng lên, hắn miễn cưỡng có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Về phần đem phù lục ra ngoài bán, hắn tạm thời không muốn. Hắn tử khâu lão đầu thăm dò cho dù là thượng phẩm linh căn thiên tài phụ sư Chu Thu Phong, cũng phải tốn 2 tháng mới trở thành nhất giai hạ phẩm phụ sư. Để bảo đảm an toàn, tốt nhất là 1 năm rưỡi sau mới lộ ra. 1 tháng sau, Diệp Cảnh Vân đang vác quốc đi lại trên ruộng, Thanh Ngọc Linh Mễ đã gieo trồng được 3 tháng, hiện tại đã cao 3 thước, cách lúc trưởng thành chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Gần đây cỏ dại trong ruộng mọc như điên, mà bởi vì thần thức của tu sĩ luyện khí chỉ có thể nội thị, không thể ngoại phóng, hắn chỉ đành cách 2 ngày lại vác quốc đi một vòng. Ánh mắt liếc thấy một bụi cỏ dại lang vi thảo hắn vận chuyển trường xuân công một quốc chém xuống, cỏ dại liền bị nhổ tận gốc. Lúc này, một con quốc đột nhiên nhảy ra, chạy về một bên, trên lưng cốc có 3 đường vân màu tím, chính là từ địa tiềm tử, một trong ngũ độc. Quả là tìm không thấy nơi nào, được lại chẳng tổn công. Từ trên người ma tu lấy được phương pháp luyện chế ngũ độc tán, hắn vẫn luôn tìm kiếm ngũ độc. Tức là giết, rắn độc, bọ cạp, cốc, thằn lằn năm loại, hơn nữa nhất định phải mang theo một tia huyết mạch yêu thú, hiện tại chỉ thiếu con cốc này. Một đạo kim châm từ đầu ngón tay hắn phát ra, chính là loại thuật pháp chổng chọt kim châm thuật. Sau khi thuê linh điền, Chu gia cung cấp 3 môn thuật pháp chổng chọt nhất giai hạ phẩm, phân biệt là tiểu vân vũ thuật, man luật thuật, kim châm thuật. Thuật pháp tương ứng với cảnh giới tu sĩ, luyện khí, trúc cơ, Tự phụ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, phân biệt đối ứng một đến 6 giai. Trong đó nhất giai hạ phẩm pháp thuật thông thường đối ứng luyện khí sơ kỳ. Hắn bung tay một cái, kim châm xé gió, trong nháy mắt liền đâm vào đỉnh đầu con quốc, con quốc rãy rũ hai cái, sau đó không còn tiếng động. Hắn cẩn thận không lưng, lúc này, một con bạch ngọc kê đột nhiên từ bên cạnh xung ra, có lông vũ màu xanh, mào gà đỏ tươi, một cái liền cắp mất con quốc. Hắn đương nhiên không chịu, lập tức đuổi theo, lại vì phải cẩn thận linh mễ, thêm vào đó bạch ngọc kê bước chân nhanh nhẹn, bị sau nhanh chóng chạy xa, hắn chỉ đánh ở phía sau kêu than. Thật đáng tiếc, loại Bạch Ngọc Kê này là linh thú không nhập giai, thịt cực kỳ tươi ngon, nếu mà đem ra nướng, không biết sẽ ngon đến mức nào. Một lát sau, hắn lại nhìn thấy một con tử điện tiệp thử, lần này không có Bạch Ngọc Kê đến quấy rối, thuận lợi thu thập nó. Ban đêm, Diệp Cảnh Vân đang xem xét phương pháp luyện chế ngũ độc tán. Lấy ngũ độc, trộn thanh tán, chiết xuất tinh hoa, phụ trợ pháp lực mà thành ngũ độc tán. Hắn lấy ra con quốc, trước tiên dùng dao nhỏ cạo hết chất nhầy trên lưng nó, sau đó mổ góc dạ, lấy độc tuyến và ra. Sau đó lấy ra độc nang của bốn loại độc vật còn lại, trộn thanh tán nghiền nát cuối cùng cho thêm nước, tạo thành một bát nước độc xanh xanh đỏ đỏ. Sau đó vận chuyển pháp lực rót vào trong đó, đem nước làm khô, không bao lâu thì hóa thành bột độc màu đen, ngũ độc tán liền được chế thành. Lúc lựa chế, hắn không chú ý, kíp vào một ít độc khí của ngũ độc tán. Hắn trong lòng cả kinh, liền muốn uống thuốc giải, Trường Xuân công lại đột nhiên tự chủ vận chuyển, đem tất cả độc tố cuốn sạch. Chương 4, hai hương sâu đen, chương 4, hai hương sâu đen. Kỳ lạ thay, Trường Xuân công này lại có hiệu quả hóa giải độc. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Diệp Cảnh Vân miễn răng, tự nhủ, dù sao cũng có thuốc giải, cứ lấy bản thân ra làm thí nghiệm tìm hiểu rõ giới hạn của năng lực hóa giải độc, như vậy sau này nếu bị hạ độc cũng có thể nắm rõ tình hình. Kết luận thu được là, cho dù xem ngũ độc tán như cơ man, Trường Xuân công vẫn có thể dễ dàng hóa giải, hắn mừng rỡ khôn xiết. Cũng có thể là vì độc tính của ngũ độc tán có yếu, nhưng theo như thuật pháp luận chế, ngũ độc tán này cực kỳ âm độc. Kẻ trúng độc trước mất thị lực, sau mất thính giác, rồi đến mất khứu giác, miệng mất tiếng nói, cuối cùng toàn thân cứng đờ, chi giác hoàn toàn mất hết. Nhưng đây có lẽ chỉ là lời nói quá trường, không biết hiệu quả cụ thể ra sao, đặc biệt là ngũ độc hắn dùng đều là những loại độc vật cấp thấp nhất. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một hồi, bôi bột độc lên, lên dao, cầm lấy một con trùn hương đã bắt được trước đó, con vật này dường như đã cảm nhận được số phận của mình, không ngừng phát ra tiếng chi chi nghe rất thê lương. Hắn cầm dao nhỏ, nhẹ nhàng rạch da trùn hương. Không lâu sau, con trùn hương vốn còn nhảy nhót đã nằm rạp xuống đất, dãy rựa phát ra tiếng tê rừ. Tiếp theo, ngay cả tiếng kêu cũng không còn, nó cố gắng dãy rựa tại chỗ, cuối cùng bất động mà chết hẳn, trước sau chỉ mất 4 năm nhị tờ. Diệp Cảnh Vân gật đầu hài lòng, xem ra hiệu quả không tồi. Đã trưởng xuân công có thể miễn dịch độc tố, vậy thì đương nhiên phải tận dụng triệt để. Hắn đặt bột độc vào tường, đồng thời bố trí cơ quan chỉ cần có kẻ xâm nhập kích hoạt, lập tức có thể phóng thích ra toàn bộ căn phòng. So với ám khí, việc này không cần lo lắng về vấn đề độ chính xác, nhược điểm duy nhất là độc dược tiêu hao quá nhanh. Làm xong những việc này, Diệp Cảnh Vân an toàn cảm tăng lên, bắt đầu tuân thủ việc quan tưởng kiến mục trưởng sinh độ mỗi ngày. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân đứng trong linh điền, phía sau là một con bạch ngọc kê màu xanh, nhưng bộ lông lại có vẻ lốm đốm, giống như bị suy dinh dưỡng. Lúc này, nó ngẩng cao cổ, như thể đang tuần tra lãnh địa của mình, vẻ mặt uy phong lẫm liệt. Kể từ sau lần bạch ngọc kê cắp đi con quốc, nó thường xuyên đến linh điền của Diệp Cảnh Vân để kiếm chất Chỉ là Bạch Ngọc Kê tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không đuổi kịp. Trong cơn giận, hắn lấy ngũ độc tán, hạ độc vào một con quốc. Nhưng có lẽ là độc hạ quá ít, hoặc cũng có thể là thể chất của Bạch Ngọc Kê đặc biệt, nó ăn xong không những không sao, mà còn yêu thích mùi vị này. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Kê hoàn toàn bám lấy Diệp Cảnh Vân, trực tiếp ở lại trong linh điền, mỗi ngày không cho nó ngũ độc tán thì không chịu thôi. Loại gà rừng này không phải linh thú, mà là Bạch Ngọc Kê, tính tình ôn hòa, còn kém hơn cả tu sĩ luyện khí tầng 1, cho nên hắn cũng không sợ người khác đoạt mắt. Cái gọi là linh thú, chính là yêu thú có thể thuần hóa, tính tình ôn hòa, hoặc là yêu thú làm lĩnh sủng. Thanh Vũ chính là bạch ngọc kê bình thường, chỉ có điều lông Vũ lại có màu xanh lam hiếm thấy. Nhưng Diệp Cảnh Vân đoán, thanh vũ này nhất định có biến dị huyết mạch, nếu không sẽ không thích ăn độc dược. Đã như vậy, hắn cũng vui vẻ nuôi một con thú cưng, đặt tên là Thanh Vũ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nhìn những bông lúa trong linh điền. Vài ngày trước linh mê đã trổ bông, câu lão đầu nói với hắn, khoảng thời gian này dễ phát sinh sâu bệnh, bảo hắn chú ý nhiều hơn. Những bông lúa mấy ngày trước vẫn bình thường, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trên một mảng nhỏ bông lúa có những vết đen nhỏ, dường như hòa làm một với bông lúa. Chẳng lẽ là sâu đen? Diệp Cảnh Vân không chắc chắn, vội vàng đi tìm Khâu lão đầu. Phát hiện Khâu lão đầu đang đứng bên cạnh linh điền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những bông lúa. Hắn đi đến bên cạnh linh điền, bước tới, phát hiện mảng nhỏ bông lúa kia cũng nhiễm những vệt đen nhạt. "Khâu lão ca, những vệt nhỏ này là gì?" Khâu lão đầu thân sắc có chút ưng trọng, nói, "Đây là sâu đen, ta cũng mới phát hiện hôm nay, phải xử lý kịp thời, nếu không mấy mẫu linh điền này đều không giữ được." Diệp Cảnh Vân có chút nghi hoặc, hỏi, "Nhưng hôm qua ta vẫn còn thấy tốt, sao chỉ sau một đêm lại có nhiều như vậy?" Khâu lão đầu lắc đầu, "Những mày nói, ta cũng không rõ." Sâu đen này vốn rất ít khi xuất hiện, kể từ sau một lần bộc phát 5 năm trước, mỗi năm đều có người bị tai họa. Vì chuyện này, nhà họ Trúc còn phái cường giả đến thi pháp trừ sâu vào năm trước, xem ra cũng không có tác dụng gì. Vậy phải xử lý thế nào? Dung thuật pháp hệ băng, có thể thanh trừ mà không làm tổn thương linh mễ, vài lần là có thể quét sạch một mậu đất. Loại linh mễ thanh ngọc này rất kháng lạnh, đông lạnh trong thời gian ngắn là không sao. Muốn mời người thi pháp đúng không? Giá cả có đắt không? Mỗi mậu đất một khối linh thạch. Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi dần mình, một mậu đất trừ đi tiền thuê đất, hẳn là giống, bọn Vân. Tiêu hao Một vụ cũng chỉ kiếm được 3 đến 5 linh thạch, một linh thạch dù thế nào cũng quá nhiều. Thấy biểu cảm của Diệp Cảnh Vân, Khâu lão đầu bất đắc dĩ cười nói, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, người biết pháp thuật hệ băng vốn đã ít, tự nhiên phải đắt hơn một chút. Mà nếu không quản, linh điền sẽ không thu hoạch được gì. Diệp Cảnh Vân lúc này nghĩ đến phụ lục, hỏi, dùng hàn xương phủ có được không? Khâu lão đầu gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng phải đi Mai Hoa phường mua mới được, con đường này đi lại rất xa, linh điền này không đợi được đâu. Hơn nữa, giá cả cũng không hề rẻ. Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, Khâu lão đầu thấy biểu cảm của hắn Tingật nói: "Ngươi sẽ vẽ hàn sư phụ." "Cũng phải, trước đó ngươi đã mua nguyên liệu, nhưng ngươi ngàn vạn đừng miễn cưỡng, tỷ lệ thành công quá thấp, dùng phù lục có lẽ còn đắt hơn cả việc mọi người." Diệp Cảnh Vân nói: "Trước đây luyện tập đều là loại phù lục này, tuy rằng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng cũng vẽ được vài tấm, vừa đúng dịp này dùng nó." Hắn đây là vì sau này phô diễn phù lục kỹ nghiệm mà chuẩn bị, có một lộ trình trưởng thành hoàn thiện, mới có thể đường đường chính chính trở thành nhất giai hạ phẩm phù sư. Khâu lão đầu bừng tỉnh, vội vàng nói: "Vậy thì nhanh lên, thời gian kéo dài, sâu bệnh lăng động, tổn thất sẽ lớn lắm." Nói xong, Khâu lão đầu liền vội vàng kéo Diệp Cảnh Vân về phòng của hắn. Diệp Cảnh Vân lấy ra 3 tấm hàn xương phù đã vẽ trước đó, chuẩn bị thử nghiệm trong linh điền của mình. Lúc này, Thanh Vũ nên ngang đi tới, nó nhìn những vệt đen trên bông lửa, gật đầu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, những vệt đen trên bông lửa đã biến mất. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân và Khâu lão đầu đều ngẩn người. Phát hiện Bạch Ngọc Kê Thanh Vũ có thể trừ sâu đen, Diệp Cảnh Vân đối với thái độ của Thanh Vũ thay đổi lớn. Thanh Vũ Minh, phiền ngươi động đậy cái miệng, trừ hết chỗ sâu đen này giúp đại đi. Thanh Vũ không thèm nhìn hắn lấy một cái, đi thẳng qua, tỏ ra rất lạnh lùng dường như vẫn còn ghi hận sự thờ ơ trước đó của hắn. Ga ga ga ga, ê ê ê, đừng đi mà. Xem ra Thanh Vũ ăn sâu đen chỉ coi như là đồ ăn vặt, cũng không thích lắm, việc này phải làm sao đây? Diệp Cảnh Vân đứng trong linh điền, sờ cằm suy nghĩ. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, có cái rồi. Thanh Vũ huynh, đợi ăn hết chỗ sâu đen này sẽ có ngũ vị hương đó. Vừa rồi Diệp Cảnh Vân dùng ngũ độc tán dụ dỗ Bạch Ngọc Kê Thanh Vũ một phen, quả nhiên nó mắc mưu, ngoan ngoãn bắt đầu ăn sâu đen. Nhưng vì Khâu lão đầu đang nhìn từ xa, Diệp Cảnh Vân tự nhiên không thể gọi là ngũ độc tán mà đổi thành loại gia vị thường dùng trong bếp ngũ vị hương vừa hay hai thứ này có màu sắc tương tự nhau, lại đều ăn được. Ngươi sao lại mang theo ngũ vị hương bên người? Ê, ta là một linh ông, mang theo ngũ vị hương dùng để nấu ăn bên người không phải rất hợp lý sao? Diệp Cảnh Vân cười ha hả, hình như có lý đấy. Nhưng ngươi có bí quyết gì về ngũ vị hương này, lại có thể hấp dẫn linh thú Bạch Ngọc Kê, để ta lấy một ít về? Diệp Cảnh Vân vội vàng từ chối, nếu bị Khâu lão đầu bỏ vào trong thức ăn thì còn gì nữa. Khâu lão đầu nhìn Thanh Vũ đang nỗ lực chữa sầu, ngượng ngụ nói, con Bạch Ngọc Kê này thật không tồi, để ta cũng đi mua một con. Không được không được. Một con ăn không hết, một nửa là đủ rồi. Ngươi trừ sâu xong, bạch ngọc kê này cho ta mượn dùng một chút đi. Được được được, thành ý hai khối linh thạch, nhưng phải để ta tự mình giúp ngươi làm, con gà này không dễ hầu hạ. Giúp Khâu lão đầu trừ sâu xong, Diệp Cảnh Vân lấy từ trong túi ra một nắm ngũ độc tán để trong lòng bàn tay, để Thanh Vũ mau ăn. Nhìn Thanh Vũ ăn ngon lành, hắn có chút băn khoăn, ăn nhiều ngũ độc tán như vậy, sẽ không bị trúng độc chết chứ? Hắn trở về phòng tu luyện, không bao lâu, có tiếng gõ cửa. Chương 5: Thu hoạch, chương 5: Thu hoạch. Diệp đại ca có nhà không? Diệp Cảnh Vân nhận ra giọng nói của Tống Trung Dương, liền đội vàng mở cửa. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng hốt của người kia, Diệp Cảnh Vân cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, "Trung Dương, linh điền của ngươi cũng bị sâu tuyến trùng tàn phá rồi sao?" Tống Trung Dương đội vàng gật đầu, hắn rất để tâm đến mảnh linh điền này, dù sao cuộc sống hạnh phúc của hắn đều dựa vào thu hoạch của nó. Hắn sốt ruột nói, "Diệp đại ca, ta nghe Khâu lão đầu nói, con bạch ngọc kê của ngươi có thể trừ sâu, có thể cho ta mượn dùng không?" Diệp Cảnh Vân gật đầu, "Đương nhiên là được, đi thôi, đi đến chỗ ngươi." Diệp Cảnh Vân đi đến góc tường, một tay ôm Thanh Vũ đang ngủ say, thẳng tiến đến linh điền của Tống Trung Dương. Diệp Đại Ca, bạch ngọc kê của ngươi hình như không có tinh thần gì nhỉ? Nhìn Thanh Vũ tiêu cực làm việc, bước đi chậm chạp, Tống Trung Dương có chút nghi hoặc hỏi. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, con thanh vũ này quả là thấy tỏ mới thạ giu nguyên liệu ngũ độc tán khó tìm, hắn còn muốn tiết kiệm một chút, xem ra không được rồi. Không sao, nó chỉ là đói bụng thôi. Diệp Cảnh Vân lấy ra một chút ngũ độc tán cho thanh vũ ăn, lại cầm một nắm lớn đặt trước đầu nó, ra hiệu đây là phần thưởng trừ sâu của nó. Thanh Vũ lập tức tinh thần phấn chấn, ra sức trừ sâu. Lúc này, hai bóng người đi đến bên cạnh linh điền. Một làn nữ tu xinh đẹp mặc áo trắng, người còn lại là nam tu khoác hào bào, người này đeo một thanh trường kiếm, mặt hơi dài. Tống Trung Dương thấy thế, lập tức đi đến bên cạnh linh điền, không biết từ đâu lấy ra một bó hoa trắng, đưa cho nữ tu, sắc mặt nàng ta lập tức đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu. Đến chu ra mới 3 tháng, Tống Trung Dương đã câu dẫn hai nữ tu, đạo hoa vận rất vượng a. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân cũng đi đến bên cạnh linh điền, nhìn ba người trò chuyện. "Trung Dương ca, ta nghe nói linh điền của ngươi bị sâu tuyến trùng, đã tìm đến ngũ đạo hữu chuyên trị sâu bệnh." Nữ tu nhìn Tống Trung Dương nói, lộ vẻ đỏ hoa Nam tu tự giới thiệu, tại Hạ Ngũ Quản lập, biết một môn băng hệ thuật pháp, có thể giúp trừ sâu tuyến trùng. Diện tích bị hại của đạo hữu không lớn, chỉ cần 3 khối linh thạch là được. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, trong lòng niệm môi, chỉ là thi triển vài lần thuật pháp mà đã thu 3 linh thạch, thật là đen tối. Nhưng mà thật ra cũng được, dù sao người khác tu còn nhiều hơn, thông thường phải 4 linh thạch hoặc hơn. Diệp Cảnh vẫn khoát tay, quả thực bị sâu bệnh, nhưng không cần phiền Ngũ đạo hữu rồi, chúng ta đã xử lý xong rồi. Ngũ Quản lập mặt người, sắc mặt hơi biến đổi, cẩn thận nhìn vào linh điện, chợt hiểu ra, thì ra đạo hữu có một con bạch mộc kê, okay, ta còn phải đi đến nhà tiếp theo. Xin cáo tử." Hắn khách sáo vài câu, lập tức hướng về linh điền của Khâu lão đầu đi đến. Lúc đi, sắc mặt Ngô Quảng Lập hơi khó coi, lần này đã mất 3 linh thạch rồi. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, Ngô Quảng Lập khẳng định lại phải ra về tay không rồi. Nhìn Tống Trung Dương đưa tới 3 khối linh thạch, Diệp Cảnh Vân chỉ lấy một khối, rồi nói: "Một khối linh thạch là được, hơn nữa ta cũng không thu tiền của ngươi, đây là chi phí thuần túy, là tiền thức ăn cho Bạch Ngọc Kê. Vậy thì đa tạ Diệp đại ca, hôn khắc ta giúp ngươi giới thiệu đạo lữ." "Thôi thôi, không chúc cơ, chung quy là con kiến, chuyện này đợi ta chúc cơ rồi tính sau." Trên đường về, Diệp Cảnh Vân nhìn thấy Ngũ Quảng Lập đã quay lại, hai người gật đầu ra hiệu, sắc mặt người kia vẫn không tốt lắm, khẳng định lại một lần nữa ra về tay không rồi. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, không phải là đắc tội hắn rồi chứ. Sau khi về đến nhà, Thanh Vũ nhìn một phần nhỏ ngũ độc tán được đưa cho nó, lâm vào trầm tư. So với những gì đã hứa trước đó, dường như ít hơn một chút, nhưng nó trí tuệ không cao, không phân biệt được, rất nhanh liền gạt bỏ ý nghĩ, bắt đầu ăn. Nhìn thấy Thanh Vũ không phát hiện ngũ độc tán đã ít đi một nửa, Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không cố ý bộc lộ, nguyên liệu ngũ độc tán khó có được. Đương nhiên phải tiết kiệm một chút, nếu không hắn lấy gì kiếm tiền, chỉ có thể làm khổ Thanh Vũ thôi. Đương nhiên chủ yếu là hắn sợ Thanh Vũ ăn quá nhiều mà chết, cho nên nhất định phải khống chế lượng hấp thụ. Thanh Vũ ăn xong ngũ độc tán, liền nằm trên tấm đệm ở góc vườn, ngủ say xưa. Vài ngày sau, lần lượt có mấy linh nông đến tìm hắn giúp trừ sâu. Để tránh đắc tội đồng nghiệp, hắn định giả giống như ngủ quẳng lập. So với những năm trước, năm nay sâu tuyến trùng kéo dài nửa tháng, dài hơn nhiều so với mọi năm, hơn nửa số linh nông đều bị sâu bệnh. Mà vì ngu quẳng lập thông tin rất linh hoạt, nơi nào có sâu tuyến trùng, hắn luôn biết trước tiên, sau đó lập tức chạy đến cúp đi phần lớn việc trừ sâu. Cho nên Diệp Cảnh Vân kiếm được không nhiều tiền, trừ đi chi phí, cũng chỉ kiếm được mười linh thạch. Nửa tháng sau, trong tầng hầm, Diệp Cảnh Vân thần sắc nghiêm trọng, trán hơi đổ mồ hôi. Hắn nắm chặt bút phù thanh lang, đầu bút pháp lực phun trào, phối hợp với mực phù trên giấy phù vẽ ra những hoa văn phức tạp. Vẽ đến cuối cùng, đầu bút hắn hơi run lên, sắc mặt biến đổi, tờ nhất giai chúng phẩm phù chuyện này cứ thế mà phế bỏ. Hắn chỉ thiếu chút nữa, tờ nhất giai chúng phẩm phù lục tự hỏa phù này liền thành công rồi. Diệp Cảnh Vân thở dài một tiếng, hắn đã thử 4 năm lần rồi, nhưng vẫn luôn thất bại. Hắn không hề nản lòng. Sau khi hồi phục một chút, lập tức đầu tư vào sự nghiệp vẽ phù. Trời không phụ lòng người, sau khi thử thêm hai lần, cuối cùng thành công vẽ ra một tờ tự họa phù. Hắn cầm phù lục lên nhìn, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhất giai trung phẩm phù lục, uy lực tương đương với một kích tùy ý của tu sĩ luyện khí trung kỳ, tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường rất khó cản trở. Trong mảnh linh điền chỉ có luyện khí sơ kỳ này, có thể coi là một lá bài tẩy không tồi. Mười ngày sau, ánh nắng mùa thu rực rỡ, khiến ruộng lúa lấp lánh ánh sáng mê người, tựa như một biển vàng. Diệp Cảnh Vân đứng trước ruộng lúa, trong lòng vui vẻ, bận rộn năm tháng, cuối cùng cũng chờ đến giờ phút thu này. Thành Vũ đi trong linh điền, thỉnh thoảng túi đầu mộ gì đó. Sau khi ăn một lượng lớn ngũ độc tán, lông vũ màu xanh của nó trở nên rất tuyệt tiết, không một chút tạp chất, cổ còn có một vòng lông vàng, trông vô cùng thần tuấn. May mắn là linh trí của nó còn được, thỉnh thoảng sẽ ngậm những loài độc vật như quốc, cung cấp không ít nguyên liệu cho Diệp Cảnh Vân, nếu không lấy đâu ra nhiều ngũ độc tán cho nó ăn như vậy. Hắn cầm liềm trong tay, hai bước gộp một liền nhảy vào ruộng lúa, được hưởng lợi từ thân thể cường tráng của người giang hồ, không đến 2 ngày hắn đã thu hoạch xong linh mễ. Thu hoạch xong cũng không thể nghỉ ngơi, hắn ngồi trước cửa, cầm từng bó lúa đập qua đập lại, để linh mễ rơi khỏi thân cây. Tiếp theo phơi khô 2 ngày, loại bỏ lượng nước dư thừa, khoảng thời gian này coi như nhàn rỗi. Nhưng để tránh bị chim chóc tha đi, cần phải để Thanh Vũ canh giữ. Tuy rằng Thanh Vũ sẽ ăn trộm một ít, nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Phơi khô xong, vì linh mễ còn một lớp vỏ ngoài, hắn lại đậy một đống đá đi đi lại lại, để hạt lúa chọc vỏ, cuối cùng thu được 10 túi linh mễ, tổng trọng lượng 1000 cân. Mảnh linh điền bị sâu bệnh thu hoạch ít hơn một chút, may mắn mấy mảnh còn lại đã bù lại. Đây là lần đầu tiên hắn trồng trọt, kinh nghiệm chưa đủ liền có thể đạt sản lượng 200 cân trên một mẫu, sau này khẳng định còn có không gian để nâng cao. Theo khế ước với Chu gia, hắn thuê 5 mẫu linh điền Mỗi mẫu linh điền mỗi năm tiền thuê là 200 cân linh mễ. Mà linh mễ mỗi năm hai vụ, tính trung bình cho mỗi vụ là 100 cân, cơ bản là một nửa của thu hoạch. Mỗi năm tổng cộng phải nộp 1000 cân, hắn dự định lần này nộp 500 cân trước, cộng thêm hạt giống linh mễ còn nợ Chu gia là 600 cân. Ngoài ra, Chu gia còn cung cấp thuật pháp trồng linh điền, bao gồm tiểu văn vũ thuật, ma luật thuật, kim châm thuật, tổng giá là 10 linh thạch, có thể dùng 200 cân linh mễ để trả. Nhưng số linh thạch này Chu gia có ưu đãi, chỉ cần còn thuê linh điền của Chu gia thì có thể không cần trả, cho nên hắn dự định để sau này tính. Nhìn linh mễ do chính mình vất vả trồng ra sắp phải nộp lên, diệp cảnh vân có chút không nỡ. 20 cân linh mễ một khối linh thạch, 1000 cân là 50 linh thạch, trừ đi chi phí hạt giống, tiền thuê đất, phân bón, trừ sâu, vụ này cũng chỉ kiếm được 15 linh thạch. Một năm cũng chỉ 30 linh thạch, tính như vậy, tiền lương hàng tháng còn chưa đến 3 khối, trừ sâu lại một lần có thể kiếm được nhiều như vậy, chết sao ngu quảng lập lại tích cực như thế. Linh nông thật không dễ dàng a. Hắn lắc đầu, gạt bỏ cảm khái này ra khỏi đầu óc, đẩy xe nhỏ hướng về linh thực các của Chu gia, linh mễ sẽ nộp ở đó. Trên đường gặp Khâu lão đầu, hỏi thăm thu hoạch của hắn bản nhân mỗi mẫu cao hơn hắn 20 lần, nhưng nghe Khâu Lao đầu nói, đây là giới hạn của linh đan rồi. Đến linh thư các, chấp sự của Chu gia trước tiên là cầm từng bao, sau đó cầm một cái vật giống như rủi, cắm vào trong linh mễ, lấy ra một giải linh mễ, cẩn thận kiểm tra chất lượng, gật đầu nói. "Không tồi, không tồi, có thể thấy được đã trông rất cẩn thận, phơi khô, chốc vỏ cũng rất tốt." Hắn đi lại thông tin vào sổ sách, sau khi diệp cảnh vẫn ký tên, liền lên đường trở về. Đến khi về đến nhà, đã là trật vạng. Hắn nhìn Bạch Ngọc Kê đi đi lại lại trong linh điện, tâm tình nhà nhã. Chốc lát sau, trời tối sầm lại, Bạch Ngọc Kê ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó vỗ cánh, bay về phía rừng sâu xa xa. Tuy rằng không tương xứng với thân hình béo mập của nó, nhưng bạch ngọc kê không chỉ biết bay mà còn rất linh hoạt. Mỗi tối thanh vũ đều bay về rừng sâu ngủ, Diệp Cảnh Vân đã quá rồi, xoay người đi về nhà. Hắn mở cửa, với hát bài hát của kiếp trước vừa đi về phía nhà bếp, hôm nay linh điền được mùa, phải hảo hảo khao thưởng cho bản thân một bữa. Lúc này, Trường Xuân cung đột nhiên tự mình vận chuyển, hắn thần sắc cả kinh. Trong nhà có động. Chương 6, tập 1, chương 6, tập 1. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, làm bộ như không hề hay biết gì, tiếp tục lấy linh mễ ra nấu cơm. Sau đó Hắn lại cắt một miếng thịt xuống khói, định xào một món. Cùng lúc đó, hắn âm thầm suy tính đối sách. Trước khi vào nhà, hắn đã kiểm tra, cơ quan ở cửa và cửa sổ đều không bị động đến, chứng tỏ kẻ địch chưa từng vào nhà. Đã vậy, khả năng cao là chúng hạ độc thông qua khe hở ở cửa sổ hoặc những nơi tương tự. Hắn vờ như đang tìm gia vị, đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên phát hiện trên cửa sổ có một lỗ nhỏ rất khó nhận ra, kẻ địch có lẽ vẫn còn lẩn quần gần đó. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, một kế hoạch đã thành hình. Hắn giả vờ như thân thể vô lực, khi cầm linh mễ lên, tay hơi run, cái đĩa không cẩn thận tuột khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ tan. Hôm nay sao người lại thấy vô lực đến thế này, chẳng lẽ hôm nay làm việc quá sức rồi sao? Thôi vậy, không đấu câm nữa, đi tìm câu lão đầu ăn trừ vậy." Hắn tự lẩm bẩm, giọng không lớn nhưng đủ để người bên ngoài nghe thấy. Đồng thời, hắn đi về phía cửa, thân hình loạng choạng, bước chân cũng lớn nhỏ bất nhất, có vẻ hơi yếu ớt. Thực tế, vì Trường Xuân Công vẫn luôn vận hành, hắn hoàn toàn không hề bị thương cái gì. Nếu kẻ địch còn ở gần, chắc chắn sẽ thừa cơ hội này mà lộ diện, bằng không để hắn chạy mất thì thiệt to lớn. Câu lão đầu là tu sĩ luyện khí tầng 3, là một trong những linh nông có tu vi cao nhất, lại là hàng xóm của hắn, khoảng cách gần nhất. Tuy là hàng sớm, nhưng do linh điền của hai bên cách xa nhau, nên khoảng cách cũng đến 3 4 dặm. Nếu gần hơn một chút, bây giờ hắn đã sớm lớn tiếng kêu cứu rồi. Hắn nắm chặt một tấm mộc giáp phù trong lòng bàn tay, chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Sau đó tay áo khẽ phẩy, một luồng gió nhẹ thổi qua, cánh cửa từ từ mở ra. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài xông vào trong nhà, đồng thời một thanh phi kiếm màu bạc trắng lao thẳng ra, đâm thẳng vào mặt Diệp Cảnh Vân. Đây là một nam tu, tướng mạo sa lạn, biểu cảm cứng đờ, tám chín phần là đội lốt người. Diệp Cảnh Vân hoàn toàn không hề hoảng hốt, thân hình né sang một bên. Trẫm được phi kiếm một cách hiểm lẹo, đồng thời kích hoạt một bộ giáp phụ. Một bộ giáp mỏng manh màu xanh lục lập tức bao phủ toàn thân hắn. Tuy nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng hắn đã tu qua từ lâu, pháp thuật luyện khí sơ kỳ bình thường, không cần 3 năm tiêu đã phá được phòng ngự, pháp khí cũng vậy. Cái gì? Người hoàn toàn không chống động. Nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của Diệp Cảnh Vân, nam tu vô cùng kinh ngạc. Miệng hắn ta nói chuyện, nhưng phi kiếm không ngừng, trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn hảo, nhắm thẳng vào gáy Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân không thèm nhìn, trực tiếp ném ra một tấm hàn phụ, đây là loại pháp thuật tấn công phạm vi hiểm thấy, đủ để bao phủ toàn bộ căn phòng. Lập tức, một luồng gió lạnh thấu xương xuất hiện, cuốn theo băng sương lao về phía kẻ địch, bao phủ toàn bộ căn nhà rộng một trượng, ngay cả Diệp Cảnh Vân cũng không thể tránh khỏi. Trên mặt nam tu lộ vẻ ngỡ ngàng, không ngờ lại có người ngốc nghếch như vậy, khi thi triển pháp thuật lại không để ý đến bản thân. Hắn không hề hoàn hốt, lập tức lùi về phía sau, lại phát hiện thân thể vô lực, chỉ nhảy ra xa được 3 thước, đã bị băng sương bao phủ, thân thể không thể nhúc nhích. Trong nhà có độc. Trên mặt nam tu hiện lên vẻ hối hận, sợ hãi đù cả. Người này nói đến ngũ độc tán do Diệp Cảnh Vân phong thích, đối với loại độc dược mà hắn tự mình thả ra, hắn đương nhiên đã sớm dùng thuốc giải. Về phân Diệp Cảnh Vân, do có mục giáp thuật hộ thân nên không bị ảnh hưởng gì. Hắn lập tức lại thi triển một tấm phong dao phủ, một đạo phong đao dài ba thước lướt qua, để lại một vết thương sâu hoắm ở cổ Nam Du. Một dòng máu phun ra cao ba thước, sau đó bị gió lạnh đóng băng trên không trung, hóa thành một cột băng màu máu. Người này từ từ ngã xuống, trong mắt vẫn còn sự bất mãn và sợ hãi. Diệp Cảnh Vân sợ người này chưa chết hẳn, lại lấy phi đao ám khí, bổ thêm vài nhát vào mặt hắn. Xác định người này đã chết hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới, gỡ bỏ mặt nạ người. Không ngoài dự đoán của hắn, chính là Ngũ Quản Lập, người đã cạnh tranh với hắn để trừ sâu trước đó. Bởi vì Diệp Cảnh Vân đến nhà Chu đã lâu như vậy, dù tính toán thế nào, cũng chỉ đắc tội với một người này. Túc nữ có câu, cấp của người khác như giết cha mẹ, hôm nay, hắn đã hiểu sâu sắc hơn về câu nói này. Hắn lấy túi trữ vật của người này ra, sau đó dùng lựa tiêu sát, cuối cùng thừa lúc đêm tối, giải cho cốt vào linh điền, coi như bọn phân, không biết sang năm linh mẹ sẽ sinh trưởng tốt hơn không. Sau đó, hắn lại thừa lúc đêm tối đến chỗ ở linh điền của Ngũ Quảng Lập. Xem nhận bên trong không có ai, hắn cẩn thận đi vào, tránh những nơi có thể có cơ quan, tìm kiếm một lượt trong nhà. Đột nhiên, hắn giẫm phải một tấm ván sàn, Bên dưới truyền đến tiếng động rỗng, lật tấm văn lên, lại là rất nhiều hắc tuyến trùng. Hắn lập tức hiểu ra, thì ra hắc tuyến trùng là do người này tự nuôi, mỗi năm ngẫu nhiên tìm người để thả vào. Thảo nào, chỉ sau một đêm, trong linh điền của Diệp Cảnh Vân lại đột nhiên có thêm không ít hắc tuyến trùng. Cũng chính vì điều này, người này thu tiền trừ sâu mới thấp hơn người khác, bởi vì hắn tu luyện thuật pháp hay bằng, có thể tái chế hắc tuyến trùng, chờ đến năm sau lại thả ra. Mà năm nay do Diệp Cảnh Vân và hắn cạnh tranh, hắn thu nhập không tốt, để kiếm thêm linh thạch, hắc tuyến trùng thả ra nhiều hơn mọi năm, cho nên năm nay nạn sâu bệnh mới kéo dài lâu đến vậy. Hiểu rõ mọi chuyện, Diệp Cảnh Vân ném ra một ngọn lửa, thiêu chết toàn bộ hạt tuyến trùng, tránh để chúng sau này lại gây họa cho linh điền. Xóa sạch mọi dấu vết, đảm bảo không ai có thể lần theo dấu vết đến hắn, rồi mới trở về nhà. Về đến nhà, nhìn đống lộn xộn, hắn thở dài, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lần này tổn thất cũng không nhỏ, không chỉ tường nhà thêm vài chỗ lồi lõm, mà ngay cả đồ đạc cũng hỏng mấy món. Sau khi dọn dẹp xong, hắn mở túi trữ vật, thống kê thu nhập và chi tiêu. Lần này tiêu hao 3 tấm nhất giai hạ phẩm phù lục, tổng cộng 6 linh thạch. Con thu được một túi trữ vật, gần trăm linh thạch, một kiện pháp khí phi kiếm hạ phẩm, một quyển trung phẩm thuần pháp băng phong quyết 30 cân linh mễ. Tổng giá trị khoảng 200 linh thạch. Điều đáng tiếc duy nhất là độc thanh phong tố của Ngũ Quảng Lập đã bị dùng hết, hắn còn định cho gà rừng thanh vũ ăn một chút. Người này quả thực có gia sản không nhỏ, trong 5 năm qua chắc chắn đã không ít lần dùng hạt tuyến trùng hãm hại linh nông, lần này coi như thay trời hành đạo. Chính vì vậy, người không giàu đêm không no lần này thu hoạch đã khiến gia sản của hắn tăng vọt. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ về được và mất của trận chiến này. Đầu tiên, sau này nếu có người tập kích hắn, Nhất định phải cẩn thận, không biết sẽ có những loại độc dược nào, khí gì đang chờ đợi. Thứ hai, thân thể của tu sĩ thật sự quá yếu đuối, đặc biệt là những bộ phận quan trọng, chỉ cần bị pháp thuật làm bị thương rất dễ bị trọng thương. Cuối cùng là, linh điện của nhà Chu không an toàn, không biết đến lúc nào sẽ có người đến tập kích. Phải nhanh chóng thể hiện kỹ năng phụ sư, tiến vào khu vực cốt lõi của nhà Chu, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Đợi đến khi có cơ hội đến Mai Hoa Phượng, có thể mua một môn luyện thể công pháp để nâng cao khả năng phòng ngự của bản thân. 3 ngày sau, sự biến mất của Ngũ Quảng Lập không gây ra sóng gió gì. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là không muốn tiếp tục thuê linh điện, lén lút rời đi. Bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra, cộng thêm mùa vụ này đã kết thúc, người này cũng đã giao linh mễ, nhà chu cũng không truy cứu. Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trong nhà, đang tham ngộ thuật pháp Băng Phong Quyết. Đây là môn pháp thuật trung phẩm, có thể tạo ra một trận gió lạnh khiến kẻ địch bị đóng băng, là một pháp thuật tấn công phạm vi hiểm thấy, uy lực vượt xa Hàn Sương Phụ rất nhiều, Ngũ Quảng lập chính là dựa vào cái này để khống chế hạt tiến trùng. Tuy nhiên, tu sĩ luyện khí sơ kỳ sử dụng môn pháp thuật này, thời gian thi triển rất dài, thảo nào hồn quang Ngũ Quảng lập không dùng. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, tự nhủ Ta có linh căn hệ thủy trì gần đến trình độ hạ phẩm, tu luyện bằng phong cuốn này, tốc độ thật sự quá lý tưởng. Thế giới này, tu sĩ đa phần đều có ngũ hành linh căn, nhưng mỗi loại linh căn có mạnh yếu khác nhau, cho nên thường dùng linh căn mạnh nhất để gọi. Ví dụ như Diệp Cảnh Vân có trung phẩm mộc linh căn, thủy linh căn cũng có trình độ gần hạ phẩm. Về phân kim, hỏa, thổ linh căn, chỉ có thể nói là có còn hơn không, hoàn toàn là nhược linh căn. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, sau đó âm thanh truyền đến. Diệp đại ca có nhà không? Ta là Tống Trung Dương. Vào nhà, Tống Trung Dương kinh ngạc hỏi, Diệp đại ca, sao đồ đạc của ngươi lại uýt đi nhiều vậy? Diệp Cảnh Vân cười trừ, mấy hôm trước dọn dẹp, phát hiện đều cũ rồi, ta đã vứt hết, định sau này đổi cái mới. Thực ra là trong lúc chiến đấu bị đánh nát, hắn chưa xử lý, chỉ thu vào trong tầng hầm. Tống Trung Dương không nghi ngờ gì, vậy cũng thật đáng tiếc, lần trước ta đến, thấy những đồ đạc đó vẫn còn rất mới mà. Sợ Tống Trung Dương hỏi thêm, Diệp Cảnh Vân vội chuyển chủ đề, "Sao ngươi lại đến đây? Ngươi không nói là đi cùng Khâu lão đầu tiêu dao sao?" "Ai, đó đều là ta lựa Khâu lão đầu rồi, ta là thiếu niên trong sạch, tự trọng như vậy, sao có thể đi đến những nơi như thế? Hơn nữa, mùa này ta chỉ thu được 900 cân linh mễ, tính ra lợi nhuận chỉ 10 linh" thạch. Thật sự không thể tiêu xài được. Diệp Cảnh Vân im lặng, vẻ sau mới là nguyên nhân thực sự. Diệp đại ca, ta định tham gia đội hộ vệ linh mẹ của nhà Chu, ngươi có muốn cùng ta không? Hai ta cũng có thể nương tựa lẫn nhau. Do nhà Chu thời gian này không hòa thuận với nhà Lưu, nhà Vương, cho nên đội đi Mai Hoa Phượng thường xuyên bị tập kích. Vì vậy, nhà Chu lần này muốn tuyển dụng một số hộ vệ từ Linh Đông, hộ tống linh mẹ đến Mai Hoa Phượng, thủ lao là năm khối linh thạch, Tống Trung Dương đã báo danh. Nghe thấy nhiều linh thạch như vậy, Diệp Cảnh Vân có chút độc lòng. Nhưng nghĩ đến Lần hộ tống này rất có thể sẽ xảy ra xung đột với nhà Lưu, nhà Vương, mà hắn lại có Trường Xuân công trong tay, hắn không cần vì chút linh thạch này mà liều mạng. Cảm thấy lần này còn khá nguy hiểm, nếu không nhà Chu cũng không cho thủ lao cao như vậy. Hắn thử quên tống trung dương. Chơi sập xuống có người cao chống đỡ, nhà Chu đã sớm nói rồi, chiến đấu sẽ có những đại tu sĩ luyện khí hộ kỳ chống đỡ, chúng ta chỉ là phụ xe vận chuyển linh mễ mà thôi. Hơn nữa, năm khối linh thạch này đủ cho ta trồng trọt 3 tháng, vì thế mạo hiểm một chút cũng không sao. Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân cũng không quên nữa. Dù sao Tống Trung Dương vừa đến nhà Chu đã là tu sĩ luyện khí tầng 1, bây giờ lại đạt đến đỉnh phong tầng 1, rất tự tin. Hắn đưa cho Tống Trung Dương một tấm nhất giai hạ phẩm phù lục mục giáp phù, chỉ giá 2 linh thạch. Tống Trung Dương mắt sáng lên, nói: "Diệp đại ca, ngươi đã là phù lục chi đạo đại thành rồi sao? Không hổ là đại ca của ta, quả nhiên lợi hại. Còn phù lục nào khác không, ta muốn mua một ít." Diệp Cảnh Vân cười mắng: "Ta chỉ mới nhập môn, còn lâu mới đến đại thành." Tống Trung Dương lại bỏ ra 4 linh thạch mua một tấm phong nhập phù, một tấm hàn sư phù. "Đa tạ Diệp đại ca, lát nữa ta sẽ giúp ngươi điều truyền." Tống Trung Dương nhận lấy phụ lục, không quay đầu lại mà đi. Diệp Cảnh Vân nhìn bóng lưng Tống Trung Dương, trong lòng thầm chúc hắn gặp may mắn. Còn 2 ngày nữa là đến chợ Minh Nguyệt lâu rồi, hắn cũng phải chuẩn bị một chút, thể hiện trình độ phụ lục của mình với nhà Chu. Chương 7: Phù sư nhất giai, chương 7: Phù sư nhất giai. 2 ngày sau, chợ Minh Nguyệt lâu. Phiên chợ hôm nay vẫn náo nhiệt như thường, từng tu sĩ qua lại, dừng chân tại các sạp hàng. Diệp Cảnh Vân ngồi ở một góc, trước mặt là một cái bàn, bày biện 6 lá phù, bao gồm hàn sư phù, mục giáp phù, phong nhập phù, đều là những hạ phẩm phù phổ biến. Lần này hắn đến không chỉ vì bán phù, mà chủ yếu là để thông báo với Chu gia, bản thân đã là phù sư nhất giai. Chẳng bao lâu, phù đã bán được 3 lá, mỗi lá phù đều có giá 2 khối linh thạch. Trừ đi chi phí, mỗi lá kiếm được 1 khối linh thạch, lợi nhuận hơn hẳn việc trồng trọt. Một lát sau, Chu Thu Phong Tức Tha đi tới, nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, càng tôn lên vóc dáng thuần hạ. Nàng cầm lên một lá phù trên bàn xem xét, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hỏi: "Diệp Đạo Hữu, đều là ngươi tự vẽ sao?" "Đương nhiên." "Chúng ta mượn một bước nói chuyện." Diệp Cảnh Vân thuận theo, thu dọn phù trên bàn. Chu Thu Phong dẫn đường, mang theo một trận hương thơm, hai người nhanh chóng lên lầu 3 mình mật lâu. Hai người đi vào phòng riêng, đối diện ngồi xuống. Tỳ Tí nữ tiến lên, rót trà cho hai người. Chu Thu Phong cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhẹ giọng nói, Diệp Đạc Hữu, ngươi đã là phụ sư nhất giai rồi sao? Miễn cưỡng coi là vậy, hiện tại chỉ có thể vẽ ba loại phù này, không biết thành công thế nào. Hàn xương phù 6 thành, hai loại còn lại chỉ bà thành. Chu Thu Phong lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, tỷ lệ thành công này cao hơn so với nàng dự kiến không ít. Dù sao đối phương mới học phù chưa đến 4 năm tháng có thể đạt được tỷ lệ thành công như vậy, chứng tỏ người này có thiên phú không tồi. Như vậy đã có thể coi là phù sư nhất giai, diệp đạo Hưu tiếp theo có dự định gì? Đương nhiên là tiếp tục ở Chu gia làm linh đồng, dù sao còn phải thực hiện khế ước linh điền năm nay. Hắn đây là lấy lui làm tiến, khác với linh đồng ai cũng có thể làm, phù sư là một nghề nghiệp khan hiếm, Chu gia chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo hắn. Mặc dù hắn thực sự muốn ở lại Chu gia làm phù sư, nhưng những lời này nên để Chu gia nói mới phải. Chu Thu Phong nghe ý tứ trong lời nói này, tưởng rằng hắn sau nửa năm nữa sẽ rời khỏi Chu gia, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thành cần nói Diệp đạo Hưu nếu có ý, có thể ở lại Chu gia ta làm khách hành, điều kiện cụ thể chúng ta có thể thương lượng. Diệp Cảnh Vân đương nhiên đồng ý, sau đó nói ra điều kiện của hắn. Ta muốn ở Minh Đại Sơn của Chu gia, mỗi tháng đóng lộc 4 khối linh thạch. Trong chọt mỗi năm thu nhập dòng là 30 linh thạch, 4 khối linh thạch này, cộng thêm giá trị linh mạch của Minh Đại Sơn mỗi tháng 1 khối linh thạch, tổng cộng khoảng gấp đôi chỏng chọt. Chu Thu Phong gật đầu, giá này tuy hơi cao, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Ta đi gặp gia chủ, Diệp đạo Hưu có thể về nhà chờ một lát, không lâu nữa sẽ có tin tức. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, vậy làm phiền Chu tiểu thư. Hắn sau đó xoay người xuống lầu, bán xong phù thì trở về nhà. Thấy Diệp Cảnh Vân rời đi, Chu Thu Phong cầm lấy hàn xương phù vừa mua cẩn thận xem xét, lộ vẻ vui mừng. "Phù này chất lượng rất cao, chỉ kém hơn một chút so với ta vẽ hiện tại, huống chi, những cái này đều là vẽ trong 4 năm tháng, càng thêm hiếm có, nhất định phải lôi kéo hắn về Chu gia ta." Ba ngày sau, hôm nay là ngày tụ họp của rất nhiều linh ông, mỗi khi linh điền thu hoạch, những linh ông có quan hệ tốt sẽ tụ tập lại với nhau, thưởng thức mỹ thực, trò chuyện nhân sinh. Chu gia không có tụ lâu, tụ họp chỉ đơn giản làm vài món ăn tại nhà, mua một ít rượu. Lần này là ở nhà Khâu lão đầu. Diệp Cảnh Vân là người đến sớm nhất. Thấy hắn đến, Khâu lão đầu gọi, Diệp Tiểu Ca đến sớm thật, mau tới giúp một tay, bưng món ăn. Diệp Cảnh Vân sắn tay áo vào bếp, cũng không khách sáo, cầm đũa gắp một miếng thịt sông khói nếm thử, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. "Khâu lão ca, thật sự không nhìn ra, tay nghề của ngươi thật không tồi." "Đương nhiên, ta lớn tuổi như vậy đâu phải xuống ruộng, chỉ là ngày thường lười làm thôi. Lúc trước con ta còn ở bên cạnh, ta mỗi ngày đều làm đủ món cho nó, tay nghề nấu ăn là luyện ra lúc đó." Khâu lão đầu có linh căn, con chỉ có một đứa, 15-16 tuổi, ở tiệm trận pháp Mai Hoa phường làm học đồ, thỉnh phỏng sẽ đến thăm Khâu lão đầu. Diệp Cảnh Vân cũng từng gặp một hai lần. Thu nhập của con hắn không cao, thường cần câu lão đầu chợ cấp. Chẳng bao lâu, mọi người lục tục đến đông đủ, vậy quân bản. Tống Trung Dương ăn một miếng bánh ngọt, cảm thán, bảo Ngư tỷ, quảng hàn cao tỷ làm thật là ngon, mềm mịn ngọt nào, khiến người ta nhớ mãi không quên. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong lúc vận chuyển linh mễ bị thương nhẹ, may mắn chu ra bao thầu chi phí chữa trị. Đây là vì chúc mừng Tống tiểu ca thăng chức, đặc biệt làm. Người nói là Phương Bả Nguyệt, nàng vẫn tóc cao, khóe mắt hơi nhăn, bên cạnh là Phương Tinh Vũ, cô con gái 8 tuổi của nàng. Tống Trung Dương trong lần vận chuyển linh mễ này biểu hiện xuất sắc, Cửu Chu Kính Văn trưởng lão của Chu gia, Chu gia quyết định thuê hắn làm hộ vệ. Hắn sắp chuyển đến sơn núi Minh Ngải Sơn, thưởng tụ linh mạch nhất giai thực sự. Hắn hôn qua còn nói với Diệp Cảnh Vân, đợi thêm một thời gian nữa hắn đứng vững gót chân, sẽ tìm cách đưa Diệp Cảnh Vân qua đó. Nồng độ linh khí trên sơn núi cao hơn nhiều so với chân núi này. Về việc này Diệp Cảnh Vân rất cảm kích, đáng tiếc nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không cần Tống Trung Dương giúp đỡ. Tiểu hài Tử Phương Tinh Vũ lúc này đang chuyên tâm ăn cơm, không để ý đến việc nói chuyện với người lớn. Tống huynh đệ kể cho chúng ta nghe về những gì đã gặp trong chuyến đi này đi. Người nói là Bạch Tử Hiên, hắn hơn 20 tuổi, gò má cao trắng rộng, khóe miệng còn có một nốt rồi. Trong ánh mắt Tống Trung Dương có chút sợ hãi, hồi tưởng, vừa ra khỏi Minh Đài Sơn không lâu, chúng ta đã bị người Lưu gia tập kích. Mặc dù lần này hộ vệ của Chu gia nhiều, nhưng cũng có mấy người bị thương, còn tổn thất một vị đạo hữu. May mắn là ta đã mua một ít phù từ Diệp Đại Ca trước, mới có thể bảo toàn tính mạng. Hắn thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, có chút lạnh nhạt với Diệp Cảnh Vân, sợ Diệp Cảnh Vân không vui, cố ý hướng Diệp Cảnh Vân dẫn dắt chủ đề. Diệp Cảnh Vân đang ăn nhàn tự tại thưởng thức thịt bò nướng đen. Thịt này tuy là thức ăn phẩm tục, nhưng lại vô cùng tươi ngon, rất hợp khẩu vị hắn. Thấy đề tài đột nhiên bị dẫn dắt tới, chỉ đành nói, "Chúng Dương huynh cấp nhân tự có tiên tướng, không liên quan gì đến ta." Mấy người tiếp tục uống rượu tán gẫu, bầu không khí rất hòa hợp. Nghe nói Thanh Long cốc có bí cảnh xuất thế, Hùng Huyết Lâm gia đang tổ chức người thăm dò. Bạch Tử hiền nói, "Hùng Huyết Lâm gia cũng là một gia tộc trúc cơ, trong đó có ba vị trúc cơ, nghề chính là buôn bán Hùng Huyết khoáng. Hùng Huyết khoáng là vật liệu chính của Hùng Huyết đan, loại đan dược này có thể hỗ trợ tu sĩ rèn luyện thân thể, nâng cao tốc độ tu luyện, giá trị không nhỏ." "Ồ, trong bí cảnh có gì?" người hỏi là Khâu lão đầu. Nghe nói có rất nhiều linh dược ngàn năm, càng có các loại công pháp đang ngưng dục, ta đang định đi thăm dò một phen, Khâu lão ca có hứng thú không? Khâu lão đầu do dự một chút, nói, cùng đi xem đi, ai bảo ta có một đứa con trai bất tranh giành chứ? Nhưng ta nghe nói, trừ Lâm gia, mấy nhà khác không có ý định tham gia quy mô lớn, hẳn là rất nguy hiểm. Tổng trung Dương khuyên, vô ngại, Lâm gia thường xuyên tổ chức thăm dò bí cảnh, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa lần này còn có đại tu trúc cơ dẫn đội, chúng ta chỉ là đi theo phía sau hốt tí canh, thật sự có chuyện thì chạy là được. Bạch Tử Hiên tùy tiện nói, tự tin tràn đầy. Diệp Vinh Đệ có hứng thú không? Kỳ thực Bạc Tử Hiên chủ yếu là muốn mời Diệp Cảnh Vân và bọn có phù sư tham gia, không nghi ngờ gì sẽ an toàn hơn nhiều. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, "Thôi, ta không rọi chiến đấu, vẫn là trồng trọt thích hợp với ta. Loại việc cực kỳ mạo hiểm này, cho dù có lợi ích lớn đến đâu, hắn cũng quyết không tham gia. Có Trường Xuân Công trong tay, hắn chỉ muốn sống yên ổn mà tu luyện, cái gì bí cảnh đột tiên, toàn bộ không liên quan gì đến hắn." Bạc Tử Hiên có chút thất vọng, "Vậy thôi, kỳ thực ta đi mạo hiểm, cũng chỉ là không cam lòng cứ làm linh nông thôi. Tổng có một ngày, ta cũng phải trở thành kim đan chân nhân trấn áp một đời." Hắn nhặt nhượi tội lăng Vân Chí, cảm thiếu Thanh Vân bất trợ phù. Hắn nói là trưởng môn Thanh Vân tông Kim Đan cảnh giới Thanh Vân chân nhân, một trong những tu sĩ hàng đầu của đế quốc. Nói xong, hắn ha ha cười, uống cạn ly rượu trong tay. Mấy người đều trầm mặc, lời này nói như thể bọn họ cam tâm tình nguyện làm linh đông, càng có ý nhằm vào Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân lại không hề để ý, thong thả gấp một miếng bánh ngọt nhét vào miệng. Chọn con đường sống yên ổn, tình huống này luôn không thể tránh khỏi, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, hắn quả thật cũng không xem trọng lần mạo hiểm này của Bạch Tử Hiên. Nếu bí cảnh này thực sự không có rủi ro lớn, đã sớm bị các gia tộc lớn độc chiếm, đâu đến lượt những tán tu này. Trong bí cảnh không chỉ có tài nguyên, còn có tà tu móc tim móc phổi, cho dù vận khí tốt hơn một chút, cũng có thể bị bắt vào hầm mộ đen, đào mộ cả đời. Rất nhiều khoáng vật cao cấp đối với cơ thể tổn thương rất lớn, phàm nhân không thể chịu đựng, chỉ có tu tiên giả mới có thể đi đào, ví dụ như tinh phẩm trong hồng huyết khổ ạ ngần huyết hoàng tinh và hồng huyết hoán tủy. Lời của Bạch Tử Hiên vừa dứt, trên bàn nhất thời im lặng, bầu không khí nhất thời có chút cứng đờ. Khâu lão đầu đội vội vàng ra mặt làm dịu tình hình, nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, Mai hoa lộ này là tống tiếu ca đặc biệt mang từ mai hoa phường tới, không thể phụ lòng được. Uống rượu, uống rượu, hôm nay không say không về. Mấy người đều nâng ly, ngay cả tiểu hài tử Phương Tinh Vũ cũng nâng ly nước ép. Nàng hoàn toàn không hiểu thế giới của người lớn, ngây thơ nói, "Các vị thúc thúc, gia gia, Tình Vũ chúc mọi người đều bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi." Mọi người ha ha cười, nâng ly rượu uống cạn, không khí khôi phục hòa hợp. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nữ trong trẻo, "Ta là Chu Thu phòng, Diệp đạo hữu có ở đây không?" Chương 8, cung phụng Chu gia, chương 8, cung phụng Chu gia. Ngoài cô nương Phương Tinh Vũ đang cắm cúi ăn cơm, Mấy người còn lại đều đồng loạt đứng dậy, ánh mắt hướng về Diệp Cảnh Vân, không biết vì sao vị đại tiểu thư kia lại tìm hắn. Cánh cửa khẽ khàng mở ra, Chu Thu Phong hiểu điệu đà bước vào, ánh mắt lướt qua mọi người, gật đầu chào hỏi, cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Cảnh Vân. "Diệp đạo hữu, gia phụ đã đồng ý với điều kiện của ngươi, nhưng trước khi trở thành cung phụ phụ sư của Chu gia, ông muốn gặp đạo hữu một lần, không biết có được không?" Diệp Cảnh Vân vui vẻ gật đầu, "Đắc, đương nhiên có thể, Chu tiểu thư xin mời dẫn đường." Sau khi Diệp Cảnh Vân rời đi, những người còn lại bắt đầu bàn tán. "Lần này thì tốt rồi, chúng ta có thể gặp nhau ở Minh Bạch Sơn." Tống Trung Dương lên tiếng, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Diệp tiểu ca mới đến được nửa năm mà đã trở thành cung phụng của Chu gia rồi, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Phương Bảo nguyện phụ họa, Diệp tiểu ca tiến độ vô lượng a. Khâu lão đầu cảm khái không thôi. Thảo nào Diệp tiểu ca không chịu đi bí cảnh, đáng tiếc thật, hắn đã bỏ lỡ một cơ hội trời ban. Bạch Tử Hiên đắc ý vô cùng, hoàn toàn không để tâm đến việc Diệp cảnh vẫn trở thành phu sư. Thật ra, tất cả linh lông của Chu gia, hắn đều không thèm để ý. Loại người nhát gan như chuột, chỉ xứng đáng tròng trọt linh điền cả đời. Trên đường đi, Chu Thu Phong tỏ mò hỏi, Diệp đạo hữu Ta thấy ngươi lần trước vẽ hàn xương phù netbook rất lão luyện, vừa xa rất nhiều so với phù sư nhất giai hạ phẩm bình thường, có phải có bí quyết gì trong việc vẽ phù không?" Nàng có chút ngơ ngác tay chân, muốn cùng Diệp Cảnh Vân thảo luận một phen. Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lần trước hắn đã sơ suất để lộ sơ hở? Chỉ là quen tay mà thôi, Chu tiểu thư quá khen rồi." Nói xong, Diệp Cảnh Vân quay đầu sang một bên, giả vờ chăm chú ngắm cảnh. Hắn không muốn có quá nhiều liên quan đến Chu Thu Phong, loại nữ tu được mọi người vây quanh này, hắn vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, nếu không phiền phức chắc chắn không ít. Chu Thu Phong gật đầu, định nói thêm điều gì, nhưng phát hiện hắn đang ngắm cảnh. Nàng có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng gặp người không thích nhìn nàng mà lại thích nhìn cảnh. Như vậy cũng tốt, nàng cũng được thảnh thơi. Sau khi đến đỉnh Minh Bạch Sơn, Diệp Cảnh Vân cùng Chu gia gia chủ Chu Kính Đông đàm luận một hồi, ấn định điều kiện. Hắn trở thành cung phụng của Chu gia, mỗi tháng vẽ một số lượng phù lục cho Chu gia, các loại tài liệu liên quan đều do Chu gia cung cấp. Tài liệu cung cấp theo tỷ lệ thành công 6 thành, phần dư ra đều thuộc về Diệp Cảnh Vân. Đương nhiên, nếu tỷ lệ thành công ở sơ kỳ dưới 6 thành, phải ở hậu kỳ bù lại số lượng phù lục tương ứng mới được. Chu gia thì cung cấp cho hắn một chỗ ở trên một linh mạch nhất giai ở sườn núi, đồng thời mỗi tháng cung cấp cho Diệp Cảnh Vân 3 khối linh thạch, 25 cân linh mễ. Chu gia xem như đã bất giá một chút, tuy nói 25 cân linh mễ giá trị vượt qua một khối linh thạch, nhưng Chu gia tự mình trồng linh mễ, chi phí sẽ thấp hơn không ít. Diệp Cảnh Vân cũng đồng ý, dù sao linh mễ cuối cùng cũng phải ăn, mà tự mình đi mua một khối linh thạch chỉ có thể mua được 20 cân. Hợp đồng linh điền đã ký với Chu gia trước đó thì tự động bị bỏ. Ngoài ra, thuật pháp hắn dùng để trồng trọt cũng là vay của Chu gia, tổng giá 10 linh thạch cũng xóa bỏ luôn. Chỗ ở trên dần núi có rất nhiều, do hôm nay trời đã mượn, chỉ có thể ngày mai mới chọn. Trong nghị sự đường của Chu gia, Chu Thu Phong cau mày, hỏi: "Phụ thân, cửa hàng Phụ Lục của gia tộc ở Mai Hoa Phường đang thiếu người, vì sao không để Diệp Cảnh Vân đến đó, mà lại giữ hắn ở lại gia tộc?" Chu Kính Đông có khuôn mặt vuông chữ điền, là điển hình của người có khuôn mặt trước quốc, hắn là gia chủ Chu gia, khí chất uy nghiêm, xử sự, sự công bằng, trong tộc rất được mọi người yêu mến. Hắn nói: "Phong Nhi, đứa trẻ này chỉ luyện khí một tầng đã trở thành nhất giai phu sư, là một nhân tài hiếm có, chúng ta phải cố gắng nuôi kéo." mà chỉ dựa vào linh thạch thì không thể khiến hắn quy phục, tốt nhất là có thể để hắn cùng tu sĩ Chu gia kết thành phu thê, sinh ra con nối dõi. Người đều có tính lợi nhác, lâu này sinh tình, tự nhiên sẽ thích ở nơi này. Chu Thu Phong nhíu mày, dường như không tin lắm, nói: "Như vậy thật sự có tác dụng sao? Ta đã hỏi qua, mỗi khi có người khuyên hắn thành thân, hắn luôn nói: "Chúc cơ dưới, đều là kiên hôi, phải đợi đến chúc cơ mới tính." Chu Kính Đông mỉm cười, tự tin nói: "Hắn chỉ là vì thời gian tu luyện còn ngắn, mới có suy nghĩ không thực tế như vậy. Chúc cơ gian nan đến mức nào, với tư chất mục linh căn trúng phẩm của hắn, dựa vào bản thân cơ bản là không thể." Nếu nương nhỏ chu ra chúng ta, còn có một tia hy vọng. Đợi vài năm nữa hắn gặp phải bình cảnh tu hành, tự nhiên sẽ hiểu. Trước lúc đó, cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Hắn đầy tự tin. Diệp Cảnh Vân trở về nhà, phát hiện Khâu lão đầu đang ngồi xổm trước cửa nhà hắn hút thuốc, mượn nhà khói. "Khâu lão ca, chế thế này rồi, sao còn chưa ngủ?" "Ai, không phải là sắp đi thanh long cốc thám hiểm sao, muốn mua của ngươi mấy lá phù?" "Được, vào nhà nói chuyện." Hai người ngồi xuống, Diệp Cảnh Vân nhìn Khâu lão đầu tóc đã bạc phơ, nhớ đến việc người kia trong nửa năm qua đã giúp đỡ hắn rất nhiều, vô tư truyền dạy rất nhiều kiến thức trọng trọng, không khỏi khẩn nụ. Khâu lão ca, chuyện này ngươi tốt nhất nên cân nhắc lại. Ta hôm nay gặp Chu gia gia chủ Chu Kính Đông, đã hỏi hắn về chuyện này. Bí cảnh này rất hung hiểm, Chu gia chỉ phái vài người ở vòng ngoài quan sát, tuyệt đối không đi sâu vào. Mà Hưng Huyết Lâm gia hấp dẫn tán tu đến, phần lớn chỉ muốn lấy các ngươi làm vật thí nghiệm để giảm bất thương vong cho người nhà mình. Khâu lão đầu trầm mặc hút thuốc, cũng không phản bác, hắn sống lâu năm như vậy, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn khẽ thở dài, nói, ta đã gần trăm tuổi rồi, cũng sống đủ rồi. Chỉ là thằng con trai bất tài của ta, có lẽ còn có hy vọng chút cơ. Vì nó, ta phải liệu một phen. Hắn nở nụ cười tươi, để lộ hàm răng vàng ố. Thật ra cũng là vì bản thân, ta thọ nguyên đã gần đến, vạn nhất có thể từ trong bí cảnh lấy được chút linh dược kéo dài tuổi thọ thì sao? Nghe những lời này, Diệp Cảnh Vân biết hắn không cần quên nữa. Ta đến hôm nay, ngoài việc mua phủ, còn có chút đồ muốn cho ngươi." Hắn lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, đưa tới. "Đây là một phần di vật nhất giai trung phẩm phù lục mà ta ngẫu nhiên có được mấy năm trước, vì ngươi đã trở thành phu sư, thì tặng cho ngươi vậy. Vốn định để lại cho con trai ta là Khâu Lâm luôn, nhưng nó học trận pháp cũng không dùng đến. Lần này là muốn giúp con trai ta kết một mối lương duyên." Nghe những lời như giòn, trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ chìm xuống. Tuy hắn có chút thèm muốn mặc dàn, nhưng cũng không nhận, nói: "Khâu lão ca, ta tu vi chỉ mới luyện khí một tầng, nói không chừng còn không bằng con trai ngươi. Loại đồ tốt này, thật sự không cần thiết phải cho ta." Khâu lão đầu lắc đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Ta có dự cảm, ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường, đây chỉ là đầu tư cho tôi." Diệp Cảnh Vân kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc, tuy hắn có ngoại quải, nhưng chưa bao giờ coi mình là nhân vật chính, làm việc rất khiêm tốn, Khâu lão đầu làm sao nhìn ra hắn có tiềm năng? Khâu lão đầu nhìn sự kinh ngạc trên mặt Diệp Cảnh Vân, bổ sung: không nói đến những thứ khác, chỉ luyện khí một tầng đã trở thành nhất giai phu sư, tuyệt đối là tiền độ vô lượng nha. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, hắn vốn định qua nửa năm nữa mới thể hiện kỹ thuật phù lục, nhưng do ngũ quan lập, vì an toàn, đành phải sớm hơn. Việc này cũng nhắc nhở hắn, chuyện này có chút chói mắt, tương lai tốt nhất nên khiêm tốn thêm vài năm. Hắn nhận lấy ngọc giản, vốn là ngọc giản rất nhẹ, nhưng cầm trong tay lại nặng trịch. Im lặng lấy ra một số phù lục, nhét vào tay khâu lão đầu. Bên trong có hạ phẩm phù lục mục giáp phù, hàn sư phù, phong nhận phù mỗi loại hai lá, chúng phẩm phù lục tự hỏa phù một lá, tổng giá khoảng 20 linh thạch. Giá trị cũng tương đương với di vật phụ lục của Khâu lão đầu. Từ hỏa phù này là trung phẩm phụ lục, tương đương với một kích tùy ý của tu sĩ luyện khí kỳ, là ta ngẫu nhiên có được, vô cùng trân quý, Khâu lão ca ngàn vạn lần phải cất giữ cho kỹ. Nhìn Diệp Cảnh Vân vẻ mặt phức tạp, Khâu lão đầu cười ha hả, nói, "Ta đã biết Diệp tiểu ca là người thông minh, có được di vật này chắc chắn sẽ đổi được không ít phụ lục." Hắn vắt tay cáo từ, thân hình dần mua lộ ra vài phần tiêu sái. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía cửa, lặng im thật lâu. Nếu hắn không có kiến mộ Trường Sinh Đồ, không có Trường Xuân Công, liệu có giống như Khâu lão đầu này, vì một tia hy vọng mong manh mà đánh cược cả tính mạng? 3 tháng sau, Diệp Cảnh Vân quanh chân ngồi trong nhà tu luyện, bên cạnh tiểu viện đột nhiên truyền đến dao động khí tức nhẹ nhàng, thì ra là Tống Trung Dương đã đột phá đến luyện khí 2 tầng. Lúc Diệp Cảnh Vân chọn chỗ ở, chủ động chọn viện bên cạnh Tống Trung Dương, là để hai người có thể chiếu cố lẫn nhau. Thời gian tu luyện của Tống Trung Dương cũng không dài, cũng chỉ khoảng 1 năm, được hưởng lợi từ linh căn chúng phẩm của hắn, mới có thể nhanh chóng đột phá đến tầng 2 như vậy. Đương nhiên, điều này cũng là vì Tống Trung Dương được Chu gia bồi dưỡng rất nhiều, cung cấp cho hắn không ít đan dược tu hành. Hắn trở thành hộ vệ, trong mấy lần nhiệm vụ đều biểu hiện ưu tú, lại thêm linh căn không tồi, rất được Chu gia coi trọng. Diệp Cảnh Vân thần sắc bình tĩnh, tiếp tục tu luyện, cũng không vì người khác đột phá mà sinh ra nóng nảy. Hai tháng sau, khí tức trong cơ thể Diệp Cảnh Vân lưu chuyển, Trường Xuân Công vận chuyển tốc độ nhanh hơn, hắn chỉ cảm thấy đan điền hơi hơi căng ra, trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Tu hành 1 năm rồi, cuối cùng cũng đã đến Luyện Khí 2 tầng. Hắn tự nhủ, Trường Xuân Công tu luyện tốc độ quả thật có chút chậm, may mà có thể bổ đắp vào Thảo Nguyên. Hắn đi ra sân vận động một phen, thích dưỡng một chút, tiếp tục đầu tư vào đại nghiệp tu luyện. Hai ngày sau, âm thanh của Tống Trung Dương truyền đến, "Diệp đại ca, Chu gia tổ chức một buổi trà hội, chúng ta cùng đi xem đi." Chương 9, tiệc trà, chương 9, tiệc trà. Diệp Cảnh Vân vừa bước ra khỏi cổng lớn, đã thấy Tống Trung Dương mặc bạch y, phong thái tuấn tú, nho nhã. Hắn lập tức đoán ra tính chất của buổi tiệc trà này. Xem ra là một buổi xem mặt đây, ngươi định thành thân rồi à? Diệp Cảnh Vân chép bữa. Ai da, Diệp đại ca, đừng hiểu lầm, ta không đời nào vì một cái tây mà bỏ lỡ cả một khu rừng. Tống Trung Dương cười xòa, lời nói cứ như năm ngoái. Thế còn những hồng nhan tri kỷ của ngươi thì sao? Diệp Cảnh Vân còn nhớ rõ, mới đến Chu gia 3 tháng, Tống Trung Dương đã lần lượt vè vãn ba nữ tu. Đã lâu không liên lạc rồi. Sau khi đột phá đến luyện khí tầng 2, Chu gia lại giao thêm việc cho ta, vừa tuần tra vừa tu luyện, lấy đâu ra thời gian nữa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thật ra Diệp Cảnh Vân vốn không muốn tham dự, nhưng nghe nói có tin tức về bí cảnh Thanh Long Cốc, lại thêm Tổng Trung Dương Nhật tỉ mời, hắn mới quyết định đến. Trong phòng, hương thơm thoang thoảng lan tỏa, trên bàn bày đầy trái cây, trà bánh, bên cạnh còn có nữ tu neo mạng che mặt rót trà, tư thái tao nhã, hương trà phảng phất. Trong phòng tổng cộng có 9 người, Chu Thu Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là 4 nam 4 nữ, đều là tu sĩ có liên can. Nhìn cục diện này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một buổi xem mặt. Bên trong này, nữ tu đều là người của Chu gia, nam tu là những người được Chu gia nhắm đến, phẩm chất, tướng mạo đều là hạng thượng hạng. Chu Tu Phong trước tiên giới thiệu từng người với mọi người, sau đó bắt đầu khơi mào câu chuyện. Nghe nói, lần thám hiểm bí cảnh Thanh Long Cốc, Lâm Gia Huyết Hùng đã tổn thất vô cùng thảm trọng, ngay cả trúc cơ lão tổ cũng có một vị bỏ mạng trong đó. Đúng vậy, ai ngờ đó lại là cạm bẫy do tàn dư của Ma đạo tông Môn Khô Cốt tông bày ra, muốn lấy hồn phách của các tu sĩ để tế luyện vạn hồn tiên. Ma tu đã sớm bố trí trận pháp, chờ các tu sĩ tiến vào, liền đột nhiên phát động. Những người thám hiểm chết và bị thương vô số, nghe các tu sĩ si trốn thoát kể lại, cảnh tượng lúc đó quả thực như địa ngục. Khâu cốt tông là ma giáo đột ngột trỗi dậy ngàn năm trước, thời kỳ hưng thịnh có mấy vị kim đan chân nhân, nhất thời làm mưa làm gió, sau này bị các thế lực lớn liên thủ tiêu diệt. Nhưng ngàn năm trôi qua, thỉnh thoảng vẫn có tàn dư xuất hiện, gây ra những vụ án kinh thiên động địa. Người chu gia chúng ta có người bị thương không? Nữ tu Chu Cẩm Mai khẽ hỏi, nàng mặc váy dài màu đỏ thẫm, trang điểm diễm lệ, trông vô cùng xinh đẹp. Cũng may, những người được phái đi đều ở bên ngoài, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng nghe nói có mấy linh nông đi vào sâu bên trong. Hình như chỉ có một người họ Bạch là trở về. Nghe thấy vậy, Diệp Cảnh Vân trong lòng trầm xuống, xem ra Khâu lão đầu lạnh ít giữ nhiều rồi. Giới tu tiên thật là nguy hiểm. Dù nguy hiểm đến mấy, chúng ta tu sĩ vẫn phải tranh giành với trời, mở ra một con đường. Một nam tu lên tiếng, giọng nói đanh thép, khiến mọi người nhìn sang. Mọi người lần lượt lên tiếng, bày tỏ tâm tư, nhưng Diệp Cảnh Vân vẫn luôn im lặng, hắn không có ý định thành thân, tự nhiên sẽ không lãng phí tâm sức vào việc này. Về việc mạo hiểm, không biết Diệp đạo hữu nghĩ sao? Người lên tiếng là Chu Cẩm Mai, từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng đã thưởng xuyên quét về phía Diệp Cảnh Vân. Công bằng mà nói, Mặt hình của Diệp Cảnh Vân cũng không tệ, lại thêm thân phận phù sư của hắn, trong những dịp như thế này rất được ưa chuộng. Hắn thản nhiên đáp, tự nhiên là phải cẩn thận là trên hết, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, tuyệt đối không mạo hiểm. Dù có cơ duyên tốt đến mấy, cũng phải có mạng mà hưởng thụ mới được. Nghe thấy vậy, trong mắt Chu Cẩm Mai hiện lên vẻ thất vọng, người này đang tuổi thanh niên, lại dựng rẻ, không phải là người trọng tốt. Nàng liên chuyện đề tài sang người khác. Mấy nữ tu khác cũng vậy, bọn họ đều còn trẻ trung, tự cho mình là có tiền đồ, tự nhiên khinh thường loại người nhát gan này. Thấy không ai để ý đến mình nữa, Diệp Cảnh Vân cũng nhàn nhã, bắt đầu chuyên tâm phẩm trà. Chu Tu phong ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nàng biết Diệp Cảnh Vân tuyệt đối không phải là người bình thường, nếu không tuyệt đối không thể sớm trở thành phù sư cấp 1, càng không thể đối diện với Chu gia gia chủ không tiêu ngạo không xiểm định. Hắn xem thường những nữ tu này sao? Buổi tiệc trà nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt về nhà, Diệp Cảnh Vân thì một mình đến tàng thư các. Còn Tống Trung Dương, hắn và tôn nữ của trưởng lão Chu Kính Vân là Chu Thanh Mẫn đã nói chuyện rất vui vẻ, chính là cô gái áo tím đã bán phù cho Diệp Cảnh Vân, đã cùng nhau đi ăn tối rồi. Tầng 1 tàng thư các. Tầng một mở cửa miễn phí cho tất cả tộc nhân Chu gia, ngay cả Diệp Cảnh Vân cũng có thể xem, nếu muốn lên trên thì cần phải xin phép riêng. Hắn lấy ra một quyển Tể quốc địa lý chí là xem. Theo như trong sách viết, vùng đất này tên là Đại Càn, bên trong có hàng trăm quốc gia. Những quốc gia trung và lớn đều có linh mạch cấp 5, có thể cung cấp cho Nguyên Anh chân quân tu luyện. Tể quốc nơi hắn ở chỉ có thể coi là một quốc gia nhỏ trong đó, bên trong chỉ có 4 thế lực kim đan, lần lượt là Thanh Vân tông, Tử Yên cốc, gia tộc tu tiên Mộ gia và tán tu Hồng Liên chân nhân. Bốn thế lực này, bên trong kim đan chân nhân cũng không nhiều, nhiều nhất có 3 người, ít nhất thì chỉ có 1 người. Dưới đó là bảy thế lực tự phụ, mỗi nhà đều có truyền thừa lâu đời, ít nhất cũng có một vị tự phụ và hơn 10 tu sĩ chúc cơ. Xuống dưới nữa là những gia tộc tu tiên như Chu gia, nói là tầng lớp dưới của giới tu tiên cũng không hoa. Xem xong, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Trên nguyên anh còn có hóa thần, trong sách này lại hoàn toàn không đề cập đến. Điều này nói rõ, trên đại càn hẳn là còn có những vùng đất rộng lớn hơn. Hắn lắc đầu, không nghĩ đến những điều này nữa, những thứ đó quá xa vời với hắn. Hắn lại tra cứu một phen về công pháp giới thiệu, không phát hiện ra loại công pháp nào như Trường Xuân cung có thể kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể. Điều này nói rõ, công pháp này có cấp bậc cực cao, càng kiên định niệm tin tu luyện của hắn, con về quyền hạ của công pháp hẳn là vẫn phải tìm ở kiến mộc trường sinh đồ. Sau khi đột phá, khi hắn lại quan sát kiến mộc trường sinh đồ màu xanh lục của bức tranh quả nhiên tăng lên rất nhiều, gần với đoạn thứ 2 của gốc rễ hơn một chút. Theo tốc độ này, ước chừng đến luyện khí tầng 4, có thể kích hoạt đoạn thứ 2 rồi. Không biết đến lúc đó có thể đạt được gì, trong lòng hắn vô cùng mong đợi. 2 tháng sau, Tống Trung Dương mặc trường bào màu đỏ, mặt mày hớn hở, đưa cho Diệp Cảnh Vân một thiệp mời. Diệp đại ca, 7 ngày sau, ta phải thành hôn rồi, nhớ đến uống rượu mừng nha. Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, cảm thán nói: "Tốc độ của ngươi thật là nhanh, mới 2 tháng đã cơ độ Chu Thành môn rồi." "Đương nhiên, với vẻ ngoài tuấn tú, phong lưu của ta, cơ độ một cô nương chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Tống Trung Dương khuyên nhủ: "Diệp đại ca, ta thấy Chu gia gia chủ cũng rất coi trọng ngươi, sao không nhân cơ hội này gia nhập Chu gia đi? Tuy rằng là nhập gia, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm tán tu nhiều." Diệp Cảnh Vân cười từ chối, đối với hắn mà nói, Chu gia chỉ là nơi quá độ, không thể nào ở lại đây vĩnh viễn. Trong hôn lễ của Tống Trung Dương, Diệp Cảnh Vân đã tặng một lá phù trung phẩm tử hỏa phù làm quà. Những linh đồng quen biết hắn lúc trước cũng đều lần lượt tặng quà. Không ít người trong mắt lộ vẻ hâm mộ, bọn họ đều muốn nhập gia mà Chu gia lại không thèm để ý, chỉ có thể cưỡi nữ tử phàm tục của Chu gia. Chu gia gia chủ Chu Kính Đông tự mình ra mặt, ban thưởng cho Tống Trung Dương rất nhiều đang dự, linh thạch, có ý lấy việc này làm ương, thu hút tán tu gia nhập Chu gia. Khi ban thưởng, ánh mắt quét về phía Diệp Cảnh Vân ở hàng ghế khách, dường như đang ám chỉ hắn cũng nhanh chóng nhập gia đi. Diệp Cảnh Vân còn gặp Bạc Tử Hiên, sắc mặt người này tái nhợt, vô cùng trầm mặc, không còn như trước kia tràn đầy hào khí. Nói chuyện một hồi, mới biết Bạc Tử Hiên vừa vào Thanh Long Quốc không lâu đã nhìn thấy mấy vị tu sĩ bị Ma Tu phục kích, hắn lập tức bỏ chạy, mới trốn thoát khỏi trận pháp của Ma Tu, với thân thể bị thương nặng miễn cưỡng trốn thoát. May mắn là không bị thương đến căn cơ, sau khi dưỡng thương 2 tháng cuối cùng cũng hồi phục. Hắn dự định bước tiếp theo là tìm một nữ tu ở Chu gia kết làm đạo lữ, để gia nhập Chu gia, ổn định lại. Nếu không được, sẽ trở về thế tục, làm một phú gia ông, không còn nghĩ đến việc mạo hiểm nữa. Còn câu lao đầu, thứ sau khi ra ngoài hắn cũng không gặp. Diệp Cảnh Vân một trận tơ dài, đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm cứ thế mà sống. 1 năm sau, con trai của Tống Trung Dương chào đời, đặt tên là Chu An Giang. Hai tháng sau, Tống Trung Dương bế con trai Chu An Giang đến nhà Diệp Cảnh Vân. Sau khi kết hôn, hắn đã bắt đầu để dâu, so với trước kia thêm vài phần trưởng thành. "Nào, gọi Diệp bà bá." Hắn trêu chọc đứa bé. Đứa bé mũm mĩm, rất đáng yêu, nhưng bây giờ vẫn chưa biết nói, chỉ có thể phát ra tiếng a. "Diệp đại ca, nhậm mục chúc, lưu lại nhu của Thanh Vân tông đã gửi thư đến, nói là ước hẹn 3 năm sắp đến, bọn họ dự định 1 năm sau sẽ đến thăm chúng ta." Ồ. Lúc đó chỉ là lời nói đùa thôi, bọn họ lại coi là thật. Diệp Cảnh Vân vô cùng bất ngờ, hắn luôn nghe người ta nói đệ tử của những đại tông môn này đều cao cao tại thượng không ngờ lại còn nhớ đến bọn họ. Hắn nhận lấy thư, xem. Nhậm ngộng chúc trong thư nói, nàng từ khi vào tông môn, mọi thứ đều tốt đẹp, hiện tại đã đột phá đến luyện khí tầng 3, gần đây ma tu xuất hiện nhiều hơn, bảo hai người bọn hắn cẩn thận. Nàng và Lưu Lạc Nưu, hai người, một năm sau sẽ đến Mai Hoa Phường thị đón quân, tiện đường đến tham dự y cảnh Vân và bọn họ. Minh Ngải Sơn của Chu gia nằm giữa Thanh Vân Tông và Mai Hoa Phường thị, chỉ cần vòng qua nửa ngày đường là có thể đến. Cuối thư, còn bảo bọn hắn tìm cách khuyên nhủ Lưu Lạc Nưu. Diệp Cảnh Vân có chút nghi hoặc, lại lấy thư của Lưu Lạc Nưu ra. Lưu Đại Nưu trong thư ngoại truyện tu luyện và sinh hoạt thường ngày còn có một chuyện khác. Hóa ra hắn thích một nữ tu trong tông môn, vì theo đổi đối phương, đã đem toàn bộ tài nguyên tu luyện được phân phát từ tông môn tặng hết. Quan hệ của hai người nhanh chóng thăng cấp, rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Nhưng mỗi khi hắn muốn tỏ tình, kết quả nhận được đều là ta chỉ coi ngươi là bạn. Điều này khiến Lưu Đại Nưu rất phiền não, muốn Diệp Cảnh Vân và hai người giúp đỡ, xem hắn nên làm thế nào cho phải. Diệp Cảnh Vân đối với trò này cũng không xa lạ gì, vô cùng khẳng định Lưu Đại Nưu đã trở thành một thằng dự bị của nữ tu đó, chỉ là vì tài nguyên tu luyện mới câu dẫn hắn. Hắn kiến nghị Lưu Đại Nưu có thể không tặng quà nữa, và thử hỏi nữ tu đó một số tài nguyên tu luyện, xem thái độ của nàng ra sao. Nếu hắn không đoán sai, nữ tu đó hẳn là sẽ không chút do dự mà đá hắn ra. Hắn phong thư lại, gửi đi. Một năm sau, hai bóng người đứng dưới Minh Đài Sơn của Chu gia, nữ tu xinh đẹp, nam tu trầm ổn, đưa thiệp mời cho người các cổng. Chư người, 3 năm tái ngộ, chư người, 3 năm tái ngộ. Tại Diệp cảnh Vân gia, bốn người ngồi quanh bàn, bầu không khí có chút xa lạ. Nhậm Mộng trúc mặc y phục màu xanh lục nhạt, không trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên, ngồi ở vị trí chủ tọa. Diệp đại ca, Chung Dương Minh, Dạo này khỏe không?" Nàng mỉm cười hỏi. Mọi sự xa cách đều tan biến trong tiếng sương hồ này. Gặp lại sau 3 năm, mọi thứ đã khác biệt rất nhiều. Thay đổi lớn nhất là Nhậm Mộng Trúc, từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một nữ tu có tâm tính kiên định, phóng khoáng. Nàng tuy chỉ là linh căn trung phẩm, nhưng nhờ tu luyện chăm chỉ, đạo tâm vững vàng, hiện đã đạt đến đỉnh phong luyện khí tầng 3. Còn Tống Trung Dương trong gia tộc tu tiên, nhờ được chu gia hết lòng bồi dưỡng, nửa năm trước đã đột phá đến luyện khí tầng 3. Đương nhiên, tuy cả hai đều là luyện khí tầng 3, nhưng giữa họ cũng có sự chênh lệch lớn. Luyện khí tầng 3 là một nút thắt, nếu không có đan dược hỗ trợ, chỉ có thể dùng công phu mài dần mà chậm rãi đột phá, mà Nhậm Ngộ Trúc đã tốn 1 năm ở cảnh giới này. Nghe ý nàng, dường như không có ý định dùng đan dược, chỉ dựa vào thời gian để đột phá. Về phân Diệp Cảnh Vân, hiện tại vẫn chỉ là luyện khí tầng 2, cũng chỉ mạnh hơn Lưu Đại Nữu một chút. Lưu Đại Nữu nhìn ba người, trong lòng phức tạp. Hắn sau khi nhận được thư của Diệp Cảnh Vân, liền thử hỏi nữ tu kia xin tại Nguyên tu luyện, nhưng bị đối phương từ chối, sau đó bị đá ra không thương tiếc. Hắn vì vậy mà sa sút một thời gian, gần đây mới hồi phục lại, cộng thêm trước đó tại Nguyên đều cho người khác Tu luyện chậm chạp, nửa năm trước mới tiến vào luyện khí tầng 2, hiện tại tu vi còn thấp hơn Diệp Cảnh Vân một chút. 3 năm trước, hắn là một thiếu niên nhà nông, trong bốn người kiến thức ít nhất, xuất thân kém nhất. Mặc dù mọi người đều không coi thường hắn, nhưng hắn cũng từng nghĩ, có một ngày có thể khiến ba người nhìn hắn bằng con mắt khác. Đợi đến khi kiểm tra nhập môn, biết mình là linh căn thượng phẩm, những người khác đều là linh căn trung phẩm, vốn tưởng rằng có thể nhờ đó mà lật mình. Ai ngờ tạo hóa chơi ngươi, hiện tại tu vi của hắn lại là thấp nhất. May mắn thay, ta chỉ chậm hơn Diệp Đại Ca một chút, với tư chất linh căn của ta, chắc chắn sẽ sớm vượt qua hắn. Hắn tự an ủi, tâm trạng tốt hơn nhiều. Hai vị vì sao lại muốn đến Mai Hoa Phượng?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Nhậm Ngộng chốc nhẹ giọng trả lời, "Diệp đại ca, lần trước tàn dư khô cốt tông xuất hiện ở Thanh Long Cốc, tông môn rất coi trọng, phái rất nhiều người đi khắp nơi điều tra. Chúng ta lần này chính là đến Mai Hoa Phượng điều tra tung tích Ma Tu." Diệp Cảnh Vân có chút nghi hoặc, hỏi, "Lần trước ngay cả chốc cơ tu sĩ của Hồng Huyết Lâm gia cũng gặp nạn, các ngươi tu vi thấp kém, tham gia việc này chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Lưu Lệ Nhu nói, "Đúng là như vậy, hai chúng ta chỉ đến giúp đỡ chốc cơ tu sĩ làm một số việc và tôi, trừ ma không cần đến chúng ta." Sau chuyện của nữ túc kia, Lưu Lệ Nhu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn ngây thơ như vậy. Còn phải cảm ơn Diệp đại ca đã giúp ta nhận rõ bộ mặt thật của nữ nhân kia. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi đã có thể bất giả, sau này chắc chắn hơn chúng ta. Diệu Ba tuần, món ăn năm vị, Lưu Lệ Nhu có chút say. Trong lòng hắn không thoải mái, thiên tư cao nhất là hắn, nhưng vì một nữ nhân, lại trở thành người có tu vi thấp nhất trong bốn người. Nhất định có một ngày, ta sẽ khiến nữ nhân kia hối hận. Hắn gào lên một tiếng, liền năm dạm xuống bàn, hoàn toàn say khướt. Diệp Cảnh Vân đỡ hắn đến phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Ba người còn lại thì dọn ra sân, cùng với ánh chiều tà, uống rượu nói chuyện, thật là thoải mái. Họ hối hoái tiếng gãy vang lên, chính là bạch ngọc kê Thanh Vũ. Hai năm trước Diệp Cảnh Vân chuyển đến Minh Ngải Sơn, Thanh Vũ đương nhiên cũng đi theo. Ban đầu nó mỗi ngày sẽ đến trong rừng sâu, đến Minh Ngải Sơn thì không còn tự do như vậy, xung quanh toàn là khí tức của tu sĩ, nó không dám chạy lung tung. Nhưng mỗi khi Triệu Tà vân gãy, dường như để kỷ niệm cuộc sống tự do trên núi của mình. Nhẩm ngọc chút nhìn về phía phát ra âm thanh, một con bạch ngọc kê toàn thân xanh biếc hiện vào tầm mắt, cổ còn có một vòng lông vũ màu vàng, vô cùng tuấn tú. Diệp Đại Ca Con bạch ngọc kê này của ngươi dường như có chút bất phàm. Chỗ nào bất phàm? Dường như có huyết mạch của thượng cổ yêu thú nào đó, cụ thể là loại nào thì không nhìn ra được. Thật ra mà nói, con bạch ngọc kê này rất thích gan độc dược, 3 năm nay, con gà này càng thêm thần tuấn, ta cũng hỏi một vài người bạn, nhưng đều không biết là chuyện gì. Ta sẽ hỏi các sư trưởng trong tông môn một phen, có lẽ có thể biết được. Đa Tạ Nhậm Cô Lương. Diệp Cảnh Vân trong lòng vui mừng, Thanh Vân tông cao nhân rất nhiều, có lẽ có thể biết được lai lịch của Thanh Vũ. 3 năm nay, Thanh Vũ lại ăn rất nhiều ngũ độc tán. Không chỉ lông Vũ càng ngày càng đẹp, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn luôn là trình độ chưa nhập giai. Nếu có thể mượn một số thủ đoạn, khiến nó đột phá thành nhất giai hạ phẩm linh thú, tương đương với luyện khí sơ kỳ của tu sĩ. Hắn liền tương đương có một con linh thú hộ viện, hơn nữa lại là loại không sợ độc dược. Ngày hôm sau, bốn người cưỡi linh câu cùng nhau đến Mai Hoa Phượng. Linh câu của Diệp Cảnh Vân và hai người là do Chu gia cung cấp, biết hai người bọn họ sắp đi ra ngoài, vợ của Tống Trung Dương là Chu Thanh Mẫn chủ động tìm ra gia nàng, mượn hai con linh câu ra. Hai người muốn đến Mai Hoa Phượng mua một số vật tư dùng để tu luyện, Chu gia có thể cung cấp vẫn còn quá ít cùng nhận mộng trúc, lưu đại lưu đi, cùng an toàn hơn. Bảy ngày trôi qua, đã đến Mai Hoa Phượng. Gió tan mây tạnh, biệt ly như mưa, bốn người ở đầy triệt tay. Nhậm Mộc Trúc, Lưu Đại Lưu hai người đi thẳng đến cứ địa của Thanh Vân Tông. Diệp Đại Ca, chúng ta đến cửa hàng của Chu gia ở đi, nếu không có phòng trống thì đến khách sạn. Ở cửa hàng Chu gia dù sao cũng có chút không tự do, ta định đến khách sạn xem sao. Nhưng mà, khách sạn trong Mai Hoa Phượng rất đắt, một linh thạch chỉ có thể ở 3 4 đêm. Diệp Cảnh Vân không khỏi im lặng, hắn không ngờ lại đắt như vậy. Hiện tại trên người hắn chỉ có 260 linh thạch, hơn nữa đều đã có chỗ dùng căn bạn không ở nội khách sạn. Hai người cưỡi Lincoln, đi qua từng con phố nhỏ, dừng lại trước chu gia phủ đường. Vào trong tiệm, xuất trình lệnh bài thân phận, liền có tiểu nhị dẫn bọn họ đến hậu đường, tìm hai gian phòng nhỏ cho bọn họ. Phòng rất nhỏ, cũng chỉ một trượng dài rộng, nhưng vì là chỗ ở miễn phí, thì không yêu cầu cao như vậy. Tống Trung Dương đi tới, "Diệp đại ca, ngươi định mua gì?" "Mua một số tài liệu dùng để vẽ phù, tiệm nào tốt hơn?" Diệp Cảnh vẫn hỏi, hắn biết Tống Trung Dương thường xuyên đến Mai Hoa Phượng, rất quen thuộc với nơi này. "Bút vẽ phù thì đến Huyền Bình Các, giấy vẽ phù và mực vẽ phù thì đến Tiên Phù Quán." Vậy ta sẽ đến Huyền Minh Các trước, ngươi cứ bận rộn đi." Diệp Cảnh Vân nói. Tống Trung Dương thân là hộ vệ, nhiệm vụ rất nhiều, không giống hắn tự do như vậy, mỗi tháng chỉ cần vẽ một số phù là được. Diệp Cảnh Vân đi dạo trên đường phố, nhìn những cửa hàng đủ loại hai bên, tính toán nên đi đâu bán phi kiếm viện trợ của Ngũ Quảng Lập. Dù sao đây là hàng ăn cấp, giữ lại trong tay cũng không dùng được. Hắn bước vào Huyền Minh Các, rất nhanh đã có một tiểu nhị đi tới. Tiểu nhị không ngời, dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Khách quan, không biết ngài muốn gì?" Với hỏi, vừa nhìn biểu cảm của hắn, có nhất giai trung phẩm phù bước không? Đương nhiên là có. Khách quan mời đi theo ta." Diệp Cảnh Vân đi theo tiểu nhị đến phòng bên cạnh ngồi xuống, rất nhanh đã có một nữ tu mặc khăn che mặt đi tới, đôi mắt cực kỳ động lòng người, ánh mắt lưu chuyển, nhìn quanh mà sáng rực. Nàng lấy ra ba cái hộp từ trong túi chứa vật đặt trên bàn, và lần lượt mở ra, nhẹ giọng giới thiệu: "Vị đạo hữu này, phù bút trung phẩm trong tiệm chúng ta tổng cộng có ba loại. Tây bút bên trái này, cán bút làm bằng thanh kim mộc, ngòi bút dùng lông đuôi của yêu thú thanh dương hổ nhất giai chu kỳ, sử dụng rất trôi chảy." Nàng lần lượt giới thiệu, thờ ra như lan, có vẻ khá dụ dỗ. Diệp Cảnh Vân không hề bị lay động. Cố ý chọn nữ tu xinh đẹp, chẳng phải là để người ta lên đỉnh, sau đó tiêu dùng một cách buốt đồng sao? Đáng tiếc chuyện này đối với hắn căn bản không có tác dụng, nghèo khó khiến hắn tỉnh táo. Hắn để ý đến cây bút thanh dương hồ kia, hỏi: "Những thứ này bao nhiêu linh thạch?" Thanh dương phủ bút 120 linh thạch, hai cây còn lại đều là 160 linh thạch. Hắn trầm ngật đầu, xem ra ánh mắt của hắn cũng tệ, một phát đã chọn được cây thích hợp nhất. Sau một hồi trả giá, bỏ ra 100 linh thạch lấy được cây bạch hồ phù bút này. Sau đó lại tiêu 100 linh thạch mua một thanh pháp khí phi kiếm bạch hồng kiếm trung phẩm. Giá pháp khí nhất giai trung phẩm ở khoảng 100 đến 300 linh thạch. Từ giá cả có thể biết, thanh bạch hồng kiếm này chỉ có thể coi là bình thường. "Tiệm của các ngươi có thu mua pháp khí không?" Diệp Cảnh Vân thuận miệng hỏi, không hi vọng gì nhiều. "Vị khách quan này, chúng ta chỉ thu hồi pháp khí do mình bán ra, nếu phẩm chất hoàn hảo thì thu mua theo giá thị trường, chiết khấu 8 phần." Diệp Cảnh Vân gật đầu, ra khỏi cửa hàng. Do không ngừng tham nội trường sinh đồ, thần thức của hắn đã đạt đến trình độ luyện khí tầng 6. Đến trình độ này, có thể điều khiển một pháp khí trung phẩm hoặc hai pháp khí hạ phẩm. Nếu thần thức có thể đạt đến trình độ luyện khí hậu kỳ thì có thể điều khiển một pháp khí thượng phẩm hoặc hai pháp khí trung phẩm về phân luyện khí sơ kỳ thì chỉ có thể điều khiển một pháp khí hạ phẩm. Vì vậy, sự khác biệt giữa luyện khí tiền trung hậu kỳ là rất lớn, thường thì hai tu sĩ sơ kỳ mới miễn cưỡng chống lại một tu sĩ trung kỳ, giữa trung hậu kỳ cũng tương tự. Sau đó hắn lại đến thiên phู่ quán, tiêu 30 linh thạch mua một số giấy vẽ phù, mực vẽ phù trung phẩm. Mặc dù Chu gia phù đường cũng bán, nhưng hắn sợ lộ thân phận nên mua rất ít. Trở lại Chu gia phù đường, hắn đóng cửa lại, thử nghiệm một hồi phù bút chú phẩm, không khỏi cảm thán. Quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với phù bút hạ phẩm, lần này ta vẽ phù lục hạ phẩm tỷ lệ thành công chắc phải 89 phần rồi. Phù lục trung phẩm cũng tăng lên hơn 6 phần, vẽ lên có lợi nhỏ rồi. Ước tính 1-2 năm nữa, chờ thần thức đến trình độ luyện khí tầng 7 thì có thể thử nhất giai thượng phẩm phù lục. Sau khi mua sắm hôm nay, trên người hắn chỉ còn lại 30 linh hạt, phải tìm cách hồi máu rồi. Ngày mai đem phi kiếm của Ngũ Quảng lập bán đi, lại thử bán một số phù, lấy phù lục hạ phẩm làm chủ, bán thêm một vài phù lục trung phẩm. Với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, bán phù lục trung phẩm quy mô lớn quá nguy hiểm. Chương 11, bán phù lục, chương 11, bán phù lục. Rời khỏi phù đường của Chu gia, hắn rẽ ngoặt mấy lần, đi vào một con hẻm nhỏ. Vận chuyển xúc cốt công mà mình học được từ Giang Hồ, một trận cục cục khẽ vang lên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn biến đổi thành một diện mạo khác. Một người nhỏ thó, mặt mày chất phác từ trong hẻm bước ra, hướng về phía đông của Mai Hoa Phượng, chính là Diệp Cảnh Vân. Ban đầu, hắn còn muốn che mặt, đội nó lá, nhưng do Phượng Thị cầm đoán, đành phải bỏ qua. Nơi này có một con phố tên là Phù Dung Nhai, chuyên dùng để các tu sĩ bày sạc, có đến cả trăm gian, để tránh xung đột, còn có cả lính gác tuần tra. Bước vào Phù Dung Nhai, tiếng ồn ào vang vọng bên tai, nơi đây người đến người đi như nước chảy. Có hàng trăm tu sĩ đi lại, là nơi phồn hoa nhất của Mai Hoa Phượng. Hắn trước tiên nhìn trước nhìn sau một lượt, đại khái xác định được, phát hiện nơi này giao dịch chủ yếu là các vật phẩm ở kỳ luyện khí trung kỳ, thỉnh thoảng có cả luyện khí hậu kỳ. Đã như vậy, hắn bán một ít phụ lục trung phẩm cũng không quá nổi bật. Tuy nhiên, trước đó, phải bán thanh phi kiếm mà Ngũ Quảng lập viện trợ cho hắn. Hắn đi đến trước một sạp thu mua pháp khí, chủ sạp là một người đàn ông trung niên mặt mày cứng đờ, xem ra là đội lốt mặt nặng người. Bên cạnh dán một tấm biển, thu mua pháp khí, không hỏi lai lịch, giá cả công bằng. Diệp Cảnh Vân lấy ra một thanh phi kiếm màu trắng bạc đưa cho đối phương. Chủ sạp không biểu cảm tiếp nhận, cẩn thận xem xét, cuối cùng báo giá. "Đây là nhất giai hạ phẩm pháp khí, được chế tạo từ hàn quan thạch, bề ngoài có chút hư hao, 24 linh thạch." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, dù giọng khàn khàn nói, "Kiếm của ta tốt như vậy, ít nhất cũng đáng 30 linh thạch, ngươi làm ăn quá đen đi." Để tránh bị lộ, hắn không chỉ thay đổi giọng nói, mà cách dùng từ ngữ cũng cố ý thay đổi. Nếu tự mình ra tay, có thể bán được 30 khối linh thạch, nhưng chưa chắc đã không bị thân nhân của Ngũ Quảng lập tìm tới. Nếu có lai lịch rõ ràng, đến một số cửa hàng chuyên thu mua, cũng có thể bán được chín phần giá, đáng tiếc là hắn không có. Chủ sạp chỉ vào bốn chữ không hỏi lai lịch trên tấm biển, nhàn nhạt nói: "Giá thu mua của ta đều là giá thị trường chiết khấu 8 phần, khách quan nếu cảm thấy không hợp lý thì cứ tìm người khác vậy." Diệp Cảnh Vân cũng không thèm để mặt chủ sạp, quay người bỏ đi, ngươi không thu thì có người thu, cuối cùng bán được 25 linh thạch. Tiếp đó, hắn đi ra khỏi phủ dung nai, đến một con hẻm vắng người, vận chuyển xúc cốt công một trận biến hóa, thành một thanh niên cao gầy, lại đi vào phủ dung nai, tốn một khối linh thạch thuê một gian sạp, trên đó bày đầy phụ lục mà hắn vẽ. Trong đó hạ phẩm phụ lục 10 tấm, mỗi tấm 2 khối linh thạch, trung phẩm phụ lục 5 tấm, mỗi tấm 8 khối linh thạch. Tu sĩ qua lại khá đông, phù lục rất nhanh đã bán hết, thu nhập 60 linh thạch. Nhìn thì có vẻ cao, nhưng lợi nhuận chỉ có 10 linh thạch, bởi vì hắn vẽ những trung phẩm phù lục này, chi phí rất cao, thậm chí có thể còn lỗ vốn. Bán xong phù lục, hắn lại đi ra biến hóa dung mạo một lần, sau đó đi dạo quanh khách sạn, phát hiện một sạp bán đủ loại độc trùng. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ, ngũ độc tán trong lúc đối phó với ngũ quầng lập đã phát huy tác dụng lớn, hắn vẫn luôn hy vọng tìm thêm một số độc trùng cao cấp hơn để nâng cao hiệu quả của ngũ độc tán. Nhưng thứ này, Minh Ngải Sơn căn bản không có, tu sĩ bình thường cũng sẽ không nuôi những thứ này. Chủ sạp là một người đàn ông trung niên mặt mày lờ đẫn, thấy có người đến, phất tay áo, mở mấy cái lọ ra. Bên trong độc trùng đều là dịện mạo dữ tợn, hình thù kỳ quái, hơn nữa đều rất có sức sống, chỉ là dường như bị thứ gì đó giam cầm, không hề cố gắng bò ra ngoài. Này, ta đều là nhất giai sơ kỳ độc trùng, khách quan muốn gì? Cuối cùng cũng có một khách hàng, trên khuôn mặt đờ đẫn của chủ sạp lộ ra vài phần nhiệt tình, nhưng từ cách dùng từ có thể thấy hắn không giỏi giao tiếp. Đều bao nhiêu tiền? Này, chỉ cần 10 khối linh thạch một con, hàng tốt giá rẻ. Chủ sạp dùng ngón tay làm dấu thập. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, thứ đắc như vậy hắn không dùng nổi. Đắc như vậy, ai mua chứ? Này, nhiều lắm, đây là vật liệu không thể thiếu của nhiều đan dược, ta còn là nhà cung cấp của Thiên Hương các nữa đó. Diệp Cảnh Vân mỉm môi, Thiên Hương Các là đàn các lớn nhất trong Mai Hoa Phượng, hắn mà lợi hại như vậy thì cần gì phải ra bệ sạp, người này phần lớn là đang khoác lác, dù sao cũng không cần nô thuế. Có thi thể độc trùng không? Sống thì đắt quá, ta không dùng nổi. Này, đương nhiên là có, năm linh thạch một con, nhưng ta nói trước, dược tính của thi thể không tốt đâu, nếu luyện ra đan dược không được thì đừng có tìm ta. Chủ sạp cho rằng Diệp Cảnh Vân là luyện đan sư hoặc linh dược sư. Để tránh bị liên tưởng đến ngũ độc tán, lần này hắn chỉ mua một loại thi thể độc trùng, Tử tinh hạt. Trong những ngày sau đó, hắn lại lần lượt mua bốn loại còn lại, tổng cộng tốn 25 linh thạch. Hắn cũng muốn tìm người khác, nhưng người bán độc trùng chỉ có hắn. Luyện năm loại độc trùng này thành ngũ độc tán và thử nghiệm một chút, gật đầu hài lòng. Căn cứ vào tốc độ vận chuyển của Trường Xuân công trong cơ thể, ngũ độc tán lần này độc tính lớn hơn nhiều, nếu không phòng bị, tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng có thể trúng chiêu. Ngày thứ tư, Diệp Cảnh Vân vừa rời đi, một nữ tu sĩ Mạt Phượng, thân hình gầy gò đi đến trước sạp độc trùng, quỳ thủ nói: Lão quỷ cũ, mỗi loại ngũ độc một con, ông chủ mấy ngày nay làm ăn thế nào? Này, đừng nhắc đến, chỉ bán được 4 thi thể ngũ độc, nếu không phải ngươi thường xuyên lui tới, ta đã không trụ nổi rồi. Này, cho ngươi." Nghe chủ sẩm nói, con ngươi nữ tu sĩ gầy gò khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngày thứ 5, Diệp Cảnh Vân mua xong độc trùng, một nữ tu sĩ gầy gò lập tức sắp lại, nhỏ giọng nói: "Đạo hữu, ngươi cần thi thể ngũ độc sao? Ta ở đây có chất lượng tốt hơn, rẻ hơn." Diệp Cảnh Vân cảnh giác cao độ, nói một tiếng ta không cần rồi lập tức rời đi. Loại tu sĩ đột nhiên sắp đến như vậy, sát suất lớn không phải là người tốt gì, biết đâu sẽ có cạm bẫy gì chờ đợi hắn. Diệp Cảnh Vân rời đi, trong mắt nữ tu sĩ hiện lên những cảm xúc phức tạp, cả cái, đau buồn đụ cả. Trên người hắn có mùi ngũ độc tán, chính là hắn, tuyệt đối không sai. 3 năm rồi, cuối cùng ta cũng tìm được rồi, hung thủ giết chết đệ đệ của ta. Chỉ là luyện khí tầng 2, hừ, bình tĩnh bình tĩnh, nghĩ kỹ xem sau này nên hành hạ người này thế nào. Hóa ra, tiền thân của Diệp Cảnh Vân 3 năm trước đã giết chết Ma Tu, chính là thân đệ đệ của nàng. Ngũ độc tán này là hai người phát hiện trong một bí cảnh, sẽ không có người thứ ba biết. Tố Dung, ngươi muốn phục kích người đó, cần ta ra tay không?" Một giọng nam trầm cần nói, dù ở trong phòng, hắn cũng khoác áo đen, không nhìn rõ mặt mũi. "Dạ không cần dịch lang, thiếp thân gần đây đã luyện thành ngũ độc thể, cộng thêm bí pháp truy tung của thiếp thân, một tên luyện khí tầng 2 nhỏ nhoi dễ như trở bàn tay." Thẩm Tố Dung nói, nàng cười gọ, một đôi mắt phượng rất quyến rũ. "Trời bắt được hắn, ta nhất định sẽ cho hắn nếm trải nỗi khổ vạn trùng xuyên tâm, báo thủ cho đệ đệ của ta." Nàng lộ ra nụ cười và mẹo, rất đáng sợ. "Ngày thứ 6, phủ Dung Nai." Vị đạo hữu này Ngươi có thấy một phủ sư cao gầy không? Năm ngày trước hắn có bán phù lục ở con phố này." Một tu sĩ lùn mập hỏi Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân trong lòng cảnh giác, người này nói chính là hình tượng mấy ngày trước của hắn, trên mặt lại rất là mờ mịt, chưa từng thấy, làm sao vậy? "Ta đã mua một tấm trung phẩm phù lục tự hỏa phù từ chỗ hắn, hiệu quả rất tốt, muốn mua thêm vài tấm." "Vậy để ta giúp ngươi chú ý xem sao, dù sao phù lục của ta cũng không tệ, đạo hữu mua 2 tấm đi, để ta xem xem." Vừa quá trưa, Diệp Cảnh Vân đã bán hết phù lục, hắn nhanh chóng thu dọn sạp, rời đi. Mấy ngày nay hắn vừa vẽ phù vừa bán, mỗi ngày bán hạ phẩm phù lục năm tấm. Trùng phạm phù lục 2 tấm, trừ đi chi phí, tổng cộng kiếm được 50 linh thạch. Mặc dù thu nhập rất cao, hắn lại không có ý định tiếp tục nữa. Vị khách quen đầu tiên đã xuất hiện, nếu hắn tiếp tục bán, chắc chắn sẽ có người chú ý đến hắn. Hắn chỉ là một con tôm nhỏ luyện khí tầng 2, nếu bị tu sĩ luyện khí trung kỳ nhắm trúng, sẽ rất nguy hiểm. Trừ khi có nhiệm vụ, phủ đường của Chu gia chỉ có thể ở miễn phí 7 ngày, sau đó cần phải trả linh thạch. Hắn ở Mai Hoa phủ cũng đã 6 ngày rồi, nên rời đi thôi. Do Tống Trung Dương phải ở đây canh gác một thời gian, hắn liền tự mình lên đường về Chu gia. Ban đầu còn muốn thăm đứa con của Khâu lão đầu là Khâu Lâm Non, Nhưng đến cửa hàng trận pháp của hắn mới biết hắn đã đi theo sư phụ của mình để thi hành nhiệm vụ rồi, 3 tháng sau mới có thể trở về, đành phải bỏ qua. Diệp Cảnh Vân vừa rời khỏi Mai Hoa phường được nửa ngày, một nữ tu sĩ thân hình gầy gò xuất hiện từ trong rừng cây phía sau, đi thẳng về phía hắn. Thấy vậy, hắn lập tức lấy ra nhất giai chúng phẩm phong hành vụ, dán lên linh câu dưới thân. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, ở một ngọn núi nhỏ rẽ ngoặt một cái, biến mất trong tầm mắt của nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ rất nhanh đã đến ngọn núi nhỏ, không tìm thấy Diệp Cảnh Vân, trong lòng một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, lấy pháp khí điên cuồng mạnh tác xung quanh, nổ đến mức trên núi chỗ nào cũng có hố. Đốn nhân, nữ tu sĩ gầy gò trong lòng cảnh báo đại tác, lập tức thả ra một tấm tuẫn màu trắng bạc chắn trước người. Lúc này, một luồng gió lốc màu máu khủng lồ gào ghét, xuất hiện từ phía sau nữ tu sĩ, hung hăng đụng vào người nàng. Chương 12, Hạ chúng nữ, chương 12, Hạ chủ nữ. Không xong, là huyết long quyển pháp thuật trung phẩm. Trong cơn lốc máu, tấm chắn của nữ tu gầy gò chỉ có thể che chắn một hướng, y phục trên người ở những hướng khác đều bị phá hủy, để lại những vết máu rớm máu. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, mặc dù pháp thuật huyết long quyển không mạnh về bí lực, mà chủ yếu dùng để chói buộc, khiến nàng ta khó có thể di chuyển, khó cảm nhận được bên ngoài nhưng cũng không nên có uy lực nhỏ bé đến vậy, thậm chí còn không thể phá vỡ phòng ngự. Nữ tu gầy gò bị vây trong huyết long quyển nhưng lại không hề lo lắng, bởi vì nàng ta tu luyện công pháp luyện thể, cho dù là pháp khí hạ phẩm cũng khó có thể gây tổn thương thực sự cho nàng. Nói cách khác, nàng ta cho rằng hầu hết các đòn tấn công của Diệp Cảnh Vân đều không thể phá vỡ phòng ngự của nàng, đây cũng là lý do khiến nàng ta dám một mình đến đây. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu bạc trắng như cầu vồng xuyên qua mặt trời, đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, và ngày càng lớn hơn. Pháp khí chúng phẩm, luyện khí tầng 2 điều kiện pháp khí chúng phẩm, làm sao có thể Nàng chỉ kịp nghĩ đến ý nghĩ này, một cơn đau nhói truyền đến từ trán, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Một lúc sau, cơn lốc máu tan biến. Hiện trường tan hoang, thi thể nữ tu bị huyết long quyển xé rách đầy vết thương. Đột nhiên, một con huyết rải nửa thứ từ trong một con mắt của nàng ta bò ra. Tiếp theo, một vài con sạch sủng, rắn độc, bọ cạp, cóc lần lượt chui ra từ những lỗ hổng khác nhau trên người nữ tu, cảnh tượng cực kỳ ghê tởm. Những con độc trùng này khí tức đều không tồi, đều là trình độ luyện khí sơ kỳ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày nhìn cảnh tượng này, không biết nữ tu này đã tu luyện công pháp gì, trên người lại có nhiều độc trùng như vậy. Nhiều độc trùng như vậy không thể lãng phí, vừa có thể dùng để nuôi Thanh Vũ, vừa có thể luyện chế ngũ độc tán. Ta khi nào trêu chọc đến loại người này, chỉ là thấy của ma nổi lòng tham thôi sao? Không biết có liên quan gì đến ma tu hay không, một lát nữa đi hỏi Nhậm Ngộng Trúc và Lưu Lạc Nhu." Diệp Cảnh Vân tự nói. Sau khi có dự định, hắn phóng thích ra mấy đạo kim châm, tiêu diệt toàn bộ độc trùng. Loại độc trùng nhỏ này, ngoài độc tố ra, chiến lực cực kỳ kém, đáng tiếc chúng gặp phải Diệp Cảnh Vân bách độc bất xâm. Hắn cẩn thận cầm túi trữ vật lên, phá bỏ cấm chế, kiểm tra chiến lợi phẩm. Đốt hết những vật có thể truy tung, những thứ có giá trị thì thu lại. Ba gọn một tấm chắn pháp khí hạ phẩm màu bạc trắng, ngũ độc tán một khối ngọc giản công pháp ngũ độc luyện thể thuật hai bình hàm nguyên đan. Về phần quần áo và những vật dụng cá nhân khác, hắn đều để lại trong túi trữ vật, tiện cho việc truy tìm tung tích của người này. Trên người nàng ta có ngũ độc tán không biết có liên quan gì đến ma tu mà ta tiền thân đã giết không. Nàng ta nuôi nhiều độc trùng như vậy trên người, còn có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, người này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ có bối cảnh gì đó. Hiện tại ma tu hành hành khắp nơi, có lẽ ta đã bị nhắm đến, nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Diệp Cảnh Vân trầm ngĩ. Ngoài ra, để tránh bị người khác phát hiện ra việc hắn có thể điều khiển phi kiếm chúng phẩm, hắn đã sửa sang lại vết thương trên trán thi thể, khiến người ta tưởng rằng là dùng pháp thuật chúng phẩm phản sát người này. Dù sao hắn là một phu sư, trên người tự nhiên sẽ có vài tấm phù lục chúng phẩm làm át chủ bài. Hắn thu thi thể vào túi trữ vật, sau đó xoay người, hướng về Mai Hoa Phượng mà đi. Trong thành Mai Hoa Phượng, cứ địa của Thanh Vân Tông. Nhậm Ngục chốc tay ngọc rót trà, nước trà màu đỏ nhạt phản chiếu bóng dáng bầu trời. Diệp Đại Ca là đến thăm ta sao? Nhậm Ngục chốc nâng tách trà lên, cười hỏi. Nàng mặc áo trắng, cực kỳ tao nhã, trên mặt không son phấn tựa như thanh thủy phù dung, quả thật là có chuyện muốn tìm nhậm ngộng hữu. Lưu Lạc Nhu đã đi làm nhiệm vụ rồi, chỉ có Nhậm Ngộng Trúc ở đây. Người ta đều là tu sĩ, dùng cách xưng hô phàm tục thì không hay, cứ xưng là đạo hữu đi. Hai người ngồi trong vườn, chỉ chưa đến nửa khắc đồng hồ, đã có hai người thoạt nhìn như đang đi dạo đi qua đây, ánh mắt lại luôn dán vào đây, xem ra đều là những người theo dõi Nhậm Ngộng Trúc. Mặc dù Diệp Cảnh Vân không sợ họ, nhưng để tránh rắc rối, vẫn nên thay đổi cách xưng hô thì tốt hơn. Ví dụ về việc nữ tu máu văng năm bước nhiều vô kể, không cho phép hắn không cẩn thận. Hơn nữa, tu vi của Nhậm Ngộng Trúc còn cao hơn, trong giới tu tiên Người có tài thì được tôn trọng, xưng hô hắn là Diệp đại ca cũng không thích hợp. Nhẩm ngậm chút cười nhìn sang bên cạnh, liếc thấy một người lại đang giả vờ đi ngang qua, hiểu ra điều gì đó, nên cũng không cố chấp nữa. Diệp đạo Hữu cứ nói đi. Diệp Cảnh Vân liền kể lại sự việc, cuối cùng nói: "Người này dường như bị độc trùng ảnh hưởng đến thần trí, tính tình cực kỳ nóng nảy, không phát hiện ra ta đang trốn phía sau, nếu không ta rất có thể đã bỏ mạng tại chỗ." Lúc hắn nói chuyện, còn lộ ra vẻ sợ hãi, khiến người ta thật sự nghĩ rằng hắn chỉ dựa vào vận may mà hoàn thành việc phản sát. Diệp đạo Hữu có thể quyết đoán như vậy, quả thực không tầm thường. Nhậm Mộng Trúc nghe Diệp Cảnh Vân kể lại, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Bất kể dùng thủ đoạn gì, có thể dùng luyện khí tầng 2 phản sát luyện khí tầng 4, đều cho thấy Diệp Cảnh Vân chiến lược cực mạnh. Nhậm Mộng Trúc tự hỏi, cho dù là thân là đệ tử của đại tông, nàng đối mặt với tình huống này, cũng phải tốn không ít sức lực mới được. "Diệp đạo hữu, ta nói nhẹ không có trọng lượng, khó mà xử lý, có thể giới thiệu cho ngươi một vị sư huynh của ta, hắn cũng ở đây." "Vậy thì đa tạ Nhậm đạo hữu." Diệp Cảnh Vân không có gì không thể, hắn đến đây, chính là hi vọng mượn kênh của Thanh Vân Tông để tìm hiểu rõ tung tích của người này. Không cần khách sáo, dù sao Diệp đạo hữu cũng là cho ta đưa công lao. "Mọi đi theo ta." Nhậm Ngộng Trúc cười nói, Diệp Cảnh Vân đi theo phía sau, ngoài việc truy tìm trận tướng, hắn cũng thật sự là vì cho Nhậm Ngộng Trúc hai người một thân tình. Dù sao hai người mới đến Mai Hoa Phượng, rất cần công lao để đứng vững ở đây, mà một ma tu luyện khí tầng bốn, đối với Nhậm Ngộng Trúc mà nói cũng có thể coi là một công lao không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc Lưu Lãnh Nhu, hắn ra ngoài không gặp được thời cơ tốt. "Để ta giới thiệu, đây là Hạ Trương Đức, tu sĩ của chấp pháp đường thành Vân tông, hắn hiểu rất rõ về chuyện ma tu, vị này là phụ sư hạ phẩm Diệp Cảnh Vân." Nhậm Ngộng Trúc giới thiệu. Hạ Trương Đức khoảng 25-26 tuổi, có khuôn mặt chứa điển Dâu Quán Nón. Hắn nghe Diệp Cảnh Vân giới thiệu, lại nhìn thi thể lư tu, nhíu mày suy nghĩ một lúc. Người này có lẽ đã tu luyện Ngũ độc luyện thể thuật đây là một môn công pháp luyện thể, người tu luyện cần dùng thân nuôi trùng, ngoài việc có thể tăng cường thể chất, người tu luyện trong khi ra tay sẽ mang theo kịch độc. Nhưng công pháp này tác dụng phụ cực lớn, không chỉ cảm xúc dễ bị mất kiểm soát, còn dễ bị độc trùng phản vệ, kể từ khi Ngũ độc tông diệt vong, đã không xuất hiện trong hàng ngàn năm rồi. May mắn là Diệp đạo hữu không cận chiến với người này, nếu không ẽ là nguy hiểm. Hạ Trường Đức nói những lời này, ngoài việc giới thiệu công pháp, còn có ý nhắc nhở Diệp Cảnh Vân đừng tu luyện môn công pháp này. Dù sao theo lẽ thường, môn công pháp này rất có thể sẽ bị Diệp Cảnh Vân lấy được. Diệp Cảnh Vân nghe Hạ Trường Đức nói, giả vờ có vẻ sợ hãi. Hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Trường Đức, trong lòng cảm kích, mặc dù hắn chắc chắn sẽ không tu luyện loại công pháp này, dù sao cảnh độc trùng bò ra từ trong thi thể, nghĩ đến đã đủ ghê tởm. Diệp đạo hữu cứ về trước đi, nhiều nhất là nửa tháng, chúng ta sẽ điều tra rõ chuyện này, đến lúc đó sẽ đích thân thông báo cho ngươi. Được, ta ở tại Chu Gia phủ đường. Trước khi đến đây hắn đã đến Chu Gia phủ đường, báo cáo việc này với người quản sự. Đây cũng là để tránh hắn gặp vấn đề trong tứ địa của Thanh Vân Tông, mặc dù khả năng này gần như không có, nhưng cẩn thận luôn là tốt. Người quản sự Chu gia bảo hắn ở lại phủ đường 1 tháng, đến lúc đó cùng với đội vận chuyển linh mễ trở về Minh Đại Sơn của Chu gia. Diệp đạo hữu có ở đó không? Nhậm Mộng trúc mặc áo choàng màu xanh nhạt bước vào, cười hỏi. Tiểu Nhị đi lên thông báo, không bao lâu sau, Diệp Cảnh Vân từ trên lầu đi xuống, hắn vừa mới vẽ phủ. Dù sao không thể ăn không ở không trong cửa hàng, cộng thêm vẽ phủ còn có đồng lộc, hắn cũng thỉnh thoảng giúp một tay. Vài ngày trôi qua, người quản sự rất hài lòng với hắn. Chúng ta đến cứ địa nói chuyện nhẩm ngẫm chúc cho hắn một ánh mắt, ám chỉ Mai Hoa Phượng, Cứ Điệu Thanh Vân Tông. Ba người hàn huyên một lúc, Hạ Trường Đức nói: "Diệp đạo hữu, việc này dường như có liên quan đến tàn dư của Khô Cốt Tông." Chương 13: Tam gia liên thủ, chương 13: Tam gia liên thủ. Nghe đến Khô Cốt Tông, Diệp Cảnh Vân lộ vẻ nghiêm trọng. Lần cuối hắn nghe đến Khô Cốt Tông là chuyện thám hiểm bí cảnh Thanh Long Cốc, một vị trúc cơ của nhà họ Lâm bị giết, vô số tu sĩ bị luyện thành vạn hồn tiên, Khâu lão đầu cũng tan xác trong đó. Hạ Trường Đức tiếp lời: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, người này tu luyện Khô Cốt Tông hạ đẳng công pháp Tam phân hoàn cốt quyết hẳn chỉ là đệ tử bình thường." thậm chí chỉ là kẻ bám hữu. Tập kích ngươi, không phải vì ngươi bị Khô Cốt Tông đệ mắt tới, mà là vì nguyên nhân khác. Nghe đến đây, Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm. Theo lời Hạ Trương Đức kể, Diệp Cảnh Vân mới biết, người này chính là tỷ tỷ của Ma Tu mà hắn tiền thân đã giết 3 năm trước, tên là Thẩm Tổ Dung. Lần này Ma Tu nữ nhân tập kích Diệp Cảnh Vân, chỉ là vì báo thù cho đệ đệ, không liên quan gì đến Khô Cốt Tông. Thấy Diệp Cảnh Vân thở phào, Hạ Trương Đức nhắc nhở, "Diệp đạo hữu, ngươi cũng không thể lơ là, nữ tu này hình như còn có đạo lực." Đạo lực của nàng hẳn là đệ tử trọng yếu của Khô Cốt Tông, đáng tiếc, chúng ta sau nhiều lần điều tra cũng không tìm thấy tung tích của người này. Nếu biết được bất cứ dấu vết nào của Dư Nguyệt này, xin đạo hữu lập tức báo cho chúng ta. Dư Nguyệt Khô Cốt Tông hiện tại tu vi cao nhất cũng chỉ là Trúc Cơ, chỉ cần phát hiện tung tích, tu sĩ tử phủ của Thanh Vân Tông sẽ đích thân ra tay, diệt trừ chúng. Diệp Cảnh Vân gật đầu, hắn quyết định sau khi về Chu gia sẽ không ra khỏi cửa, cứ thế mà sống qua ngày, đợi đến khi Dư Nguyệt Khô Cốt Tông bị diệt rồi tính. Một tháng sau, mười mấy người cưỡi linh cẩu, phía sau kéo theo vô số xe ngựa, chậm rãi tiến về trên đường, chính là đội xe của Chu gia hội Minh Bạch Sơn. Diệp Cảnh Vân cưỡi trên linh cẩu cùng Tống Trung Dương đang ngồi trong xe ngựa Hàn Liên. Ngươi có thấy rõ diện mạo Ma Tu tập kích ngươi không?" Diệp Cảnh vấn hỏi. Trước đó Tống Trung Dương chỉ đơn giản ra ngoài tổ tra, liền bị Ma Tu phục kích, bị thương nặng, cho dù đã qua 7 ngày, hành động vẫn còn nhiều bất tiện. Ma Tu khoe bảo, không thấy rõ dung mạo, chỉ biết thanh âm người này rất trầm đục, tu vi hẳn là trên luyện khí tầng 5, hơn nữa pháp khí của hắn rất đặc biệt, là một cái truy lớn bằng mai cốt, chỉ bị đánh một chưởng, đã khiến ta ngực gãy hết xương sườn, may mà Bình Văn huynh kịp thời đến, nếu không Diệp Đại ca sẽ là không gặp được ta rồi. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. May mắn là Sau chuyện này, gia chủ Chu Kính Đông đồng ý cho ta dưỡng thương một thời gian, năm năm tới không phái ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, cũng coi là họa phúc tương lưng. Nghe đến đây, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, lại một ma tu, không biết có liên quan gì đến Khô Cố Tông, lại có quan hệ gì với nữ tu tập kích hắn. Đúng lúc này, một tu sĩ mặc bạch y phi ngựa đuổi kịp. Chung Dương hiện đại, thương thế thế nào rồi? Người nói chuyện mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, lộ vẻ phong độ tựa mây, chính là Chu Bình Văn đã cứu Tống Chung Dương. Đa tạ Bình Văn huynh quan tâm, lần này nếu không có ngươi tương cứu, tiểu đệ ta e là mất mạng rồi. Tống Trung Dương miễn cưỡng ỗ quyền, cảm tạ. Cảnh Vân Hiền Đệ cũng ở đây, còn phiền ngươi chiếu cố Trung Dương Hiền Đệ nhiều hơn. Trung Dương là bạn chí cốt của ta, đây là chuyện nên làm." Diệp Cảnh Vân nói. Ba người hàn huyên một hồi, càng thêm thân thiết. Địch tập. Tiếng cảnh báo từ phía trước đội xe truyền đến, tiếp theo là mấy đạo pháp thuật đột nhiên xuất hiện từ trong rừng cây, đánh về phía đội xe. Mọi người lập tức thi triển thủ đoạn, chống đỡ công kích. Diệp Cảnh Vân tế ra một tấm mộ tuấn màu xanh biếc, ngăn lại một đạo phong nhận đánh về phía xe ngựa của Tống Trung Dương. Tấm tuấn này là hạ phẩm pháp khí, là hắn mua từ chiến lợi phẩm của Ma Tu. Tiểu tử lưu ra, vương ra. Lão phu đã đợi các ngươi lâu rồi." Một giọng nói hùng hậu truyền ra, bao trùm cả đội xe Chu gia và khu rừng xa xa, khiến mọi người đều chấn động trong lòng. Một chiếc xe ngựa của Chu gia đột nhiên vỡ nát, một tu sĩ nhanh chóng xông ra, lao thẳng vào sâu trong rừng. Diệp Cảnh Vân nhìn theo bóng lưng này, mới yên tâm. Đây là trúc cơ lão tổ Chu Thánh Long của Chu gia, hắn trước đó lại không hề phát hiện ra. Trước đó đều đồn rằng vị lão tổ này bị thương nặng, hiện tại lại không hề hấn gì, lời đồn quả nhiên không thể tin. Khí thế khủng bố trong rừng cây hành hành, khiến những người trong rừng rú dậy, không dám có bất kỳ động tác nào. Ngay cả Diệp Cảnh Vân ở xa xa cũng cảm thấy từng trận kinh hãi. Chỉ lát sau, có mấy tu sĩ lần lượt bước ra khỏi rừng cây, trên mặt đều mang vẻ sám xịt. Một tu sĩ ở phía trước nhất muốn giở trò, một tiếng hừ lạnh truyền đến, tu sĩ này lập tức phun máu tươi, mặt như giấy vàng, phải có người dìu mới không ngất xỉu. "Đây chỉ là cảnh cáo, nếu có kẻ nào không biết điều thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Chu Thánh Long lạnh lùng nói. Tu sĩ hai nhà Lưu, Vương nghe vậy, đều dùng mình một trận. Hai nhà các ngươi mỗi nhà ra một người, về gia tộc thỉnh lão tổ của các ngươi, nói là ta Chu Thánh Long đang đợi ở Minh Bạch Sơn. Chu Thánh Long nói với đám tu sĩ bị bắt. Sau một chuyện nhỏ, mọi người tiếp tục lên đường. Dưới Minh Bạch Sơn, đội xe Chu gia phân tán, có người về linh điện, có người lên Minh Bạch Sơn. Diệp Cảnh Vân dìu Tống Trung Dương đến sườn núi Minh Bạch Sơn. Hắn khẽ gõ cửa, chẳng bao lâu, một nữ tu tóc búi cao, mặc áo tím mở cửa, chính là Chu Thanh Mẫn, thê tử của Tống Trung Dương. Nhìn Tống Trung Dương đang cố gắng đứng vững, sắc mặt tái nhợt, Chu Thanh Mẫn lập tức đỏ mắt, chỉ kêu lên một tiếng Trung Dương liền lập tức xông tới, lễ rơi đẩy mặt ôm chặt lấy chồng. Diệp Cảnh Vân nhìn cảnh này, trong lòng khẽ thở dài, lặng lẽ rời đi. 3 ngày sau, Hai luồng khí tức cường đại xuất hiện từ dãy Minh Bạch Sơn, Tu sĩ Chu gia như lâm đại địch, chuẩn bị kích hoạt hộ sơn đại trận. Trên núi cũng có hai luồng khí tức kích phát, một là lao đối thủ Chu Thánh Long của bọn họ, một cái khác lại vô cùng xa lạ. Giọng Chu Thánh Long truyền đến, "Tiên sư Thanh Vân Tông đến đây, hai vị lên núi thương lượng." Chốc cơ hai nhà lưu, Vương nhìn nhau, cuối cùng liếc mắt một cái, cùng lên Minh Bạch Sơn. 10 tháng sau, khí tức trong cơ thể Diệp Cảnh vẫn vận chuyển, pháp lực trong đan điền càng thêm sung mãn. Theo một tiếng động nhỏ, pháp lực trong đan điền Diệp Cảnh vẫn hơi co lại, cảnh giới có tiến bộ. Đến Chu gia 4 năm rồi, cuối cùng cũng đến luyện khí tầng 3. Năm nay hắn đã 22 tuổi, tuy rằng tiến độ có hơi chậm, nhưng hắn rất hài lòng. Dù sao có Trường Xuân công trong tay, thọ nguyên dài đến 360 tuổi, không cần so với tốc độ tu luyện của tu sĩ bình thường. Chỉ cần tu luyện ổn định, rồi cũng có ngày đột phá đến chốc cơ. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương ngồi trong sân, trò chuyện vui vẻ. Lâu này không gặp, khí tức trên người Tống Trung Dương càng thêm mạnh mẽ, đã đến đỉnh luyện khí tầng 3. Trung Dương hiện đại, lần này đến Hồng Huyết Hoang Cư, cảm giác thế nào? Hồng Huyết Hoang này quy mô rất lớn, chu gia chúng ta phát tài rồi. Trong lời nói của Tống Trung Dương đã hoàn toàn coi mình là tu sĩ chu gia. Sau khi hắn bị thương, hai vợ chồng càng thêm thân ái, đối với Chu gia càng thêm gắn bó. Diệp Cảnh Vân nhìn hắn, hơi có vẻ tiếc nuối. Ban đầu, cuộc chiến giữa Chu gia và hai nhà Lưu, Vương là vì tranh đoạt quyền khai thác Hồng Huyết Khoáng. Tuy rằng Chu gia ở thế phòng thủ, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, Hồng Huyết Khoáng vẫn luôn không thể khai thác. 10 tháng trước, tiến sĩ Thanh Vân Tông đích thân đến Chu gia, khiến ba tộc ngừng chiến, cùng nhau đối phó dư nghiệt khô của tông. Thời gian này ba nhà đều có người chết dưới tay ma tu, sau khi thương lượng, liền đồng ý về phân Hồng Huyết Khoáng, bởi vì Chu gia bắt giữ một đám con tin của hai nhà Lưu, Vương. Cuối cùng đối với việc phân chia khoáng khu là Chu gia bốn thành, hai nhà còn lại ba thành. Hai tộc còn lại lần này chịu thiệt thòi, dù sao lão tổ Chu gia đã lén đến Mai Hoa Phượng, thương lượng với trúc cơ của Thanh Vân Tông, trên đường trở về vừa vặn gặp hai nhà tập kích, liền bắt người lại. Hai tộc còn lại tuy có chút bất mãn, nhưng dưới áp lực của Thanh Vân Tông, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao, nếu Thanh Vân Tông lấy thế áp người, trực tiếp đem toàn bộ hồng huyết khoáng cho Chu gia, hai nhà còn lại cũng không có cách nào. Vậy phần tại sao Thanh Vân Tông lại tìm đến Chu gia? Đương nhiên là vì vị vị tu sĩ trúc cơ của Chu gia ở Thanh Vân Tông đã ra sức Nhưng mà tư sĩ trấn thủ của hai nhà Lưu, Vương đối với phán quyết của Thanh Vân Tông không phục, é là sau này còn nội tranh chấp. Trên mặt Tống Trung Dương có vẻ lo lắng. Việc này không liên quan gì đến phán quyết của Thanh Vân Tông, hai nhà kia muốn độc chiếm toàn bộ khu phu, cho dù Chu gia chỉ chiếm hai thành phận, hai nhà kia cũng sẽ không vừa lòng. Diệp Cảnh Vân nhìn rất rõ ràng. Diệp Đại Ca nói rất có lý. Tống Trung Dương như có điều suy nghĩ. Một tháng sau, Minh Hải Sơn, chỗ ở của Diệp Cảnh Vân. Nhậm Mộc Trúc, Lưu Lạc Nhu, Tống Trung Dương, Diệp Cảnh Vân bốn người ngồi ở bên bàn, từ biệt. Nhậm Mộc Trúc Lưu Lạc Nhu hai người đã kết thúc một năm chấn thủ ở Mai Hoa Phượng, sắp về Thanh Vân Tông. Diệp Đạo Hữu, về con gà trắng ngọc của ngươi, đã có tin tức. Nhậm Ngộng Chúc cười nói, một năm không gặp, khí tức của nàng càng thêm thâm hậu, đã đột phá đến luyện khí tầng 4. Ồ, Nhậm Đạo Hữu xin nói, con gà trắng ngọc của ngươi, dường như có một tia huyết mạch thần thú chu tộc. Chương 14, Thanh Vũ thăng cấp, chương 14, Thanh Vũ thăng cấp. Nhậm Ngộng Chúc từ tốn kể, chu tộc là thượng cổ thần thú, truyền thuyết nói rằng chúng bác độc bất xâm, cực kỳ giỏi dùng lửa, chu tộc trưởng thành có thể đạt tới hóa thân kỳ. Diệp Đạo Hữu Con bạch ngọc kê kia hẳn là đã phát sinh hiện tượng phản tổ còn về lông vũ màu xanh lam của nó, là do biến dị huyết mạch gây ra. Diệp Cảnh Vân nhìn Thanh Vũ đang thong thả dạo quanh trong sân, dùng chân vẽ lên những chiếc lá trúc, trong lòng suy tư, không ngờ Thanh Vũ bình thường lại có tổ tông lợi hại đến vậy, sau đó mới hỏi: "Vậy con bạch ngọc kê này, nên làm thế nào để nó thăng cấp đây?" Yêu thú khác với nhân tộc, chúng không cần tu luyện, chỉ cần phát triển theo lẽ tự nhiên, khi trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới tương ứng. Nhưng nhược điểm là, muốn đột phá gông cùng huyết mạch, tiến vào cảnh giới cao hơn, lại vô cùng khó khăn. Sự phân chia huyết mạch của chúng tương ứng với linh căn của tu sĩ, từ thấp đến cao là: Tạp phẩm huyết mạch, hạ phẩm huyết mạch, trung phẩm huyết mạch, thượng phẩm huyết mạch, địa phẩm huyết mạch, tiên phẩm huyết mạch. Và còn có truyền thuyết về chân linh huyết mạch. Chân linh, tức là thần thú trong truyền thuyết, ví như thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Chỉ cần trưởng thành là có thể đạt đến hóa thân kỳ. Ma yêu thú mạnh nhất của khu vực nước đệ, nghe nói chỉ có địa phẩm huyết mạch, cảnh giới hiện tại đã tương đương với kim đan tu sĩ. Bạch Ngọc Kê bình thường chỉ là tạp phẩm huyết mạch, mà con của Diệp đạo Hữu sau khi trải qua phản tổ hận là đã có hạ phẩm huyết mạch, chỉ cần cho nó ăn một viên Thanh Mộc Phá Trướng Đan là có thể tiến vào nhất giai sơ kỳ rồi. Sau đó có thể cho nó liên tục ăn yêu thú có huyết mạch chu tộc để kích thích nó tiến hóa hơn nữa. Nếu ta đoán không sai, con Bạch Ngọc Kê này có hy vọng đạt đến nhất giai hậu kỳ, tương đương với luyện khí hậu kỳ của tu sĩ. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói: "Đa tạ nhậm đạo hữu." Tuy rằng đã biết con đường thăng cấp, nhưng một viên Thanh Mộc Phá Trướng Đan có giá tới 100 linh hạch, mà lại thường có tiền cũng không mua được, hắn có chút tiếc nuối. Nhậm Ngộng chốc nhìn Diệp Cảnh Vân, Viên hắn đang do dự vì linh thạch, khẽ mỉm cười, tay phải lật một cái, lấy ra một viên đan dược màu xanh, chính là Thanh Mộc Phá Trướng Đan. Thanh Vũ dường như ngửi thấy mùi vị của đan dược, vỗ cánh bay tới, đáp xuống dưới chân Nhậm Mộc trúc, nóng trông nhìn nàng. Nhậm Mộc trúc ngọc thủ lật một cái, định đem Thanh Mộc Phá Trướng Đan nuốt vào miệng Thanh Vũ. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, vội vàng vươn tay gắp lấy đan dược, làm cho Thanh Vũ một bên ngó kêu lên hồi, vây quanh hắn xoay vòng. Hắn khó hiểu hỏi, Nhậm Đạo Hữu, ngươi đây là có ý gì? Nhậm Mộc trúc cười nói, Diệp Đạo Hữu, ngươi thật là quý nhân hay quên, một năm trước ngươi bị ma tu tập kích, đến Mai Hoa Phượng tìm ta xử lý việc này. Sau đó tông môn lần theo dấu vết, bắt được mấy tên tàn dư của Khô Cô Tông. Tông môn vì thế thưởng cho ta rất nhiều công hiến, ta chỉ lấy một nửa để đổi lấy viên đan dược này. Nghe đến đây, Lưu Lạc Nưu ở bên cạnh trừng lớn hai mắt, việc này hắn làm sao lại không biết. Diệp Cảnh Vân giải thích, ta lúc đó vốn cũng muốn tìm ngươi, nhưng ngươi cùng những người khác đi làm nhiệm vụ rồi, đành phải thôi. Lưu Lạc Nưu nhất thời hối hận không thôi. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nếu đã như vậy, ta liền không trách sao nữa. Hai người trong lúc qua lại tình cảm, quan hệ ngày càng sâu sắc. Nói đến Thật ra Diệp Cảnh Vân càng cần phải duy trì mối quan hệ với Nhậm Ngộng Trúc bọn họ, dù sao Nhậm Ngộng Trúc thân ở Thành Vân Tông, con đường lấy được tài nguyên càng nhiều. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc huyết mạch của Thanh Vũ, nếu không phải Nhậm Ngộng Trúc hỏi thăm nhiều mặt, Diệp Cảnh Vân có lẽ vĩnh viễn cũng không biết. Diệp Cảnh Vân không nói lời cảm tạ nữa, lòng bàn tay mở ra, đem đan dược đút cho Thanh Vũ. Thanh Vũ vội vàng không kịp đợi đem thanh ngọc phá trướng đan nuốt vào, sau đó họ có hai tiếng, dường như rất vui vẻ, thế đó liền chạy vào trong phòng, ngủ say xưa. Mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm, một hồi lại nói đến Hồng Huyết Khoáng, Tống Trung Dương không hiểu hỏi, Thanh Vân Tông cường giả như mây Trừ ma hẳn là dễ dàng vô cùng mới đúng, tại sao còn cần ba đại gia tộc giúp đỡ? Nghe vậy, Lưu lại Nưu vội vàng trả lời, vừa rồi nhìn nhậm ngộng chúc thao thao bất tuyệt, hắn sớm đã nhịn không được muốn biểu hiện một phen. Việc này ta biết, Thanh Vân Tông tuy thế lực to lớn, nhưng chỉ có chiến lực cao tầng là nhiều, luận về mức độ quen thuộc với địa phương, vẫn không bằng địa đầu xã. Mà nơi ẩn náu của ma tu lại rất nhiều, chỉ dựa vào Thanh Vân Tông khó mà tìm được. Chư vị sư thúc của tông môn sau khi thương nghị, quyết định mượn sức mạnh của ba đại gia tộc, bước đầu tiên chính là để ba nhà ngừng chiến tranh. Sự thật chứng minh, làm như vậy hiệu quả rất tốt, không bao lâu sau Khô cốt tông đã bị trọng thương, vẫn lạc một vị trúc cơ tu sĩ. Khô cốt tông vì thế cũng mai phục, đã nửa năm không có hành động gì. Tống Trung Dương bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng không khỏi hâm mộ, Lưu Đại Nưu Tu Vi cùng hắn tương tự, đều là luyện khí tam tầng, nhưng nắm giữ thông tin lại gấp mấy lần hắn, đây chính là chỗ tốt khi ở tầng thứ cao hơn. Nhìn ánh mắt bội phục của Tống Trung Dương, trong lòng Lưu Đại Nưu không khỏi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngày hôm sau, buổi sớm, tạm biệt tại đây, sau này tiên lộ tái tương phùng. Một tiếng từ biệt, nhậm mộng chúc, Lưu Đại Nưu hai người cởi linh câu, tuyệt trần mà đi. Nửa năm sau, Đại Quan Sơn, Trong phạm vi của nhà họ Chu có một ngọn đại quan sơn, là một nhánh của dãy núi cổ đãng lớn nhất nước đệ, nhà họ Chu có một tiểu thành ở đây, tên là Đại Quan Thành. Mỗi năm vào tháng 6, nơi này đều có thú triều nhỏ xung kích Đại Quan Thành, Chu gia sẽ có rất nhiều đệ tử lên đây nên chuyến thú triều. Nói là thú triều, thật ra chỉ có dã thú bình thường và yêu thú không nhập giai, đối với Diệp Cảnh Vân luyện khí sơ kỳ mà nói, an toàn vô cùng. Hắn búng tay một cái, một đạo thạch tử bắn ra, xuyên thủng một con yêu thú hình chim toàn thân đỏ rực. Yêu thú chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền ngã nhào xuống đất. Thành Vũ đi theo phía sau thấy vậy, họ có một tiếng gáy. Vui vẻ chạy đến bên cạnh thi thể yêu thú, mổ ăn. Sau khi nuốt thanh mục phá chúng đang, Thanh Vũ đã trở thành yêu thú nhất giai sơ kỳ, nếu muốn thăng cấp lần nữa thì phải không ngừng nuốt huyết nhục của yêu thú, mà loại có huyết mạch chu tức thì càng tốt. Hồ Thanh Vũ trong miệng đột nhiên phun ra một ngọn lửa, chính là thiên phu thuận pháp cống hỏa thuật của nó. Nhiệt độ ngọn lửa cực cao, không bao lâu sau, thịt của yêu thú hình chim đã bị nướng chín, tản ra một mùi thơm. Sau đó Thanh Vũ mới tiếp tục ăn. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, khẽ lắc đầu, từ sau khi cho nó một lần thịt nướng, Thanh Vũ đã mê thịt nướng, thường xuyên tự mình nướng. Tống Trung Dương nhìn Thanh Vũ, cảm khái nói, Diệp đại ca Con bạch ngọc kê này của ngươi thật là kỳ lạ, đổi ngày nó phối giống, cho ta một con nhé, làm bạn với con trai Tà Chu An Ang rằng. Được, nhưng ngươi đừng ôm hy vọng gì, con gà này từ sau khi trở thành yêu thú nhất giai, nhãn giới rất cao, căn bản không thèm để ý đến bạch ngọc kê bình thường. Thanh Vũ là giống được, Diệp Cảnh Vân cũng từng thử tìm bạn đời cho nó, nhưng nó đối mặt với sự trêu chọc của những con bạch ngọc kê khác, căn bản khinh thượng. Ha ha, Thanh Vũ này là phát đạt rồi, không thèm để ý đến những thân thích mèo khồ kia. Tống Trung Dương cười nói, đây cũng là tình tường của gà tôi. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu. Tụy cốt quyết nhập môn rồi, Diệp Cảnh Vân mở mắt, tự nhủ, môn công pháp này là hắn sau khi phản sát ngũ độc ma tu, lấy chiến lợi phẩm mua ở Mai Hoa Phượng, gần đây mới tiến vào nhất giai sơ kỳ. Cảnh giới phân chia của luyện thể công pháp không rõ ràng như luật khí, chỉ chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Chương 15, 5 năm thoát thôi, chương 15, 5 năm thoát thôi. 2 năm sau, Diệp Cảnh Vân khoanh chân trong phòng, cảm nhận sự trì trệ của tu vi, khẽ thở dài. Đã là đỉnh phong luyện khí tầng 3 được nửa năm rồi, không biết đến bao giờ mới có thể đột phá. Luyện khí tầng 3 là một cửa ải, nếu không có đan dược hỗ trợ, Rất nhiều tu sĩ linh căn hạ phẩm có lẽ cả đời sẽ dừng lại ở đây, nhưng dùng đan dược đột phá sẽ làm tổn hại đến tiềm lực của tu sĩ, những lần đột phá sau này sẽ càng ngày càng rựa vào đan dược. Cho nên trong kế hoạch của hắn, trừ chốc cơ là đại cảnh giới, hắn đều định dựa vào bản thân mà đột phá. Cũng may diệp cảnh vân là linh căn chu phẩm, cũng không đến mức bị kẹt ở đấy mãi, chỉ là sẽ mất thêm vài năm mà thôi. Diệp đạo hữu có ở đây không? Chu Thu phong mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, khí chất ngày càng thành cao, tao nhã. Nàng năm nay 24 tuổi, trước đó không lâu đã đột phá đến luyện khí tầng 6, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Chu tiểu thư mời vào. Không biết đại giá Quang Lâm Hàn Sát là vì chuyện gì, Diệp Cảnh Vân đón nàng vào. Đương nhiên là đến xem vị đại phụ sư của ngươi rồi." Chu Thu Phong cười nói, hàng lông mày khẽ cong, khiến người ta cảm thấy gần gũi. Nàng lấy ra một chiếc tách trà từ trong túi trữ vật, rồi dùng ngọn lửa đun sôi nước suối. Chốc lát sau, một mùi thơm nhàn nhạt của trà lan tỏa trong phòng. "Diệp đạo hữu, mời." Chu Thu Phong nâng tách trà lên. Diệp Cảnh Vân cũng không khách khí, cầm tách trà lên uống cạn, chỉ cảm thấy dư vị thơm tho nơi đầu lưỡi. Trên người cảm thấy ấm áp, ngay cả tốc độ vận chuyển linh khí trong đan điền cũng tăng lên đôi chút. Nếu như tu vi của hắn chưa đến bình cảnh Trén trà này có lẽ đã giúp hắn tiết kiệm được nửa tháng khổ tu. Quả là trà ngon, chỉ là để ta uống thì thật đáng tiếc." Diệp Cảnh Vân than thở. "Diệp đạo hữu là tu vi gặp phải bình cảnh sao?" Chu Thu Phong thăm dò hỏi. "Chính xác, đã bị kẹt ở đỉnh phong luyện khí tầng 3 nửa năm nay rồi, không biết đến bao giờ mới có thể đột phá." Hai người hàn huyên hồi lâu, từ phụ lục đến tu luyện, lại nói đến đa dược. Một canh giờ trôi qua, Diệp Cảnh Vân suýt chút nữa đã ngĩ Chu Thu Phong thực sự đến tìm hắn để nói chuyện phiếm, đương nhiên hắn biết điều này là không thể. "Đã Diệp đạo hữu tu hành gặp phải bình cảnh, ta có một vài cách." Chu Thu Phong nói. Diệp Cảnh Vân tinh thần chấn động, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính. Chu Thu Phong lấy ra một cái bình sứ từ trong túi trữ vật, đẩy về phía Diệp Cảnh Vân. "Đây là nhất giai trung phẩm đan dược Thừa Khí Đan, có thể hỗ trợ tu sĩ đột phá đến luyện khí tầng 4." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, hắn nói thẳng, "Chu tiểu thư, Thừa Khí Đan này giá bán đến 300 linh thạch, cho dù là tu sĩ Chu gia, cũng phải tích góp rất lâu mới có thể đổi được, chắc hẳn cũng không thể tùy tiện cho ta được chứ." Nghe vậy, Chu Thu Phong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa rồi không biết phải nói thế nào, cho nên mới nói vòng vo. "Diệp đạo hữu chỉ cần chính thức gia nhập Chu gia, Chúng ta sẽ tặng nó cho ngươi." Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân lắc đầu, điều này không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên là muốn hắn nhập gia. Việc này e rằng phải khiến Chu tiểu thư thất vọng rồi, Diệp Mộ quen tự do, không muốn bị những ràng buộc này. Chu Thu Phong nghe vậy, có chút thất vọng, tiếp theo là thờ mắng. "Ngươi miệng thì nói quen tự do, đến chu gia của ta đã 6 năm rồi, tổng cộng chỉ ra ngoài 2 lần, một lần còn là đến Đại Quan Sơn, vậy là tự do kiểu gì? Nếu đã như vậy, vậy tại hạ xin cáo từ." Chu Thu Phong rất không giỏi đóng vai người khách, bị từ chối, nàng có chút mất mặt, vội vàng chuồn đi. Diệp Cảnh Vân nhìn bóng lưng Chu Thu Phong, không rối loạn, dù sao thọ nguyên còn rất nhiều, mài dũa thêm vài năm, luôn có thể đột phá. Cùng lắm, mình mua thừa khí đan cũng được. Tỷ lệ thành công phụ lục hạ phẩm của hắn đã đạt tới chín thành, mà phụ lục hắn cung cấp cho Chu gia, tính theo tỷ lệ thành công 6 thành. Năm năm qua, hắn đã tích lũy một lượng lớn tài liệu, chỉ thiếu cơ hội biến thành hiện thực. Đương nhiên, cho dù như vậy, Chu gia cũng không lỗ, thậm chí còn kiếm được một chút. Từ đường Chu gia, Chu Thu Phong hướng ra chủ Chu kính đông đoán dẫn, "Phụ thân, Diệp Cảnh Vân căn bản là không thèm để ý đến Chu gia chúng ta, tùy tiện bịa ra một cái cớ đã đuổi ta đi." Chu Kính Đông cảm thấy đau đầu, Diệp Cảnh Vân này thật sự là không vào được mối. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Nữ Nhi, đối với lời nói khoa trương ban đầu, nói Diệp Cảnh Vân sẽ sớm nhận rõ hiện thực, điều này khiến Chu Kính Đông rất hối hận. 2 năm sau, Diệp Cảnh Vân khoanh chân trong một cái thùng gỗ lớn, bên dưới thùng đang cháy tùi, trong thùng là chất lỏng màu đỏ sẫm, hiện tại vẫn còn sủi bọt. Diệp Cảnh Vân mồ hôi đầm đìa khoanh chân bên trong, toàn thân đỏ bừng, dường như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau. Thanh Vũ nhìn chủ nhân của mình đang nấu chính mình, không ngừng đi vòng quanh thùng gỗ, có vẻ rất lo lắng. Nó cứ nghĩ chủ nhân đã điên rồi, đang cân nhắc có nên chạy trốn đi tìm chủ nhân tiếp theo hay không. Diệp Cảnh Vân cố gắng chịu đựng cơn đau, vận chuyển tế cốt quyết thuật pháp, hấp thu dược lực trong dự thang. Dược lực xuyên qua ra, trực tiếp đến nội tạng, mang đến cảm giác tê dại. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy từ trong nội tạng sinh ra rất nhiều sức mạnh, từ trong ra ngoài thay đổi cơ thể. Cuối cùng cũng đến tế cốt quyết tầng thứ 2, luyện tầng cảnh, tương đương với tu sĩ luyện khí trung kỳ. Không ngờ, ta ở trên thiên phú luyện thể so với luyện khí còn tốt hơn rất nhiều, chỉ 4 năm đã đột phá đến tầng thứ 2. Sau khi hơi cảm khái, hắn không nghĩ nhiều nữa. Vận chuyển tế cốt quyết đem tất cả dược lực trong dược dịch đều hấp thu sạch sẽ, cho đến khi dược thang biến thành màu đen, chỉ còn lại cát thuốc. Những linh dược dùng để đột phá này đã tiêu tốn của hắn hơn trăm linh hạt, cực kỳ trân quý, một chút cũng không thể lãng phí. Diệp Cảnh Vân nhảy ra khỏi thùng gỗ, nhìn thân thể của hắn, làn da trắng nõn, cơ bắp hiện rõ từng thớ. Thử vận chuyển tế cốt quyết làn da lập tức chuyển sang màu xám, hắn thử ngưng tụ pháp lực thành kim châm, đâm vào da. Nhưng bị da ngăn cản, không thể xâm nhập. Tiếp theo hắn tăng pháp lực, đến luyện khí tầng 2, cuối cùng cũng đột phá phòng ngự của da, nhưng lại bị kẹt trong thịt. Tiếp tục tăng pháp lực, cho đến luyện khí tầng 3, mới có thể triệt để đột phá phòng ngự của hắn. Hắn hài lòng gật đầu, luyện thể đột phá đến chu kỳ, năng lực sinh tồn của hắn đã cao hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Tông Trung Dương truyền đến một tin tốt, đại nhi tử của hắn Chu An Giang được kiểm tra là trùng phẩm hỏa linh căn. Nói là đại nhi tử là bởi vì hắn từ khi bị ma tu phục kích bị thương, không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cùng thê tử ngày ngày quấn quýt. Hiện tại đã có một đại nữ nhi 3 tuổi Chu Thu Nguyệt, còn có một tiểu nhi tử 1 tuổi. Gia chủ Chu Kính Đông đại hỉ, ban thưởng cho Tông Trung Dương một viên Thừa Khí đan. Dù sao một trùng phẩm linh căn đối với Chu gia vô cùng quan trọng, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, rất dễ dàng có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ, trở thành trụ cột của gia tộc. Mười ngày sau, Tống Trung Dương xuất quan, đã đột phá đến luyện khí tầng 4, nhất thời danh tiếng không ai sánh bằng. Diệp đại ca, ta đã trôi qua 6 năm ở luyện khí tầng 3, hiện tại cuối cùng cũng đột phá, thật sự là gian nan vô cùng. Tống Trung Dương uống rượu ngon mà hắn tất giữ, cảm thán nói, ta cứ tưởng còn phải trôi qua thêm vài năm, đến lúc đó mới có thể tích góp đủ linh thạch mua thừa khí đan, không ngờ, cuối cùng lại là nhờ ánh sáng của nhi tử ta. Diệp đại ca, Bạch Ngọc Kê ngươi đã hứa với ta, hiện tại có hy vọng chưa? Trước khi đi Tống Trung Dương lại nói một câu như vậy, Diệp Cảnh Vân nhất thời không nói nên lời. Một năm sau, khí tức trong cơ thể Diệp Cảnh Vân lưu chuyển, thuận lợi đột phá, đã dừng lại ở luyện khí tầng 3 sau 6 năm, cuối cùng cũng đột phá. Diệp Cảnh Vân không khỏi cảm thán, pháp lực trong đan điền của hắn càng thêm nồng đậm, so với luyện khí tầng 3 gần như nhiều gấp đôi, thần thức cũng có sự tăng cường rất lớn, gần như có trình độ luyện khí tầng 8. Thôi cảm ứng một phen biến hóa trên cơ thể, ý thức của hắn lập tức chìm vào trong đầu, nhìn về phía kiến mục trường sinh độ. Kiến mục trường sinh độ chia làm 9 đoạn, rễ cây 3 đoạn, thân cây 3 đoạn, tán cây 3 đoạn. Quả nhiên như hắn dự đoán, Đoạn thứ hai của rễ cây đã được nhuộm xanh sơ bộ. Hắn không chờ đợi nữa, ý thức chìm vào trong tiến mục trường sinh độ, mong đợi lần này có thể thu hoạch được cái gì. Chương 16, Phù chú kim quang vượt đất, chương 16, Phù chú kim quang vượt đất. Phù chú kim quang vượt đất. Diệp Cảnh Vân lẩm nhẩm, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Phù chú kim quang vượt đất có thể giúp tu sĩ hóa thành ánh sáng mà di chuyển, tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể trong nháy mắt vượt qua trăm dặm. Trong phương pháp luyện chế mà hắn có được, bao gồm phụ lục nhất giai thượng phẩm, nhị giai thượng phẩm, tam giai thượng phẩm. Trong đó, phụ lục nhất giai thượng phẩm kim quang vượt đất có thể trong một nhịp thở vượt qua một dặm. Nhị giai thượng phẩm thì là 10 giặm, tam giai thượng phẩm 100 giặm, có thể nói là thần khí chạy trốn. Có môn phù lục này, khả năng bảo vệ tính mạng của hắn tăng lên rất lớn. Chỉ là, tài liệu luyện chế cần thiết khá phức tạp, phải nghĩ cách lấy được mới được. Phù lục nhất giai thượng phẩm cần da của yêu thú nhất giai hậu kỳ làm giấy phù, máu của yêu thú tương ứng làm mực phù, đều là vật cực kỳ trân quý. Trợ Minh Nguyên lâu, Diệp Cảnh Vân quanh chân ngồi dưới đất, mỗi tháng hắn đều đến đây bán phù. Đa số đều là hạ phẩm phù, thỉnh thoảng mới có chúng phẩm phù được bán, đối với bên ngoài, hắn nói là tác phẩm luyện tập. Chu Thu phong tốc tha bước tới, mang theo một trận gió Dừng lại trước mặt Diệp Cảnh Vân, "Diệp đạo hữu, gần đây tỷ lệ thành công của trung phẩm phù thế nào?" "Chưa đến ba thành." "Kỳ thực, bởi vì thần thức của hắn đã đạt đến trình độ luyện khí bắt tầng, vẻ trung phẩm phù có thể nói là dễ như trở bàn tay, tỷ lệ thành công đạt đến hơn bảy thành." Nghe vậy, Chu Thu Phong khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì. Trong nhà Tống Trung Dương, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Chu Bình Văn ba người ngồi bên bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. "Mấy năm gần đây thật là an bình, mong là có thể tiếp tục mãi như vậy." Tống Trung Dương cảm khái. "Từ khi Chu gia cùng lưu, vương hai nhà ký kết hiệp ước, đã gần 6 năm." Ông Trung Dương hưởng thụ cuộc sống an ổn hiếm có. Chu Bình Văn nghe vậy, khẽ thở dài, "Đúng vậy, Lưu, Vương hai nhà coi như xong, mấy năm nay ngay cả tàn dư khô cốt tông cũng không xuất hiện, phi kiếm của ta cũng có chút cùn rồi. Bình Văn huynh đệ thật là cuồng chiến, ta lại hy vọng cuộc sống bình lặng này có thể kéo dài mãi." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, uống một ly rượu. Đột nhiên, trên đỉnh Minh Đài Sơn có ba tiếng chuông vang lên, vang vọng khắp Minh Đài Sơn, sắc mặt Chu Bình Văn biến đổi, vội vàng rời đi. Đây là tín hiệu triệu tập cao tầng gia tộc nghị sự, mà Chu Bình Văn năm nay đã luyện khí lục tầng, là lực lượng nòng cốt của gia tộc, nhất định phải đi tham gia. Hắn Vừa mới nói hai câu, sự tình đã đến rồi. Tống Trung Dương rất là bất đắc dĩ, hy vọng sẽ không có chuyện gì lớn. Diệp Cảnh Vân đến Chu gia gần 10 năm, đã quen với cuộc sống bình yên ở đây, không muốn bị ngoại lực phá vỡ. Nửa tháng sau, "Diệp đại ca, ta đến lần này là để từ biệt." Tống Trung Dương nói, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Gần đây khu mỏ Hồng Huyết có biến, Lưu, Vương hai nhà lại tiêu khích, đại chiến sắp xảy ra, gia tộc điều động nhân thủ, chọn ta. "Huynh đi đi." Diệp Cảnh Vân nói. Trước khi đi, hắn bán cho Tống Trung Dương với giá thấp hai tấm trung phần vụ một tấm phong tuẫn phù, một tấm thần hành phù, một phòng ngự, một chạy trốn, hai thứ bổ trợ lẫn nhau. Tiễn tống trung ương xong, sắc mặt Diệp Cảnh Vân cũng hơi nghiêm trọng, hắn có một dự cảm không lành. Nhưng nghĩ lại, Chu gia còn có vị trúc cơ của Thanh Vân tông, sẽ không xảy ra chuyện gì, liền yên tâm. Nếu thật sự có bất trắc gì, có kim quang vượt đất phù trong tay, cũng có thể tùy thời chạy trốn. Vài ngày sau, Chu Thu Phong tìm đến Diệp Cảnh Vân, hy vọng hắn đến Đại Quan Thành, giúp Chu gia trông coi Hắc Tông trừ. Đại Quan Thành cách Minh Đài Sơn mấy trăm dặm, vừa vận nằm ở hướng ngược lại của mỏ hầm huyết, tranh đấu của ba gia tộc sẽ không lan đến nơi đó, rất an toàn. Nơi đó cũng có linh mạch nhất giai, đủ để hắn tu luyện. Diệp Cảnh Vân ngạc nhiên nói, vì sao lại là ta, chuyện này, tùy tiện phái một người luyện khí trung kỳ là được rồi. Chu Thu Phong lắc đầu nói, không được, Hắc Tông chủ tính tình nóng nảy, nhất định phải có phù sư trấn thủ ở đó, gặp tình huống bất ngờ, kịp thời gọi An Thần phù. An Thần phù là trung phẩm phù lục, có thể giúp trấn áp tâm thần của Hắc Tông chủ. Vị phù sư ban đầu tuổi đã cao, hy vọng trở về gia tộc gan hưởng tuổi già, những phù sư khác lại bị chói buộc ở mồ hở huyết. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Diệp đạo hữu mới có thể đi. Diệp Cảnh Vân nghe vậy trầm tư, tính toán xem có nên chạy trốn hay không. Chu Thu Phong đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, cho rằng hắn đang do dự có nên đi hay không. Chu Thu Phong cắn răng, từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ngọc giản. "Diệp đạo hữu, đây là một phần truyền thừa chúng phẩm phụ lục, bất kể huynh có đi đại quan thành hay không, đều sẽ tặng nó cho huynh." Nói xong, nhét ngọc giản vào tay Diệp Cảnh Vân. Động tác của nàng có chút vụ bè, xem ra không giỏi làm chuyện này. Diệp Cảnh Vân hơi độc lòng, truyền thừa chúng phẩm phụ lục giá trị hơn trăm linh thạch, vậy mà lại tặng cho mình. Truyền thừa chúng phẩm hiện tại của hắn vẫn là từ khâu lao đầu, chỉ là một phần truyền thừa tạm quyết, truyền thừa của Chu Thu Phong này đối với hắn giúp ích không nhỏ. Chu gia đây là đổi phương pháp rồi, muốn dùng linh thạch để lôi kéo ta." Trong lòng hắn nghĩ, "Rất tốt, phong cách này hắn rất thích. Ngọc Giản lần này tứ nhận trước, đi lại Quan Thành trông coi là được, Đại Quan Thành nằm ở hậu phương chiến trường, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiểu vấn đề hắn đương nhiên có thể ứng phó, nếu thật sự có đại nguy hiểm, chạy trốn là được. Nếu thật sự có lỗi với Chu gia, sau này nghĩ cách bồi thường." "Được." Hắn nắm chặt ngọc giản, "Đã ứng." Chu Thu Phong nở nụ cười, lông mày hơi cong, thật là đẹp mắt. "Đại Quan Thành." Diệp Cảnh Vân vừa đến Đại Quan Thành, liền bị người lôi đi giao tiếp với phụ sư ban đầu. Vị phụ sư ban đầu là một ông lão, đầy nếp nhăn, đi lại cũng run rẩy, ước chừng không sống được 1-2 tháng nữa. Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu, trách sao lại cứ nhất định phải để hắn đến, tình trạng này, đừng nói là vẽ phụ, không chết đột tử ở đại quan thành đã là may mắn rồi. Dưới sự chỉ dẫn của lão phụ sư, hắn thử vẽ vài tấm an thần phù, 2 tấm thành công, 3 tấm thất bại. Lão phụ sư thấy vậy, hài lòng gật đầu, được một tu sĩ hộ tống, run rẩy trở về Minh Ngải Sơn. Lại ai đây? Hóa ra là Diệp Đạo Hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Một nam tu sĩ mày kiếm mắt sáng, đường nét rõ ràng đi tới, trong lời nói rất nhiệt tình chính là Chu Bình Văn. Thì ra là Bình Văn huynh đang trấn thủ ở đây." Diệp Cảnh Vân khinh hỉ nói. "Đúng vậy, nhưng mà làm ta phiền chết đi được, ta còn muốn đi khu mỏ hùng huyết thể hiện tài năng đây, nhưng gia chủ cứ nói chỗ này cũng rất quan trọng, bắt ta ở đây trông coi." Trong lời nói của Chu Bình Văn dường như có chút bất mãn. "Chuyện này cũng không có cách nào, răng nanh của Hắc Tông Trư là tài liệu luyện khí quan trọng, thiếu chúng, tu sĩ của Chu gia ở tiền tuyến thì không có binh khí mà dùng." Diệp Cảnh Vân khẽ nhủ. "Hạt Tử, ta sắp rảnh đến phát bệnh rồi." Răng nanh của Hắc Tông Trư đã xong chưa, còn có tự tin xa nữa? Một giọng nói truyền đến. Khách khanh Lam tìm ta, ta đi trước đây." Chu Bình Văn nói một tiếng xin lỗi, xoay người rời đi. Lam Chính Viễn là khách khanh của Chu gia, luyện khí sư nhất giai chú phẩm, từ khi 5 năm trước Chu gia khai phá vùng núi trồng này, hắn liền thường trú ở đây. 3 tháng sau, Diệp Cảnh Vân đang vẽ xong một tấm an thân phù, Chu Bình Văn đột nhiên xông vào, trong mắt chứa đầy bi thương. "Cảnh Vân huynh, phụ thân ta chiến tử ở Hầm Huyết Mộ, ta phải lập tức đi trịu tang, chuyện Hắc Tông Trư thì tạm thời nhờ huynh vậy. Ta sẽ trở lại sau 1 tháng." Thời gian này, nhân thủ của Chu gia đều bị điều đến Mộ Hầm Huyết, nơi này trừ Chu Bình Văn, tu vi cao nhất chính là hắn. Diệp Cảnh Vân do dự một hồi, đáp ứng, "Chỉ là một tháng mà thôi, sẽ không có chuyện gì." Chương 17, cuộc sống chán ruôi, chương 17, cuộc sống chán ruôi. Diệp Cảnh Vân thành thơi ngồi trên ghế bố, khóe miệng ngậm một cọng bạch sơn thảo món ăn chính của Heo Hắc Tông, thân rễ chứa dức trắng, hốt vào có vị ngọt thanh. "Diệp phu sư, không xong rồi, Heo Hắc Tông mất khống chế rồi." Một tu sĩ hớt hải chạy đến, sắc mặt hoảng hốt. "Mau dẫn ta đi." Diệp Cảnh Vân bất vậy, "Trên đường đi, không khỏi cảm thán số minh cổ." "Hãn Dật, từ khi ta phụ trách đại quan thành, Đám heo hắc tông này không biết sao cứ ngày nào cũng mất khống chế, đúng là không nghệ mặt mũi gì cả. Đến gần chuồng heo, hắn lập tức nhăn mày vì mùi hôi thối xộc vào. Một con heo hắc tông được cao tới một trượng, mắt đỏ ngầu, hốc loạn trùng trùng. Nó cúi đầu, dùng móng sau cào cào đất, miệng phun ra một luồng bạch khí dày, đầu vừa cúi xuống đã lao thẳng vào lan can, để lại những vết lõm sâu hoắm. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, hỏi người bên cạnh: "Con heo này ăn phải thứ gì hay sao mà lại hung hãn như vậy?" Nhận được câu trả lời phủ định, hắn khẽ thở dài, lấy ra nhất giai trúng phẩm an thần phù, rót pháp lực vào, tay phải giun lên, An Thần Phụ về phía Heo Hắc Tông. An Thần Phụ trong không trung hóa thành một chiếc đũa vàng nhạn, bùng một tiếng, đập vào đầu con heo đang gây sự. An Thần Phụ không chỉ có thể an định thần hồn, mà còn có thể an định thân thể. Heo Hắc Tông da dày thịt béo, bị đánh một cú trời giáng như vậy, chỉ lùi lại hai bước, lắc đầu. Một lát sau, An Thần Phụ phát huy tác dụng, Heo Hắc Tông hoàn toàn yên tĩnh, mắt cũng khôi phục lại màu đen trong suốt, chạy đến mang ăn, bắt đầu thưởng thức bạch sơn thảo. Mọi người xung quanh thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết rõ Heo Hắc Tông sẽ không trốn khỏi làng Can, nhưng khí thế giận dữ của nó thật đáng sợ, luôn khiến người ta lo lắng. Con heo Hắc Tông này răng nanh đã mọc gần xong rồi, lát nữa cắt nó đi, ta xem ngươi lần sau lấy gì mà húc." Diệp Cảnh Vân phân phó người bên cạnh. Răng nanh của heo Hắc Tông có thể tái sinh, sau khi cắt đi, tính tình cũng không còn hung hãn như vậy nữa. Làm lãnh đạo được mỗi cái này là tốt, ngoài vẽ phù và trấn áp heo Hắc Tông ra, những thứ khác đều không cần tự mình ra tay. Heo Hắc Tông bị tịch thu công cụ gây án, chỉ cảm thấy trước người lạnh lẽo, trong lòng bi thương. Từ giờ trở đi, nó không còn là một con heo hoàn chỉnh nữa. Trên tường thành Đại Quan Thành, ánh tà dương xa xa chiếu rọi lên Đại Quan Sơn, khoác lên mình ngọn núi một lớp áo choàng vàng lỏng. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía khu rừng xa xăm, sau khi công pháp luyện thể thối cốt quyết đột phá đến tầng thứ 2, thị lực của hắn cũng tăng lên đáng kể, có thể nhìn rõ mọi hành động của động vật cách xa mấy dặm. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ trong rừng. Thanh Vũ đang đi vòng quanh một con gà bạch ngọc toàn thân trắng như tuyết, nó ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, xòe đuôi, thể hiện vẻ hùng tráng của mình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gáy cố gắng thu hút gà trắng. Đáng tiếc, gà trắng hoàn toàn không hề bị lay động, ngửa đầu nhìn lên trời, không lâu sau, liền vỗ cánh, bay vào sâu trong rừng. Thanh Vũ ngẩn ngơ nhìn theo hướng gà bạch ngọc rời đi, như thể mất hồn, cuộc đầu bay về đại quan thành. Diệp Cảnh Vân không khỏi bật cười, Thanh Vũ cuối cùng cũng động tình rồi, đáng tiếc đối phương lại không hề hứng thú với nó. Chẳng lẽ Thanh Vũ thích kiểu lạnh lùng sao? Ngày hôm sau, Diệp Cảnh Vân gọi Thanh Vũ đang chuẩn bị bay ra ngoài lại. "Thanh Vũ, cầm cái này đi." Diệp Cảnh Vân không biết từ đâu lôi ra một con tử điện tiểm thử còn đang nhảy nhót, ném cho Thanh Vũ. Thanh Vũ dường như hiểu ra điều gì, dùng bóng đuốt bắt lấy, mang theo cắp bay vào đại quan sơn. "Ta đã giúp ngươi đến thế này rồi, Thanh Vũ, ngươi phải cố gắng lên, dụ dỗ con gà bạch ngọc nhất giai sơ kỳ kia về mới được." Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. "Diệp đạo hữu, đây là lô khoáng thạch huyết đỏ ta mang đến." Ngươi điểm lại xem sao. Chu Thu Phong dẫn theo một đội người đến Đại Quan Thành. An khoáng thạch huyết đỏ, heo hắc tông mới có thể mọc ra răng nanh chất lượng cao, cho nên cứ mỗi tháng sẽ có người hộ tống khoáng thạch huyết đỏ đến Đại Quan Thành và mang pháp khí đã luyện chế xong trở về. Mà Chu Thu Phong là phụ sư, là nhân tài kỹ thuật hiếm có, đương nhiên không thể ra chiến trường, nên ở phía sau phát sáng phát nhật, phụ trách vận chuyển khoáng thạch huyết đỏ. Giao tiếp xong, Chu Thu Phong kéo Diệp Cảnh Vân vào phòng. Diệp đạo hữu, đám heo hắc tông này sợ là phải giao cho ngươi trông coi mãi rồi. Á? Nói là chỉ phụ trách 1 tháng thôi mà, Chu Bình Vân đâu? Quang Thạch huyết đỏ tiền tuyến cấp bách, không thể không điều hắn đến tiền tuyến. Tình hình nghiêm trọng đến vậy sao? Diệp Cảnh Vân sắc mặt ngưng trọng. Cũng may, ba tộc đều có người chết, nhưng bọn họ kiên kị chu ra ở Thanh Vân tông chủ cơ, cho nên chúc cơ lão tổ vẫn chưa ra tay, tình hình còn có thể kiểm soát được. Chu Thu Phong chau mày. Diệp Cảnh Vân gật đầu, có chúc cơ lão tổ ra tay hay không, hoàn toàn là hai khái niệm. Chúc cơ không ra tay, vậy chỉ là những chuyện vặt vãnh giữa đám con cháu trong gia tộc. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một hồi, đồng ý, dù sao cũng ở phía sau, không có nguy hiểm. Hơn nữa, vợ của Thanh Vũ vẫn chưa có Vậy thì làm phiền Diệp Đạo Hữu rồi. Ba tháng sau, Thanh Vũ đứng trong sân, ôm ấp với một con gà bạch ngọc toàn thân trắng như tuyết, có vẻ rất thân mật. Ba tháng đã trôi qua, Thanh Vũ cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về, vui mừng đến nỗi bong bóng nước mũi cũng sắp nổi lên. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một hồi, quyết định đặt tên cho con gà bạch ngọc này là Bạch Vũ. Diệp Đạo Hữu, hai con gà bạch ngọc của ngươi đều rất bất phàm nha. Một ông lao tiến lại gần, mắt hắn sáng hút, má hóp lại, hai bên có những nếp nhăn sâu, có vẻ hơi xấu xí, chính là Lâm Chính Viễn. Hai ngày trước, hắn đã nhìn thấy Thanh Vũ, nhìn bộ lông mượt mà đó, cảm thấy mùi vị chắc chắn không tồi. Khiến hắn chảy nước miếng. Lam Khách Khanh quạc khen, chỉ là gà bạch ngọc bình thường, vận khí tốt mới đột phá đến nhất giai sơ kỳ. Ta rất thích con gà xanh lam này, không biết Diệp đạo hữu có thể nhường lại không?" Lam Chính Viễn đột nhiên nói. Diệp Cảnh Vân đương nhiên không chịu, thật ngại quá, Thanh Vũ đã theo ta 10 năm rồi, ta không nỡ. Ta ra 200 linh thạch." Lam Chính Viễn tiếp tục kiên trì, đôi mắt xương húp nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, dường như đang gây áp lực. "Bao nhiêu cũng không được, nếu không có việc gì, Lam Khách Khanh xin mời về." Diệp Cảnh Vân không hề sợ hãi, sắc mặt lạnh xuống. Thư thấy bị từ chối lần nữa, Lam chính viên không thể giữ được vẻ mặt, hất tay áo rời đi. Từ sau lần mua thành Vũ không thành, Lam chính viên lại đến mua hai lần nữa, kết quả đều bị Diệp Cảnh Vân từ chối. Quan hệ giữa hai người trở nên rất căng thẳng. Sau đó, Lam chính viên mỗi lần gặp Diệp Cảnh Vân đều không vui vẻ gì. Điều này cho thấy người này không có chiều sâu, khiến Diệp Cảnh Vân hơi yên tâm, thông thường loại người này sẽ không giở trò gì sau lưng. Diệp Cảnh Vân đã quyết định, đợi đến lần sau Chu Thu Phong đến Đại Quan Thành, sẽ từ chức công việc này, không chọc nội thì tránh. Nửa tháng sau, Chu Thu Phong lại một lần nữa đến Đại Quan Thành. Khi biết Diệp Cảnh Vân muốn trở về Minh Đại Sơn, Chu Thu Phong do dự một lát, nói: "Muốn trở về đương nhiên có thể, chỉ là có một việc phải báo trước. Chu gia ở Thanh Vân Tông có Chúc Cơ lão tổ của ta đã ngã xuống rồi." Chương 18, Phong ba nổi lên, chương 18, phong ba nổi lên. Nghe Diệp Cảnh Vân thốt ra lời này, trong lòng hắn dấy lên một cú kinh ngạc. "Vẫn là?" Chu Thu Phong sắc mặt xám xịt, trầm giọng nói: "Chu gia ta ở Thanh Vân Tông có Chúc Cơ lão tổ, tên là Chu Thánh Ba. 3 năm trước, Thánh Ba lão tổ đi vào bí cảnh thám hiểm, nhưng đến nay vẫn chưa trở về, e là đã gặp phải bất trắc. Vậy con hồn đang Hồn đăng là tín hiệu mà tu sĩ lưu lại trong gia tộc và tông môn. Chỉ cần hồn đăng còn sáng thì chứng tỏ tu sĩ còn sống. Hồn đăng trong nhà mấy ngày trước đã tắt. Chu Thu Phong vẻ mặt đăm chằm, việc này đối với Chu gia mà nói, tương đương với việc trời sập một nửa. Tin tức hiện tại đã bị lộ ra ngoài, hai vị trúc cơ lão tổ của Lưu, Vương hai nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Minh Đại Sơn bước cùng. Diệp đạo Hữu còn muốn trở về không? Diệp Cảnh Vân trầm mặc một hồi, không trả lời, mà hỏi ngược lại, Chu gia định ứng phó việc này như thế nào? Chu gia đang liên hệ với Hồng Huyết Lâm gia, rất nhanh sẽ đạt thành liên hôn. Cho dù liên hôn không thành, nhưng có dư âm của Chu Thánh Tam lão tổ, Thanh Vân tông sẽ chiếu cố Chu gia một chút, Chu gia chỉ cần nhượng ra một phần lợi ích là được, không đến mức diệt tộc. Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân hơi yên tâm. Hung Huyết Lâm gia có đến 3 vị trúc cơ tu sĩ, chỉ cần có thể liên minh với Lâm gia, thì Lưu, Vương hai nhà tự nhiên không đáng lo. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định ở lại Đại Quan Thành, dù sao Minh Đài Sơn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ trúc cơ đại chiến, vô cùng nguy hiểm. Nếu thật sự phải chạy trốn, có Túng Địa Kim Quang phù trong tay, phối hợp với thần thức luyện khí tầng 8 của hắn, trừ phi trúc cơ lão tổ ra tay, không ai cản được hắn. Sau khi đạt đến luyện khí tầng 7, tu sĩ có thể phóng thần thức ra ngoài mấy mét, những nơi nhìn thấy đều hiện rõ từng chi tiết, chiến lực tăng mạnh. Một tháng sau, lại có người đến hộ tống khoáng thạch Hùng Huyết, vậy mà lại là Tống Trung Dương. Diệp Đại Ca, ta ở Hùng Huyết khoáng khu và người ta chém giết, thu được một ít phù triện tài liệu, tặng cho ngươi. Diệp Cảnh Vân cầm lấy xem xét, phát hiện là một tấm da thú nhất giai chúng phẩm, dài khoảng 1 trượng, giá trị không nhỏ, có thể dùng để chế tạo phù giấy. Hắn bèn thu lấy, nói, vậy thì đa tại Trung Dương huynh, Chu Thu Phong đại tiểu thư đâu? Ai, đừng nhắc đến. Tống Trung Dương thở dài, vẻ mặt vô cùng u uất. Người của Lâm gia đến Minh đại sơn, chỉ đích danh muốn cưới Chu Thu Phong tiểu thư. Chu tiểu thư không muốn. Không phải vậy, Chu tiểu thư đã đồng ý, tiếp theo là bàn bạc về của hồi môn. Lâm gia mở miệng như sư tử, không chỉ muốn toàn bộ phần hồng huyết khoáng thạch của Chu gia, mà còn muốn gả kèm rất nhiều linh điện, cửa hàng. Thì ra là đến cấp độ của trong lúc hoàn nạn. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh. Đúng vậy, cho dù Chu gia chiến bại, ước chừng cũng chỉ phải bồi thường hồng huyết khoáng thạch mà thôi. Vậy thì chưa chắc. Diệp Cảnh Vân không cho là vậy, khó khăn lắm mới thắng được, Lưu, Vương hai nhà chắc chắn cũng sẽ mở miệng như sư tử, đòi bồi thường. Không nói những chuyện này nữa. Ngươi ở hồng huyết khoáng chiến đấu thế nào? Đều nhờ phù triện mà Diệp Đại ca cho, lúc chạy trốn, ta nhanh hơn người khác một bước, bảo toàn được cái mạng nhỏ. Lần này đến, chính là muốn xin thêm chút phù triện, ngươi yên tâm, ta mua, tuyệt đối không ăn trộm. Rễ nói rễ nói, không phải là phù triện chạy trốn sao, khoảng thời gian trước hắn đã vẽ không ít, nhưng có Túng Địa Kim Quang phù rồi, thì đều không dùng đến, hắn đang phiền não nên làm thế nào đây? Cho ngươi 5 tấm thần hành phù trung phẩm, đủ dùng rồi chứ, lấy 35 linh thạch là được. Diệp Cảnh Vân móc ra chỗ hàng còn lại của hắn. Diệp Đại ca, ngươi đúng là đại ca ruột của ta. Tống Trung Dương vô cùng hưng phấn, Ông trầm lấy Diệp Cảnh Vân, muốn xông lên hôn một cái. "Đi hôn phu nhân của ngươi đi." Diệp Cảnh Vân chán ghét đẩy người này ra. Đại chiến sắp nổi lên, loại phù triện này là vật tư quan trọng, so với gia góc 8 khối linh thạch, Diệp Cảnh Vân không những không tăng giá, mà còn rẻ hơn một chút. Tống Trung Dương trở lại Minh Ngải Sơn, trở tay liền có thể dễ dàng bắn ra, không những kiếm được linh thạch, mà còn thu hoạch được không ít tình cảm. Hai người đều vui vẻ. "Diệp đại ca, con bạch ngọc kê của ngươi đâu, sao vẫn chưa thấy?" "Bận rồi, Thành Vũ bây giờ đã có người mình thích, không có thời gian để ý đến chúng ta." Tống Trung Dương đi một vòng trong mấy căn phòng. Tiềm thấy Thanh Vũ đang nỗ lực tẩy tủy, gật đầu hài lòng, xem ra hũ tệ bạch ngọc kê của hắn đã có nơi để đến, đến rồi. Vài ngày sau khi Tống Trung Dương trở về, Lưu, Vương hai nhà đột nhiên ngừng tấn công, Chu gia khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cũng sẽ không tấn công nữa, hồng huyết khoáng khu lâm vào một sự im lặng quỷ dị. Từ khi mấy ngày trước nhận được tin Chu Thánh Ba vẫn lạc, Lưu, Vương hai nhà đang toàn lực phát động nhân mạch để xác nhận tính chân thực của việc này. Nếu là thật, hai bên cao đoan chiến lực đã mất cân bằng, trực tiếp do chúc cơ tu sĩ ra tay là được, không cần thiết để người phía dưới đánh giết lẫn nhau. Diệp Cảnh Vân đứng trên tường thành, nhìn về phía Minh Hải Sơn, Minh Đài Sơn cách đây hơn 200 dặm, tuy rằng không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ có biến động. Diệp Cảnh Vân đã chuẩn bị xong xuôi, nếu lưu, Vương hai nhà công phá Minh Đài Sơn thì hắn lập tức chạy trốn. Nhưng mà có Hồ Sơn đại trận, khả năng này không lớn. Hôm nay cũng là một ngày bình yên. Diệp Cảnh Vân xoay người, định nhảy xuống lầu thành. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một vị lão nhân mặc áo đen già khỏi cửa đại quan thành, hướng về phía Đại Quan Sơn mà đi, chính là luyện khí sư Lam Chính Viễn. Hắn không nghi ngờ gì, Lam Chính Viễn cứ cách một khoảng thời gian lại đi một chuyến đến Đại Quan Sơn, ước chừng là đã phát hiện ra tài nguyên chân quý gì đó cơ duyên của người khác, hắn không muốn dây vào, đặc biệt là người này còn là luyện khí tầng 7. Một tháng sau, Chu Thu Phong đến Đại Quan Thành, ngày thường nàng dịu dàng, uyển chuyển, trong mắt đầy thơ máu, trông rất tiểu thụ. Diệp Đạo Hữu, ngươi kiểm kê hồng huyết khoáng thạch xem sao. Lần này đưa đến sao lại nhiều như vậy? Đây là lượng của 3 tháng, sau một thời gian nữa, ta có lẽ không thể thưởng xuyên đến đây được. Sẽ ra chuyện gì? Hai vị trúc cơ lão tổ của Lưu, Vương hai nhà hiện đang ở dưới chân Minh đại sơn, tuy rằng tạm thời còn chưa hạn chế người ra vào, nhưng tương lai sẽ ra sao, ai cũng không biết. Để phòng ngừa vạn nhất, thì trước tiên cứ vận chuyển một ít đến đây. Diệp đạo hữu, bên này thì phải phiền ngươi rồi." Gia Phó xong lời này, Chu Thu Phong liền xoay người đi về phía Lam Chính Viễn, nàng muốn lấy pháp khí đã luyện chế xong. Đột nhiên, một tu sĩ chạy tới, lớn tiếng với Diệp Cảnh Vân, "Diệp phủ sư không ổn rồi, có mấy con hắc tông trì mất khống chế rồi." Nghe vậy, Chu Thu Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng cùng Diệp Cảnh Vân hướng về phía trang trại nuôi heo mà chạy. Ngay cả Lam Chính Viễn cũng nghe được tin tức, từ trong phòng luyện khí chạy ra, thân thể gầy gò, tốc bộ lại rất nhanh. Vừa chạy vừa mắng, Bọn ngươi ăn gì mà làm ăn, ngay cả một con hắc tông trư cũng không chăm sóc nổi. Đến được trang trại nuôi heo, chỉ thấy bốn con manh thú cao hơn một trượng đang trong sân hù tới, trọng lượng to lớn khiến mặt đất khẽ rung động. Mỗi khi chúng đụng vào hàng rào, đều khiến hàng rào phát ra tiếng kêu răng rắc. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, lấy ra bốn tấm An thần phù chúng phẩm, ném cho Chu Thu Phong và Lam Khách Khanh mỗi người một tấm, ra hiệu cho hai người họ giúp đỡ. Sau đó, hắn tung người nhảy lên, vững vàng đứng trên hàng rào, lần lượt kích phát hai tấm An thần phù. Hai cây búa sắc màu vàng nhạt khổng lồ, bụm hai tiếng, lần lượt đụng vào thân thể hai con hắc tông trư, đụng đến mức chúng lung lay. Diệp Cảnh Vân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn lại, lại phát hiện mọi người phía sau đều ngã rạp xuống đất, chỉ có Lam Chính Viện vẫn đứng. "Lam khách hành, ngươi đang làm gì?" Chu Thu Phong sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất, giọng nói rất yếu ớt. "Đại tiểu thư, chuyện này còn cần phải nói sao?" Lam Chính Viện thong thả đi đến bên cạnh một tu sĩ đang hôn mê. Hắn tế ra một pháp khí hình đầu lâu, pháp khí bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhạt, trông vô cùng kỳ dị. Hắn vận chuyển công pháp, một luồng khói màu xám trắng xuất hiện từ trên người tu sĩ đang hôn mê, đồng thời, tu sĩ hôn mê đang không ngừng run lên dậy, thân thể dần dần trở nên khô gắt. Một lát sau, Tu sĩ hôn mê đã biến thành xác khô. Chu Thu Phong thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tam phân hoán quốc quyết, thì ra ngươi là dư nghiệt của Khô Cô tông." Chương 19, phản sát, chương 19, phản sát. Lam Chính Viễn vừa hít lấy làn sương trắng tỏa ra từ các tu sĩ, vẻ mặt đã lộ rõ vẻ say mê. Quả nhiên là khí tức của tu sĩ mới là tuyệt phẩm, mạnh hơn yêu thú ở đại quan sân nhiều. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy mười mấy tu sĩ xung quanh đều nằm rạp trên mặt đất, bao gồm cả Diệp Cảnh Vân, gật đầu hài lòng. Thằng nhóc Diệp này cũng có khả năng kháng được mạnh, không hổ là người được thiếu chủ đích thân điểm danh, quả thật không tầm thường. Diệp Cảnh Vân vẫn phát hiện đám tu sĩ đều đã ngã xuống, vỡ dạ vở thân thể vô lực, nằm xuống đất. May mắn là lão giả Lam không phát hiện ra điều gì bất thường. Ban đầu, hắn hoàn toàn có thể dựa vào sự vận hành khác thường của Trường Xuân cung để phát hiện ra độc tố xung quanh, nhưng vừa rồi lại bận xử lý con hắc tông trư, nên mới không phát hiện ra. Thiếu chủ là ai, ta sao lại không biết? Diệp Cảnh Vân khó nhọc trả lời, dường như đã mất hết sức lực. Hắn vốn định lập tức dùng Túng Địa Kim Quang phù để bỏ chạy, nhưng lại nghĩ lại, hắn đâu có chúng động, cũng chưa đến bước đường cùng, quyết định tiếp tục quan sát thêm một lát. Hơn nữa, lúc này Chu Thu Phong vẫn còn tỉnh táo, Bài tẩy không thể dễ dàng lộ ra. Hừ, thân phận của thiếu chủ, ngươi cũng xứng biết." Lam Chính Viễn lộ vẻ khinh thường. "Nếu không phải thiếu chủ đặc biệt dặn dò, phải giữ lại ngươi và Chu Thu Phong, lão tử đã sớm hút sạch ngươi rồi. Ta có thể coi trọng con bạch ngọc kê đó là phúc phận của ngươi, được voi đòi tiên, lát nữa ta sẽ đi bắt con gà đó trước mặt ngươi mà ăn nó." Lam Chính Viễn vừa hít xương trắng, vừa chế nhạo Diệp Cảnh Vân. Lúc này, Chu Thu Phong quay lưng về phía Diệp Cảnh Vân, ra hiệu bằng tay, ý là nàng cần thêm thời gian để hồi phục. "Chu tiểu thư, ngươi bất chút sức đi, thập hương nhuận cốt tán này là do thiếu chủ đích thân ban cho." Với bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối không phản đối. Thiếu chủ sắp đến rồi, có thời gian đó, chi bằng nghĩ xem lát nữa nên hầu hạ hắn ra sao. Lúc nói chuyện, Lam Chính Viễn lộ vẻ mặt giẵng dãng. Chu Thu Phong trên mặt hiện lên một vẻ thường hờ hững khác thường, giống như đang thẹn thùng. "Thật sự cảm ơn ngươi, Lam Khách Khanh." Nàng nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Lam Chính Viễn nghe vậy cũng không giận, cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp thu làn sương trắng. Đột nhiên, một luồng tử quang bắn về phía sau lưng Lam Chính Viễn, tốc độ cực nhanh, chính là bài tẩy của Chu Thu Phong, Thượng phẩm phụ lục tử kiếm phù. Lam Chính Viễn phản ứng còn nhanh hơn, hắn nhếch môi cười, vung tay áo một lớp khí cháo màu đỏ nhạt bao phủ lấy mình, đây là năng lực đặc trưng của tu sĩ luyện khí hậu kỳ, pháp lực khí cháo. Bùng một tiếng, tử quang va vào khí cháo, để lại một cái lỗ lớn trên đó. Sắc mặt Lam Chính Viễn biến đổi, vội vàng né tránh, nhưng đã muộn, luồn tử quang này đã xuyên thủng vai của Lam Chính Viễn. Sau một kích này, Chu Thu Phong hoàn toàn mất hết sức lực, ngất xỉu trên mặt đất. Lam Chính Viễn đau đớn kêu la, nhưng lại không dám làm tổn thương Chu Thu Phong. Hắn điều khiển pháp khí đầu lâu, muốn đập nát đầu một tu sĩ. Đột nhiên, hắn cảm thấy có điều chẳng lành, điều khiển pháp khí đầu lâu tránh về phía bên cạnh mình. Tiếp theo, một luồng hỏa quang lóe lên, Tốc độ còn nhanh hơn cả Tử Kiếm Phù vừa rồi, chính là thượng phẩm phù Lục Hỏa Vân Phù của Diệp Cảnh Vân, hung hăng đâm vào bên cạnh Pháp khí đầu lâu, đánh văng Pháp khí sang một bên. Chu Thu Phong đã tặng hắn một món thừa kế chú phẩm, bên trên còn kèm theo ba loại phương pháp luyện chế phù lục thượng phẩm, Hỏa Vân Phù là một trong số đó. Tiếp theo, một luồng huyễn băng màu xanh nhạt bay ra, mang theo gió lạnh, đóng băng Lam Chính Viễn tại chỗ. Lam Chính Viễn lộ vẻ kinh hoàng, nhưng không kịp phản ứng, đã bị đóng băng trong huyễn băng. Thượng phẩm huyễn băng phù dùng cũng khá tốt đấy chứ. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn vung tay phải, ném ra mấy quả cầu lửa to lớn chính là trung phẩm thuần pháp hỏa cầu thuật, va và vào Huyền Băng. Dăm một tiếng, Huyền Băng vỡ tan, kéo theo cả thi thể Lam Chính Viễn cũng tan nát. Lam Chính Viễn, luyện khí tầng 7, đã bỏ mạng tại đại quan thành. Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả ra một quả pháo hiệu. Pháo hiệu bay lên trời, bắn ra một đống pháo hoa khổng lồ, cách xa hàng trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ma Minh Đại Sơn, cách nơi này chỉ hơn 200 dặm. Tiếp theo, hắn lại đi đến bên cạnh Lam Chính Viễn, lục soát một phen túi trữ vật, tìm thấy thuốc giải. Hắn ném ra mấy quả cầu lửa, thiêu đốt hoàn toàn thi thể Lam Chính Viễn, sau đó cho mọi người uống thuốc giải. Hắn lại không ngừng nghỉ đi đến chính giữa đại quan thành, khởi động hộ thành đại trận Bách luyện quân trận. Lập tức, một luồng ánh sáng màu tím nhạt bao phủ toàn bộ đại quan thành, diệp cảnh Vân mới hoàn toàn yên tâm, lau mồ hôi lạnh không có. Có trận pháp này, cho dù đại tu sĩ tầng 9 luyện khí đến, cũng có thể chống cự được một hai canh giờ, đủ để chờ viện binh của Chu gia đến. Một lát sau, một giọng nói mớ màng truyền đến, Chu Thu Phong tỉnh lại. Nàng dường như đã mất trí nhớ, ngồi dậy, nhìn bầu trời màu tím nhạt, lại nhìn đám người Chu gia nằm la liệt dưới đất, nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhìn về phía xa, phát hiện một người đang ngồi quanh chân dưới đất, ngẩng người ra, Nói, Cảnh Vân, ngươi sao lại ở đây? Diệp Cảnh Vân bị cách xưng hô này làm khẽ giận mình, quyết định coi như không nghe thấy, nói, Chu tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, Chu Thu Phong mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên tối đầu, phải mất một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, trên má có vết tường hồng. Nàng bước tới, cùng Diệp Cảnh Vân chiếm một góc của trận pháp. Diệp đạo hữu, vừa rồi là chuyện gì? Ma tu Lam chính viện đâu rồi? Sau khi bị ngươi làm bị thương, ta thừa cơ tập kích hắn một phen, hắn bị thương rất nặng, vội vàng bỏ chạy. Diệp Cảnh Vân nói ra lời giải thích mà hắn đã chuẩn bị sẵn, diễn kịch cho trò bộ. Hắn còn đặc biệt xé rách quần áo, trông có vẻ hơi chật vật. Chu Thu Phong khẽ gật đầu, không tiếp tục truy hỏi chi tiết. Diệp Cảnh Vân có thể đổi làm chính viên đi, chắc chắn không đơn giản như những gì hắn nói. Nhưng mỗi người đều có bí mật, nàng sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần không gây hại cho Chu gia là được. "Thiếu chủ kia là ai, ngươi có manh mối gì không?" Diệp Cảnh Vân hỏi. "Có lẽ là thân truyền đệ tử của Khô Cố tông, cũng chính là tông chủ đời tiếp theo của Khô Cố tông." Chu Thu Phong suy nghĩ một lúc, do dự nói, nàng cũng không chắc chắn. Loại nhân vật này, vì sao lại có quan hệ với chúng ta, còn đặc biệt dặn dò Ma Tu, phải giữ lại tính mạng của hai ta? Hai người trăm mối tơ vò không có cách nào giải đáp. Một Hắc Bảo Nhân điều khiển một chiếc phi thuyền, tức tốc hướng về Đại Quan Thành mà đi. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều thuận lợi, đột nhiên, một luồng pháo hoa bay lên, cách xa mấy chục rằng hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếp theo, Đại Quan Thành liền có ánh sáng màu tím nhạt mờ ảo rưng lên, hiển nhiên là đã khởi động hộ thành đại trận. Hắc Bảo Nhân thấy vậy, máng một tiếng "Lam Chính Viện đúng là đồ phế vật giọng nói rất trầm. Sau đó không ngừng nghỉ, điều khiển phi thuyền hướng về phía Mai Hoa Phường mà đi. Tình hình thay đổi, hắn không định đi đến Đại Quan Thành nữa. Hắn có thể sống sót đến ngày nay dưới sự vây quét của các tông môn lớn là nhờ vào sự cẩn thận. Không lâu sau, Chu gia gia chủ Chu Kính Đông đội vần đến, hắn cũng là phụ thân của Chu Thu Phong. Chu Kính Đông biết được Lam Chính Viễn phản bội, rất lo lắng nhìn Chu Thu Phong, phát hiện nàng không có việc gì, mới yên tâm. "Thu Phong, con hãy kể lại chuyện gì đã xảy ra ở đây cho ta nghe." "Phu thân, là như thế này." Chu Thu Phong kể lại mọi chuyện đã xảy ra, gặp chỗ nào không rõ, còn chủ động giúp Diệp Cảnh Vân chế dấu. Chu Kính Đông nghe xong, tán thưởng nhìn Diệp Cảnh Vân. "Diệp tiểu hữu quả thật không tầm thường, lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi." Về phần Lam chính viện và tên thiếu chủ kia, con cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ cố gắng điều tra. Dám đánh vào chủ ý của nữ nhi ta, ta tuyệt đối không tha cho hắn." Lúc nói chuyện, trong mắt Chu Kính Đông hiện lên hàn quang. "Vậy thì đa tạ gia chủ." Diệp Cảnh vân ngoài miệng cảm ơn, trong lòng lại không ôm hy vọng gì. Thiếu chủ Khô cốt tông mà dễ tìm như vậy, Khô cốt tông đã sớm diệt vong rồi. "Phu thân, người nói xem vì sao Lam chính viện lại đầu quân cho Khô cốt tông?" Chu Thu Phong nghi hoặc hỏi. Tộc trưởng Chu Kính Đông thở dài, "Có lẽ bị tu vi trói buộc chăng?" Người này bị kẹt ở tầng 6 luyện khí mấy chục năm, dùng rất nhiều đan dược đột phá cảnh giới đều thất bại, 3 năm trước mới đột phá thành công, ta lúc đó còn tưởng hắn là gặp may, hóa ra là đầu quân cho Khô Cốt Tông. Vậy công pháp của Khô Cốt Tông này, vẫn có chỗ đáng để nói đến sao? Chu Thu Phong suy tư. Tộc trưởng Chu Kính Đông lắc đầu, thật sự tốt như vậy, Khô Cốt Tông đã sớm thống nhất tu tiên giới nước tệ của chúng ta rồi. Loại công pháp ma đạo này, tuy tu luyện nhanh, nhưng đều phải trả giá bằng việc hy sinh tiềm năng, thậm chí là tuổi thọ. Giống như Lam Chính Viễn này, bản thân không có tiềm năng gì, hy sinh chính là tính mạng của mình. Nhìn dáng vẻ suy yếu của hắn trước đó, cho dù không chết ở đây, cũng không sống được bao lâu nữa. Phu thân, chúng ta khi nào có thể về Minh Đại Sơn?" Chu Thu phỏng hỏi. "Sắp rồi." Trong mắt Chu Kính Đông hiện lên vẻ phấn chấn, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Về phía Diệp Cảnh Vân, thì đang thu dọn chiến lợi phẩm. Chương 20, ngũ đại trúc cơ, chương 20, ngũ đại trúc cơ. Diệp Cảnh Vân lững thững tự tại ngả lưng trên chiếc ghế bỗ trong nhà. Thời gian này, đại quan thành không cần hắn phải bận tâm. Trời có sắp xuống, đã có gia chủ Chu Kính Đông luyện khí tầng 9 chấm nữa. Hắn phá bỏ cấm chế trên túi trữ vật, thần thức dò vào bên trong. Chỉ cần quét sơ qua, khẽ miệng hắn đã không tự chủm mài nấc lên. Không có gì, thật sự là gia tài của tên ma tu này quá hậu hĩnh. Răng nanh của heo Hắc Tông đã có hơn 10 cái, trong đó răng nanh hạ phẩm 10 cái, trung phẩm 2 cái. Tên này chắc chắn đã không ít lần tham ô, chắc chắn đã gian lận kết quả luyện khí, mới tham ô nhiều răng nanh đến vậy. Ngoài ra, còn có một pháp khí thượng phẩm hình đầu lâu, một lò luyện khí trung phẩm, những vật liệu và pháp khí này cộng lại cũng có thể bán được cả ngàn linh thạch. Còn có một phần di sản Luyện Khí, trong đó có cả thượng, trung, hạ phẩm, hẳn là phần mà Lam Chính Viễn đã học. Ngoài ra, còn có hơn 200 linh thạch, rất nhiều xương sương ngửi và yêu thú đều có, còn có cả quần áo của nam nhân và nữ nhân. Hắn lại tìm thấy một vài thứ lộn xộn ở góc, toàn là những đạo cụ kỳ quái như dây thừng, roi da, xích sắt, thờ mắng một tiếng lao biến thái rồi châm lửa đốt hết đám thứ đó. Có những di sản này, có lẽ có thể thử luyện khí, đợi khi trở về chu gia sẽ thử một phen. Cái sân của ta cũng nên bày một ít trận pháp che giấu, nếu không thì ai cũng có thể nhìn thấy ta đang làm gì. Dưới chân Minh Bạch Sơn, hai vị trúc cơ của hai nhà lưu, Vương đang ngồi xếp bằng, nhìn những kiến trúc trên núi. Nửa tháng rồi, Chu Thánh Ba vẫn chưa đến. Thanh Vân Tông cũng truyền tin, đã mấy năm không ai gặp Chu Thánh Bà. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, nên ra tay rồi. Hai người phi thân lên không, chỉ vài bước đã vọt lên đỉnh Minh Đại Sơn. Mọi người Chu Gia lập tức chú ý đến bọn họ, nhanh chóng kích hoạt hộ sơn đại trận, một luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ toàn bộ Minh Đại Sơn. Chu Thánh Long Lão Quỷ, có gan thì ra đây, ta khiêu chiến một chọi một với ngươi. Có gan thì ra đây, nếu ta thắng ngươi trong cuộc khiêu chiến, ta sẽ lập tức rời đi. Hai trúc cơ của nhà Lưu, vương lớn tiếng kêu gào. Một giọng nói giản mùa từ Minh Đài Sơn truyền đến. Đều là những lão giả của Hủ, đừng có chơi trò này nữa. Có gan thì các ngươi cứ xông vào đại trận đi. Hai vị chúc cơ bên ngoài thấy vậy, cũng không kêu gầm nữa. Hai vị chúc cơ mỗi người thi triển pháp thuật, ở hai bên ngưng tụ ra một con hỏa long và một thanh băng kiếm. Khai! Hai tiếng gầm giận vang lên. Hỏa long và băng kiếm đồng thời đánh vào hộ sơn đại trận, đánh ra vô số vết nứt. Đại Quan Thành, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong, Chu Kính Đông ba người đứng trên tường thành, từ xa quan sát trận chiến nơi đó. Đương nhiên, nơi này cách Minh Đại Sơn đến 200 dặm, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy gì cả. Nếu Hộ Sơn đại trận bị phá, phải làm sao đây? Chu Thu Phong lộ vẻ lo lắng. Là một người ngoài, Diệp Cảnh Vân không nói gì, Chu Thu Phong cũng không nói với hắn. Không cần lo lắng. Chu Kính Đông lại rất bình tĩnh. Đứng đây nhìn cũng vô dụng, đi xem heo hát tông đi. Hắn xoay người xuống tường thành. Chu Thu Phong nhìn bóng lưng của phụ thân, không hiểu sao lại bình tĩnh lại. Nàng xoay người đến trước mặt Diệp Cảnh Vân, đưa cho hắn một phong thư, trên đó có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Đây là thư tiến cử, ta có một người bạn ở Mai Hoa phường mở một tiệm phụ lục, nếu đạo hữu không có chỗ đi, có thể đến nương nhờ người này. Khi nàng nói chuyện, lộ vẻ không nỡ. Đa tạ Chu tiểu thư. Mặc dù cảm thấy không cần dùng, Diệp Cảnh Vân vẫn nhận lấy, trong lòng hơi cảm động. Sau đó hai người cùng nhau đến chuồng heo. "Chuyện ở đây xong xuôi, chúng ta phải mở rộng quy mô chăn nuôi heo Hắc Tông lên gấp 5 lần. Sau đó lại mở một cái binh khí các ở Mai Hoa Phượng, chủ yếu bán binh khí được luyện từ răng nanh heo Hắc Tông." Chu Kính Đông chỉ vào lan can, lại có chút ý khí hưng hực. "Chúng ta không có nhiều hồng huyết khoáng như vậy đâu." Chu Thu Phong nghi ngờ, nàng còn tưởng rằng phụ thân đang cân nhắc đường lui sau khi chiến bại. "Sẽ có ngay thôi." Chu Kính Đông nhìn về hướng Minh Bài Sơn, tự tin tràn đầy. Một lúc lâu sau, Chu Kính Đông cuối cùng không nhịn được, ha ha cười lớn. "Phụ thân, đây là làm sao vậy?" Chu Thu Phong nghi hoặc không hiểu. Sao nhà mình thua trận, hắn lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ phụ thân là nội gián sao?" Ai? Chu Kính Đông cười ra nước mắt, một lúc lâu mới dừng lại, nói: "Chu Thánh Ba lão tổ căn bản không chết, mấy hôm trước hắn đã trở về gia tộc. Không chỉ không chết, hắn còn mang về một viên trúc cơ đan." Theo lời kể của Chu Kính Đông, Chu Thu Phong và Diệp Cảnh Vân dần dần hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Sau khi có được trúc cơ đan, Chu Thánh Ba đã bí mật cùng tộc nhân trúc cơ ở bên ngoài, sau đó lén lút trở về Thần Náo trên Minh Bạch Sơn. Sau đó, Chu gia liền tung tin Chu Thánh Ba đã tát hồn đàng, dù dỗ trúc cơ của hai nhà lưu, vươn đến tấn công Minh Bạch Sơn. Kết quả, hai vị trúc cơ của hai nhà này rất bình tĩnh, chờ đợi hai tháng mới tấn công. Đợi đến khi hai trúc cơ xông vào Minh đại sơn, ba vị trúc cơ của Chu gia liền cùng nhau ra tay, phối hợp với trận pháp, một lần diệt trừ hai người. Chu Tu Phong mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được tin tức này, sau đó lại nghi ngờ hỏi: "Phu thân, vậy tại sao không quang minh chính đại đi vây giết hai nhà kia? Bởi vì như vậy khó tránh khỏi tổn thất, nếu hai người kia liều chết phản công, nói không chừng sẽ có người bị tổn hại. Hơn nữa như vậy, Chu gia ta còn có thể chiếm được đặng nghĩa, trong mắt người ngoài, đây đều là lưu, vương hai nhà tự chuốc lấy." "Ồ, từ hôm nay trở đi, Không còn lưu, vương hai nhà nữa, chỉ có Chu gia ta. Chu Kính Đông thản nhiên nói, trong lời nói lại tràn đầy bá khí. Đi, về Minh Hải Sơn. Chu Kính Đông cha và con gái cùng nhau trở về, lúc đi, Chu Thu Phong nhìn Diệp Cảnh Vân thật sâu. Bước thứ tiến cử của nàng cũng không lấy lại. Không quá 2 ngày, có người đến Đại Quan thành, tiếp nhận vị trí của Diệp Cảnh Vân. Bình Văn huynh, lại là ngươi. So với sự tự tin trước đây, Chu Bình Văn bây giờ trầm ổn hơn rất nhiều. Đúng vậy, Cảnh Vân huynh đã lâu không gặp. Hắn thản nhiên nói, trong nụ cười lại có một tia tang thương. Lần này đi hùng huyết khoáng, chiến tích của ngươi thế nào? Tạm được, giết một luyện khí tầng 7 của Lưu gia. Vậy chúc mừng Bình Văn Hinh, lập được công lớn như vậy, tương lai không cần lo lắng về huyết lộ đàn nữa." Diệp Cảnh Vân nói. Huyết lộ đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, có thể giúp tu sĩ đột phá từ luyện khí trung kỳ đến hậu kỳ, cực kỳ trân quý. Kể cả trong Chu gia, tu sĩ cũng phải lập được công lớn mới được ban thưởng. Đó đều là vật ngoài thân, nếu có thể, ta giả không gặp phải chuyện này. Trong trận chiến này, mẫu thân của ta vì cứu ta, bị kẻ địch giết chết, nàng năm nay mới hơn 50 tuổi, trẻ như vậy. Khi thật sự đối mặt với sinh tử, ta mới biết, ta còn lâu mới mạnh mẽ như ta vẫn nghĩ. Khi nói chuyện, hắn dùng hai tay che mắt, che giấu đi nước mắt. Diệp Cảnh Vân trầm mặc, chết sao Chu Bình Văn tính tình thay đổi lớn như vậy, hắn trong trận chiến này, cha mẹ đều lần lượt qua đời, thật là bi thảm vô cùng. Nhưng nghĩ lại, hắn căn bản không có tư cách đồng tình với Chu Bình Văn. Chu Bình Văn dù sao cũng từng có cha mẹ, còn hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này, đều là cô nhi. Diệp Cảnh Vân trở lại Minh Đài Sơn, phát hiện Chu gia đang tổ chức một buổi lễ độc viên. Mọi người Chu gia đều hừng hực khí thế, hăng hái làm. Nghĩ đến nước mắt của Chu Bình Văn, lại nhìn mọi người ở đây, Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy như cách một thế giới. Sau một thời gian chiến đấu, Ba nhà sớm đã đánh ra lựa thật, muội tu sĩ đều có bạn bè thân thích trước trận. Nhất là trận chiến ngũ đại trúc cơ ở Minh Bạch Sơn, vô số kiến trúc trên núi bị hủy, ngay cả nhà của Diệp Cảnh Vân cũng sập một nửa. "Diệp đại ca, ngươi có đi không?" Tống Trung Dương rất hưng phấn, hắn bây giờ đã đạt đến luyện khí tầng 5, là lực lượng nòng cốt của Chu gia, lần này nhất định phải tham gia. "Không đi, vẫn còn quá nguy hiểm." Diệp Cảnh Vân lắc đầu. "Ai, nguy hiểm chỗ nào? Ba vị trúc cơ lão tổ vừa đến, hai nhà kia tất sẽ đổ hàng." Tống Trung Dương tự tin tràn đầy. "Ngươi cứ đi đi, ta ở lại đây sửa nhà." Diệp Cảnh Vân từ chối. Hắn không cho rằng sẽ thuận lợi như vậy, các gia tộc khác đối mặt với hai miếng mồi béo bở này, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. "Vậy ta đi đây, đợi lấy được chiến lợi phẩm sẽ chia cho ngươi, Diệp đại ca, tiện thể giúp ta sửa nhà nha." Tống Trung Dương vẫy tay, đi theo đại đội xuất phát. Chương 21: Chim sẻ rình mồi. Chương 21: Chim sẻ rình mồi. An Giang, vứt tấm đá lên đây. Diệp Cảnh Vân hô lớn từ trên mái nhà xuống phía dưới. "Dạ, được ạ, Diệp bà bá." Chu An Giang, con trai cả của Tống Trung Dương, đáp lời. Trẻ bảy, tám tuổi ai cũng ghét câu nói này quả không sai, đám trẻ ở độ tuổi này hiếu động nhất. Tống Trung Dương trước khi đi đã dặn dò thằng bé cùng sửa sang nhà cửa. Do từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, Chu An Giang hiện tại đã có không ít sức lực. Thằng bé đứng trong sân, nhấc một tấm đá xanh lên, mặt hơi đỏ lên, dùng sức ném mạnh lên. Diệp Cảnh Vân dùng pháp lực nhẹ nhàng đỡ lấy, tránh cho tấm đá bị vỡ. Sau khi lợp xong tấm đá xanh cuối cùng, Diệp Cảnh Vân nhảy xuống mái nhà, nhìn ngôi nhà mới mẻ, gật đầu hài lòng. "Mẹ, Diệp bà bá, phụ thân về rồi." Chu An Giang đột nhiên hô lớn. Diệp Cảnh Vân quay người, thấy Tống Trung Dương trong bộ y phục trắng, đẩy cửa bước vào, có vẻ phong trần, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thấy mấy đứa trẻ Hắn mới miễn cưỡng nở nụ cười, chơi đùa với mấy đứa trẻ một lúc, hắn kéo vợ và Diệp Cảnh Vân vào phòng kẻ khổ. "Sao vậy, không thuận lợi sao?" Chu Thanh Mẫn, vợ của Tống Trung Dương, đặt tay lên tay chồng, tỏ ý an ủi. "Hạt dựng, đúng là không thuận lợi. Đoàn mua của nhà ta chia làm hai đường, tiến về tổ địa của hai nhà Lưu và Vương. Đến nơi mới phát hiện hai gia tộc này đều đã đầu hàng người khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Cảnh Vân, đối mặt với hai miếng ngồi bắp ở, những gia tộc khác tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thêm vào đó, hai gia tộc từng đánh nhau với nhà họ Tống, đều sợ nhà họ Tống trả thù, nên mua bên tìm gia tộc khác để núp nhờ." Vương gia đầu quân cho Tôn gia ở Hồ Châu, Lưu gia đầu quân cho Lâm gia ở Hằng Huyết. Hồ Châu, nơi Tôn gia tọa lạc, có rất nhiều hồ, sản xuất linh ngư và các loại bạo vật dưới nước, trong gia tộc có 4 vị trúc cơ, là chủ nhân của phường Mai Hoa. Đặc sản của Lâm gia ở Hằng Huyết là Hằng Huyết khoáng, Hằng Huyết đan sản xuất ra được mọi người ca ngợi, sản phẩm lan ra khắp một nửa nước tệ. Lâm gia có 3 vị trúc cơ, trước đây có 4 vị, trước đó trong bí cảnh Thành Long Cốc đã tổn thất một vị. Đợi nhà họ Tống đến tổ địa của hai nhà, phát hiện đều có tu sĩ trúc cơ của gia tộc khác trấn thủ. Nhà họ Tống đương nhiên không chịu, thử tấn công một chút, phát hiện không có tác dụng, cuối cùng thông qua đàm phán, đạt được thỏa thuận. Nhà họ Tống được 3 phần 10 đất đai của hai nhà Lâm và Vương, bao gồm cả toàn bộ hồng huyết khoáng. Thực ra Lâm gia còn muốn lấy lãnh địa của Lưu gia để đổi lấy hồng huyết khoáng của nhà họ Tống. Nhà họ Tống đương nhiên không chịu, nghiêm khắc từ chối. Kết quả cuối cùng là, nhà họ Tống hao tâm tổn sức bày ra bẫy, thậm chí còn dùng cả Minh Đại Sơn của mình, kết quả chỉ chia được khoảng 4 thành chiến lợi phẩm. Thường công, vì sao lão tổ của gia tộc lại nhượng được? Chu Thanh Mẫn có chút không hiểu. Việc này cũng không có cách nào Gia tộc tuy có 3 tu sĩ chúc cơ, nhưng tình hình lại không lạc quan. Tống Trung Dương thở dài, giải, giải thích: "Lão tổ Chu Thánh Ba là mạnh nhất, nhưng hắn là đệ tử của Thanh Vân tông, không thể ở lại nhà ta mãi được. Lão tổ Chu Thánh Long tuổi Thọ đã gần, chiến lực đã bắt đầu suy yếu. Còn lão tổ Chu Kính Vũ mới tấn chức chúc cơ không lâu, tuy tiền đồ vô lượng, nhưng vẫn chưa quen với chiến đấu." Diệp Cảnh Vân có chút câm nín, chúc cơ của nhà họ Tống tuy nhiều, nhưng người có thể ra tay lại không có m ai, trách nào phải thu quân. Ít nhất đã lấy được điểm tranh chấp ban đầu hổng hết khoáng, coi như là thắng lợi. Diệp Cảnh Vân khẽ nhủ: "Hạt dữ, thực ra những thứ này cũng không quan trọng." Mấu chốt là lần này ta không lập được công lao, ta rốt cuộc khi nào mới tích đủ công hiến đổi huyết lộ đan đây?" Tống Trung Dương gãi đầu. Diệp Cảnh Vân bật cười, "Bây giờ nghĩ đến chuyện này còn quá sớm, ngươi mới đột phá đến luyện khí tầng 4 được 1 năm rưỡi, muốn dùng huyết lộ đan, phải 5, 6 năm sau mới được." Diệp Cảnh Vân đi vào đông ốc trong nhà, nhìn tổ của Thanh Vũ. Hai quả trứng hình bầu dục đang nằm trong đó, đây là thành quả sau mấy tháng Thanh Vũ cấy tới. Hai quả trứng một xanh một đỏ, bề mặt đều có hoa văn phức tạp. Một cái đầu nhỏ thò ra từ bên ngoài cửa, đầu óc như hổ, chính là con trai của Tống Trung Dương, Chu An Dương. Nhìn hai quả trứng Trên mặt Chu An Giang lộ vẻ khao khác, nói: "Diệp bà bá, có thể cho con một quả được không?" Diệp Cảnh Vân đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vào gáy thằng bé, cười mắng: "Vội cái gì, đợi nó nở ra rồi nói. Đừng có nhìn ở đây, nếu dọa mẹ gà không ấp trứng nữa thì con gà bạch ngọc của ngươi sẽ không còn đâu." Chu An Giang ôm đầu, lộ ra một nụ cười ngây ngô. "Diệp đạo hữu, dưới núi có thư của ngươi." Chu Thu Phong đi tới, nói với Diệp Cảnh Vân: "Ta đến lần này là có việc muốn bàn với đạo hữu, là chuyện ma tu ở Đại Quan Thành." Chu tiểu thư xin cứ nói. Diệp Cảnh Vân nhận thư, ra hiệu Chu Thu Phong tiếp tục. Đạo Hưu lần trước nói, truyền đại quan thành không muốn vô chương. Chu gia dự định đem tất cả công lao đều đặt lên người ta, đối với Diệp Đạo Hưu thì bồi thường riêng, ngươi thấy thế nào? Cầu con không được. Đây chính là điều Diệp Cảnh Vân mong muốn. Trưởng lão trong nhà thương lượng xong, đưa ra hai lựa chọn, Đạo Hưu có thể chọn 200 cống hiến gia tộc, hoặc tùy ý một kiện pháp khí trung phẩm. Nhưng kiện pháp khí này không được bán, chỉ có thể tự mình dùng. Sau này không muốn nữa, phải trả lại cho gia tộc. 200 cống hiến có giá trị gần bằng 200 linh thạch, pháp khí trung phẩm thì từ 100 đến 300 linh thạch. Phần thưởng này cũng không tệ. Dù sao trong mắt Chu gia, Ma Tu chỉ là bị đuổi đi, thêm vào đó Chu Thu Phong cũng đã ra tay. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một hồi, chọn 200 cống hiến, dù sao hiện tại hắn đã có một kiện pháp khí trung phẩm. Hắn dự định tích góp thêm cống hiến, xem có thể đổi một kiện pháp khí thượng phẩm hay không. Trước khi đi, Chu Thu Phong nhìn Diệp Cảnh Vân, cắn môi, do dự một hồi mới nói: "Diệp đạo hữu, nếu ngươi gia nhập Chu gia, Chu gia ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật lòng, những thứ khác không dám nói, nhất giai thượng phẩm phụ lục truyền thừa nhất định sẽ tặng không." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói: "Dưới chước cơ, đều là kiến hôi. Tu tiên rồi biến hóa khôn lường, nguy hiểm vô số." Ta chỉ muốn cố gắng tu luyện, đợi đến chúc cơ rồi mới tính đến chuyện tình cảm nam nữ." Chu Thu Phong Long mày nhíu lại, dường như có chút thất vọng, quay người rời đi. Diệp Cảnh Vân mở phong thư ra, đọc. Thì ra là thư của Nhậm Mộng Trúc ở Thanh Vân Tông. Nàng đã tu luyện đến luyện khí tầng 6, lần này viết thư là nghe nói Chu gia đang bị lưu và Vương gia vây công. Trong thư viết, nếu Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương gặp nguy hiểm, có thể đến Thanh Vân Tông nương nhờ nàng. Nàng đang ở thời khắc tu luyện then chốt, cho nên không thể tự mình đến, chỉ có thể gửi một phong thư, bày tỏ quan tâm. Ta trong thư đính kèm bốn tấm thần hành phù chú phẩm, hy vọng có thể giúp ích. Nàng viết: Đọc đến đây, trong lòng Diệp Cảnh Vân ấm áp. Được một người bạn ở xa ngàn giảm quan tâm, còn gửi phù lục bảo mệnh, sao có thể không cảm động? Chỉ là phù lục gửi đến không thích hợp lắm, hắn ở đây còn có mấy tấm, Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười. Nhưng vì là ý tốt của Nhậm Mộng Trúc, hắn vẫn lấy ra 2 tấm thần hành phù, 2 tấm còn lại để cho Tống Trung Dương. "Cố thương, nàng viết. Mộng Trúc đang chuẩn bị cho việc tiến vào nội môn, cần tích lũy cống hiến tông môn. Nếu có vật phẩm liên quan đến ma tu khô cốt tông, ta nguyện ý mua với giá cao." Cuối cùng còn nhắc đến tình hình của Lưu Lệ Nhu, hắn tu luyện chăm chỉ, sau này vượt lên trên, thời gian trước vừa đột phá đến luyện khí tầng 6. Sau khi đột phá, hắn đã được một vị tu sĩ tử phụ tu làm đệ tử, sau đó tiến vào nội môn Thanh Vân Tông. Hắn đang bế quan, nhậm ngộng chúc cũng không liên lạc được với hắn, cho nên mới không viết thư. Quả nhiên là thượng phẩm thổ linh căn. Diệp Cảnh Vân trong lòng hâm mộ. Mới có 7 năm, đã từ luyện khí tầng 2 nhảy đến luyện khí tầng 6, thật sự là quá nhanh. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một hồi, viết xong thư hồi âm. Trong thư nói về tình hình gần đây của mình, và nói chuyện chu gia đã kết thúc, với kết quả chu gia đại hội toàn thắng, và hỏi thăm tin tức về thiếu chủ Khô Cốt Tông của nàng, cuối cùng đính kèm pháp khí đầu lâu lấy được từ Lam Chính Viễn. Sau đó Hắn giao thư của Nhậm Ngộng chúc cho Tống Trung Dương. Chương 22, Thủ tịch phụ sư, chương 22, Thủ tịch phụ sư. 2 năm sau, khí tức trên người Diệp Cảnh vẫn trầm trợn, mở bừng mắt, đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Đã 12 năm kể từ khi đến Chu gia, cuối cùng cũng đến luyện khí tầng 5, thần thức cũng đạt tới trình độ luyện khí tầng 9. Ta cũng đã 30 tuổi rồi. Tiếp trước có câu nói, tam thập nhi lập, ta hiện tại cũng nên xem như đã tự lập rồi nhỉ. Đương nhiên, hiện tại hắn tuyệt đối không có ý định rời đi, ở lại Chu gia chẳng phải là quá thoải mái sao? Đợi đến luyện khí tầng 8, tầng 9, rồi ra ngoài tìm kiếm cơ hội chúc cơ. Dù sao, Chu gia không thể nào cung cấp cho hắn chút cơ đang được. Ngay cả tộc nhân của bọn họ còn không đủ dụng, nói gì đến hắn, một kẻ ngoại tộc. Diệp Đạo Hưu, có người dưới núi tìm lại. Tu sĩ canh núi đến báo tin. Đi đến dưới chân Minh Cải Sơn, phát hiện là Lưu Đại Nhu và hạ trưởng Đức của Thanh Vân Tông. Hoan nên, hoan nên. Diệp Cảnh Vân giơ tay chào đón, có bằng hữu từ phương xa đến, thật là vui vẻ, sau đó đưa bọn họ vào trong nhà. Lưu Đại Nhu mặc cẩm y hoa bảo, trên tay phải đeo một chiếc nhẫn chữ vật, xem ra đã phát tài, còn về tu vi, đã đạt đến đỉnh phong luyện khí tầng 6. Túi chứa vật và nhẫn chứa vật, cả hai đều là pháp khí không gian. Chỉ là không gian của túi chứa vật nhỏ, như mấy cái túi chứa vật Diệp Cảnh Vân từng dùng qua, không gian lớn nhất cũng chỉ khoảng nửa trượng vuông. Còn nhẫn chứa vật thì không ra lớn, nhỏ nhất cũng một trượng vuông, lại càng đắt, phổ biến phải hơn 1000 linh thạch. Diệp Đạo Hữu, 8 năm không gặp, dạng này thế nào rồi? Hắn nói chuyện có vẻ khác thường, không còn chút bóng dáng của thiếu niên nhà nông nào. Tốt lắm, chỉ là đại nhưu ngươi, thời gian này phát tài lớn rồi nhỉ? Diệp Cảnh Vân cười nói. Hạ Trương Đức vẫn như trước, mặt chữ điền dâu quẻn đoản, đầy vẻ chính khí, chỉ là đã trưởng thành hơn. Hạ Đạo Hữu Chúng ta đã 9 năm chưa gặp, hôm nay không say không về." Diệp Cảnh Vân nâng ly rượu lên. Diệp đạo Hưu dung mạo so với 9 năm trước, quả thật không khác biệt, còn ta lại thấy phong trần hơn nhiều." Hạ Trường Đức cảm thán. Người nào có phong trần, chỉ là càng thêm phong thái mà thôi." Diệp Cảnh Vân tùy tiện trả lời, "Đây là vì Trường Xuân Cung có hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa, dù sao cũng có thể tăng tốc, làm chậm lão hóa chỉ là biểu hiện bên ngoài của nó, mà công pháp hệ Mộc vốn có hiệu quả dưỡng sinh giữ nhan, hắn cũng không sợ người khác nghi ngờ." Ngày hôm sau, Diệp Cảnh Vân dẫn Lưu Lạc Nưu đi tìm Chu Thu Phong. Lưu Lạc Nưu hiện tại đã trở thành chấp sự mọi vụ đường của tông môn, phụ trách việc mua sắm. Về phần tại sao chức vụ béo bở này lại đến tay hắn, đương nhiên là bởi vì sư phụ của hắn là đường chủ ngoại vụ đường. Lưu Lạc Nưu lần này đến là để tìm Chu gia bàn chuyện làm ăn về khoáng thạch huyết hùng. Chu gia có một vị tu sĩ trúc cơ là đệ tử của Thanh Vân tông, tên là Chu Thánh Ba, dưới sự tác động của hắn, hai nhà đã đạt thành ý hướng, Lưu Lạc Nưu đến để ký kết hiệp nghị. Chu gia gia chủ Chu Kính Đông đích thân tiếp đón Lưu Lạc Nưu, hạ Trung Đức, Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương cũng được nhờ. Tống Trung Dương sau khi biết Lưu Lạc Nưu đến, đã đặc biệt gián đoạn nhiệm vụ chạy về Trên diễn tịch, Lưu Đạn Nưu nói chuyện lưu loát, thao thao bất tuyệt, hắn đã quen với những trường hợp như vậy từ lâu. Đối mặt với việc tu sĩ chu ra mời rượu, hắn không từ chối, uống rất vui vẻ. Sau đó, có lẽ là nhờ ánh sáng của Lưu Đạn Nưu, Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương mỗi tháng được phân phát thêm 2 cân linh mễ. Ngày thứ 3, Hạ Trương Đức tìm đến Diệp Cảnh Vân, nói về chuyện ma tu. Diệp Đạo Hữu, trong thư ngài gửi cho Nhậm Ngộng trước, có nhắc đến thiếu chủ Khô Cốt Tông, ta đến đây là muốn tìm hiểu tình hình. Hạ Đạo Hữu cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Sau khi trao đổi tình báo, Hạ Trương Đức nói, Diệp Đạo Hữu Ta định đi Đại Quan Sơn điều tra một phen, nơi đó chắc chắn có nhiều dấu vết mà Lam chính viện để lại. Diệp đạo hữu có muốn đi cùng không? Nếu phát hiện ra manh mối gì, cũng có thể kịp thời trao đổi. Tôi, việc của Chu gia còn rất nhiều, ta thật sự không thể rời đi được." Diệp Cảnh Vân từ chối. Thiếu chủ Khô cốt tông mất tích, chưa biết chừng còn đang ẩn nấp ở đó, chờ người đến điều tra, hắn không muốn mạo hiểm. Hạ Trương Đức có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, cáo từ một phen, cùng Lưu Đại Nưu rời đi. Hai tháng sau, Chu Kính Đông nhìn những thần hành phù mà Diệp Cảnh Vân vẽ, thở dài một tiếng. Mười năm trước, hắn đã nói trước mặt nữ nhi Chu Thu Phong, Diệp Cảnh Vân sớm muộn gì cũng sẽ nhận rõ hiện thực, gia nhập Chu gia. Kết quả 10 năm đã trôi qua, Diệp Cảnh Vân vẫn không thay đổi, ngày nào cũng nghĩ đến trúc cơ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, gọi Chu Thu phong đến. Ngày hôm sau, Chu An Giang đang ở trong sân, đùa giỡn với hai con bạch ngọc kê non, một con đỏ một con xanh, khi đi lại lắc đầu, rất đáng yêu. Diệp Cảnh Vân đã nói với Chu An Giang, hai con non này, hắn có thể dụ dỗ được con nào, con đó là của hắn. Nửa tháng trước, Chu An Giang vừa mới qua sinh nhật 10 tuổi, hiện tại đã bắt đầu tu luyện dưới sự hướng dẫn của tộc lão, hiện đã bước vào luyện khí tầng 1. Do hắn có linh căn phẩm chất trung rất được Chu gia coi trọng. Diệp đạo hữu có ở đó không?" Giọng nói của Chu Thu Phong truyền đến. Diệp Cảnh Vân nên đón nàng vào, mang theo một chút khoa trương mà nói. "Chu đại tiểu thư Quang Lâm, thất lễ, thất lễ." Chu Thu Phong không khỏi mỉm cười, sau khi trải qua sự việc ở Đại Quan Thành, quan hệ giữa hai người đã rất tốt. Sau khi được Diệp Cảnh Vân đồng ý, Chu gia liền tuyên bố với bên ngoài, là Chu Thu Phong đã đuổi đi mà tu làm chính viễn. Tiếp theo, nàng được ban thưởng huyết lộ đan, hiện tại đã đột phá đến luyện khí tầng 7, trở thành một nhân vật cấp cao của Chu gia. Ta đến đây lần này, là có việc muốn nhờ." Hai người ngồi trên bàn đá trước mặt là làn khói trà lở lở. Chu gia có một cửa hàng phụ lục ở Mai Hoa Phượng, tên là Chu gia Phù Đường, trước đó phải chuẩn bị đại chiến nên tạm thời đóng cửa. Gần đây dự định mở lại, đang thiếu một vị thủ tịch phù sư, Diệp đạo Hữu có hứng thú không? Diệp Cảnh Vân biết cửa hàng này, hắn còn ở nhờ đó một tháng. Ta tư chất ngũ dốt, ẽ e là sẽ làm lỡ việc làm ăn của Chu gia. Diệp Cảnh Vân từ chối. Chu Thu Phong khẽ nhíu mày, nói, Diệp đạo Hữu không cần kiêm tốn, xác suất thành công khi ngài vẽ phù lục phẩm chất trung đã lên đến 6 thành, làm thủ tịch phù sư là dư sức. 6 thành chỉ là lời nói mà Diệp Cảnh Vân nói với bên ngoài trên thực tế đã hơn chín thành. Vấn đề an toàn, đạo hữu cũng không cần lo lắng, Mai Hoa Phượng không chỉ nghiêm cấm chiến đấu, mà còn có tu sĩ chúc cơ đóng quân. Diệp Cảnh Vân rơi vào tầng 4, Mai Hoa Phượng có nhị giai linh mạch, địa điểm của Chu gia phủ đường cũng không tồi, nồng độ linh khí còn cao hơn cả sườn núi Minh Bài Sơn, vấn đề tu luyện cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, nghe Chu Thu Phong nói, trở thành phủ sư còn có một khoản đồng lộc khác, đối với hắn cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hắn đáp ứng. Mai Hoa Phượng, Chu gia phủ đường. Chu gia phủ đường có tổng cộng 3 tầng, phòng của hắn ở tầng 3, là lớn nhất trong cửa hàng. Tuy không rộng rãi bằng Minh Đại Sơn, nhưng điều kiện cũng không tồi. Còn về Chu Thu Phong, nàng tuy là trưởng quầy của cửa hàng, nhưng bản thân là nhân vật cấp cao của Chu gia, việc vặt rất nhiều, thường phải đi lại giữa Mai Hoa Phường và Minh Đại Sơn, nên chọn một căn phòng nhỏ hơn. 2 tháng sau, khi Chu gia phủ đường mới mở, lượng khách hàng không lớn. Nhờ Chu Thu Phong tận tâm kinh doanh, cộng thêm phủ lục do dịp cảnh vân vẽ không tồi, danh tiếng nhanh chóng được lan truyền, việc kinh doanh bắt đầu đi vào quỹ đạo. Chu Thu Phong thấy vậy, liền trở về Chu gia mấy ngày trước. Diệp Đạo Hữu, bên cạnh vừa mở một nhà lầu, tên là Thiên Đóm Các, có muốn đi xem không? Một tu sĩ trung niên nói, tu sĩ trung niên tên là Uông Nhân Tại, tướng mạo bình thường, không cao không thấp, không mập không ốm, khóe miệng có một nốt ruồi, thuộc loại ném vào đám đông cũng không nhìn thấy. "Đi thôi." Diệp Cảnh Vân rất hứng thú. Trong thiên âm các, tiên nhạc phiêu dãng, tiếng tơ trúc du dương mở chuyện. Đây là một nhạc lâu đích thực, nhạc sư đều là nữ tu với dáng người thon thả, khuôn mặt beo mạng trẻ mặt. Hắn nghe thử một khúc, giai điệu du dương, tựa như suối trong núi chảy róc rách, khiến người ta tĩnh tâm, quên đi phiền muộn. Chương 23, huynh ngoại nhà họ Lâm, chương 23, huynh ngoại nhà họ Lâm. Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân nhắm mắt chờ tư một lát, rồi lột một mở ra, cầm lấy cây bút vẽ phù cao cấp trên bàn. Chấm mực phù màu đỏ nhạt, trên giấy phù, bút như rồng bay phượng múa, vẽ ra một hoa văn phức tạp. Một tấm thanh tâm phù cao cấp đã hoàn thành. Thanh tâm phù có thể giúp tu sĩ ngưng thần tinh khí, nâng cao tỷ lệ thành công khi luyện đan hay luyện khí. Nhưng một tấm thanh tâm phù có giá trị từ 8 đến 10 linh thạch, tu sĩ bình thường khi luyện đan hoặc luyện khí sẽ không xa xỉ dùng loại phù này. Tối đa chỉ dùng những loại như thanh tâm thập bội để hơi tăng cường hiệu quả tinh tâm. Diệp ba bá, lại có người đến mua thanh tâm phù rồi. Học đồ phù sư Chu An Giang hô lớn. Sau khi Chu gia phụ đường đi vào quy đạo, Tống Trung Dương liền tự mình đến Mai Hoa phường một chuyến, nhét Chu An rằng cho Diệp Cảnh Vân, còn nói với hắn: "Cứ thoải mái mà dạy dỗ, đừng khách khí, suýt nữa còn muốn Diệp Cảnh Vân thu Chu An rang làm đệ tử." Trước khi đi, còn nhét cho Diệp Cảnh Vân 50 linh hạt, bảo Diệp Cảnh Vân chiếu cố con của hắn. Diệp Cảnh Vân chỉ đành cười khổ mà nhận học đồ này. Trong mắt Tống Trung Dương, con trai nhất định phải học một môn bạch nghệ tu tiên, tuyệt đối không thể giống hắn, dựa vào việc làm hộ vệ mà sống qua ngày. Thân là hộ vệ, chỉ cần có xung đột nổ ra, liền phải đứng ở tuyến đầu, sống chết chỉ trong chớp mắt, thật sự quá nguy hiểm. Ngược lại nhìn Diệp Cảnh Vân, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn luôn có thể trốn ở nơi an toàn nhất, khiến Tống Trung Dương hâm mộ đến mức không thể tả. Mặc dù Diệp Cảnh Vân gặp không ít nguy cơ, nhưng trong mắt Tống Trung Dương, đó hoàn toàn là do vận khí của Diệp Cảnh Vân quá kém. Diệp Cảnh Vân thử dạy dỗ, phát hiện Chu An Giang Thiên Phú cũng không tệ, chỉ mới nửa năm đã có thể vẽ hạ phẩm phù lục, mặc dù tỉ lệ thành công chỉ có 1 thành, thật sự quá thể thảm. Đến rồi, đến rồi. Diệp Cảnh Vân đi xuống lầu, đưa thanh tâm phù cho một tiểu nhị chạy việc. Người sau một tay nhận lấy phù lục, một tay đưa linh thạch, xoay người liền đi, hướng về phía lâm gia đang cách không xa. Diệp Cảnh Vân thấy thế, khẽ bĩu môi. Huệ Lâm gia thật là giàu có, lại còn dùng Thanh Tâm Phủ để hỗ trợ luyện đan. Cửa hàng này vốn thuộc về Lưu gia, Huệ Lâm gia thôn tính Lưu gia, đương nhiên cũng kế thừa cửa hàng. Lâm gia đan các chỉ mới mở cửa hàng vài tháng, mà việc kinh doanh đã làm ăn phát đạt, dựa vào sản phẩm chủ lực huyết huyết đan. Chu Thu Phong bước lên, giải thích: "Ngoài mỏ huyết huyết lớn của Chu gia, Lâm gia thông qua thu mua, cướp đoạt các phương thức khác, đã độc quyền toàn bộ mỏ huyết huyết xung quanh ngàn dặm. Những thế lực lớn còn nữa, luôn có một số mỏ nhỏ, tán tu thì thảnh rồi, chỉ có thể tìm Lâm gia mua với giá cao, hoặc trực tiếp mua huyết huyết đan thành phẩm." Huyết huyết đan là đan dược mà tu sĩ phải dùng để rèn luyện thân thể, nhưng Diệp Cảnh Vân thân là luyện thể tu sĩ, tự nhiên không cần dùng, cho nên không mua nhiều. May mắn là giá huyết huyết đan của Lâm gia còn hợp lý, mới không gây ra phẫn nộ, và dựa vào bước này, đã triệt để đoạn tuyệt khả năng cạnh tranh của các gia tộc khác. Bọn họ làm như vậy, sao có thể không giàu có được. Trong lúc nói chuyện, lộ vẻ bất mãn, Chu gia không có mỏ huyết huyết, đã bị Lâm gia nắm tóc khuất. Diệp Cảnh Vân từ từ gật đầu, có chút suy tư. Xem ra dù ở đâu, làm độc quyền đều kiếm được tiền a. 3 ngày sau, Một nam một nữ bước vào Chu Gia Phù Đường, Nam Tu Xi si nói với Chu An Giang, "Chúng ta muốn mua thượng phẩm Tĩnh Khí Phù." Chu An Giang ngẩn ra, thành thật trả lời, "Theo ta biết, trong tiệm không có loại phù này. Xin phiền giúp thông báo phụ sư trong tiệm, chúng ta trước đó đã mua vài tấm Thanh Tâm Phù ở trong tiệm." Diệp Cảnh Vân đang trông coi trong tiệm, nghe vậy liền đi tới, đây là khách hàng lớn của bọn họ, phải đối đãi thật tốt mới được. Tĩnh Khí Phù là sản phẩm thay thế cao cấp của Thanh Tâm Phù, có thể bình ổn tâm cảnh, trấn áp tạp niệm, hiệu quả tốt hơn nhiều so với Thanh Tâm Phù, mà còn được dùng ít hơn. Ít nhất theo như Diệp Cảnh Vân biết, Chu Gia tuyệt đối không có ai dùng qua. Thấy có người đi tới, nam tu sĩ dẫn đầu lập tức tự giới thiệu, "Ta là trưởng quý của Lâm Gia Đan Các, Lâm Hồng Cốc. Lần này đến là để mua Tĩnh Khí Phù." Người này ánh mắt sáng ngời, nụ cười chân thành, trầm ổn bước vạng, khiến người ta không tự chủ mà sinh ra thiện cảm, trách sao Lâm Gia lại để hắn làm trưởng quý. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, "Lâm đạo hữu, Tĩnh Khí Phù này cực kỳ hiếm thấy, phù sư trong tiệm đều không am hiểu, thật sự rất xin lỗi." Nghe vậy, nữ tu sĩ trên mặt lộ ra vài phần sốt ruột, cầu khẩn, "Vị phù sư này, ngài giúp đỡ một chút đi. Chúng ta đã tìm mấy cửa hàng, đều không có tin tức về Tĩnh Khí Phù." Trưởng bối trong lâm gia đang rất cần dùng a." Tu sĩ Trầm ổn lâm hồng cất tay ngăn cản lời nói của nữ tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia áy náy. "Thật sự xin lỗi, gia mẫu có chút không hiểu lễ phép, ngài xem có thể giúp đỡ một chút không, chúng ta đang rất cần loại phù lục này." Diệp Cảnh Vân từ chối, cũng không phải hắn không vẽ ra được. Thật sự là độ khó của Tĩnh Khí phù quá cao, hơn nữa còn rất thiên môn, phù sư thượng phẩm bình thường còn chưa từng thấy loại phù lục này, càng không cần nói đến vẽ. Hắn sợ dễ biết, vẫn là vì Khâu lão đầu tặng cho một phần thừa kế chúng phẩm, bên trên có vài loại phù lục ngưng thần tinh khí, cũng bao gồm Tĩnh Khí phù. Thừa kế chúng phẩm bình thường đều sẽ tặng kèm một hai loại phương pháp luyện chế phù lục trợ phẩm. Nếu Diệp Cảnh Vân vẽ ra tính khí phù, thì tương đương với việc xác định thân phận nhất giai thượng phẩm phù sư của hắn, bất lợi cho việc hắn ẩn mình. Hai người đầy vẻ thất vọng rời đi. Diệp Cảnh Vân nhìn bóng lưng của bọn họ, lộ vẻ nghi hoặc, đan dược này rốt cuộc khó luyện chế đến mức nào mà lại cần loại phù lục cao cấp này để hỗ trợ. Nhưng mà, điều này lại khiến ta nhớ đến con của Khâu lão đầu, ngày khác đi Liễu thị trấn pháp các xem, con của hắn đang làm học đồ ở bên trong. Hôm nay là chu thu phong trực ban, Diệp Cảnh Vân thì ở trên lầu 3 nghỉ ngơi. Giọng nói của Chu Thu Phong truyền vào tai Diệp Cảnh Vân, nói Diệp Vinh, có khách rồi, huynh xuống một chuyến. Hắn xuống xem, phát hiện huynh muội nhà họ Lâm lại đến. Chu Thu phong hỏi, "Diệp huynh, vừa rồi hai vị khách nói, bọn họ nguyện ý xuất ra toàn bộ vật liệu, chỉ cần có thể vẽ ra là được." Diệp Cảnh Vân vì tránh cho huynh muội nhà họ Lâm nghe thấy, cố ý truyền âm nói, "Ta vẽ phụ lục thượng phẩm, tỷ lệ thành công vốn đã thấp, cũng chỉ hai thành hơn. Tính khí phụ sợ là còn thấp hơn, có lẽ chưa đến một thành, nếu bọn họ xuất ra rất nhiều vật liệu vẫn không vẽ thành, ngược lại sẽ làm tổn hại bảng hiệu của tiệm." Trên thực tế, do thần thức của hắn rất mạnh, đã có trình độ luyện khí tầng 9, tỷ lệ thành công phụ lục thượng phẩm đã hơn 5 thành. Nếu có thời gian, đến bảy thành cũng không thành vấn đề. Lúc này, Thanh Vũ từ sân sau lén ra, lén lén thò đầu nhìn mọi người trong tiệm. Lâm Hồng Cốc nhìn thấy Thanh Vũ, ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì. Ta có một pháp khí tiên môn, tên là Linh Sủng Đại, đến từ nước Lãng Diệp Lô Quốc, chỉ cần ký kết khế ước với Linh Sủng, liền có thể thu nó vào trong túi mang theo bên mình. Chỉ cần có thể vẽ ra, ta sẽ tặng Linh Sủng Đại cho hai vị. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ động, giới thiệu về Linh Sủng Đại đã làm hắn động lòng. Mỗi lần đến lui dọn nhà, mang Thanh Vũ đều có chút bất tiện. Quan trọng hơn là, gặp chuyện có thể giấu Thanh Vũ đi. Để đối phó với tình huống giống như Lam Chính Viễn, nhắm vào Thanh Vũ. Diệp Cảnh Vân liền cùng Chu Thu Phong thương lượng một phen, nhận lời. Hắn nói với huynh muội nhà họ Lâm, các ngươi muốn bao nhiêu tấm tính khí phủ? Thấy nói chuyện được hai người, Lâm Hồng Cốc mừng rỡ nói, chỉ cần 3 tấm là được. Vậy các ngươi chuẩn bị 20 tờ giấy phủ, mực phủ tương ứng, 2 ngày sau đưa cho các ngươi. Được. Lâm Hồng Cốc hoàn toàn không chả giá, thể hiện rõ sự giàu có. Diệp Cảnh Vân thầm lưu luyến, nhưng như vậy cũng tốt, hắn thu vật liệu vào, sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Dù sao tỷ lệ thành công vẽ phủ của hắn đã đạt tới năm thành, vật liệu dư ra Hắn liền vui vẻ nhận lấy. Ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm, Chu gia phụ đường vừa mở cửa, liền có một nữ tu sĩ da trắng như tuyết, mày ngọc mắt ngà đi vào, chỉ là biểu tình có chút nóng nảy, phá hoại loại mỹ cảm này, chính là tu sĩ Lâm gia Lâm Hồng Nghiên. Nàng nhanh chóng nhận lấy phù lục, hơi xem xét, liền ném cho Diệp Cảnh Vân một cái túi hình pháp khí, liền vội vàng chạy về Lâm gia đan cát. Một tháng sau, một tin tức đã làm nổ tung toàn bộ Mai Hoa Phượng. Gần Mai Hoa Phượng, phát hiện một di tích động phủ của tu sĩ từ phủ. Tin tức được tiết lộ từ Lâm gia, Diệp Cảnh Vân lúc này mới hiểu, vì sao Lâm gia lại gấp gáp muốn tính khí phù như vậy. Hóa ra là để chuẩn bị cho việc thăm dò di tích. Chương 24, động tinh ca biên, chương 24, động tinh ca biên. Sau khi hay tin về di tích từ phụ, Chu Thu Phong tức tốc trở về Chu gia, bẩm báo sự tình với gia chủ. Để rút ngắn thời gian, nàng không dùng linh câu mà cưỡi pháp khí phi chu. Phi chu này là do Chu gia bỏ ra linh thạch cực lớn sau khi thắng trận chiến, để phòng những tình huống khẩn cấp. Tốc độ của pháp khí phi chu vốn đã nhanh, lại thêm sự việc gấp gáp, dưới sự thúc dục toàn lực của nàng, 4 ngày sau đã về đến Mai Hoa Phượng. Sự tình khẩn cấp, ta trực tiếp gặp hai vị trúc cơ lão tổ, sau khi các cao tầng trong gia tộc bàn bạc, quyết định không dính vào vũng nước đục này. Chu gia dự định dốc toàn lực sản xuất các loại tài nguyên, kiếm linh thạch từ những tu sĩ mạo hiểm. Diệp Cảnh Vân gật đầu, quyết sách của cao tầng Chu gia quả thực rất sáng suốt. Chu gia vừa trải qua một trận chiến lớn, thứ cần nhất là dưỡng sức mà thôi, so với việc vì tài nguyên mà đánh nhau sống chết, chi bằng kiếm ít tiền an ổn. Chu Thu Phong gọi tất cả các phù sư trong tiệm đến, bao gồm cả học đồ, nói: "Chư vị, còn 1 tháng nữa là di tích động phủ mở ra, khoảng thời gian này phải làm phiền chư vị rồi. Đương nhiên, sẽ không để mọi người hoành công, tháng này tiền lương gấp 4 lần." Mọi người nhao nhao hân hoan, hô, ai nấy đều bật độ Diệp Cảnh Vân trầm ngật đầu, chỉ cần chịu cho linh thạch, tu sĩ căn bản không sợ vất vả. Lúc này, Chu Thu Phong gọi Diệp Cảnh Vân đang định rời đi lại. "Diệp huynh, cái này cho ngươi." Nàng đưa ra một mộc giản. Diệp Cảnh Vân thần thức dò vào trong đó, phát hiện ra là thủ pháp luyện chế thượng phẩm phù lục hóa thuật phù. Đây là... Diệp Cảnh Vân hơi trầm trừ. Diệp đạo hữu có thể thử vẽ thêm một số phù lục này, xem như vật bạc mệnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Cũng có thể nhân cơ hội này, luyện chế thêm một số thượng phẩm phù lục khác, khoảng thời gian này phù lục có thể bán được giá cao hơn, thích hợp để luyện tập." Chu Thu Phong nói. Hai người nhìn nhau, Hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, Chu Thu Phong đây là mượn danh nghĩa vết phủ, tặng cho hắn một loại truyền thừa phụ lục, diệp cảnh vân trong lòng ngập áp. Sau đó, Chu Thu Phong lại đến cấp tiệm khác của Chu gia, bảo họ tăng tốc chuẩn bị hàng. 3 ngày sau, một nam tu mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy đi vào Chu gia phủ đường. Phiên thông báo một tiếng, ta là Tôn Nhược hư của Tôn gia, đến đây cầu kiến Chu Thu Phong tiểu thư. Chu An Giang, người trông coi cửa hàng, thấy khí thế của người này bất phàm, không dám chậm trễ, lập tức tìm Chu Thu Phong. Tôn gia đại công tử sao lại rảnh rỗi, quang lâm đến phủ đường nhỏ bé này của ta? Chu Thu Phong xuất tha đi tới, mang theo một trận dương tơ. Nhìn thấy thân hình của Chu Thu Phong, Tôn Nhược Hư hơi thất thần, sau đó nói: "Nhược Hư đến đây, là muốn mời Chu tiểu thư cùng nhau tham dò di tích đột phủ." Lúc nói chuyện, tỏ ra cực kỳ có tư dưỡng, khiến người ta như tắm trong gió xuân. É là phải khiến Tôn công tử thất vọng rồi, lão tổ nhà ta có lệnh, tất cả tu sĩ Chu gia đều không được tham gia. Vậy thì thật đáng tiếc, ta đã ngóng mộ Chu tiểu thư từ lâu, trai tài gái sắc cùng nhau tham dò di tích, không mất đi một mối tốt đẹp." Tôn Nhược Hư lộ vẻ tiếc nuối. Chu Thu Phong sắc mặt lạnh đi, nói: "Tôn đạo hữu nếu không có việc gì, Xin mời về cho. Lúc nói chuyện, nàng lén liếc mắt nhìn Diệp Cảnh Vân một cái. Bị cho ăn một cái mặt lạnh, Tôn Nhược Hư không hề tức giận, mỉm cười, xoay người rời đi. Diệp Cảnh Vân nhìn bóng lưng của Tôn Nhược Hư, hỏi, người này là gì, mặt dày thật đấy. Chu Thu Phong nhíu mày, hắn là con trai của gia chủ Tôn gia ở Hồ Châu, mang trong mình linh căn thượng phẩm, mới 30 tuổi đã là luyện khí tầng 8, tương lai chúc cơ có hy vọng. Ngươi ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, người này thông chậm, giỏi về mưu lược, cùng hắn giao thiệp phải vạn phần cẩn thận. Diệp Cảnh Vân gật đầu, trong tu sĩ không có kẻ ngốc, có thì cũng không sống đến 30 tuổi. Ngày hôm sau, Diệp Cảnh Vân cầm túi linh sủng mà Lâm Hồng Yên đưa cho, pháp khí này chỉ bằng bàn tay, bên trên có những hoa văn phức tạp. Thử dùng nó đối với Thanh Vũ, con chim đột nhiên cảm thấy lạnh buốt toàn thân, vỗ cánh bỏ chạy. Diệp Cảnh Vân lấy ra một cuộn trục màu vàng nhạt, đây là khế ước linh sủng, mấy ngày trước hắn đã tốn 30 linh thạch mua. Hắn tóm lấy cánh của Thanh Vũ, con chim nhìn Diệp Cảnh Vân, trong con ngươi nhỏ bé có sự nghi hoặc lớn. Hắn rạch ngón tay, nặn ra một giọt máu. Sau đó lấy ngón tay áp vào chân nhỏ của Thanh Vũ, nhẹ nhàng rạch một đường. Trước mặt cảnh giới luyện thể trung kỳ của Diệp Cảnh Vân, hắn chỉ cảm nhận được lực cản yếu ớt. Sau đó da của Thanh Vũ bị rạch ra, chảy ra một giọt máu. Thanh Vũ oa oa kêu hai tiếng, nhưng cũng không phản kháng, nó rất tin tưởng chủ nhân. Sau đó hắn nhỏ hai giọt máu cùng lúc lên của chủ, bên trên phát ra một tia sáng mờ. Tiếp theo Diệp Cảnh Vân vẽ một vòng tròn tại chỗ, để Thanh Vũ và mình cùng đứng trong đó, lẩm nhẩm vài câu thần pháp. Cuộn trúc đột nhiên bốc cháy, hóa thành một luồng ánh sáng vàng nhạt. Thanh Vũ đứng yên tại chỗ, không đi lại, ánh mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chốc lát sau, một loại liên hệ kỳ diệu được thiết lập, Diệp Cảnh Vân dường như có thể cảm nhận được ý nghĩ của Thanh Vũ. Nhưng ý nghĩ của nó rất đơn giản, chính là đang nhớ vợ nó, con bạch ngọc kê toàn thân trắng như tuyết. Không ngờ Thanh Vũ vẫn là một tên si tình, Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười. Sau đó hắn luyện hóa túi linh sủng, hướng về Thanh Vũ một cái hút, Thanh Vũ liền bị hút vào. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, sau này gặp nguy hiểm chạy trốn thì không cần lo lắng cho Thanh Vũ nữa. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Chu Tu Phong, theo thời gian mở ra của động phủ lên gần, tu sĩ ở Mai Hoa Phượng càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này giống như phát điên, càn quét tất cả tài nguyên tu tiên của Mai Hoa Phượng, phù lục, pháp khí và các vật tư khác giá cả đều tăng lên hơn 3 thành. Chu Tu Phong đếm linh hạt, trên mặt Suites nửa cười nở hoa. Nửa tháng sau, Hạ Trường Đức đến Chu gia phủ gặp. Diệp Vinh, ta mấy hôm trước đã đến Đại Quan Sơn, phát hiện ra nhiều dấu vết trên đó, trong đó có một số chỉ về Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ thiếu chủ Khô Cốt tông của Ma tông ẩn náu trong Mai Hoa Phượng sao? Đa Tạ Hạ huynh đã cho biết. Diệp Cảnh Vân chắp tay, tình báo này đối với hắn rất quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ không ra khỏi Mai Hoa Phượng nữa, an tâm ở đây ẩn mình. Có sự bảo hộ của tu sĩ trúc cơ Mai Hoa Phượng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi có đi bí cảnh Tử Phủ không? Hạ Trường Đức hỏi: "Ta còn bận vẽ phủ, thật sự không có thời gian. Loại bí cảnh này hắn tuyệt đối sẽ không đi, lần trước bí cảnh Thanh Long cốc đã có ma tu bảy già cả mấy, ngay cả tu sĩ trúc cơ của Hồng Huyết Lâm gia cũng bị tổn thất trong đó. Trừ phi bản thân hắn có tu vị cao hơn bí cảnh và vượt qua một hai đại cảnh giới, mới cân nhắc đến chuyện này." Hạ Trường Đức trầm ngâm một lúc, nói ra một tin tức quý giá: "Theo ta được biết, động phủ này thuộc về tu sĩ tử phủ Bạch Quốc chí 5000 năm trước, tu sĩ này danh tiếng rất tốt, hẳn là sẽ không bày ra cạm bẫy gì trong động phủ." Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, biết người biết mặt không biết lòng. Bên ngoài danh tiếng tốt, bên trong thế nào ai biết được. Hùng chi tu sĩ tính tình tốt đến mấy, cũng không muốn có người xông vào nhà mình ồn ào. Diệp Cảnh Vân rất cảm kích tin tức này, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Thấy không thuyết phục được Diệp Cảnh Vân, Hạ Trường Đức đành phải nói, "Ta định đi thăm dò trong động phủ này, có lẽ còn có thể phát hiện một hai ma tu." Đạo hữu sao lại để tâm đến chuyện trừ ma như vậy? Diệp Cảnh Vân có chút khó hiểu. Hạ Trường Đức lộ vẻ đau thương, thở dài nói, "Ai, ta vốn xuất thân từ một thôn nhỏ, một lần trở về nhà, lại phát hiện toàn bộ thôn trang đều bị ma tu giết chết, luyện chế thành ma đạo pháp khí vạn hổ tiên. Sau đó tìm hiểu lâu này, phát hiện có liên quan đến thiếu chủ Khô Cốt Tông. Từ lúc đó, ta đã lập lời thệ, không đội trời chung với Khô Cốt Tông. Lời nói của Hạ Trường Đức mặt, trong đó ẩn chứa nỗi buồn rất sâu sắc. Ngày nào nếu phát hiện tung tích của Ma Tu, xin đạo hữu nhất định cho ta biết. Nói xong câu này, Hạ Trường Đức chắp tay, liền xoay người rời đi. 10 ngày sau, phía Nam Mai Hoa Phường truyền đến một trận giao động kinh liệt, tử quang nồng đậm phá tan bầu trời. Động phủ tử phủ xuất thế rồi. Chương 25: Phiên chợ đấu giá, chương 25: Phiên chợ đấu giá. Cơ duyên động phủ lần này, Tôn gia và Lâm gia mỗi nhà đều có hai vị trúc cơ lão tổ xuất hiện đem cả gia sản đặt cược. Họ cũng thật liều lĩnh, một khi xảy ra chuyện, lão tổ gặp nạn, gia tộc cát chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có thể sụp đổ hoàn toàn. Nhưng hai nhà truyền thừa lâu đời, quan hệ chẳng chít, có lẽ giống như Hạ Trường Đức, biết được tin tức từ các đại tông môn, mới dám làm vậy. 3 ngày sau, ánh sáng tím bên ngoài Mai Hoa Phường dần tan biến, vô số tu sĩ lục tục trở về. Kẽ mặt mày lớn hở, người ưu sầu buồn bã, đủ mọi vẻ mặt. Vài ngày sau, Hạ Trường Đức gửi thư tới, Diệp Cảnh Vân mở ra xem. "Diệp huynh, lần này ngươi không đi, thật đáng tiếc." Vị tử phủ tu sĩ này quả nhiên nhân hậu không đặt nhiều bẫy dập, phần lớn tu sĩ đi đều có thu hoạch. Nghe nói, Lâm gia và Tôn gia thu hoạch lớn nhất, lão tổ có tu vi cao nhất trong hai nhà có cơ hội xung kích tự phụ. Ta thì giết hai tên luyện khí hậu kỳ Ma tu, trở về tông môn, lại làm một công lớn. Người khác mạo hiểm, hắn giết Ma tu, cũng là kẻ kỳ quặc. Đương nhiên, hai việc này không hề xung đột. Tuy rằng mọi người đều có thu hoạch, nhưng Diệp Cảnh Vân cũng không hối hận. Mạng chỉ có một, vì an toàn mà bỏ lỡ cơ duyên, cũng không phải không thể chấp nhận. Hùng Chi, hắn cũng không phải tay không mà về, mượn cơ hội này, còn kiếm được không ít linh thạch. 3 năm sau, Khí tức trong cơ thể Diệp Cảnh Vân lưu chuyển, pháp lực màu xanh nhạt của Trưởng Xuân Công trong cơ thể hắn đang di chuyển. Chốc lát sau, một luồng sóng khẽ khàng truyền ra, trong phạm vi mây chụp trưởng xung quanh đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Bốn năm đột phá đến Luyện khí tầng 6, tốc độ này cũng coi là được đi. Nhưng có Trưởng Xuân Công trong người, ta thỏa mệnh dài lâu, không cần phải so với người khác về tốc độ tu luyện. Hôm nay thưởng cho bản thân, đi uống trà một chút. Hắn đứng dậy xuống lầu, đi ra khỏi chu gia phủ đường. Nhìn bóng lưng Diệp Cảnh Vân, Chu An Giang trông coi cửa hàng lộ vẻ hâm mộ, hắn cảm nhận được sự rung động của đột phá. Diệp Ba Ba đã đột phá đến luyện khí tầng 6 rồi, ta khi nào mới được như vậy? Chu An Giang tu luyện gần 4 năm, tu vi chỉ có luyện khí tầng 2, kém hơn phụ thân một chút. Nhưng hắn năm nay mới 14 tuổi, được hưởng lợi từ sự bồi dưỡng tận tâm của Tống Trung Dương và Chu gia, địa khởi đầu của hắn cao hơn rất nhiều, tương lai thành tựu nhất định sẽ cao hơn Tống Trung Dương. Đây chính là cái gọi là nội tình và truyền thừa. Quan trà. Quan trà mà Diệp Cảnh Vân nói, đương nhiên là một quán trà thực sự. Trong quán trà, đủ loại người tụ tập, từ nam chí bắc đều có, đương nhiên có rất nhiều tin tức lưu truyền. Bất kể thật giả, từ miệng mọi người nói ra đều là những câu chuyện tăng chậm, vô cùng đặc sắc. Diệp Cảnh Vân thưởng xuyên đến đây nghe kể chuyện. "Nghe nói chưa, Lâm gia lão tổ Lâm Nguyên Sơn ra ngoài mạo hiểm đã chết rồi." Một tu sĩ trung niên nhỏ giọng nói. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng trong đại sảnh không có trận pháp áp tâm, hơn nữa mọi người đều là tu sĩ, cho nên đều nghe rõ mồn một. "A, làm sao có thể?" 3 năm trước, động phủ tự phụ xuất thế, Lâm Nguyên Sơn đã được lợi rất lớn, nghe nói đã là trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ đối diện hắn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là nghi ngờ. Xung quanh đều yên tĩnh, mọi người đều dựng tai lên, Diệp Cảnh Vân cũng vậy. Tu sĩ chung niên rất hài lòng với phản ứng của mọi người, hắn giọng nói: "Chúc cơ hậu kỳ tuy mạnh, nhưng không phải là vô địch thiên hạ." 2 năm trước, có một tà tu tên là Lý Thiên Hình, đến từ Vân Quốc. Hắn không biết đã đắc tội với ai, bị truy sát khắp nơi, trốn thoát khỏi vài quốc gia, cuối cùng đến nước tệ của chúng ta, đụng phải Lâm Gia lão tổ Lâm Nguyên Sơn. Mà Lâm Gia lão tổ ra ngoài bảo hiểm là vì thu thập tài nguyên để xung kích cảnh giới tự phụ. Vì một gốc dược thảo trân quý, hai người liền đánh nhau, sau một trận chiến lớn, Lâm Gia lão tổ cứ thế mà ngã xuống. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đối với Lý Thiên Hình, họ cũng có nghe nói qua. Tiên của hắn rất bá đạo, có ý thay trời hành hình. Hai năm nay đột nhiên xuất hiện ở nước Tề, còn gây ra một số vụ án lớn. Mọi người còn đang mong đợi, gia tộc nào sẽ ra tay giải quyết người này, nhưng thật không ngờ, ngay cả Lâm gia lão tổ cũng bị hắn hạ gục. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, tu sĩ trung niên trầmắc ý, bổ sung thêm. Lâm gia vẫn luôn giữ kín tin, gần đây mới có tin đồn truyền ra. Lúc này, bốn vị tu sĩ mặc áo bào xanh từ lầu 2 đi xuống, trên áo bào xanh treo chữ Lâm, phía sau là một khối huyết thạch đỏ, chính là Lâm gia tử đệ. Người dẫn đầu thân hình cao lớn, vai rộng, áp bức cực kỳ. Mọi người thấy vậy, đều im lặng. Tu sĩ cao lớn nhìn tu sĩ trung niên vừa nói chuyện một cái, lộ vẻ không thiện ý. Người sau thấy vậy, lập tức như là điểu, cúi gằm đầu xuống. Tu sĩ cao lớn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Lâm gia tu sĩ rời đi. Sau khi họ đi, quán trà lại náo nhiệt trở lại. Vừa rồi người đó là ai? Lâm gia tử lẽ sao? Người còn không biết, đó là người đứng đầu thế hệ trẻ của Lâm gia Lâm Hồng Nghiên, mới 30 tuổi, đã là luyện khí tầng 7 rồi. Lâm gia cách Mai Hoa Phường xa như vậy, tại sao họ lại đến đây? Mọi người bàn tán hồi lâu, cũng không đưa ra được kết luận gì. Diệp Cảnh Vân đoán được một chút. Tôn gia từ động phủ tử phủ đã nhận được lợi ích to lớn, nghe nói lão tổ của gia tộc đang chuẩn bị tài nguyên, dự định xung kích tử phủ. Vì vậy, họ đã lấy ra rất nhiều bảo vật, dự định tổ chức một buổi đấu giá. Một là để huy động tài nguyên, hai là để mở rộng Mai Hoa Phượng, khuyết trương tầm ảnh hưởng của nó. Buổi đấu giá còn mời Chu gia tham gia, Chu gia dự định luyện chế một lô thượng phẩm phụ lục, tham gia đấu giá. Lâm gia cũng nhận được lời mời, dự định tham gia. Lâm Hồng Nghiên rất có thể là vì áp tại vật phẩm đấu giá mới đến Mai Hoa Phượng. 2 tháng sau, Diệp Cảnh Vân đứng ở tầng 3, tay cầm phù bút vung dậy một tấm trung phẩm phù lục tự họa phù một hơi hoàn thành. Thần thức của hắn đã đạt đến trình độ luyện khí tầng 9, vẽ loại trung phẩm phù lục này, tỷ lệ thành công lên đến 9 thành rưỡi, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, trên thực tế, tỷ lệ thành công chỉ có hơn 7 thành, số tài liệu dư ra, hắn chỉ có thể vui vẻ nhặt lấy. Đương nhiên chu gia tuyệt đối không lỗ, dù sao chỉ cần tỷ lệ thành công đạt 5 thành thì có thể bảo toàn vốn. Còn 7 ngày nữa là đến buổi đấu giá, mai hoa phường cũng trở nên náo nhiệt hơn. Doanh thu của chu gia phù đường cũng tăng lên, phù lục cần vẽ cũng nhiều hơn. May mắn là Sau 4 năm luyện tập, mấy vị học đồ đều tiến bộ không nhỏ, vẽ hạ phẩm phụ lục đã có thể bảo toàn vốn rồi. Hắn cũng được nhận hạ, liền lấy danh nghĩa rèn luyện bọn họ, giao việc vẽ hạ phẩm phụ lục cho họ. 3 ngày sau, Tống Trung Dương đến. Diệp Đại Ca, 4 năm không gặp, ngươi cũng không về Minh Đại Sơn thăm ta. Tống Trung Dương có chút hoán giận. 4 năm trôi qua, Tống Trung Dương đã 32 tuổi, râu dài hơn trước, càng thêm trưởng thành. Ha ha, không phải là tiệm bận quá, không có thời gian sao? 4 năm nay, ta còn chưa ra khỏi Mai Hoa Phượng, đừng nói là về Minh Đại Sơn. Hắn mặt không đổi sắc, thật ra thì hắn ngày nào cũng uống trà, nghe hắn chớ ga, nhàn rỗi vô cùng, không đi ra ngoài chỉ là sợ nguy hiểm. Ngươi còn không phải là chưa đến Mai Hoa Phượng tham ta sao? Hai người oán trách lẫn nhau, sự xa lạ của 4 năm chưa gặp tan biến trong nháy mắt. Ngươi đến Mai Hoa Phượng làm gì? Diệp Cảnh vẫn hỏi. Đương nhiên là đến tham gia đấu giá rồi, xem có thể kiếm được một viên huyết lộ đăng cung, tiện thể mua chút phấn son cho vợ ta. Vợ hắn là Chu Thanh Mận đứng bên cạnh, trên mặt hơi ửng đỏ, hai người kết hôn hơn 10 năm rồi, vẫn rất thân ái. Chu An Giang đứng phía sau lộ vẻ ưu hoãn, xem ra cha mẹ đã hoàn toàn quên mất hắn rồi. Cha mẹ mới là chân ái, hắn chỉ là ngoài ý muốn. Lúc này, Tống Trung Dương vô đầu một cái, mới nhớ tới con trai mình, quay người nói chuyện. Chu Thu Phong nhìn Tống Trung Dương một nhà, trên mặt hơi hâm mộ. Một lát sau, nàng bước lên phía trước, nói với mấy người, Chu gia có thiệp mời đấu giá, đến lúc đó chúng ta đến ghế quý khách đi. Chương 26, tà tu chặn đường, chương 26, tà tu chặn đường. Ba ngày sau. Chư vị, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu có nhu cầu, xin mời năm năm sau tái ngộ. Tôn gia lão tổ Tôn Bá Thanh tự mình bước lên đài, tuyên bố bế mạc buổi đấu giá. Chư vị ta đạo bằng hữu, trong vòng trăm dặm mai hoa phường, cấm ra tay cướp đoạt bằng không chính là không nể mặt Tôn Bá Thanh ta, không nể mặt Tôn gia ta. Trong lúc nói chuyện, khí tức chốc cơ hậu kỳ của lão ta tùy ý lan tỏa, chấn động khiến toàn trường yên lặng như tờ. "Chư vị, xin lui ra." Tôn Bá Thanh nhìn quanh toàn trường, biết rõ bên trong nhất định ẩn náu không ít tà ma ngoại đạo, hắn chỉ hi vọng câu nói vừa rồi có thể tạo nên chút uy hiếp. Diệp Cảnh Vân cùng đám người chu ra, đi theo đường dành cho khách quý mà rời khỏi. Tống Trung Dương mang vẻ mặt u sầu, thở dài, "Ai, đan dược trong buổi đấu giá này tuy nhiều, nhưng lại không hề rẻ một chút nào. Ta muốn huyết lộ đan, giá thành đều ở khoảng 1000 linh thạch, ta lấy đâu ra tiền mà mua?" Diệp Cảnh Vân nói, "Lần này Lâm gia mua không ít tài liệu trận pháp, bọn họ định làm gì?" Chu Thu Phong giải thích, "Nghe nói mấy hôm trước, Lý Thiên Hình đã đến tổ địa Lâm gia, có lẽ muốn tập kích Lâm gia, nhưng bị tu sĩ Lâm gia phát hiện. Mua tài liệu, đại khái là muốn tăng cường trận pháp tổ địa đi. Dù sao Lý Thiên Hình cũng là trúc cơ hậu kỳ, phải cẩn thận đối phó." Tống Trung Dương lộ vẻ tò mò, "Lý Thiên Hình này lợi hại đến vậy sao? Đã lợi hại như thế, sao không trực tiếp cấp buổi đấu giá Mai Hoa Phượng?" Diệp Cảnh Vân cười nói, "Cũng có khả năng thật đấy, biết đâu giờ này hắn đang mai phục bên ngoài phường thị." Mấy người trêu đùa một hồi, cũng không để trong lòng Bên ngoài Mai Hoa Phường bốn năm dặm, một gã tu sĩ tóc hai bù xù, thân hình cao lớn, ánh mắt đỏ rực, đang ẩn mình trong rừng cây, chính là Tả Tu Lý Thiên Hình. Nhìn những tu sĩ bay qua bay lại trên không trung, hắn lộ ra nụ cười tà dị, thân hình thoát một cái, liền bay lên không trung, trấn một chiếc phi thuyền. Để lại không minh thạch và chu nhan huyết, tha cho các người không chết. Hai loại tài liệu này là tài liệu nhị giai thông dụng, có thể dùng để luyện chế pháp khí nhị giai, cũng có thể dùng để bố trí trận pháp. Phi thuyền thuộc về một gia tộc trúc cơ nhỏ bé là Ninh gia, trên đó có trúc cơ lão tổ và hậu duệ có thiên phú nhất, lần này đến đây là để mua tài nguyên luyện chế pháp khí. Lý Thiên Hình. Sắc mặt Chúc Cơ lão tổ biến đổi, không chút do dự, lập tức kích phát một lá phù lục nhị giai hạ phẩm. Phù lục hóa thành một đạo lôi quang, đánh về phía Lý Thiên Hình. Sau đó không kèm nhìn, điều khiển phi thuyền bay đầu, hướng về phía trong Mai Hoa Phượng bỏ chạy. Lý Thiên Hình hừ lạnh, không biết điều, "Đã vậy, vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi." Hắn ném ra một mặt tuẫn bài màu xanh nhạt, dễ dàng cản lại lôi quang. Chính là pháp khí chủ bài của Lâm Gia lão tổ, Hải Thanh Thuẫn. Nhưng, sau khi giết chết Lâm Gia lão tổ, tự nhiên trở thành pháp khí chủ bài của hắn. Sau đó lập tức đuổi theo phi thuyền. Là Lý Thiên Hình. Không phải tìm chúng ta, mau chạy. Những người khác vừa mới ra khỏi buổi đấu giá thấy vậy, đều lập tức bỏ chạy. Trong Mai Hoa Phượng, Tôn Bá Thanh cảm nhận được dao động bên ngoài, sắc mặt biến đổi. Thật sự có người cướp đường, còn gần Mai Hoa Phượng như vậy, thật là không nể mặt, đi xa một chút cũng được mà. Tu sĩ Chúc Cơ Tôn gia bên cạnh vẻ mặt rõ dự, nói, là Lý Thiên Hình, ngay cả Lâm Gia lão tổ cũng chết trong tay hắn, chúng ta còn đi sao? Tôn Bá Thanh nghiến răng, kiên định nói, đương nhiên phải đi, vì cơ nghiệp ngàn năm của Tôn gia ta, nhất định phải vượt qua cửa ải này. Hắn cùng Tu sĩ Chúc Cơ Tôn gia bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau vọt ra khỏi Mai Hoa Phượng. Lý Thiên Hình giơ tay. Tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến âm thanh ầm ầm, thỉnh thoảng có sấm sét, hỏa diễm rơi xuống. Mai Hoa Phượng kịp thời mở ra đại trận hộ sơn nhị giai, chống đỡ dư ba của trận đấu. Ba ngày sau, Diệp Cảnh Vân từ miệng Chu Thu Phong, biết được kết quả của trận chiến chúc cơ đó. Tôn gia lão tổ Tôn Bá Thanh bị trọng thương, Lý Thiên Hình bị thương nhẹ hơn, thành công đạt đạo. Chu Thu Phong mang vẻ mặt khấp phục, thở dài, Tôn gia lão tổ cũng thật là liều mạng, sau chuyện này, danh tiếng Tôn gia coi như đã truyền đi. Diệp Cảnh Vân nói, "Đúng vậy, vừa rồi Tôn gia còn tuyên bố, buổi đấu giá 5 năm sau" quy mô sẽ càng thêm hùng trắng, sẽ mời tử phủ gia tộc Khôi Lỗi Triệu gia đến. Khôi Lỗi Triệu gia, trong gia tộc có một vị tử phủ lão tổ, là một trong 7 thế lực tử phủ lớn nhất của nước đế. Chuyên về luyện chế Khôi Lỗi, cao nhất có thể luyện chế Khôi Lỗi nhị giai thượng phẩm, tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Mà lúc này, Thanh Vũ đang ở sân sau của Chu gia phủ đường, bay lượn không ngừng. Hai ngày trước nó vừa đột phá đến nhất giai trung kỳ, thức tỉnh thiên phú mới ngự phong thuật. Dựa vào thiên phú này, nó có thể tự do bay lượn trên không trung, thậm chí có thể bay lên màn trượng. Về tốc độ, trong nhất giai yêu thú trung kỳ, đều thuộc hàng xuất sắc. Xem ra, chu tốc huyết mạch của Thanh Vũ này rất là bất phàm. Chu Thu Phong đứng trong sân, nhìn Thanh Vũ, ánh mắt hâm mộ. Con hổng vân của ta, sao lại chỉ biết phun lửa? Chu Thu Phong có chút buồn bực. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười khổ. Hai hậu duệ của Thanh Vũ, hắn đều đã tặng cho người khác. Không có lý do gì khác, đơn giản là nuôi không nổi. Thanh Vũ cũng không có ý kiến, dù sao Thanh Vũ cảm nuôi không nổi. Loại linh thú này, nếu muốn nó tiến giai, không chỉ cần thanh mục phá chúng đan, mà còn phải cho nó ăn rất nhiều yêu thú nhục, nếu không cảnh giới sẽ đình trệ. Trong đó con gà ngọc trắng toàn thân đỏ rực đã tặng cho Chu Tu Phong, đặt tên là Hừng Vân, hiện tại cũng đã đến nhất giai sơ kỳ. Còn con toàn thân xanh biếc thì cho Chu An Giang, con trai của Tống Chu Dương. Diệp Minh, có thư của ngươi. Chu Tu Phong đưa tới một phong thư. Diệp Cảnh Vân nhận lấy, mở thư, là của Nhậm Mộc Trúc. Nhậm Mộc Trúc đã đột phá đến luyện khí tầng 7, đang chuẩn bị cho việc tiến vào nội môn. Quy định của Thanh Vân Tông, muốn tiến vào nội môn, cần phải tham gia tông môn đại bị trước 40 tuổi, đạt được 10 vị trí đầu mới có thể tiến vào. Sau khi vào nội môn, khả năng có được trúc cơ đan sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà tông môn đại bị 5 năm một lần, nàng năm nay đã 31 tuổi, nếu lần này không được thì chỉ còn lại một cơ hội. Cho nên muốn mời Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương đến giúp nàng một tay. Còn đặc biệt nhắc nhở, phải mang theo Gà Ngọc Trắng Thanh Vũ. Ngay khi Diệp Cảnh Vân còn đang do dự, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Vũ đang bay tới bay lui, liền có quyết định. Có Thanh Vũ trấn sát trên không trung, chuyến đi này hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm. Mà Tà Tu Lý Tiên Hình đang nội như cồn gần đây, rất ít khi ra tay với tu sĩ luyện khí kỳ. Đã như vậy, vậy thì xuất phát thôi. Chương 27, Hồng Liên Tiên Thành, chương 27, Hồng Liên Tiên Thành. Phan Hôn buông xuống, hai bóng người trên đồng cỏ vung vó ngựa, kéo dài một đường phía sau. Cả hai đều là tu sĩ luyện khí trung kỳ, việc di chuyển đường dài vẫn phải nhờ linh câu mới nhanh chóng được. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn trời, rồi cất tiếng với Tống Trung Dương bên cạnh, "Trời đã tối, chúng ta dừng trại ở đây đi." Nói xong, Diệp Cảnh Vân vẫy tay lên trời. Chẳng mấy chốc, một con Bạch Ngọc Kê toàn thân màu xanh biếc, chiếc cổ ánh vàng đáp xuống bên cạnh hai người. Hắn sở dĩ phải dừng lại nghỉ ngơi, là vì thanh vũ ban đêm tầm nhìn không tốt, hai người dễ sa vào cạm bẫy hoặc phục kích. "Diệp đại ca, con Bạch Ngọc Kê của ngươi quả thực rất hữu dụng." Hắn nhìn con bạch ngọc kê đang đáp xuống, lộ vẻ ngưỡng mộ. "Sớm một gì, con của ngươi là Chu An Giang cũng có thể sở hữu một con." "Đúng rồi, An Giang có linh căn phẩm chất trung bình, có thể thử cho nó gia nhập Thanh Vân tông." Diệp Cảnh Vân nhắc nhở. "Ai, ta cũng nghĩ vậy, nhưng dò hỏi qua gia chủ, lại bị từ tuyệt không chút tình cảm. Giống ta, loại phàm mã như này, trong vòng ba đời chỉ có thể an tâm ở lại gia tộc." Tống Trung Dương có chút tiến với. "Trong tông môn, trói buộc nhiều lắm, không gia nhập cũng là chuyện tốt." Diệp Cảnh Vân an ủi. Một tháng sau, dựa vào khả năng trinh thám của Thanh Vũ, Hai người cuối cùng đã đến được Hồng Liên Tiên Thành một cách thuận lợi. Đập vào mắt, một tòa cự thành sừng sững hiện ra trước tầm nhìn của hai người. Tường thành cao trăm trượng, toàn thân đen kịt, cực kỳ tráng lệ. Tống Trung Dương nhìn đến mức môi hơi hé ra, vô cùng kinh ngạc. Diệp đại ca, đây thực sự là, thực sự là quá tráng lệ, đây chính là phong thái của Kim Đan tu sĩ sao? Nhìn thấy tòa hùng thành này, Diệp Cảnh Vân cũng thấy tinh thần phấn chấn. Chúng ta vào thành thôi, Nhậm đạo Hưu vẫn đang đợi chúng ta. Rồi hắn vung tay lên, chẳng mấy chốc, một con bạch ngọc kê màu xanh xoay tròn đáp xuống. Hắn lấy túi linh sủng nhắm vào Thanh Vũ. Con gà lập tức hóa thành một đạo thanh quang, nhảy vào trong túi linh sủng. Loại tiên thành quy mô lớn này, phía trên đều thường niên mờ hộ thành đại trận. Thanh vũ mà đủ phải, sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hơn nữa hắn cũng không muốn lại xuất hiện tình huống như Lam Chí Viễn, nhắm vào thanh vũ. Chốc lát sau, hai người thuận theo dòng người xếp hàng, mỗi người nộp một khối linh thạch phí vào thành, tiến vào Hồng Liên Tiên Thành. Sau khi vào thành, liền đi thẳng đến Thanh Vân Hội quán. Trong Thanh Vân Hội quán, nhậm mộng chốc ngồi ở vị trí chủ tọa, rót trà cho hai người. Nàng mặc áo trắng, biểu cảm ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. 12 năm không gặp, Nhập đạo Hưu phong thái hơn hẳn trước kia. Diệp Cảnh Vân nâng chén trà, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm còn vương lại nơi đầu lưỡi. Diệp đạo Hưu quả thật có phép giữ nhan, không nhìn ra chút dấu vết thời gian. Nàng cười nói, "Diệp Cảnh Vân năm nay đã 34, so với 12 năm trước, ngoại trừ khí chất thêm phần tự nhiên, không có bất kỳ thay đổi nào." "Tống đạo Hưu, nghe nói ngươi đang gặp rắc rối với huyết lộ đan, nếu có ý định, ta có thể ủy thác bằng Hưu giúp ngươi lựa chế, giá cả sẽ thấp hơn." Về phần Diệp Cảnh Vân, ngầm ngụch chúc sớm đã biết hắn đạo tâm kiên định, sẽ không dùng đan dược phá cảnh, cho nên cũng không hỏi hắn. Tống Trung Dương có chút độc lòng, vậy đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Huyết Lộ Đan một lò thành đan 2 đến 3 viên, có thể tự chuẩn bị tài liệu, cùng người hợp tác luân chế, chỉ cần xuất 300 linh thạch tiện công là được. Tính ra tổng cộng, mỗi người tốn khoảng 8900 linh thạch. Tống Trung Dương có chút độc lòng, so với tự mua, có thể tiết kiệm gần trăm linh thạch. Nhưng ngay sau đó lại ủ rũ, hắn thiếu đâu phải chỉ trăm linh thạch này. Dù sao tiền lương của hắn mỗi năm chỉ có 100 linh thạch, còn phải dùng để tu luyện và chăm sóc con cái, thực sự không để dành được bao nhiêu linh thạch. Thôi bỏ đi, loại phương thức này khó tránh khỏi phải tiêu hao tình cảm của nhập đạo hữu. Ta vẫn là tự mình nghĩ cách, thử trong tộc mà lấy. Nhậm Ngộng Trúc khẽ gật đầu, chỉ nói, "Tống đạo hữu nếu có ý, có thể tùy thời đến tìm ta." Nàng đoán ra nguyên nhân, nhưng đã Tống Trung Dương không nhắc đến chuyện linh thạch, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhắc, nàng tiếp tục nói, "Ngộng Trúc lần này mời hai vị đến, là có chút chuyện muốn nhờ vả." Nhậm đạo hữu cứ nói, chỉ cần có thể giúp được, chúng ta không chối từ. Tống Trung Dương vô ngữ. Hắn rất cảm kích Nhậm Ngộng Trúc vừa rồi đề nghị. Trên con đường tu tiên, có thể như bọn họ bốn người như vậy, hỗ trợ lẫn nhau, thực sự là khó có được. Về phần Lưu Đạn Nhu, Sau khi hắn trở thành chấp sự thu mua của ngoại vụ đường, thường xuyên ra ngoài, căn bản không gặp được người, cho nên Nhậm Ngộng Trúc mới không tìm hắn. Nhậm Đạo Hưu cứ nói, 6 năm trước tình tặng phụ, ta vẫn còn nhớ trong lòng. 6 năm trước, Chu Gia Minh Đài Sơn bị vây khốn, Nhậm Ngộng Trúc còn tặng hắn hai người bốn tấm trung phẩm thần hạch phụ. Sau đó, hắn đem đầu lâu pháp khí đến từ Lam Chính Viễn cho Nhậm Ngộng Trúc, Nhậm Ngộng Trúc thì nhờ người mang đến 300 linh thạch. Nhậm Ngộng Trúc từ từ kể lại sự việc. Trước khi tham gia tông môn đại tỉ, cần phải tích lũy nhiều công hiến. Sau đại tỉ sẽ rượt vào cống hiến và kết quả đại tỷ tổng hợp xếp hạng, 10 người đứng đầu mới có thể tiến vào nội môn. Chế độ này cũng là cho những đệ tử chiến lực không mạnh, nhưng đã làm ra nhiều cống hiến một tia hy vọng. Mà Nhậm Ngộng chúc năm nay chỉ có luyện khí tầng 7, chiến lực chắc chắn là không bằng đồng môn luyện khí tầng 9, cho nên phải từ cống hiến mà ra tay. Nang Liên nhận một nhiệm vụ của tông môn, truy sát một tên phản đồ luyện khí tầng 6 của tông môn. Tên phản đồ này vì cảnh giới đột phá thất bại, bí mật đầu quân vào Khô Cố Tông, tiết lộ rất nhiều bí mật của tông môn. Tông môn tổ chức nhân thủ bắt giữ, nhưng người này hành tung cực kỳ bí ẩn, hơn nữa am hiểu dùng độc đã có mấy vị đồng môn chết dưới tay người này. Lần này là muốn mượn Bạch Ngọc Kê Thanh Vũ của Diệp Cảnh Vân, bởi vì Thanh Vũ không sợ độc, gặp phải độc tố có thể kịp thời báo động. Lần này cần chúng ta làm gì?" Diệp Cảnh Vân vừa đưa túi linh sủng cho Nhậm Mộng Trúc, vừa hỏi. Hắn cũng không sợ độc, nếu Nhậm Mộng Trúc lên tiếng, hắn cũng có thể rút. Nhưng Tống Trung Dương chắc chắn là không được, từ sau khi hắn bị Khô Cốt Tông tập kích trọng thương, vừa nghe đến Khô Cốt Tông ba chữ này, tim gan đã run rẩy. Tự nhiên là không thể để hai vị thay ta mạo hiểm, Mộng Trúc có việc khác nhờ vả. Nang nhờ Diệp Cảnh Vân giúp thu thập một số tài liệu, hắn là phu sư. Đối với các loại tài liệu càn quân quốc. Về phần Tống Trung Dương, thì nhờ hắn đi đến một gia tộc phàm nhân làm hộ vệ, đây là nhiệm vụ Thanh Vân Tông phân cho nhận một chút. Vừa vận Tống Trung Dương là hộ vệ Chu gia, am hiểu nhất chuyện này, tính giúp đỡ lần này, Ngọc Cúc tất không giáng quên. Nàng đứng dậy, chỉnh trọng hành lễ. Chuyện nói xong, ba người ở cửa Hồng Liên Thành phân đạo dương liễu. Diệp Cảnh Vân thì trở về trong thành. Nói về tài liệu, không có nơi nào nhiều hơn Hồng Liên Thành. Ngành nghề trong thành vô cùng đầy đủ, ngựa thú, chân lôi, khoáng sản, linh thực, chỉ cần có linh thạch đều mua được. Cho dù những thiên tài địa bảo chân quý, tài liệu yêu thú Tu sĩ có được sau đó cũng vẫn phải đến đây để bán. Đã đến rồi thì cứ xem Hồng Liên Thành cho thật kỹ. Hắn trực tiếp tiêu 8 khối linh thạch, thuê một cái động phủ trong một tháng. Mà nếu thuê 1 năm, tiền thuê sẽ rẻ một nửa. Giá Hồng Liên Đất ở khó. Đợi đến khi hắn đến luyện khí tầng 89 thì nên vị chốc cơ mà suy nghĩ. Nếu ở lại Mai Hoa Phượng, cơ bản không có hi vọng chốc cơ, chu gia cũng không rượi vào được. Hồng Liên Tiên Thành có lẽ là một lựa chọn tốt. Thuê xong động phủ, hắn trước là nghỉ ngơi 2 ngày, rồi mới đi đến một cửa hàng tài liệu. Diệp Hinh, sao ngươi lại ở đây? Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, Một người đột nhiên lên tiếng. Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, là Lâm Hồng Cốc, Lâm Hồng Nghiên huynh muội của đàn các Lâm gia. Diệp Cảnh Vân ở Mai Hoa Phường 4 năm, ba người ngày thường không ít giao lưu, quan hệ cũng không tệ. "Ta đến mua chút tài liệu, hai người các ngươi thì sao?" Diệp Cảnh Vân cười trả lời. "Hai chúng ta cũng vậy, lần này cùng Hồng Nghiên ca đến mua chút tài liệu cho hộ sơn đại trận của gia tộc." Lâm Hồng Cốc trả lời, lúc này ánh mắt sáng dựng. Ba người nói chuyện vài câu, mỗi người mua xong tài liệu. Lâm Hồng Nghiên lúc đi, còn có chút hoán giận. "Hồng Nghiên ca cũng thật là, đến Hồng Liên Thành thì tự mình đi chơi, cũng không quản hai chúng ta." Yên Nhi Đừng nói bậy, Hồng Liên ca tự nhiên có việc của hắn. Diệp Cảnh Vân mua xong đồ, xoay người đi đến một cửa hàng khác. Nhậm Mộng chúc muốn, ngoại trừ quan thạch, còn có một số tài liệu yêu thú. Loại đồ này, đi đến chợ yêu thú phía đông tầng rẻ. Chương 28, ra tay tại chợ, chương 28, ra tay tại chợ. Phía đông nước đề, nơi biên cương hiểm trở, một dãy núi hùng vĩ mang tên Cổ Đảng, kéo dài hàng vạn dặm, cắt ngang qua nhiều quốc gia. Hồng Liên thành tọa lạc tại phía đông Đế quốc, lưng tựa vào dãy Cổ Đảng, thành quách được xây dựng theo địa thế của Hồng Liên Sơn. Chính vì thế, Tài nguyên yêu thú trong thành vô cùng phong phú, khu chợ yêu thú mà hắn đến là nơi buôn bán chủ yếu sắc yêu thú kỳ hạn luật khí. Vừa bước chân vào chợ yêu thú, Diệp Cảnh Vân đã nhíu mày. Nơi đây có đến hàng trăm sạp hàng, bày la liệt đủ loại sắc yêu thú, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Đối với những tu sĩ có ngũ quan nhạy bén, loại mùi này quả thực là một cực hình. Hắn vốn định thi triển pháp thuật che chắn mũi miệng, nhưng lại sợ bỏ lỡ điều gì. Chỉ đành đứng yên một lúc ở cửa chợ, đợi đến khi quen với mùi máu tanh mới chậm rãi bước vào. Thịt lang huyền thiên tươi ngon. Heo rừng Hắc Tông vừa săn từ cổ đã về, người đi đường dừng chân xem thử. Nghe nói là heo rừng hoa dã. Diệp Cảnh Vân đặc biệt liếc mắt nhìn, chỉ thấy con heo rừng này lông màu nâu sẫm, đôi lại ngắn, chắc chắn là heo rừng rồi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khinh thường, gã chủ sạp dùng hàng kém chất lượng để đánh lừa người khác, nhưng lại không qua mắt được hắn, một chuyên gia săn nuôi heo. Hắn tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt dò xét các sạp hàng. Sa đàm của Huyết Vũ Sà kiếm một chút kỳ, chính là thứ này rồi. Hắn đi đến trước mặt chủ sạp, hỏi: "Chủ sạp, sa đàm của Huyết Vũ Sà có không?" Chủ sạp tỏ vẻ nhiệt tình, dù sao trong Hồng Liên Thành, việc kinh doanh yêu thú cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hoàn toàn là thị trường của người mua. Đương nhiên là có. Chỉ thấy chủ sạp dùng dao rạch lớp da thịt ở đốt thứ 7 của vết vũ xạ, để lộ ra một viên sả đạm màu đỏ sẫm. Bao nhiêu linh thạch? 200 linh thạch. Chủ sạp hét lớn. 100. Diệp Cảnh Vân ra giá. Chốt. Chủ sạp đáp ứng rất nhanh. Thấy chủ sạp đồng ý nhanh như vậy, Diệp Cảnh Vân có chút nghi ngờ, có lẽ hắn đã hét giá cao. May mắn là mức giá cũng bình thường, hai bên trao tiền đưa hàng. Nguyên liệu nhậm ngộng trúc muốn mua, tổng cộng trị giá 200 linh thạch, một cái sả đạm này đã chiếm một nửa. May mắn là Diệp Cảnh Vân có cổ an của, của đệ, nếu không thì thật sự không giúp được. Hắn tiếp tục đi về phía trước, mua xong nguyên liệu, chuẩn bị quay về thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng bạch y, chính là Nhậm Ngọc Trúc. Mặc dù nàng đeo mặt nạ giã người, nhưng khí tức lại khó thay đổi, vì vậy Diệp Cảnh Vân đã nhận ra ngay. Thấy Diệp Cảnh Vân, nàng lộ vẻ vui mừng, giả vờ mua đồ, tiến lại gần, truyền âm nói: "Diệp đạo hữu, ta đã phát hiện ra kẻ phản bội rồi, chính là tu sĩ mặc áo tím, sống mũi cao thẳng. Theo tin tình báo, người này rất có thể sẽ gặp mặt với người của Khô cốt tông hôm nay, sau đó lập tức bỏ trốn, vì vậy chúng ta phải ra tay ngay." Nghe đến Khô cốt tông, Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng. Nhưng dù sao hắn cũng đã bị thiếu chủ Khâu Cốt Tông đè mắt đến, đến rồi, nhiều giận không nữa, thêm một lần chiêu trò cũng không sao, bèn truyền âm đáp: "Ta cần làm gì? Giúp ta trấn giữ công viện, ta vào xử lý kẻ phản bội. Bên trong viện sẽ bố trí trận pháp, che giấu dấu vết ra tay." Đạo Hữu không cần lo lắng, cho dù người của Khâu Cốt Tông đến, bọn chúng cũng không dám ra tay, nếu không sẽ bị đại trận cảm ứng, tu sĩ chấp pháp lập tức sẽ đến. Nhậm ngậm chúc truyền âm: "Không đợi người của Khâu Cốt Tông đến, cùng nhau xử lý luôn sao?" "Không được, ta là tu sĩ thành văn tông, hành sự trong hồng liên thành bị hạn chế, gây ra động tĩnh quá lớn không dễ thu dọn." Đi theo ta." Nói xong câu này, Nhậm Ngộng chúc quay người đi theo tu sĩ áo tím, Thỉnh Phảng che giấu tung tích. Tu sĩ áo tím rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhìn trước ngó sau, rồi đi vào một cái viện nhỏ gần đường. Diệp Cảnh Vân thầm lắc đầu, quả không hổ là người xuất thân từ đại tông môn, vị trí mà kẻ phản bội chọn quả thật không tồi. Vừa tiện đường tẩu thoát, trong viện còn có mùi máu tanh từ ngoài đường xông vào, khi hạ độc sẽ khó bị phát hiện. Thấy kẻ phản bội đã vào viện, một lúc sau, Nhậm Ngộng chúc cũng đi vào. Một luồng dao động kỳ dị truyền ra, Diệp Cảnh Vân đứng bên tường, hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của hai người nữa. Phải biết rằng Căn tức của Diệp Cảnh Vân bây giờ chỉ kém hơn tu sĩ Chúc Cơ, vượt qua luyện khí tầng 9. Có lẽ phải đợi đến khi đột phá luyện khí tầng 7, có một chút biến đổi về chất, mới có thể đạt đến trình độ Chúc Cơ. Không biết nhậm ngụm chúc dùng trận pháp gì, mà lại tiện lợi đến vậy. Hắn đứng chờ bên ngoài viện, nhìn những tu sĩ qua lại trên phố, suy nghĩ xem ai sẽ là tu sĩ của Khô Cô Tông. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Lâm Hồng Nghiên đi ngang qua, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông. Chỉ thấy Lâm Hồng Nghiên đảo mắt nhìn các sạp hàng hai bên, dường như đang chọn lựa vật tư. Khi hắn đến cửa ngõ, tùy ý liếc mắt nhìn Diệp Cảnh Vân trong hẻm, không khác gì những tu sĩ khác đang mua nguyên liệu. Mấy ngày nay, huynh muội nhà họ Lâm và Lâm Hồng Nhiên đang mua sắm vật tư trong Hồng Liên Thành. Một khắc đồng hồ sau, kèm theo tiếng kéo kẹt, nhậm ngụ trúc bước ra với vẻ thông dòng, trên chiếc áo bào trắng điểm vài vết máu. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Diệp Cảnh Vân, nàng cười nói, "Chuyện nhỏ thôi, đa tạ Diệp đạo hữu đã giúp đỡ." Dựa những lời nói, không hề có chút căng thẳng nào sau khi giết người. Hai người sóng vai đi về Thanh Vân hội quán, nàng đưa túi linh sủng, nói, "Con Bạch Ngọc Kê này đã giúp ta rất nhiều, nếu không có nó, ta đã suýt trúng chiêu rồi." Nói chuyện, nàng khẽ vô ngực, lộ vẻ tinh nghịch. Giúp được là tốt rồi. Ngươi không phải đã đi vụ bà phường thị ở phía năm sao, sao lại quay về?" Diệp Cảnh Vân có chút khó mỏ. "Ban đầu là vậy, nhưng đi được nửa đường, mới phát hiện ra đó chỉ là nghi binh, muốn cố tình dẫn ta đi. Nhưng người này nếu đi đến phường thị nhỏ, vậy thì cũng không cần phiền phức đến thế. Dựa vào thân phận đệ tử Thanh Vân Tông, ta có thể dễ dàng nhận được nhiều sự trợ giúp hơn. Ở Hồng Liên Tiên Thành này, đệ tử tông môn của ta lại không dễ thệ chuyện, có lẽ cũng chính vì vậy mà người này mới trốn ở đây." Nhậm Mộng chút đáp, giữa những lời nói, lại khôi phục sự phang khoáng. "Ngươi vào trong viện, đã dùng trận pháp gì?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Đó là một vị trúc cơ sư thúc của tông môn ta, chuyên môn ban cho để truy tung người này, là một loại trận bản đặc biệt. Bên trên khắc trận pháp tầng nấp, chỉ cần cắm 3 viên linh thạch trung phẩm trước, khi sử dụng, có thể dùng pháp lực kích hoạt. Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi lấy 100 viên linh thạch hạ phẩm. Linh thạch trung phẩm có công dụng rất lớn, ở đây là dùng để cung cấp năng lượng cho trận pháp, chủ yếu dùng cho trận pháp từ cấp 2 trở lên. Mà Diệp Cảnh Vân sử dụng đều là linh thạch hạ phẩm. Diệp Cảnh Vân không khỏi cảm thán, người này cũng là một lão gia hộ, hành sự rất cẩn thận. Đáng tiếc là trước các loại thủ đoạn của giới tu tiên, vẫn dễ dàng chúng kế. Xem ra Hắn hành sự cẩn thận, là lựa chọn đúng đắn. Hai người đi đến Thanh Vân hội quán, Diệp Cảnh Vân đưa những vật tư đã mua cho Nhậm Ngụ Trúc. Nhậm Ngụ Trúc cảm tạ không ngớt, lấy ra 200 linh thạch đưa cho Diệp Cảnh Vân và nói: "Đa tạ Diệp đạo hữu, ta nợ ngươi một thân tình." Trong lời cảm tạ không ngừng của đối phương, Diệp Cảnh Vân trở về động phủ mà hàn thuê. Sau đó, một thời gian, Diệp Cảnh Vân thỉnh phỏng ra ngoài, đi khắp thành điều tra, xem nơi này có thích hợp để định cư lâu dài hay không. Trong lúc đó, Thỉnh Phỏng cải trang, ở các cửa hàng, sắp hàng trong Hồng Liên Tiên Thành, bán đi những vật tư dư thừa. Ví dụ như nhiều phụ lục đã tích trữ trong phủ đường của Chu gia, răng nanh heo rừng Hắc tông lấy được từ Lam Chính Viễn, v.v. Hắn vô cùng cẩn thận, ở một cửa hàng, tuyệt đối không bán quá 2 tấm phụ lục hoặc 2 kiện vật liệu. Hơn nữa hình tượng khi bán đủ, cũng cố gắng khác biệt. Hơn nửa tháng trôi qua, Diệp Cảnh Vân thu hoạch được 1000 linh thạch. Nhưng hắn lập tức mua 2 quyển pháp khí thượng phẩm nhất giai, mỗi quyển 500 linh thạch. 1000 linh thạch này còn chưa kịp tấm chỗ, đã lại tiêu hết. Với thần thức gần trúc cơ của hắn, có thể đồng thời điều khiển 2 quyển pháp khí thượng phẩm rồi, hiện tại chiến lực của hắn rất mạnh, so với hậu kỳ Luyện khí, cũng không hề thua kém. Một ngày nọ, Diệp Cảnh Vân kiểm tra linh thạch, phát hiện trên đó có một ấn ký bí mật, nếu không cẩn thận dò xét, tuyệt đối không bị phát hiện. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, bộc nạt linh thạch thoát thu, những ngày này hắn vô cùng cẩn thận, theo Lý mà nói sẽ không bị người ta để mắt tới. Trong lòng hắn xoay chuyển, đã có quyết định. 3 ngày sau, hắn cùng Nhậm Mộng Trúc, còn có một vị trúc cơ sư thúc của nàng, rời khỏi Hồng Liên Tiên Thành. Muốn cơ làm oai, có trúc cơ của Thanh Vân Tông ở đây, hắn an toàn hơn rất nhiều. Vừa ra khỏi cửa thành không lâu, ở một khu rừng, Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Nhậm đạo hữu, từ biệt tại đây." Diệp Đạo hữu, trân trọng. Trên mặt Nhậm Mộng Trúc lộ ra vẻ lưu luyến. Diệp Cảnh Vân quay người bỏ đi, thừa dịp có tu sĩ chúc cơ ở đây, những kẻ theo dõi không dám ròng nó, nhanh chóng bỏ trốn. Giời xa một chút, liền hạ thanh vũ ra, để nó giúp chính xác. Hắn vốn cũng muốn mai phục một tay với kẻ theo dõi, nhưng nghĩ đến Hồng Liên Tiên Thành tàng Long Hoa Hộ, hắn vẫn nên cẩn thận một chút tí hơn. Chương 29, triệu ra của tử phủ, chương 29, triệu ra của tử phủ. Phế vật, ngay cả một tên luyện khí tầng 6 cũng không theo kịp. Một tu sĩ thân hình cao lớn, khoác hắc bào mắng mỏ đám tu hạ. Thiếu chủ, không phải ta không theo, mà là bên cạnh người kia có chúc cơ lại tu, ta chỉ có thể đi theo từ xa. Thực sự không dám đến gần. Tiên thuộc hạ mặt mày khổ sở, lắp bắp giải thích. "Đợi ta phát hiện họ Diệp và tu sĩ chúc cơ tách ra, liền lập tức đuổi theo, nhưng lại phát hiện căn bản không tìm thấy tung tích của người kia nữa." Thấy thuộc hạ còn cái miệng, thiếu chủ giận không chỗ phát tiết, chỉ muốn cắt chết hắn. Nhưng nghĩ đến khô cốt tông hiện tại nhân đinh thưa tớt, đúng là lúc cần người, liền cố nén. "Được rồi, đừng nói nữa, ngươi đi tìm Liêu Khuynh thành cho ta." Hắn phất tay, cố nén giận. "Ta đi ngay." Thuộc hạ biết thiếu chủ lúc này đang tích tụ lửa giận, không dám nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, một nữ tu mặc sườn xám xẻ cao, mặt tựa hoa đào trông ngực đồ cao, eo thon mông nở, bước vào trong phòng, chính là Liêu Khuynh Thành. Vị khách quân này, tìm người ta, là có chuyện gì quan trọng sao? Lúc nói chuyện, giọng nói mềm mại, mắt phượng mày ngải như thơ. "Ngươi đi giúp ta giết một người." Thiếu chủ có chút khó khăn rời ánh mắt khỏi độ ngực Liêu Khuynh Thành, lặng lẽ nuốt nước bọt, nói: "Trên phi thuyền, một nữ tu áo tím và một lão giả mặt đầy nếp nhăn đang nói chuyện. "Phu bá, lần này đi Mai Hoa Phượng, bản chuyện với Tôn gia có gì cần chú ý không?" Nữ tu áo tím hỏi, nàng tên Triệu Như Vũ, là đại tiểu thư của Triệu gia, một gia tộc tử phủ. Nàng mặc áo tím Có khuôn mặt trái xoan, môi anh nào, trên đầu cài một cây trâm cài tóc màu đỏ. Từ sau lần đấu giá ở Mai Hoa Phượng, Tôn gia lão tổ vì bảo vật đấu giá mà liều mạng với Lý Thiên Hình. Danh tiếng của Mai Hoa Phượng lan truyền ra ngoài, tu sĩ lui tới ngày càng nhiều, càng ngày càng phồn hoa. Sau đó Triệu gia nhận được lời mời của Tôn gia, cân nhắc đến tiền độ phát triển của Mai Hoa Phượng, liền quyết định đến đó mở một cửa hàng, đồng thời chuẩn bị cho buổi đấu giá 5 năm sau. Phúc Bá vứt râu, nói: "Nhược Vũ tiểu thư, lần này dù sao cũng là Tôn gia chủ động mời chúng ta, tốt nhất nên tìm cách lấy từ Tôn gia hai dàn cửa hàng ở vị trí phồn hoa." Thuê cửa hàng trong phường thị đều không rẻ, như vậy buốt bê của Triệu gia chúng ta, về giá cả sẽ có lợi thế hơn, lợi nhuận cũng có thể cao hơn. Ngoài ra, còn phải tìm vài đối tác cố định để cung cấp cho Triệu gia chúng ta tài liệu, phụ lục, v.v. Triệu Nhược Vũ gần đầu. Diệp Cảnh Vân sau khi trở lại Mai Hoa Phượng, lại bắt đầu sự nghiệp phụ sư của mình. Nửa tháng sau, vô ngần tại chủ cửa hàng bên cạnh đến tham. Gần đây ngươi có đi tiền âm các không? Không có, vừa mới về Mai Hoa Phượng không lâu. Nghe nói có một nữ tu dáng người yêu kiều đến, tiếng đàn còn rất hay, chúng ta đi nghe thử. Đi. Diệp Cảnh Vân có chút động lòng. Hai người đi đến Thiên Đông Các, chỉ thấy một nữ tu mặc áo trắng, trước ngực lộ cao, eo thon mông nở, ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, thánh khiết sen lẫn một điệu mỹ họa. Tiếng đàn của nàng cũng rất hay, như suối chảy trên núi cao, lại như trăng sáng trong veo, khiến người ta say mê. Bên dưới đại sảnh, ngồi đầy tu sĩ nam đang nghe nhạc. Một khúc nhạc kết thúc, Vô Nhân Tài lộ vẻ cảm thán. Thật không ngờ, bài tiên tiên tử không chỉ có tiếng đàn hay, mà ngoại hình cũng động lòng người đến vậy. Ngày nào đó ta có thể được gần gũi nàng, chết cũng đáng. Vô Nhân Tài lộ vẻ say mê. Diệp Cảnh Vân đứng một bên, Nhìn người này đầu óc chỉ toàn sát dục, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Thần thức của hắn vừa xa người thường, có thể cảm nhận được nữ tu này tuyệt đối không tầm thường, tu vi là đã đến hậu kỳ Luyện khí. Những tu sĩ như vậy, tùy tiện đến một gia tộc tu tiên nào đó, đều có thể trở thành khách quý. Hiện tại lại ở trong tiên âm các nhỏ bé này làm nhạc công, nhu độ tuyệt đối không nhỏ. Hắn vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Bài điên tiên tử này, tự nhiên là do Liễu Khuynh thành biến thành. Nàng tốn không ít tâm tư mới lén vào tiên âm các, đương nhiên là để tiếp cận Diệp Cảnh Vân. Hơn nữa tiên âm các này, rất thích hợp cho nàng thải dương bộ âm, tu luyện công pháp. Nàng vốn muốn tìm Thanh Lâu nhưng sau đó phát hiện diệp cảnh Vân không bao giờ đến thành lâu, đành phải bỏ cuộc. Nửa tháng sau, Triệu gia đại tiểu thư Triệu Nhược Vũ bước vào Phù Đường Chu gia, Chu An Giang đang giữ cửa hàng đội vàng lên đón. "Khách quan, ngài cần gì ạ?" Triệu Nhược Vũ nhìn quanh, phát hiện cửa hàng này quy mô không nhỏ, trang trí cũng khá tao nhã, thầm lật đầu, hỏi: "Trong cửa hàng của các ngươi có gì?" "Phù Lục nhất gia đều có. Thực lực Phù Đường Chu gia chúng ta, trong số các cửa hàng phù lục ở Mai Hoa Phượng, là mạnh nhất." Lúc nói chuyện, Chu An Giang vẻ mặt tự hào. "Từ khi Diệp Ba ba tiến vào luyện khí tầng 6, tỷ lệ thành công vẽ phù thượng phẩm của hắn đã đạt hơn 3 thành. Cộng thêm Chu Thu phòng cũng là thượng phẩm phù sư, loại phù thượng phẩm trong cửa hàng có khác biết. Ngược lại với những cửa hàng phù lục khác, đều lấy trung phẩm, hạ phẩm làm chủ, thượng phẩm còn phải coi là chấn điểm chi bảo mà bán. Trung phẩm tử hỏa phù, trung phẩm thần hành phù, thượng phẩm tử kiếm phù, ba loại phù lục này, mỗi loại một tấm. Ba loại phù lục mà Triệu Nhược Vũ chọn đều là phù lục thông dụng, có thể nhìn ra được trình độ cơ bản của phù sư nhất. Là một gia tộc tử phụ, Triệu gia chọn đối tác đương nhiên cũng phải tinh xảo hơn. Nhận phù lục mà Chu An Giang đưa tới, Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, giấy phù và mực phù đều dùng vật liệu ưu tú, nét bút cũng rất tốt. Chu Độ phong bắc vào trong cửa hàng với vẻ mặt nặng nề, thân sắc có chút ỉu bại. "Sao vậy?" Diệp Cảnh Vân quan tâm hỏi. "Lão tổ của Chu gia ta, Chu Thánh Long, e là không sống được bao lâu nữa." Nàng nói giọng nặng nề. "Mười năm trước, Chu Thánh Long lão tổ thọ nguyên sắc cạn, liền phục dụng một viên tiên đan, có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Gần đây khi tu luyện lại xảy ra chuyện, e là chỉ còn mười mấy năm nữa thôi. Nếu Chu Thánh Long chết, Chu gia chỉ còn một chút cơ trẻ tuổi Chu Kính Vũ. Về phần người của Thanh Vân Tông, dù sao cũng ở cách xa và rộng, gặp chuyện khó mà kịp thời đến được." Nếu là trước đây, một chút cơ có lẽ còn miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng với sự diệt vong của hai nhà Lưu, Vương, lãnh thổ Chu gia mở rộng, bắt đầu giáp danh trực tiếp với Tôn Lâm gia, Lâm gia. Hai nhà này, Tôn gia có 4 chúc cơ, Lâm gia tuy lão tổ vừa chết, nhưng cũng còn hai người, hơn nữa đều là người tuổi trẻ sức dẻo. Hiện tại Tôn gia đang hăng hái tiến thủ, toàn lực phát triển Mai Hoa Phượng, có vẻ như đang ở thời kỳ hưng thịnh. Lâm gia thì sau khi lão tổ chết, lại ẩn mình chờ thời, chuyên tâm kinh doanh địa bản của mình. Chu gia cũng từng tử liên minh với Lâm gia, nhưng Lâm gia không biết vì sao, căn bản không để ý. Hiện tại Chu gia là một trong ba thế lực yếu nhất, địa vị rất khó xử. Diệp Cảnh Vân cũng không quan tâm. Nếu 10 năm sau, Chu gia không chống đỡ được, hắn nhiều nhất là chạy đến Hồng Liên Tiên Thành. Đương nhiên, tốt nhất là sau khi tiến giai đến hậu kỳ luyện khí rồi đi, nếu không ở Hồng Liên Tiên Thành rất khó sống. Hắn đã tìm hiểu, ở Hồng Liên Tiên Thành, chúng phàm phụ sư rất nhiều, cạnh tranh rất lớn. Chỉ có trở thành nhất giai thượng phẩm phụ sư, mới có thể thoải mái hơn một chút. 1 tháng sau, trong Thiên Đâm Các, nữ tu mỹ hoặc Liễu Khuynh Thành trầm như nhộng, mắt phượng mày ngài nhìn uống nhân tài. Liễu Khuynh Thành tu luyện một loại công pháp âm dương cải bổ, hơn nửa tháng trôi qua, Trên mặt Ung Nhân Tài đã có một tia xanh sao, thân hình cũng gửi đi một chút. Ngược lại Liễu Khuynh Thành, sắc mặt lại càng thêm hung ngợn. Đến đây, Lang Quân, giai nhân 16 tuổi thân thể tuyệt hủ, eo thon tay cầm gươm chém kẻ ngu. Tuy không thấy đầu người rơi, nhưng bên trong đã làm khô sứ vị. Sau một phen mây mưa, Liễu Khuynh Thành hỏi, "Người bạn Diệp Cảnh Vân của ngươi, sao chỉ đến có một lần?" Ung Nhân Tài rất mệt mỏi, trả lời, "Ta cũng không biết, Bạch Tiên Tiên tử nếu có ý, ngày mai ta sẽ đi mời hắn." Đả tạ Lang Quân. Liễu Khuynh Thành liếc mắt đưa tình, khiến Ung Nhân Tài lại một trận khí huyết dâng trào. Chương 30, tập 3. Chương 30, Tập Úy. Diệp huynh, dạo này sao không thấy ngươi đến Thiên Đăng Các? Vô Nhân Tại bước chân lạ lướt đến phủ đường của Chu gia. Dạo này bận rộn vẽ phủ, thực sự không rảnh. Diệp Cảnh Vân tùy tiện đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện Vô Nhân Tại gầy đi nhiều, sắc mặt cũng trở nên khắc thượng. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi thế? À, có sao, ta hiện tại rất tốt mà, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Vô Nhân Tại sờ mặt, không để trong lòng. Đừng vất vả, để ta đãi ngươi. Hắn tiến lên, đến gần Diệp Cảnh Vân. Đi đi đi, đến Thiên Đăng Các, ta mời. Vô Nhân Tại rất nhiệt tình. Diệp Cảnh Vân từ chối, từ khi phát hiện Bạch Tiên tiên tử có gì đó không ổn, hắn đã không có ý định đến tiên âm các nữa. Nguyên tắc của hắn là, đối với những nơi thị phi, nên tránh xa thì tránh. Thấy Diệp Cảnh Vân không hề lay động, Vương Nhân Tài lập tức tăng thêm sức nặng, nói: "Này, ta hôm nay hẹn Bạch Tiên tiên tử, nàng sẽ riêng trong nhã gian đàn tấu một khúc cho hai ta, cơ hội này rất khó có được đấy." Nghe nói, nếu Bạch Tiên tiên tử có ý, thậm chí có cơ hội một phen nếm mùi thơm. Cảm giác kia tựa như ở trên mây. Lúc nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra một vẻ hừng hừng khát thượng, dường như rất say mê. Diệp Cảnh Vân lập tức cảnh giác, bên trong nhất định có vấn đề. Bạch tiên tiên tử đến Mai Hoa Phường đã 1 tháng, nghe nói đã có không ít khách quen. Loại biểu hiện này, khiến Diệp Cảnh Vân nghi ngờ nàng tu luyện loại công pháp tà đạo nào, cần phải thải bỏ nguyên tinh của nam tử để tu luyện. Nhìn ông nhân tài như vậy, bước chân phủ phiếm, sắc mặt tái nhợt, giống như đã bị thải bỏ qua. Ta xưa nay giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không đi đến loại nơi này, huống đạo hữu xin mời về." Diệp Cảnh Vân nghiêm giọng cự tuyệt. Trên mặt ông nhân tài lộ ra vẻ tiếc nuối, "Không quên nữa, một mình đi đến Thiên Đâm Các." Trong Thiên Đâm Các, biết được Diệp Cảnh Vân không đến, trên mặt Liêu Khinh Thành vẫn giữ nụ cười, trong lòng lại thầm thấy không ổn. Diệp Cảnh Vân này phòng trường đã đoán ra điều gì, tiếp tục ở lại cũng không có tiến triển gì, nên đi thôi. Nhìn Ung Nhân Tại đang nôn nóng, trên mặt nàng cười càng thêm rạng rỡ. Công pháp nàng tu luyện gọi là Đào Hoa Tự Tại Quyết có thể dựa vào việc thải bổ tu sĩ để tăng tốc độ tu luyện, số lần nhiều lên thậm chí có thể khống chế đối phương. Biết được Diệp Cảnh Vân là trung phẩm phụ sư, nàng nổi lên lòng yêu mến tài năng, muốn thu Diệp Cảnh Vân vào dưới trướng. Bây giờ xem ra, e là không có hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng cởi y phục, nào về phía Ung Nhân Tại. 3 ngày sau, Mặc Tử Y, cài châm cài tóc màu đỏ triệu dược vũ đi vào trong tiệm. "Oi, chủ tiệm có ở đây không? Có việc cứ tìm ta, khách quan muốn gì?" Diệp Cảnh Vân đứng dậy. Triệu Nhược Vũ đánh giá Diệp Cảnh Vân vài lần, sau đó hỏi: "Ngươi là Diệp Cảnh Vân, vẽ thành công phủ lục thượng phẩm được bao nhiêu phần trăm?" "Đây là bí mật của tiệm, xin thứ lỗi ta không thể nói." Diệp Cảnh Vân đáp: "Chuyện này, làm sao có thể nói cho người ngoài?" Thấy bị từ tuyệt, nàng cũng không hề tức giận. "Ta là Triệu Nhược Vũ của Tử phủ Triệu gia, có một đơn hàng lớn muốn giao cho quý tiệm, xin mời người của Chu gia ra đây." Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, sớm đã cảm thấy người này khí chất bất phàm, không ngờ là người của Tử phủ Triệu gia. Lúc này Chu Thu Phong từ trong sân sau đi ra, hai nữ bắt đầu thương lượng. Chu Thu Phong phụ trách việc kinh doanh, hắn chỉ là một phu sư, không quản những việc này. Buổi tối hôm đó, Chu Thu Phong và Diệp Cảnh Vân thảo luận về chi tiết của đơn hàng này. Mỗi tháng cung cấp cho Triệu gia 20 trượng trung phẩm tử hỏa phù, 5 trượng thượng phẩm địa hỏa phù. Giá cả đều theo giá thị trường, trung phẩm phù lục 80 linh thạch, thượng phẩm phù lục 40 linh thạch. Tổng giá 360 linh thạch, một năm chính là hơn 4000 linh thạch. Triệu gia làm sao lại cho đơn hàng lớn như vậy, còn không thèm trả giá? Chu Thu Phong khẽ cắn môi, hơi khó hiểu. Những gia tộc lớn như vậy, đều giàu có như thế sao?" Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một lát, do dự nói, "Chẳng lẽ là vì muốn nâng đỡ Chu gia?" Kết hợp với kinh nghiệm của kiếp trước, hắn suy đoán như vậy. Chu Thánh Long lão tổ thọ nguyên không còn bao xa, Chu gia cũng không móc ra linh thạch để mua chút cơ đan. Mà Tôn gia hiện tại khí thế đang thịnh, lão tổ lại đang trùng kích tử phủ, sắp trở thành mối họa lớn trong lòng Triệu gia. Xuất phát từ những suy nghĩ này, Triệu gia mới đặt đơn hàng lớn trong tiệm. Diệp Cảnh Vân thử phân tích. Chu Thu Phong nghĩ thông suốt vấn đề, thở dài, "Mấy ngày trước Tôn gia vì muốn lấy lòng Triệu gia, còn tặng không cho Triệu gia năm gian cửa hàng." Sáu gia tộc độ phủ, tận lực lấy lòng. Những gia tộc lớn như vậy, thật khó để chung sống. Ba ngày sau, Ung Nhân Tài đi vào trong tiệm Vu Lục, bước chân phủ phiếm, ánh mắt có chút ngây dại. Diệp Vinh có ở đây không? Giọng nói mang theo run rẩy. Diệp Cảnh Vân nghe thấy tiếng, từ hậu đường đi ra. Nhìn thấy thần sắc của Ung Nhân Tài, hắn sắc mặt nghiêm trọng. Trong thần thức cảm ứng của hắn, trên người Ung Nhân Tài có một luồng khí tức màu hưng phấn, rất không đúng. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, ánh mắt Ung Nhân Tài sáng lên, chậm rãi đi tới. Đứng lại. Diệp Cảnh Vân lập tức hô lớn. Thấy bị phát hiện, ánh mắt Ung Nhân Tài trở nên loác lập tức lấy ra một trường tử sát phụ lục, kích phát sau hóa thành một đạo tử quang, liền xông về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân sớm đã phòng bị, lập tức lấy ra một tấm tuẫn màu xanh nhạt, vững vàng đỡ lấy đạo tử quang này. Tiếp theo, liền khống chế một thanh phi kiếm, xông về phía cổ ông nhân tại. Người sau phản ứng rất chậm, vào lúc phi kiếm đến, mới hơi nghi ngợi, lại căn bản tránh không khỏi, cổ bị trực tiếp đâm xuyên. Lúc này, Chu Thu Phong từ trong sân sau ló ra, xông thẳng ra ngoài phù đường của Chu gia, sau đó phát hiện có một nữ tu mặc áo bào xanh trốn ở góc tường. Chu Thu Phong thấy vậy, lập tức ngự sử một thanh phi kiếm màu xanh nhạt, đâm về phía nữ tu áo bào xanh. Liêu Khuynh thành thấy có người đuổi theo, biết chuyện bại lộ. Nàng nhanh chóng ném ra một chuông kim sắt phù lục, phù lục hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng, cản lại phi kiếm của Chu Thu Phong. Tiếp theo nàng đánh ra một chuông thần hành phù phẩm chất trung, xông thẳng về phía cửa bắc của Phường thị. Nàng thân là luyện khí tầng 9, thủ vệ của Phường thị căn bản không cản được nàng, đây cũng là chỗ tự tin của nàng dám ám sát Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cũng đi ra theo, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh từ góc phố lướt qua, nhanh chóng xông về phía cửa thành. Hai người không đuổi theo nữa, người này tốc độ rất nhanh, bọn họ cũng đuổi không kịp. Đương nhiên Diệp Cảnh Vân có thể dùng Túng Địa Kim qua phủ, nhưng ở đây người đông mắt tạp, không thể dùng. Liêu Khuynh Thành đang đắc ý, lại đột nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp theo liền có một luồng khí tức băng hàn khóa chặt nàng, nàng nhìn về phía sau, phát hiện có một vị trúc cơ tu sĩ đạp không mà đến. Liêu Khuynh Thành trầm mắng, sao lại đến nhanh như vậy? Trên mặt nàng hiện lên một tia đau lòng, tiếp theo sử dụng một trương nhị giai phù lục tiên tung phủ. Một luồng khí tức vô hình xuất hiện, bám vào trên người nàng. Tốc độ của nàng đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh đã thoát khỏi sự truy đuổi của Tôn gia trúc cơ, trực tiếp xông ra khỏi cửa bắc của phường thị. Bị một luyện khí tu sĩ chạy thoát, sắc mặt của Tôn gia trúc cơ hơi khó coi. Hắn lại không thể đuổi ra ngoài để tránh chúng kế điều hồ ly sơn của kẻ địch. Chẳng bao lâu, một thân áo trắng tôn nhược hư dẫn theo một đội tu sĩ đến phủ đường của Chu gia. Chu Thu Phong sắc mặt băng hàn, chất vấn: "Tôn công tử, đây là chuyện gì?" Diệp Cảnh Vân lúc này đã trở lại lầu 3, vừa rồi tình thế cấp bách, hắn đã sử dụng hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, may mắn là không có ai chú ý. Nhìn dáng người của kẻ tập kích, rất giống Bạch Tiên tiên tử của Thiên Đông Các, thân phận cụ thể vẫn chưa biết được. Một lát sau, Chu Thu Phong đi lên lầu 3. Nàng nhìn Diệp Cảnh Vân, mang theo vẻ quan tâm. "Diệp huynh, ngươi không bị thương chứ?" Chương 31 5 năm trống chốc, chương 31, 5 năm trống chốc. Sau khi xác nhận Diệp Cảnh Vân không bị thương, Chu Thu Phong lộ vẻ nhẹ nhõm, rồi tiếp lời: "Sau khi bàn bạc, đã xác định được thủ thủ là ai?" "Liêu Khuynh Thành." Giọng Chu Thu Phong mang theo vài phần nặng nề. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, hắn từng nghe nói về người này khi còn ở Hồng Liên Tiên Thành. Nàng ta là ta tu, am hiểu mỹ hoặc chi thuật, không ít tu sĩ đã chúng kế mỹ nhân của nàng. "Liêu Khuynh Thành." Hắn ghi nhớ trong lòng, đợi sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Về việc ai thuê mướn, hắn đoán là thiếu chủ Khô Cốt Tông. Diệp Cảnh Vân tu hành bao nhiêu năm nay? Ngoài trừ thiếu chủ Khô Cốt tông, hắn tự nhận không đắc tội với kẻ thù nào khác. Kể cả có đắc tội, cũng chỉ là thu nhỏ, không đến mức phải thuê người đến giết hắn. Dù sao, để một tu sĩ luyện khí tầng 9 ra tay, cái giá không hề rẻ. Chu Tu Phong thấy Diệp Cảnh Vân nhíu mày, liền bước lên an ủi. "Diệp huynh, ngươi không cần lo lắng, Liêu Khuynh Thành hành sự rất cẩn thận, hẳn là sẽ không đến Mai Hoa Phượng nữa đâu." Diệp Cảnh Vân gật đầu, Liêu Khuynh Thành có một đặc điểm rất rõ ràng, chính là thân hình quá đẹp. Sau chuyện Liêu Khuynh Thành, Tôn Gia bắt đầu điều tra Thiên Độc Các, phát hiện tiên âm các ngầm có không ít hoạt động buôn bán thi thể xác. Trong Mai Hoa Phượng, việc buôn bán thể xác được phép tồn tại, nhưng Mai Hoa Phượng lấy danh nghĩa cần hộ vệ ban đêm, thu tiền thuê cao hơn các cửa hàng thông thường. Sau khi điều tra, Thiên Âm Các đã nộp thêm rất nhiều tiền thuê, cộng thêm việc Liễu Khuynh Thành mê hoặc hung nhân tài, Thiên Âm Các chịu đà kích lớn, việc kinh doanh trở nên xá sút. 2 năm rưỡi sau, thời gian này, Liễu Khuynh Thành quả nhiên không xuất hiện nữa, Diệp Cảnh Vân cũng không hề rời khỏi Mai Hoa Phượng. Hắn khóa cửa phòng lại, dặn dò Thanh Vũ trông coi cửa, hắn phải bắt đầu tu luyện. Thanh Vũ sau khi tiến giai đến nhất giai trung kỳ, linh trí tăng lên không ít, hiện tại có thể nghe theo một vài mệnh lệnh đơn giản, tương đương với đứa trẻ 6-7 tuổi. Hắn bê một cái thùng sắt lớn từ trong phòng nhỏ ra, bày bố trận pháp đơn giản, sắp nhận không bị người ngoài phát hiện. Sau đó, hắn bày bố tụ hỏa trận dưới thùng sắt, cẩn thận khảm năm linh thạch vào trong, chỉ cần nhập pháp lực là có thể làm nóng. Tiếp đó, hắn bỏ rất nhiều linh dược vào trong, thêm nước vào đun nấu. Đợi đến khi nấu thành màu đen sẫm, liền đổ hết quần áo, để lộ ra thân thể cường tráng, cơ bắp phân minh, toàn thân trắng nõn. Nhìn thân thể này, hắn rất hài lòng. Hắn năm nay đã 37 tuổi, nhưng thân thể vẫn như 18 tuổi, thậm chí còn tốt hơn. Tu sĩ bình thường, từ 30 tuổi trở đi, thân thể đã đạt đến đỉnh cao. Đồng thời ngoại hình bắt đầu lão hóa. Đến 60 tuổi, khí huyết bắt đầu suy giảm, sát suất trúc cơ cũng ngày càng thấp. Còn Diệp Cảnh Vân, bởi vì đồng thời tu luyện Trường Xuân công và luyện thể cấm pháp, sự lão hóa của thân thể hắn rất chậm, chỉ bằng 3-4 phần của tu sĩ bình thường. 19 năm trôi qua, hắn cảm thấy thân thể chỉ thay đổi 6 tuổi. Sau đó hắn nhảy vào trong thùng sắt, mở tụ hỏa trận, theo nhiệt độ dần dần tăng cao không ngừng hấp thu dược lực. Một canh giờ trôi qua, Diệp Cảnh Vân mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn đã thành công đột phá đến nhất giai hậu kỳ, cường độ thân thể tăng lên cực lớn, tương đương với yêu thú nhất giai hậu kỳ. Những tu sĩ luyện khí sơ kỳ tầm thường đã không thể gây tổn thương cho hắn, mà luyện khí trung kỳ cũng chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Đối với tu sĩ luyện khí bình thường mà nói, bởi vì thân thể yếu ớt, đối mặt với sự vây công của tu sĩ cảnh giới thấp hơn, rất dễ xuất hiện tình huống kiến tha vô voi. Trên người hắn hầu như sẽ không xuất hiện. Về phần tu vi luyện khí, đã đạt đến đỉnh phong luyện khí tầng 6. Đến bước này, nếu không có đan dược hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào công phu mài nước mà từ từ đột phá. Tu sĩ bình thường lúc này đã chạy khắp nơi, tìm kiếm hết lộ đan. Mà hắn tuổi thọ còn rất nhiều, cho nên hoàn toàn không vội. 2 năm sau, Phiên đấu giá Mai Hoa Phường lại đến gần, bắt đầu có dòng người đổ về. Bởi vì Triệu gia gia nhập, quy mô của phiên đấu giá lần này lớn hơn lần trước. Xem ra Tôn gia đã quyết tâm muốn làm cho phiên đấu giá trở thành một thương hiệu. Lâm gia vị ủng hộ phiên đấu giá, còn đặc biệt đến một vị trúc cơ lão tổ. Lưu lại Nưu cũng gửi thư nói muốn đến tham gia, hiện tại hắn là người phụ trách thu mua của thành Vân Tông, thường xuyên đi công tác, đến đây cũng là sư phụ có lệnh. Nửa tháng sau, Tống Trung Dương và vợ là Chu Thanh Mẫn đến Chu gia phủ đường. Chu Thanh Mẫn là hạ phẩm linh căn, hiện tại luyện khí tầng 4. Tống Trung Dương dâu đã giải hai cấp, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn. Cha, nương. Chu An Giang hưng phấn song tới, từ khi hắn 10 tuổi rời nhà đến nay, cũng chỉ có 5 năm trước gặp cha mẹ một lần trong phiên đấu giá. Ban đầu hắn muốn giống như hồi nhỏ, níu lấy cánh tay Mậu thân. Đột nhiên lại có một bàn tay nhỏ từ phía sau Mậu thân xuất hiện, đoạt lấy cánh tay của Mậu thân. Hắn quay đầu lại, phát hiện là nhị đệ Chu An Hải của mình. Chu An Hải rụt rè nhìn ca ca, lúc hai người chia ly, Chu An Hải mới 3 tuổi, hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhìn ra dấu vết ngày xưa. May mắn hai người là huynh đệ ruột thịt, rất nhanh đã thân thiết lại. Giang Nhi, lâu rồi không gặp. Tống Trung Dương nhìn con trai, lộ vẻ tự ai. Một nhà thân thiết vài câu, Tống Trung Dương tiếp tục tiến lên, ôm lấy Diệp Cảnh Vân. "Diệp đại ca, lâu rồi không gặp." Diệp Cảnh Vân quanh năm ở trong Mai Hoa Phượng, chỉ ra ngoài một lần, Tống Trung Dương đương nhiên không gặp được hắn. Hai người hàn huyên vài câu, đề tài lại chuyển sang phương diện tu tiên. "Diệp đại ca, ta đã dừng lại ở luyện khí tầng 6, 8 năm rồi, chẳng lẽ cả đời cứ như vậy sao?" Hắn thở dài. "Rất nhiều tu sĩ không có đan dược phá cảnh, cả đời này đều không có hy vọng luyện khí hậu kỳ." Diệp Cảnh Vân cũng không có cách gì tốt, hắn cũng bị mắc kẹt ở bình cảnh, tu vi không thể tiến thêm. Điểm khác biệt giữa hai người là, Diệp Cảnh Vân có thời gian Trở được, mà Tống Trung Dương thì không. Hắn ăn nỗi, người tư chất bất phàm, lại tích lũy thêm vài năm, nhất định có thể. Thật sự không được thì dành dụm linh thạch mua huyết lộ đan, đợi tông môn phân phối cũng được. Ai, Diệp lại ca, ngươi đừng nói đùa nữa, một viên huyết lộ đan 1000 linh thạch, ta nào mua nổi. Tiền lương ít gọi làm hộ vệ quả thực không đủ, hắn cũng không dám liều mạng đi mạo hiểm. Đây cũng là nguyên nhân hắn bất chấp sự phản đối của vợ, nhất định phải đưa Chu An Giang đến Chu gia phủ đường. Có một kỹ năng, con đường tu tiên sẽ thuận lợi hơn. Về phần tông môn phân phối, càng không có hy vọng, có mấy vị tu sĩ có chiến công, hiện tại còn chưa đến lượt. Nhị nhi tử của ngươi không phải có linh căn sao? Có lẽ ngươi sinh thêm một đứa con có chúng phẩm linh căn, Chu gia sẽ thưởng cho ngươi đan dược phá cảnh." Diệp Cảnh Vân cười nói. "Diệp đại ca, ngươi đừng trêu ta nữa." Tống Trung Dương mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, dường như có chút động lòng. "Ha ha ha." Hai ngày sau, Lưu Lạc Nhu cũng đến Mai Hoa Phượng, phía sau còn đi theo một cậu bé. "Diệp đạo hữu, Tống đạo hữu, bình an vô sự chứ?" Lưu Lạc Nhu mặc cầm bảo, trên tay đeo nhẫn chữ vận, có thể nói là đã ý. Từ khi hắn làm chấp sự thu mua của thành vân tông, càng ngày càng giàu có, cũng càng ngày càng cởi mở. Tống Trung Dương nhìn Lưu Đại Nưu thay đổi lớn, luôn cảm thấy có chút xa lạ. "Nào nào nào, để ta giới thiệu với các ngươi, đây là con trai 7 tuổi của ta, Lưu Khánh Nghiên." Tống ba ba khỏe, Diệp bà ba, ba khỏe. Con trai hắn Lưu Khánh Nghiên một chút cũng không sợ người lạ, ngoại trừ da hơi đen, không nhìn ra một chút nào dáng vẻ lúc còn trẻ của Lưu Đại Nưu. Tống Trung Dương gọi hai con trai của mình đến, bảo hai đứa cùng chơi với Lưu Khánh Nghiên. Mặc dù Chu An Giang rất không tình nguyện muốn tham gia vào những đề tài của người lớn, nhưng cũng không thắng được ý của phụ thân. Diệp Cảnh Vân là chủ nhà, rót trà cho hai người. Lưu Đại Nưu thao thao bất tuyệt, Rất nhiều câu chuyện, phong tục tập quán đều tùy ý mà đến, nhìn Diệp Cảnh Vân một trận cảm thán. Hắn từ một thiếu niên nông gia rụt rè, trưởng thành thành người thu mua của Thanh Vân Tông Hoa Bát, hoàn cảnh đối với ảnh hưởng của con người có thể thấy được. Lần này đến Mai Hoa Phượng, ta còn mang theo một chút lễ vật nhỏ. Lưu Đại Nhu lấy ra hai cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Cảnh Vân hai người. Cái hộp ngọc này vô cùng tinh xảo, bên trong lễ vật chắc chắn cũng có giá trị không nhỏ. Diệp Cảnh Vân không chuẩn bị lễ vật, đành phải đợi hai ngày nữa sẽ hồi đáp, may mà Lưu Đại Nhu phải ở Mai Hoa Phượng 4 năm ngày, không đợi. Tối hôm đó, Lưu Đại Nhu rời đi, ở trong một nhà trọ Diệp Cảnh vẫn mở hộp ngọc ra, hơi giật mình. Trong hộp ngọc là nhất giai thượng phẩm chữa thương đan dược, Bích Ngọc Đan, loại đan dược này rất hiếm, giá trị không nhỏ. Giá thị trường là 100 linh thạch, đủ để Tống Trung Dương lĩnh lương một năm. Lưu Lạc Nữu này, thật sự phát tài rồi. Lam Thu mua kiếm tiền như vậy sao? Hắn suy nghĩ, cuối cùng lấy ra 3 lá nhất giai thượng phẩm phù lục, giá trị tương đương với Bích Ngọc Đan. Hắn đem phù lục đặt vào trong một cái hộp quà, định ngày mai đưa cho Lưu Lạc Nữu. Chốc lát sau, một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Chu An Giang truyền đến. "Diệp Bá bá, Lâm gia huynh muội tìm ngươi, nói có chuyện quan trọng cần báo." Lâm Hồng Cốc và Lâm Hồng Nghiên, hai người bọn họ có chuyện gì?" Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc. Hai người này là chủ sự của đàn các lâm gia, ngày thường qua lại với Diệp Cảnh Vân rất nhiều. "Để họ vào đi." Không lâu sau, hai bóng người mặc áo đen bước vào. Chương 32, ứng phó, chương 32, ứng phó. Nhìn hai người trước mặt với y phục lạ lẫm, Diệp Cảnh Vân trong lòng dâng lên cảnh giác. Nhưng nghĩ lại, hai vị huynh muội này, một người luyện khí tầng 6, một người luyện khí tầng 5, cộng lại cũng chưa chắc đã đánh lại hắn, hắn liền buông lòng cảnh giác. Hai vị đêm khuya đến đây, có việc gì chăng?" Diệp Cảnh Vân cũng không nhiều lời. Hai người này vừa nhìn đã biết là có chuyện quan trọng. Chúng ta phát hiện, Lâm gia là dư nghiệt của Khô Cố tông, Lâm Hồng Nghiên chính là thiếu chủ của Khô Cố tông. Diệp Cảnh Vân bị tin tức này làm cho chấn động, lập tức nghĩ đến chuyện 5 năm trước, Lâm Hồng Nghiên đi ngang qua nơi ở của kẻ phản bội Thanh Vân tông. Nếu theo lời hai người nói, Lâm Hồng Nghiên khi đó là muốn đi tiếp ứng kẻ phản bội. Hắn lựa chọn tin lời này, lập tức truyền âm cho Chu Thu Phong và Tống Trung Dương, bảo hai người bọn họ đến đây. Chu Thu Phong là luyện khí tầng 8, hai người còn lại là luyện khí tầng 6, toàn bộ lực lượng chiến đấu hàng đầu của Chu gia phủ đường đều ở đây cả. Thấy người đã đến đông đủ, huynh ngoại Lâm gia bắt đầu kể. Chúng ta hôm nay ở ngoại thành, đột phải trúc cơ lão tổ của gia tộc, người đã ngã xuống 20 năm trước. Các ngươi nói là vị kia ở trong bí cảnh Thanh Long Cốc. Diệp Cảnh Vân đối với chuyện này ấn tượng rất sâu sắc, dù sao Khâu lão đầu cũng chết ở trong đó. Chính là? Lâm Hồng Cốc gật đầu thật mạnh. 20 năm trước, bí cảnh Thanh Long Cốc xuất thế, Dư Nguyệt Khô Cốt tông thiết lập đại trận ở trong đó, giết hại rất nhiều tu sĩ, bao gồm cả vị trúc cơ lão tổ của Lâm gia kia. Bây giờ lại đột nhiên hiện thân, điều này có nghĩa là gì? Điều này nói rõ 20 năm trước, người này là giả chết. Đã là giả chết, vậy người này chắc chắn là Dư Nguyệt Khô Cốt tông Trú độ phong nữ khí trầm trọng. Bây giờ nghĩ lại, lão tổ Lâm gia ngã xuống 10 năm trước, hẳn cũng là giả chết, Lý Thiên Hình kia chính là hóa thân của lão tổ Lâm gia. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, ngoài ra, từ 5 năm trước chúng ta đã phát hiện, Lâm gia vẫn luôn tích trữ vật liệu trấn pháp. Thời gian gần đây, bên ngoài Mai Hoa Phường có rất nhiều tu sĩ Lâm gia, vẫn luôn bố trí trấn pháp, tùy thời có khả năng phát động. Hai chúng ta là chi nhánh của Lâm gia, trong gia tộc vẫn luôn không được coi trọng, cho nên đối với việc Lâm gia miêu độ không do lắm. Đợi đến khi thông suốt tất cả những chuyện này, đã không thể ra khỏi thành nữa, mới đến tìm các ngươi. Nghe đến đây, Diệp Cảnh Vân còn một nghi hoặc cuối cùng, hỏi: "Các ngươi vì sao không đi tìm Tôn gia? Bọn họ ở Mai Hoa Phượng nhưng có hai vị trúc cơ lão tổ. Ở đây cũng không thiếu tu sĩ trúc cơ của các gia tộc khác." Lâm Hồng Cốc cười khổ nói: "Chúng ta sớm đã nghĩ đến, nhưng công tử Tôn gia Tôn Nhược Hư và thiếu chủ Lâm Hồng Nhiên giao tình rất tốt, chúng ta nghi ngờ Tôn gia cũng có vấn đề. Trong số những người chúng ta biết, trừ Tôn gia gia, thực lực mạnh nhất chính là các ngươi." Chu Thu Phong quyết đoán, sắp xếp rất thỏa đáng, nói: "Trận pháp tùy thời sẽ phát động, chúng ta lập tức đi, mang theo tất cả học đồ và con cái. Trên đường tiện thể gọi luôn tu sĩ các cửa hàng khác của Chu gia." Còn có Triệu gia Triệu Như Vũ, nàng thân là tử phụ gia tộc, sẽ không cùng khô cốt tông đồng lưu ở ô. Tiên thể gọi Luân Lưu lại lưu, hắn là luyện khí tầng 9, đệ tử Thanh Vân tông, thực lực chiến đấu chắc chắn cũng rất mạnh. Diệp Cảnh Vân bổ sung. Bên ngoài Mai Hoa Phượng, trên một ngọn núi nhỏ. Lao tổ, hóa cốt đại trận đã bố trí xong, khi nào thì phát động? Lâm Hồng Nghiên thân hình cao lớn, vội giọng hỏi. Giờ tí. Người nói chuyện tóc xoa tung, trong mắt lộ ra hừng quang, chính là tà tu lý thiên hình. Giờ tí chính là thời điểm âm khí nặng nhất trong một ngày, có thể khiến trận pháp đạt đến uy lực lớn nhất. Lâm Hồng Nghiên khẽ không người, lộ vẻ kích động. Mấy chục năm nhu độ, còn một canh giờ nữa là thành công. Đợi đến khi phong tỏa Mai Hoa Phượng, diệp cảnh vân kia kẻ mấy lần phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn nhất định phải tự mình xử lý. Lý Tiên Hình đang điều chỉnh trạng thái, đợi trận pháp vừa lên, đem tu sĩ bên trong hóa đi, hắn muốn mượn cơ hội này đột phá đến cảnh giới tử phù. 7 ngày sau, chính là thời điểm khô cốt tông trấn hưng. Triệu Nhược Vũ nghe được chuyện này, ban đầu không tin, nhưng theo lời giải thích của mọi người, nàng không thể không tin. Lúc này, một tu sĩ tóc bạc trắng xóa, râu tóc bạc phơ đột nhiên xuất hiện, chính là trúc cơ tu sĩ phú bá. Sắc mặt Phúc Bá rất khó coi, nói: "Nếu các ngươi nói là thật, vậy cửa thành chắc chắn có người canh giữ, có lẽ còn có cả tu sĩ chúc cơ. Trong đó thậm chí có thể có Lý Tiên Hình, hắn nhưng là chúc cơ hậu kỳ, ta rất khó cản được hắn." Nhìn vào ánh mắt của Triệu Nhược Vũ, Phúc Bá cười khổ một tiếng, nói: "Thôi, cùng lắm liều mạng giả này, so với việc bị luyện thành vạn hồn phiên vẫn tốt hơn." Hắn thân là chúc cơ tu sĩ, đối với sự hiểu biết về khô cốt tông hơn mọi người rất nhiều, biết rõ sự đáng sợ của bọn chúng. "Phúc Bá, không thể liên hợp với những chúc cơ tu sĩ khác ở đây sao?" Triệu Nhược Vũ hỏi. Phúc Bá lập tức lắc đầu, "Không được." Trong phường thị tuy có năm vị chúc cơ, nhưng rốt cuộc bọn họ là địch hay bạn, khó phân biệt. Nếu bị Khô cốt tông phát hiện, sớm phát động trận pháp, chúng ta một người cũng không chạy thoát. Vị Thanh Vân tông môn nhân này, ngươi có truyền âm ngọc bội không? Phúc Bá hỏi Lưu Đại Nưu. Truyền âm ngọc bội là một loại pháp khí đặc biệt, cao nhất có thể truyền âm trong vạn dặm. Trong số những người có mặt, trừ chúc cơ sơ kỳ của Phúc Bá ra, thân phận cao nhất chính là Lưu Đại Nưu luyện khí tầng 9. Lưu Đại Nưu cười khổ một tiếng nói, đó là pháp khí tâm giai, ở trong Thanh Vân tông, chỉ có thân truyền đệ tử và tu sĩ tử phủ mới được phân phát. Phúc Bá gật đầu, hắn cũng không ôm hy vọng gì bắt đầu sắp xếp cho mọi người, tuyệt đối không thể ở đây ngồi chờ chết. Chúng ta cùng nhau đi ra từ cửa đông, đừng kinh động người khác. Các ngươi đi trước, ta thân là trúc cơ tu sĩ, Khâu cốt tông chắc chắn sẽ toàn lực ngăn cản, thậm chí sẽ trực tiếp khởi động đại trận. Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Triệu Nhược Vũ, Phước Bá tiêu xái quạt tay. Nghe được câu nói này, Diệp Cảnh Vân trong lòng thầm đồng ý. Với tốc độ của trúc cơ tu sĩ, nếu thiêu đốt phàm nguyên, cũng không cần mấy ngày là có thể chạy đến Thanh Vân tông. Đến lúc đó, tự phụ thậm chí kim đan tu sĩ đích thân ra tay, Khâu cốt tông chỉ có một con đường diệt vong. Diệp Cảnh Vân một hàng người đi trên đường vỗ, sắc mặt như thường. Hắn nhìn những người đi ngang qua, trong lòng có chút thở dài. Không biết sau đêm nay, người ở đây còn lại bao nhiêu. Vương Đạo Hữu, biệt ly 10 năm, rất là nhớ nhung. "Đi đi đi, hôm nay Fioreuca, ta mời." Trên mặt hai người đều là vui mừng khi gặp lại sau bao năm xa cách. Bên kia đường phố, trước cửa một tòa lầu các treo đầy đèn hoa, một tu sĩ lôi toilet thiết bị ném ra ngoài. Cút xa một chút, không có linh thạch cũng dám vào tú hoa lầu của ta. Tu sĩ này mắng chửi ầm ĩ đứng dậy, vứt lại mấy câu nói hung ác rồi đi. Diệp Cảnh Vân một hàng người nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười, bầu không khí căng thẳng đã dịu đi rất nhiều. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, càng đến gần cửa thành, người đi lại càng tưa thớt. Triệu Nhược Vũ đi trong đám người, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở ra, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, truyền âm cho mấy người có tu vi cao hơn, để tránh bị ma tu phát hiện, chuyện này chỉ có tu sĩ luyện khí tầng 6 trở lên mới biết. Sau khi mở cửa thành, Trư Vị đừng hoảng hốt, từ từ tiến lên. Nếu không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đi đến Minh Đại Sơn của Chu gia. Nếu có người đến tập kích, hơn nữa địch nhân tu vi không cao, Trư Vị cùng nhau ra tay. Nếu chốc cơ tu sĩ đến tập kích, Trư Vị cứ tự lo mà chạy trốn đi. Nói xong những lời này, nàng lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, rót pháp lực vào trong. Lệnh bài này là tôn gia vì lấy lòng Triệu gia, đặc biệt cho. Không bao lâu sau, cánh cửa màu đỏ son từ từ mở ra. Mây đen che khuất bầu trời, bên ngoài thành một mảnh đen kịt, tựa như hung thú muốn ăn thịt người. Diệp Cảnh Vân đi theo đội ngũ của mọi người, lên linh câu. "Lão tổ, có một đội luyện khí tu sĩ ra khỏi cửa đông thành, hướng Minh Đài Sơn mà đi." Lâm Hồng Nghiên không lưng, cũng kính hỏi, "Tu sĩ chúc cơ của gia tộc đều đang canh giữ trận pháp hải tâm, ngươi mang theo mấy tu sĩ, cầm vạn hồn phiên đi đi." Nhớ ký ra khỏi phạm vi trận pháp rồi mới tấn công, miễn phá hủy trận pháp." Lý Thiên Hình tóc hai bộ sù lạnh lùng nói. "Mấy tên luyện khí kỳ, căn bản không liên quan đến đại cục." Chương 33, các bên trọng tài, chương 33, các bên trọng tài. Thiếu chủ Lâm Hồng Nghiên cung kính tối người, đón lấy một lá cờ nhỏ đen kịt, vẻ mặt lộ rõ sự kích động. Sau khi cảm tạ lão tổ hết lời, Lâm Hồng Nghiên cầm lá cờ chạy xuống trấn núi, gọi mấy vị tu sĩ của Khô Cố Tông cùng nhau lên đường. Lâm gia có tổng cộng 5 vị tu sĩ chú cơ, tất cả đều ở đây canh giữ đại trận, không thể rời đi. Ngoài hai vị tu sĩ chúc cơ vốn có của Lâm gia, ba vị còn lại là những người mà Lâm gia đã dùng kế giả chết để ẩn thân trong những năm qua. Sau khi ẩn giấu thân phận, ba vị tu sĩ chúc cơ này liền biến thành ma tu khô cốt tông, tứ phía cấp đoạt tài nguyên. Cuối cùng, vô số tài nguyên này đều biến thành vật liệu của Hóa cốt đại trận, trở thành trợ lực cho Lý Thiên hình đột phá tự phụ. Diệp Cảnh Vân và những người khác vừa ra khỏi cửa thành, liền bước vào bóng tối. Tống Trung Dương nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy bóng tối này cực kỳ đáng sợ, liền cùng vợ và con trai thu mình về phía Diệp Cảnh Vân. Trong số những người này, Tuy rằng tu vi của Diệp Cảnh Vân không cao, nhưng dáng vẻ ung dung tự tại của hắn lại khiến Tống Trung Dương cảm thấy yên tâm hơn nhiều. "Diệp đại ca, huynh có cảm thấy xung quanh có người đang nhìn chúng ta không?" Tống Trung Dương truyền âm hỏi. "Không cần lo lắng, ta rất chắc chắn là không có." Diệp Cảnh Vân thần thức xuất chúng, có thể bao phủ trong phạm vi 10 dặm. Trong cảm ứng của hắn, xung quanh không có tu sĩ nào tồn tại. Đương nhiên, nếu có tu sĩ chúc cơ ở xa quan sát, hắn cũng không phát hiện được. Lưu Đại Nưu và Triệu Nhược Vũ đều rất bình tĩnh, hai người bọn họ thân phận bất phàm, trên người chắc chắn đều có bảo vật hộ thân do trưởng bối ban cho. Một nhóm người tiến lên rất nhanh, Sau một khắc đã rời khỏi phạm vi 10 dặm của Mai Hoa Phượng, Triệu Nhược Vũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mọi người đừng dừng lại, tiếp tục lên đường, cố gắng đến Minh Đài Sơn sớm một chút. Minh Đài Sơn là nơi duy nhất có nhị giai hộ sơn đại trận, ngoài Mai Hoa Phượng, có thể đảm bảo an toàn cho mọi người." Những đám mây đen trên bầu trời cũng tan đi một chút, ánh sao lờ mờ chiếu xuống con đường, mang đến một chút ánh sáng, giống như tâm trạng của mọi người. "Đi thôi." Tống Trung Dương thở phào nhẹ nhõm. "Cẩn thận." Diệp Cảnh Vân đột nhiên cảnh báo. Mọi người nghe vậy lập tức tản ra, sau đó liền nhìn thấy một đạo hắc quang bắn vào trong đám người, nổ tung ở trung tâm. Mây mắn là lưu đại nhu phản ứng nhanh chóng, ném ra một tấm lưới lớn màu đỏ rực, bao phủ hắc quang vào bên trong. "Là thiếu chủ Lâm Hồng Nghiên của Lâm gia, mọi người mau đi." Triệu Nhược Vũ nhìn rõ thân phận của người đến, kinh hô, giọng nói rất gấp gáp. "Đi, các ngươi ai cũng không đi được." Lâm Hồng Nghiên hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm một lá cờ lớn. Hắn vung la cờ qua lại, mấy đạo hắc phong đột nhiên xuất hiện, vây quanh mọi người, trong gió là vô số lệ quỷ với vẻ mặt hung ác. Lá cờ này là do Lâm gia luyện chế trong bí cảnh Thanh Long Cốc 20 năm trước, bên trong có rất nhiều hồn phách của tu sĩ luyện khí kỳ, sau đó còn luyện vào một vị tu sĩ trúc cơ. Hắn không phải là những vai phản diện ngu ngốc trong thoại bản, đối mặt với những người này, lập tức sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của Luyện Khí Kỳ. Đồng thời, bốn vị tu sĩ si khô cốt tông Luyện Khí bắt tầng xuất hiện phía sau hắn, điều khiển các loại pháp khí công kích mọi người. Mọi người nhao nhao lấy pháp khí ra phản kích, nhất thời, nơi này ngũ quang tập sắc, náo nhiệt vô cùng. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, tùy tiện lấy ra một tâm trung phẩm tự hỏa phù, diệt trừ lệ quỷ đang quân lấy hắn, sau đó liền trốn đến giữa chiến trường. Hiện tại song phương ngang tài ngang sức, nhưng nhìn dáng vẻ thông dong của Lâm Hồng Nghiên, chắc chắn còn có hậu chiêu. Hắn đã quyết định, chỉ cần bị thương sẽ lập tức dùng tung địa kim quang phù mà chạy trốn. Nhất giai thượng phẩm tung địa kim quang phù có thể cho phép tu sĩ hóa quang mà đi, vượt qua phạm vi một dặm, quả thực là thần khí chạy trốn. Dùng liên tiếp vài tấm, liền có thể triệt để thoát khỏi vòng đây. Hắn tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ, sự chú ý của Lâm Hồng Nghiên chỉ tập trung vào Lưu Đại Nưu luyện khí tiểu tầng. Lúc này, Lưu Đại Nưu bị vô số lệ quỷ áp chế, vô cùng chật vật. Diệp Cảnh Vân xoay chuyển ý nghĩ, dự định dùng thần thức công kích tập kích thiếu chủ, liền lén lút lén đến cách hắn 10 trượng. Đây không phải là phạm vi công kích lớn nhất của thần thức hắn, hắn chạy gần như vậy, chính là để Lâm Hồng Nghiên sinh ra phán đoán sai lầm. Bởi vì công kích thần thức của hắn không đủ mạnh, một kích khó mà có hiệu quả, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài. Lâm Hồng Nghiên căn bản không chú ý đến Diệp Cảnh Vân ở xa, dù sao pháp khí của tu sĩ bình thường, rất khó công kích đến xa như vậy. Nếu là thuật pháp, khoảng cách xa như vậy sẽ giống như đạo hắc quang đã ném ra lúc ban đầu, bị hắn tùy tiện né tránh. Diệp Cảnh Vân ngưng tụ thần thức thành một chiếc đũa tạ, hung hăng đánh vào Lâm Hồng Nghiên. Hắn không có thần thức công kích bí pháp, đó đều là giai đoạn trúc cơ mới có thể tiếp xúc chỉ có thể ứng dụng thần thức thổ thiện như vậy. Lâm Hồng Nghiên lập tức chôn váng, từ trong núi chạy ra hai dòng máu. Diệp Cảnh Vân sau đó ném ra một tấm thượng phẩm tử kiếm phù, một đạo tử sắc kiếm quang sẽ qua, hướng về phía Lâm Hồng Nghiên mà đi. Ý thức của thiếu chủ rất nhanh đã hồi phục, dễ dàng tránh khỏi kiếm quang màu tím. Diệp Cảnh Vân thầm than đáng tiếc, không có tinh thần bí pháp, thần thức của hắn không phát huy được quá nhiều uy lực. Về phần sau này giải thích như thế nào, hắn cũng đã sớm nghĩ xong, chỉ nói hắn có một môn tinh thần bí pháp, lại có thần thức mạnh hơn, có thể làm bị thương Lâm Hồng Nghiên. Tinh thần bí pháp của luyện khí kỳ tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Lúc Lâm Hồng Nghiên chơn váng, vô số lệ quỷ dường như đều mất đi sự kiểm soát, ngẩn người tại chỗ một khắc, áp lực của mọi người nhất thời giảm đi rất nhiều, phản công giết chết vô số lệ quỷ. Lưu Lạc Nhu thấy vậy, hướng về phía Diệp Cảnh Vân hô lớn, "Diệp đạo hữu, ta làm chủ lực, huynh ở một bên phụ trợ." Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt hung ác, phun ra một ngụm tâm đầu huyết, phun lên phi kiếm của hắn, sắc mặt Lưu Lạc Nhu không khỏi tái nhợt đi vài phần. Phi kiếm nhanh chóng hấp thu máu, sau đó liền hoàn quang đại thịnh, Lưu Lạc Nhu điều khiển phi kiếm, nhất thời liên tục chém giết mấy con lệ quỷ. Lưu Lạc Nhu cũng thỉnh thoảng phóng ra thổ thổ tính pháp thuật, công kích Lâm Hồng Nghiên phối hợp với Diệp Cảnh Vân ở bên cạnh, thỉnh thoảng ngưng tụ tinh thần trọng truy tấn công, và điều khiển phi kiếm phối hợp với Lưu Lạc Nhu. Nhất thời, Lâm Hồng Nghiên ở giữa hôn mê và tỉnh táo qua lại, vô cùng chật vật. Bất ngờ gì, hắn triệu hồi rất nhiều lệ quỷ, bảo vệ bên cạnh mình, áp lực của những người khác giảm đi rất nhiều. Tình hình chiến trường nhất thời đảo ngược, Diệp Cảnh Vân và những người khác bắt đầu phản công. Một lát sau, mấy người Lâm Hồng Nghiên đột nhiên chỉnh tề lùi lại, Lâm Hồng Nghiên ôm lá cờ, thu hồi vô số lệ quỷ, sau đó vẻ mặt dữ tợn nói: "Đây là các ngươi tự tìm, ra đi, nhị giai lệ quỷ." Lệ quỷ nhị giai này do một vị tu sĩ chúc cơ chuyển hóa mà thành. Lâm gia lão tổ đích thân luyện nó vào trong vạn hồn thiên, sau đó đích thân tra tấn nó suốt 49 ngày, khiến toán khí của nó tăng lên rất nhiều, cuối cùng hóa thành lệ quỷ nhị giai. Nếu không cần thiết, Lâm Hồng Nghiên thật sự không muốn thả nó ra, với thần thức và tu vi của hắn, điều khiển nó rất khó khăn. Vạn hồn thiên điên cuồng hấp thu pháp lực của Lâm Hồng Nghiên, khi sắp hút khô hắn, cuối cùng dừng lại. Sau đó, một con lệ quỷ cao hơn một trượng trui ra khỏi vạn hồn thiên. Lệ quỷ mặt mày trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Nó đầu tiên là một trận gào thét, mọi người đều cảm thấy khó chịu, những đứa trẻ thể chất yếu ớt tại chỗ ngất đi. Vệ phân Diệp Cảnh Vân, bởi vì hắn là tu sĩ luyện thể, chỉ cảm thấy ngực hơi khó chịu. Ngay cả Lâm Hồng Nghiên đang điều khiển nó cũng bị khí thế này làm cho sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Hắn chỉ về phía Diệp Cảnh Vân và những người khác, lớn tiếng quát, "Đi, giết hết bọn chúng, không để lại một ai." Mọi người lộ vẻ mặt sợ hãi, lệ quỷ cảnh giới chúc cơ, những người này cộng lại cũng không phải là đối thủ. Lưu Luyện Nhu và Triệu Nhược Vũ mỗi người lấy ra một lá bài tẩy, chuẩn bị chạy trốn. Những tu sĩ khác đều lộ vẻ mặt xám trắng, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Trong mai hoa phường, tu sĩ chúc cơ phúc bá tính toán thời gian xác định Triệu Nhược Vũ và những người khác đã ra khỏi phạm vi đại trận. Trước đó hắn đã ước định với Triệu Nhược Vũ, nếu bị chặn lại trong phạm vi đại trận, sẽ lập tức phát ra tín hiệu, hắn sẽ lập tức chạy tới. Đến lượt ta đi rồi. Hắn quay đầu nhìn vào trong cửa hàng, xác nhận có thể mang đi đều đã mang đi. Hắn vận chuyển thân pháp, với tốc độ cực nhanh ra khỏi cửa thành, thẳng đến Triệu gia tổ địa mà đi. Nếu hắn có thể trốn thoát thuận lợi, sẽ lập tức trở về gia tộc, tìm cầu lão tổ tự phụ ra tay. Lúc này, một đạo hồng quang từ xa nhanh chóng đến gần, tốc độ cực nhanh, chính là Lâm gia lão tổ Lý Thiên Hình. Phúc Ba thấy vậy, Không chút do dự lấy ra một tấm nhị giai phù lục dán lên người, phù lục lập tức hóa thành một đạo thanh quang, ba phủ lấy thân hình hắn, khiến tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ, về tốc độ chắc chắn là kém xa lý thiên hình trúc cơ hậu kỳ, vẫn lần nên sớm dùng phù lục bảo mệnh thì hơn. Lúc này, một vị trúc cơ khác của Lâm gia cũng từ một phương hướng khác đuổi theo. Chương 34, đầu thoát, chương 34, đầu thoát. Nhìn ba đạo lưu quang xẹt qua không trung, Triệu Nhược Vũ trong lòng chìm xuống. Thanh quang là phụ bá, hai người phía sau chắc chắn là trúc cơ của nhà họ Lâm rồi, không biết hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn này không. Nàng dốc toàn lực ném ra ba tấm thượng phẩm phù lục, phù lục hóa thành mấy đạo thanh quang, đánh về phía Lâm Hồng Nghiên, người đang đứng sau con lệ quỷ. Lâm Hồng Nghiên thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng, không biết lộ sức. Sau đó liền điều khiển lệ quỷ ngăn chặn toàn bộ công kích. Triệu Nhược Vũ tâm tình càng thêm nặng nề, nhìn về phía những người triệu ra phía sau, lộ vẻ không nỡ. Tiếp theo, nàng lấy ra một tấm nhị giai phù lục nắm trong tay, chuẩn bị vứt bỏ tộc nhân mà bỏ chạy. Lưu Lại Nưu cũng làm như vậy. Lâm Hồng Nghiên đang dốc toàn lực điều khiển lệ quỷ, để tránh sự công kích thần thức của Diệp Cảnh Vân, cố ý cách hắn 15 trượng. Đáng tiếc Khoảng cách này vừa vặn nằm trong phạm vi công kích thần thức của Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân biết đây là cơ hội tốt, thần thức của hắn lại ngưng tụ thành một cây truy nặng nề, hung hăng đập vào người Lâm Hồng Nghiên. Kẻ sau tức thì từ trong núi chạy ra hai vệt máu, ý thức rơi vào bóng tối trong chốc lát. Vài tên đệ tử nhà họ Lâm thấy vậy, muốn lập tức mang Lâm Hồng Nghiên rời đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, rụt rè lùi về phía sau. Diệp Cảnh Vân không dám nghỉ ngơi, thần thức lại lập tức ngưng tụ thành đại truy, đánh về phía Lâm Hồng Nghiên, cứ như vậy 3 lần, hắn tạm thời kiệt sức. Vừa muốn ra hiệu cho mọi người tấn công, lại phát hiện chiến trường nhất thời rơi vào im lặng. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy con lệ quỷ cao hơn 1 trượng dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu khát máu khôi phục sự tỉnh táo. Tiếp theo, lệ quỷ liền xoay người, hướng về phía Lâm Hồng Nghiên đang điều khiển nó mà lao tới. Lâm Hồng Nghiên vừa nghiến răng từ trong choáng váng tỉnh lại, mọi thứ trong mắt vẫn còn bóng trổng, đầu cũng từng trận đau nhức. Hắn chỉ huy lệ quỷ, giọng khàn khàn, "Mau đi, giết hết đám người này cho ta, đặc biệt là tên họ Diệp kia ba." Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy, lệ quỷ không những không tiến lên, mà còn xoay người lại, nhanh chóng đến trước mặt hắn. Hắn nhất thời hồn phi phách tán, muốn điều khiển vạn hồn tiên, lại bị lệ quỷ nhị giai một tay bắt lấy. Hắn vội vàng niệm khẩu quyết mà lão tổ ban cho, hy vọng mượn đó đoạt lại vạn hồn tiên. Trên mặt lệ quỷ nhị giai hiện lên một tia do dự. Vốn dĩ hắn là tu sĩ chúc cơ, sau khi bị rút hồn phách luyện vào vạn hồn tiên, đã nghĩ ra vạn loại phương pháp báo thù. Đến lúc này, lại rơi vào tình thế khó lựa chọn. Lâm Hồng Nghiên thấy lệ quỷ dừng lại, sắc mặt vui mừng, cho rằng khẩu quyết hữu hiệu, sau đó sắc mặt hắn liền biến thành hoảng sợ. Chỉ thấy lệ quỷ cười giễu tận, phun ra một đoàn hỏa diễm màu đen sẫm, bao phủ hắn vào trong đó, mấy tên tu sĩ nhà họ Lâm khác cũng không tránh khỏi. Tiếp theo, Diệp Cảnh Vân cùng mọi người trong tiếng thét thảm thiết của tu sĩ nhà họ Lâm, cưới linh câu xuống về Minh Đại Sơn mà đi. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lệ Quỷ nhìn hắn một cái, một đạo ý niệm mơ hồ truyền đến, "Đạt tận." Tiếp theo chính là một luồng thông tin tràn vào trong đầu Diệp Cảnh Vân, dường như là một quyển bí pháp công kích thần thức, hắn không kịp xem kỹ, tiếp tục thúc ngựa về phía trước. Thì ra, vừa rồi Lệ Quỷ thấy hắn đối với việc sử dụng thần thức còn rất thô thiển, cảm kích Vân cứu mạng của hắn, liền tặng cho hắn một quyển bí pháp. Lúc này một đạo hồng quang từ trên trời xẻ qua, lão tổ nhà họ Lâm, Lý Tiên hình truy đuổi phục bá thất bại, quay về Mai Hoa Phượng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cùng đám người này, nhíu mày muốn đem đám sâu tiến luyện khí kỳ này giật trừ. Lúc này, đạo lệ quỷ trúc cơ kỳ, kỳ kia lại đột nhiên chạy đến trước mặt Lý Thiên Hình, cản hắn lại. Đối với kẻ đã luyện hắn vào vạn hồn tiên, lệ quỷ vô cùng căm hận, bất luận thế nào cũng phải sẽ rách một miếng thịt của người này. Trong mắt Lý Thiên Hình, hừng quang đại thịnh, lạnh lùng hừ một tiếng, trúc cơ sơ kỳ cũng dám cản ta, thật không biết lượng sức, lần này liền để ngươi triệt để hồn phi phất tán. Quỷ hồn phát ra một tiếng thét chói tai, hai người tức thì chiến đấu thành một đoạn. Triệu Nhược Vũ thấy vậy, biết lệ quỷ kia không cản được bao lâu, lớn tiếng hô, mọi người chia nhau chạy, sống chết đều do trời định. Mọi người chia thành 3 đội. Chu gia, Triệu gia, tỉ muội nhà họ Lâm mua đội 1, Lưu đại Nưu thì đi theo Chu gia. Chu Thu Phong nhanh chóng nói với Tống Trung Dương và Diệp Cảnh Vân, hai người các ngươi mỗi người mang theo một phần học đồ chạy trốn, ta sẽ dẫn dụ lão tổ nhà họ Lâm. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, ta đã đắc tội nhà họ Lâm đến chết, nếu lão tổ nhà họ Lâm thật sự đuổi tới, rất có thể sẽ đuổi theo ta nhất. Hai người các ngươi mang theo người Chu gia đi đi. Diệp Cảnh Vân đắc tội khô cốt tông mấy lần, muốn truy đuổi khẳng định là đuổi theo hắn. Nói xong, Diệp Cảnh Vân quay đầu ngựa lại, tách khỏi mọi người. Hắn dám làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Chu Thu Phong thấy vậy khẽ cắn môi, cho rằng Diệp Cảnh Vân muốn hy sinh bản thân, tạo cơ hội chạy trốn cho mọi người. Nàng quay đầu ngựa lại, đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, nói: "Ngươi tự mình tu vi quá thấp, rất khó dẫn dụ Lâm lão tổ, chúng ta cùng nhau." Diệp Cảnh Vân nhìn vẻ quyết tuyệt trên mặt nàng, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, rất là bất đắc dĩ. Hắn thầm kêu trong lòng, ngươi đi theo làm gì, ta có thể chạy, ngươi có thể chạy sao? Hắn biết Chu Thu Phong là hảo tâm, cho nên không khuyên nhủ nữa, cùng với mọi người chu ra, mỗi người gián thần hành phù lên ngựa, mang theo mấy đạo khoái bụi, chia thành mấy đường hướng về Minh Đại Sơn mà đi. Nửa khắc sau, Hai người đã chạy ra ngoài mấy dặm, đến một ngọn núi nhỏ bên cạnh. "Chúng ta chia tay ở đây đi, như vậy cho dù bị đội kịp, cũng không đến mức toàn quân bị diệt." Diệp Cảnh Vân nói. Chu Thu Phong nhìn Diệp Cảnh Vân, trong ánh mắt lộ ra một tia do dự. Sống chết ngay trong chốc lát, khóe miệng nàng động đậy, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng ý niệm này chỉ lóe lên trong đáy mắt, liền bị nàng tỉnh táo gạt bỏ ra sau đầu, trực tiếp thúc ngựa chạy về phía ngã rẽ. Lúc này, một đạo thân ảnh tóc hai bù xù xuất hiện, chính là Lý Thiên Hình. Hắn còn cách hai người trăm trượng, liền tùy tiện đánh ra hai đạo thuật pháp. Thuật pháp tỏa ra u quang. Mùa đạo đều hướng về phía Diệp Cảnh Vân và Chu Thu Phong truy kích, tốc độ cực nhanh. Chu Thu Phong cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, lập tức kích phát phụ lục nhị giai bảo mệnh, hóa thành một đạo tường đất chắn ở phía sau. Hằng quang uy thế vô cùng, một cái liền đánh xuyên qua tường đất, đánh vào lưng Chu Thu Phong. Chu Thu Phong tức thì mất đi ý thức, liền muốn ngã xuống đất. Lão tổ nhà họ Lâm Lý Tiên Hình nhìn một đạo kim quang xa xa, lông mày nhíu lại. Đây là thuật pháp gì, tốc độ nhanh như vậy? Hắn muốn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng đã gần đến giờ tí, đành phải quay về Mai Hoa Phượng. Chẳng bao lâu sau, trong bóng tối bên ngoài Mai Hoa Phượng xuất hiện năm đạo hồng quang. Thùng quang này tụ tập trên trời, hóa thành trận hóa cốt bao trùm toàn bộ Mai Hoa Phượng. Tiếp theo liền có sương mù dày đặc từ trong xuất hiện, che kín toàn bộ trận pháp. Diệp Cảnh Vân liên tiếp dùng 3 tấm tung điệu kim quạt phủ, chạy ra ngoài ba dặm. Sau khi xác định không có ai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn đặt Chu Thu Phong xuống đất, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Chu Thu Phong, khẽ thở dài một tiếng. Y phục sau lưng nàng đã rách nát, lộ ra bờ vai trắng nõn. Chỗ bả vai có một ấn ký màu đen nhạt, kéo dài đến tận tâm mạch, hô hấp đã rất yếu ớt, gần như không còn. May mà chỉ là một kích tùy tiện, phần lớn uy lực đã bị Phù Lục Nghị giai ngăn cản, chỉ lưu lại độc tố thân thể chỉ bị thương nhẹ. Nhưng hiện tại độc tố đã xâm nhập tân mạch, giải độc cũng không biết kịp hay không, chết ngựa làm ngựa sống đi. Mấy năm nay, Chu Thu Phong đối với hắn rất mực chiếu cố, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu. Ví dụ như, Chu Thu Phong đã tặng hắn truyền thừa phù lục thượng phẩm, còn trong khi phù lục thượng phẩm thành công suất không cao, thường xuyên cho hắn luyện tập. Diệp Cảnh vẫn vận trường xuân pháp lực vào trong cơ thể Chu Thu Phong, dễ dàng hóa giải độc tố, ấn ký ở chô bả vai dần dần tiêu tán. Khí tức của nàng trở nên ổn định, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Cảnh vẫn biết, nàng trúng độc quá sâu, cho dù giải độc, trong chốc lát cũng không tỉnh lại được. Hắn ôm Chu Thu Phong, xuống về Minh Đài Sơn mà đi. Chương 35, Đạo Tâm vững như bản thạch, chương 35, Đạo Tâm vững như bản thạch. Một tháng sau, tại Minh Đài Sơn, Lâm Hồng Cốc và Lâm Hồng Nghiên, hai huynh muội nhà họ Lâm, đứng dưới chân núi, tiếp biệt Chu Thu Phong, Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương. Thiển Quân ngần dạ, rồi cũng đến lúc chia tay. Ba vị đạo hữu, xin dừng bước tại đây." Lâm Hồng Cốc chắp tay nói. Lần này thực sự đa tạ hai vị đã cảnh báo, cứu mạng toàn gia Chu Mộ và tính mạng của Diệp huynh." Chu Thu Phong cảm kích nói. "Sao không ở lại thêm một thời gian nữa?" Tống Trung Dương lộ vẻ tiếc nuối. Lúc đó Hắn và vợ con đều ở Mai Hoa Phượng, nếu không có hai huynh muội nhà họ Lâm, cả nhà hắn bây giờ đã gặp nạn rồi. Hơn nữa, Tống Trung Dương và hai người này tính tình tương hợp, sau 1 tháng, ba người đã kết thân giao. Không cần đâu, Ma Tu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta cũng nên đi tìm kiếm Thiên Điệu rộng lớn hơn. 1 tháng trước, Lưu Đại Nưu sau khi chia tay với mọi người, đã trực tiếp đi tìm vị sư phó tự phụ của hắn ở gần đó. Sư phó của hắn đích thân ra tay, với thế sét đánh, đã tiêu diệt toàn bộ Ma Tu của Khô Cốt Tông, bao gồm 5 chục cơ. Nếu muốn quay lại, chu gia ta luôn hơn nên. Chu Thu Phong hứa hẹn. Sau khi Thanh Vân Tông điều tra, Phát hiện nhà họ Lâm chỉ có tầng lớp trên biết chuyện khuất tông, bèn giờ cao đánh khẽ, tha cho các tu sĩ khác của nhà họ Lâm. Vài gia tộc xung quanh như bầy sói, đã tiêu hóa tàn dư của thế lực này. Chu gia cũng vì họa mà được phúc, phạm vi thế lực được mở rộng không ít. Hai vị định đi đâu?" Diệp Cảnh Vân hỏi. "Hồng Liên tiên thành." Sau khi từ biệt lần nữa, hai người đã đi xa. 3 tháng sau, tại Minh Đại Sơn. Diệp Cảnh Vân đứng trong sân, đang đùa giỡn với Thanh Vũ. Trong sân bên cạnh, truyền đến một luồng khí tức kịch liệt và nhanh chóng ổn định lại. Trong trung dương tiểu tử này, cũng coi như là gặp họa được phúc. Diệp Cảnh Vân vui mừng thay hắn. Trước kia, trong trận chiến với Lâm Hưng Nghiên, Tống Trung Dương biểu hiện rất xuất sắc, bảo vệ được các tu sĩ yếu kém của Chu gia, và sau khi tách khỏi Diệp Cảnh Vân, đã dẫn mọi người an toàn đến Minh Đại Sơn. Gia chủ Chu Kính Đông biết chuyện này, đã phá lệ thưởng cho hắn một viên huyết lộ đan, Tống Trung Dương nhờ vậy mà đột phá. Về phần phần thưởng của Diệp Cảnh Vân thì vẫn chưa có kết quả. Chu gia chưa từng có tiền lệ người ngoài lập công lớn như vậy, gia chủ Chu Kính Đông đang đau đầu không biết phải làm sao. Hai ngày sau, Diệp Ba Bá, chúng ta nên khởi hành đến Mai Hoa Phong thôi." Giọng nói của chú An Giang vang lên. Diệp Cảnh Vân thu dọn y phục một chút, cùng Chu An Giang đến dưới chân Minh Bạch Sơn. Đại tiểu thư đến rồi. Xung quanh truyền đến một loạt âm thanh. Chu Thu Phong xuất tha đi tới, nàng khí chất tao nhã, mà áo trắng càng làm tôn lên làn da trắng ngần. Mọi người lần lượt lên phi thuyền, lúc trước ở Mai Hoa Phượng, phi thuyền này đã bị Chu gia lấy đi để vận chuyển vật tư, kết quả khi ma tu phát động, bọn họ chỉ có thể cưỡi ngựa trở về. Chu Thu Phong điều khiển phi thuyền từ từ bay lên không trung, Tống Trung Dương đã đột phá đến luyện khí tầng 7 đứng dưới núi, đáp y vây tay chào mọi người trên phi thuyền. Thằng nhóc này. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu. 3 ngày trôi qua, Phi thuyền dẫn đến gần Mai Hoa Phượng, nhìn từ xa, tường thành như chiếc bát vỡ, chỗ nào cũng là lỗ hổng, có thể thấy được sự thảm khốc của trận chiến đó. Trên tường thành, đang có nhiều tu sĩ bận rộn sửa chữa những chỗ hổng của tường thành, thậm chí còn có vài phần náo nhiệt. Vài người xuống phi thuyền, đi bộ vào Mai Hoa Phượng. Trong phường đã được sửa sang lại cơ bản, chỉ có những vết máu màu tối ở góc đang tố cáo điều gì đó. Kiến trúc ban đầu đã sụp đổ phần lớn, Tôn gia đã mời người sửa chữa theo nguyên bản, không thu bất kỳ khoản phí nào, còn miễn tiền thuê cho tất cả các thương gia trong 3 năm. Đây là vì những thương gia này phần lớn có bối cảnh thế lực, một số thậm chí là gia tộc tử phủ như Triệu gia, Tôn gia đành phải lấy lòng. Nhưng phạm vi bồi thường cũng chỉ giới hạn ở đây, đối với những tán tu đến tiêu dùng thì chỉ tượng trưng phát cho mỗi người 3 khối linh thạch là xong. Nhưng cho dù như vậy, Tôn gia cũng nhận được không ít lời khen ngợi, so với những phường thị gặp tai họa mà không rút một đồng nào thì tốt hơn nhiều. Tôn gia lão tổ lúc đó đã gần đột phá đến tử phủ, nhờ có hắn liều chết tiếp hộ mới chống đỡ được đến khi Thanh Vân Tông đến viện trợ. Mai Hoa phường vì thế không bị tổn thất quá lớn, nhưng Tôn gia lão tổ cũng vì thế mà vẫn lạc. Trước khi chết, hắn để lại di ngôn để tôn gia chuyên tâm kinh doanh phường thị. Chu Thu Phong thở dài, vài tháng trước, Tôn gia còn mơ mộng về gia tộc tử phủ, bây giờ giấc mơ này tan vỡ, chỉ có thể chuyên tâm kinh doanh phường thị. Diệp Cảnh Vân cũng hơi cảm thán, tu tiên giới phong vân biến hóa, những người tu vi thấp kém như kiến, yếu đối đến cùng nào, vẫn làm nên an phận thủ thường thì hơn, Diệp Cảnh Vân đạo tâm vô cùng vững chắc. Đến chu gia phủ đường mới, mọi người thu dọn một lúc, rồi nghỉ ngơi riêng, phòng của Diệp Cảnh Vân vẫn là phòng ở tầng 3. Lúc này, hắn đang luyện tập bí pháp thần thức công kích mà Lệ Quỷ đã cho 3 tháng trước. Bí pháp này gọi là Phá Thần Châm là bí pháp dị giai, là ứng dụng sơ sài của thần thức, thích hợp nhất với trúc cơ sơ kỳ, diệp cảnh vân bây giờ có thể miễn cưỡng tu luyện. Khi sử dụng, cần phải không ngừng nén thần thức và ngưng tụ thành hình dạng cây kim, cuối cùng đâm vào đối phương. Sau 3 tháng rèn luyện không ngừng, hắn đã không xa tiểu thành. Theo như những gì nói ở trên, sau khi luyện môn bí pháp này đến tiểu thành, đối với tu sĩ luyện khí, một kích có thể trọng thương đối phương. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, nếu không có pháp khí phòng ngự thần thức công kích, một kích cũng sẽ choáng váng trong chốc lát. Mà trong lúc đấu pháp, trên lệnh trong chốc lát này chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Hai ngày sau vào buổi tối, Mai Hoa Phượng đã được dọn dẹp xong, chuẩn bị khai trương. Lúc này, cửa kêu kéo kẹt một tiếng, một bóng dáng xinh đẹp bước vào, chính là Chu Thu Phong. "Diệp huynh, có việc quan trọng muốn bàn." Nàng mặc một chiếc váy dài trễ vai, trang điểm tinh xảo, màu môi tươi tắn, tóc búi thành một búi tóc cao, rất xinh đẹp. Diệp Cảnh Vân chỉ nhìn một cái, ánh mắt đã bị thu hút, sau đó lập tức hoàn hồn, quay đầu sang một bên, phi lễ chớ nhìn. Chu Thu Phong thấy vậy, mỉm môi cười, lông mày khẽ cong. Sau đó, nói nghiêm túc, "Diệp huynh, về phần thưởng của ngươi trong chuyện ma tu ở Mai Hoa Phượng, gia chủ đã có quyết định." Diệp Cảnh Vân nghe vậy quay đầu lại, hỏi, không biết gia chủ có gì phân phó. Nếu Diệp huynh nguyện ý gia nhập Chu gia ta, có thể cho ngươi một viên huyết lộ đan. Đừng vội từ chối, gia chủ có lệnh, sẽ không ép buộc ngươi sinh con. Mà nếu sinh con, con cái có thể theo thứ tự, luân phiên lấy họ Chu, họ Diệp đặt tên. Nếu không gia nhập, thì chỉ có 500 linh thạch. Nang vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Cảnh Vân, muốn xem phản ứng sẽ như thế nào. Điều kiện ưu đãi như vậy, cũng không khác gì xuất giá bên ngoài. Gia chủ vốn không đồng ý, là Chu Thu Phong cầu xin từ chốc cơ lão tổ. Diệp Cảnh Vân nhìn ánh mắt mong đợi của Chu Thu Phong, trong lòng không đành lòng, quay đầu lại nói: "Ta vẫn chọn 500 linh thạch đi." Hắn chỉ coi Chu Thu Phong là một người bạn, không có tình cảm nam nữ. Chờ tu vi đột phá đến luyện khí tầng 8, hắn sẽ rời khỏi Chu gia, đến Hồng Liên Tiên Thành tìm kiếm trúc cơ đan. Trong mắt Chu Thu Phong lóe lên một tia thất vọng, đáp một tiếng rồi kiên quyết đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Nàng là tu sĩ, đạo tâm vững chắc, tuyệt đối sẽ không đắm chìm trong tình yêu nam nữ. Ba ngày sau, Chu Thu Phong đưa 500 linh thạch tới, hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối hôm đó, cô sống ở Mai Hoa Phường vẫn như mọi ngày. Nửa năm sau, Tôn gia thiếu chủ Tôn Nhược Hư đích thân lên Minh Đài Sơn cầu hôn, muốn cưới đại tiểu thư Chu Thu Phong. Tôn Nhược Hư đã là luyện khí tầng 9, tiền đồ vô lượng, vốn là một người rất tốt, nhưng lại bị Chu Thu Phong từ chối. Lý do là nàng một lòng tu luyện, cả đời không kết hôn. 2 năm sau, khí tức trên người Diệp Cảnh vẫn dao động, đã đột phá đến luyện khí tầng 7. Tu hành 23 năm, cuối cùng cũng đến luyện khí tầng 7. Không biết lần này sẽ nhận được gì từ kiến mộc trường sinh đồ. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong đầu, nhìn về phía cái kiến mộc thông thiên triệt địa kia. Chương 36, pháp thuật tứ giai, chương 36, pháp thuật tứ giai. Pháp thuật tứ giai, vậy mà lại có đến năm môn. Năm môn pháp thuật này phân biệt tương ứng với năm hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lần lượt mang tên Thái nhất tự kim kiếm khí, Thanh mộc hóa sinh yếu quyết, Thượng thủy thái thanh kiếm khí, Tâm dương sích viêm trấn hỏa, hậu thổ trấn sơn quyết, mỗi môn đều cần dùng các loại tài liệu tương ứng mới có thể luyện thành. Ngoại trừ hậu thổ trấn sơn quyết là thuật phòng ngự ra, những môn còn lại đều là thuật tấn công. May mắn là ta tuy là mộc linh căn phẩm chất trung bình, nhưng các linh căn thuộc tính khác cũng có, chỉ là hơi kém một chút, cho nên năm môn pháp thuật này đều có thể miễn cưỡng tu luyện. Theo lẽ thường, pháp thuật tứ giai chỉ có thể tu luyện sau khi đạt đến kim đan. Có thể tu luyện trước khi vào kim đan là chuyện cực kỳ hiếm, năm môn pháp thuật tứ giai này cũng không ngoại lệ. Mà do giới hạn của thân thể tu sĩ, trong năm môn pháp thuật tứ giai này, giai đoạn luyện khí chỉ có thể luyện thành 1 môn, giai đoạn trúc cơ có thể luyện thành 3 môn, đến tự phụ kỳ mới có thể luyện thành toàn bộ năm môn. Hơn nữa, nhất định phải tu luyện xong năm môn pháp thuật này trước khi kết đan, như vậy khi kết đan sẽ có lợi ích rất lớn. Theo như hắn đoán, nhiều khả năng sẽ là ngũ hành hợp nhất, sinh ra biến hóa mới, trong lòng hắn không khỏi tràn đầy mong đợi. Hắn lại nhìn về phía pháp thuật, nhưng lại rơi vào khó khăn. Mặc dù mỗi loại pháp thuật tứ giai đều liệt kê ra nhiều loại tài liệu, chỉ cần chọn một loại là có thể tu luyện, nhưng không ngoại lệ đều rất hiếm có, ví dụ như Nam Minh Ly Hỏa, Linh Vật Mộ Tâm, Huyền Minh Hàn Thủy. Ai, căn bản chưa từng nghe nói, nghe nói rồi cũng chưa từng thấy, chỉ có thể chờ sau này tìm cách thôi. 3 năm thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Diệp Cảnh Vân đi trên phố phụ dung, nhìn hai bên gian hàng, hệ thấy vật liệu nào chưa từng gặp qua, liền đến gần xem xét thật kỹ. Diệp phu sư, lại đến rồi. Một lão giả tóc bạc trắng xoa chào Diệp Cảnh Vân. Lưu lão tiền bối, hôm nay có đồ mới gì không? Diệp Cảnh Vân cười đáp: Đi đến gian hàng của Lư lão. Chưa đầy một lúc, hắn đã đi dạo hết một vòng phố phụ dung. Hôm nay cũng chẳng thu được gì. Diệp Cảnh Vân đã quen với điều này. Từ 3 năm trước sau khi có được năm loại pháp thuật tứ giai, hắn liền đến tàng thư các của phường thị tìm kiếm, phát hiện cơ bản đều là tài liệu cấp kim đan. Hắn tạm thời không muốn giở mai hoa phường, chỉ có thể thử vận may ở các gian hàng. Đáng tiếc 3 năm trôi qua, vẫn không thu được gì. Dạo qua nhiều gian hàng, hắn liền rẽ vào tử lâu, gọi một chén thanh tâm trà, nghe người chung quanh bàn tán, thật là nhàn nhã. "Nghe nói chưa, buổi đấu giá lần này, tôn gia đã chi lớn rồi." "Đều nghe rồi." Lần này Tôn gia lấy ra từ kho báu gia tộc rất nhiều vật tư, Tôn gia ở Hồ Châu, bảo vật dưới nước chắc chắn không ít. Người tin tức quá kém cỏi, ngoài những thứ này ra, Triệu gia còn đem ra một con rối trúc cơ. Hơn nữa, nghe nói còn có một viên trúc cơ đan. Cái gì? Người xung quanh nghe vậy đều kinh hô. Diệp Cảnh Vân cũng hơi ngạc nhiên, trúc cơ đan là đan dược phẩm chất trung phẩm cấp 2, có thể nâng cao hai thành khả năng trúc cơ của tu sĩ, cực kỳ trân quý, Tôn gia sao không tự dùng, vậy mà lại chịu bỏ ra. Từ 5 năm trước sau sự kiện Khô cốt tông, lượng người đến Mai Hoa phường luôn không nhiều. Xem ra Tôn gia lần này đã quyết tâm muốn trấn hưng Mai Hoa Phượng. Lần này đồ vật nhiều như vậy, không biết có tài liệu nào hắn cần hay không. Trong buổi đấu giá, Diệp Cảnh Vân ngồi trong phòng khách quý dành cho Chu gia, tĩnh lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Chu gia với tư cách là khách quý, đã nhận được danh sách vật phẩm đấu giá lần này từ trước. Trong đó có mục tiêu lần này của hắn Huyền Minh Hàn Thủy, vật liệu cần thiết để luyện thành pháp thuật tứ giai thuộc tính thủy thượng thủy thái thanh kiếm khí. Một vị trúc cơ lão tổ của Tôn gia đứng trên bục, chủ trì buổi đấu giá. Sự hiện diện của quý vị khiến Mai Hoa Phượng thêm phần rực rỡ, bây giờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, Diên vỏ đan cùng thanh mục tạo hóa đan một viên, có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm, giá khởi điểm 100 linh thạch. Một thiếu nữ xinh đẹp đứng trên bục, cầm một cái hộp trong suốt, chất liệu giống như thủy tinh, bên trong đựng một viên đan dược màu xanh nhạt. Lúc này, rất nhiều lão giả trên sân đã tranh nhau, giá thanh mục tạo hóa đan rất nhanh đã bị kéo lên đến 500 linh thạch, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng cao. Cuối cùng, một tu sĩ mặt đầy đồi mồi đã bỏ ra 600 linh thạch để mua viên đan dược này. Hắn run rẩy bước lên bục, giao linh thạch cho người tôn giả, đồng thời tại chỗ hướng viên đan dược. Chỉ một lát, vết đồi mồi trên mặt hắn dần biến mất, nếp nhăn cũng ít đi không ít. Thấy hiệu quả này, ánh mắt của những tu sĩ cao tuổi ở hiện trường trở nên càng thêm nóng bỏng, tỉ lệ tranh giành thanh mục tạo hóa đan, không, khi đấu giá càng thêm cao trào. Tuổi thọ nhất có thể kích thích lòng người, Tôn gia thực dụng chiêu này quả thật cao minh. Vật phẩm đấu giá thứ 26, Huyền Minh Hàn Thủy một lượng, giá khởi điểm 500 linh thạch. Thiếu nữ xinh đẹp cầm một cái mâm, trên mâm là một cái hộp ngọc trong suốt, bên trong có chất lỏng màu đen đang từ từ chảy. Đến rồi. Diệp Cảnh Vân tinh thần rung lên. 600 linh thạch. Một tu sĩ thân hình hơi mập mạp mặc áo đen kêu giá. Vật liệu này rất đặc biệt, Luyện khí, chúc cơ. Từ phụ, kim đan đều có thể dùng, nhưng lượng dùng không giống nhau. Đối với tu sĩ luyện khí, ví dụ có thể dùng để luyện chế đan dược thuộc tính thủy, chỉ cần thêm một chút là có thể nâng cao hiệu quả đan dược, một lượng này có thể dùng rất lâu. Vẻ bùa cũng có thể dùng, hắn mua thứ này tuy có vẻ nhiều một chút, nhưng cũng không quá kỳ lạ. Nếu là tu sĩ kim đan dùng, thì phải tính bằng đơn vị quân. Nói ra cũng kỳ lạ, ngoài vật liệu này ra, các tài liệu khác cùng loại đều rất hiếm có. Tài nguyên cấp kim đan này, nên đều cực kỳ khó kiếm, chỉ có huyền minh hàn thủy là một ngoại lệ. Nghĩ như vậy, loại tài nguyên này nên có điểm đặc biệt. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Sự chú ý của hắn liền quay về về buổi đấu giá. Giá Huyền Minh Hàn Thủy một đường tăng lên, rất nhanh đã vượt qua 1000 linh thạch, 1500 linh thạch. Diệp Cảnh Vân theo giá. Những tu sĩ khác không hề nhúc nhích, Diệp Cảnh Vân tỏ ra quyết tâm, mỗi lần đều cộng thêm 100 linh thạch, cuối cùng dùng 2000 linh thạch mua được. Người trong chu gia đều nhìn sang, không ngờ Diệp Cảnh Vân lại giàu có như vậy. Ánh mắt phẫn hận từ xa chiếu tới, là một luyện đan sư tầng thứ 9 Luyện Khí. Diệp Cảnh Vân không hề để ý, hắn còn phải ở Mai Hoa Phường thêm 1 2 năm, có bản lĩnh linh thể cứ từ từ chờ đi. 1 năm sau, Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi Nội trị, một đạo kiếm khí màu xanh nhạt ẩn trong thận, đang được nước thận ấm dưỡng. Hắn thầm gật đầu, mất 1 năm thời gian, đạo thượng thủy thái thanh kiếm khí này cuối cùng đã luyện thành. Môn pháp thuật này cần ấm dưỡng một đạo kiếm khí, khi sử dụng cần phát ra từ thận. Đây là pháp thuật hạ phẩm cấp 4, với cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, hơi gởf, rất dễ bị tu sĩ cảnh giới cao hơn né tránh. Lấy pháp lực thời kỳ luyện khí thúc dục, chỉ có thể tiêu diệt tu sĩ chú cơ. Nếu đợi đến lúc hắn đạt đến thời kỳ chú cơ, liền có thể gây ra mối đe dọa lớn cho tu sĩ từ phụ. Chỉ có đến cảnh giới từ phụ, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của pháp thuật tứ giai này. Vài ngày sau, Một phong thư được gửi đến, Diệp Cảnh Vân mở phong thư ra, phát hiện là nhậm ngụ chúc. Thì ra nhậm ngụ chúc đại chúc cơ, lần này mời Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương hai người tham gia hội nhỏ chúc cơ. Về phần Lưu Đản Nhu, hắn vì sớm đã bái sư phụ, lại luôn say mê sự vụ tông môn, dẫn đến trì hoãn việc tu luyện, nền tảng không vững. Cho nên sư phụ bảo hắn ở cảnh giới luyện khí tu luyện thêm 5 năm, rồi chuẩn bị đột phá. Hắn đã có việc phải đến Hồng Liên Tiên Thánh trước, buổi tụ họp lần này liền không thể tham gia. Diệp Cảnh Vân đối với điều này, thực ra có chút nghi hoặc. Sự vụ tông môn có điểm gì hấp dẫn, mà lại có thể khiến Lưu Đản Nhu say mê như vậy? Hắn suy tư một lát, quyết định đến hẹn. Đợi sau khi đến hẹn xong, hắn liền dự định đến Hồng Liên Tiên Thành, đến lúc đó vừa vặn có thể tái ngộ với Lưu Đạn Lưu. Hồng Liên Tiên Thành vừa có những người bạn như Lưu Đạn Lưu, Lâm Gia Huynh Muội, cũng có những kẻ thù như Liêu Khuynh Thành, đến lúc đó tự nhiên là có ân báo ân, có thù báo thù. Đương nhiên, tiền đề báo thù là không có rủi ro, nếu không thì cứ dùng bọn mạnh mà chờ chết kẻ thù là tốt nhất. Hắn tìm đến Chu Thu Phong, người này lúc này đã là luyện khí tầng thứ 9, phong thái hơn hẳn trước kia. Diệp huynh, lần này người muốn đi bao lâu? Chu Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, hỏi, có lẽ sẽ không trở lại. Diệp Cảnh Vân trả lời, né tránh ánh mắt của Chu Thu Phong. "Ta đã biết, người đi đi." Chu Thu Phong để lại một câu, liền rời khỏi phòng. Sau khi Diệp Cảnh Vân rời đi, Chu Thu Phong nhìn theo bóng lưng hắn, trong ánh mắt có nỗi buồn nhàn nhạt, nhạt. Một lát sau, nàng khép hờ hai mắt, sau đó mở ra, lại khôi phục vẻ bình tĩnh như xưa. Giống như nàng, một tu sĩ có đạo tâm kiên định, tuyệt đối sẽ không say mê tình cảm nam nữ. Diệp Cảnh Vân vừa rời Mai Hoa Phường không bao xa, liền có một bóng người hơi mập mạp từ trong rừng chạy ra, chính là luyện đan sư hôm ấy trong buổi đấu giá, tu vi đủ để luyện khí tầng thứ 9. Tiểu tử chỉ cần giao ra Huyền Minh Hàn Thủy và những vật phẩm khác trên người, đại gia ta liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy người này sắc mặt hơi đổi, phát ra một tấm thần hành phù, không thèm quay đầu bỏ chạy. Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Bóng người hơi mập mạp thấy vậy, lộ vẻ giận dữ, cũng phát ra một tấm thần hành phù, truy đuổi theo. Chương 37, Tại Lâm Thanh Vân, chương 37, Tại Lâm Thanh Vân. Kẻ luyện đan đuổi theo tới một ngọn núi nhỏ, lại phát hiện đã mất dấu Diệp Cảnh Vân. Hắn giận dữ mắng một tiếng, định quay lại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể như bị siết đánh, ý thức trong nháy mắt trở nên u ám, tiếp theo cổ họng liền cảm thấy lạnh buốt. Diệp Cảnh Vân từ sau một thân cây đi ra, nhìn cái luyện đan thân thủ dị sứ, khẽ gật đầu. Bí pháp thần thức công kích phá thần châm này quả nhiên không tồi, đối phó tu sĩ luyện khí kỳ, đơn giản như trở bàn tay. Hắn lục soát một phen trên người người này, lấy được túi trữ vật rồi mới ung dung rời đi. Lúc đi, không quên bắn ra một quả cầu lửa, đem thi thể thiêu hủy hoàn toàn. Trên Minh Bài Sơn, Chu Kính Đông ngồi ở vị trí chủ tổ, nhìn Diệp Cảnh Vân ánh mắt phức tạp, cất tiếng, "Diệp tiểu hữu, ở lại Chu gia ta làm khách khanh thế nào? Không cần cưới vợ sinh con, tháng linh 25 linh thạch tại nguyên tu luyện khác, cũng đều cung cấp đầy đủ." Chu Kính Đông nói ra điều kiện này, tự cho là đã rất có thành ý. Ngay cả năm xưa cùng là luyện khí tất tầng luyện khí sư Lam Chính Viễn, mỗi tháng cũng chỉ có 20 linh hạt. Diệp Cảnh Vân lại không để ý, tài nguyên tu luyện này tuyệt đối không bao gồm chút cơ đan, cho nên đối với hắn không có chút hấp dẫn nào. Hắn liền chắp tay, nói, "Chu gia chủ, tại hạ chí không ở đây, ngài không cần phải níu kéo." Chu Kính Đông nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, chỉ nói, "Thôi được, những năm này Diệp Tiểu Hữu cũng đã cùng Chu gia ta chung sống vui vẻ, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Cái Hồng Liên Tiên Thành kia tuy phồn hoa, nhưng lại không có minh đại sơn của ta, càng có tình người hơn." Tiểu Hữu nếu muốn trở lại, vị trí khách khanh này của ta, vĩnh viễn để cho ngươi. Hắn biết không giữ được Diệp Cảnh Vân, liền bắt đầu đánh tình cảm, hy vọng sau này Diệp Cảnh Vân chán ngấy Hồng Liên Tiên Thành, có thể nhớ đến Chu gia. Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương đi trên đồng hoang, ánh chiều tà chiếu lên người hai người, để lại bóng dáng thật dài. Hắn trí ở trúc cơ, không muốn lại ở Chu gia dây dưa. Nghe Chu gia chủ mở ra cho Diệp Cảnh Vân tiền lương lại là 25 linh thạch, Tống Trung Dương hâm mộ không thôi. Ta cũng là luyện khí thất tầng, mỗi tháng tiền lương lại chỉ có 12 linh thạch, nhân tài chuyên nghiệp quả nhiên không giống nhau a. May mắn là ta đem con trai An Giang, cũng đưa đi làm phụ sư. Nghe đến đây, hắn thầm đội phục ánh mắt xa trông rộng của mình. Một tháng sau, hai người đã đến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông sơn môn cao vút, mây che sương bao phủ, bên trong càng có nhiều chân cẩm dị thú. Nhìn thấy cảnh này, Tống Trung Dương không khỏi cảm thán. Diệp đại ca, năm xưa ta nếu vào Thanh Vân Tông, bây giờ sẽ như thế nào đây? Có lẽ, có lẽ ngươi sẽ trở thành lưu đại nhu như vậy, bái một vị tử phụ tu sĩ làm sư phụ, sắp trúc cơ. Diệp Cảnh Vân cười trả lời. Sao có thể? Có được một nửa của hắn, ta đã mãn nguyện rồi. Tống Trung Dương lắc đầu, Lưu Đại Nưu không chỉ có một vị sư phụ tự phụ, còn trong trận chiến Mai Hoa Phường 5 năm trước lập được đại công, tiền đồ tương lai vô lượng. Nhậm Mộng chúc tự mình xuống núi, đệ tử giữ núi nhìn thấy nàng, nhao nhao hành lễ, bái kiến sư thúc. Nàng khẽ gật đầu, đem hai người nên vào trong tông môn. Nàng điều khiển đột quang, mang theo hai người phi hành. Sau khi chúc cơ, khí chất của Nhậm Mộng chúc trở nên phi miểu cao xa, khiến hai người có chút xa lạ. Sau khi hạ xuống, nàng xoay người lại, hướng về hai người mỉm cười. Tống Trung Dương hơi thất thần, dường như đã trở lại 27 năm trước, lúc tham gia khảo hạch thành Phật tông. Nhậm Đạo Hữu, chúc mừng bước vào cảnh giới chúc cơ. Đây là lễ mừng của hai người chúng ta. Diệp Cảnh Vân hai người đưa lên quà, hắn đưa là một phần tài liệu thường dùng của trúc cơ kỳ, lễ mừng của Tống Trung Dương thì là Chu gia chuẩn bị thay hắn. Dù sao Tống Trung Dương gia đại nghiệp lớn, có mấy đứa con phản nuôi, nghèo đến nỗi không còn làm gì, thật sự không lấy ra được lễ mừng ra gì. Chu gia vì giúp Tống Trung Dương duy trì quan hệ, cũng tốn không ít tâm tư. Đây cũng là lẽ đương nhiên, dù sao quan hệ của Tống Trung Dương tương đương với quan hệ của Chu gia. Nhìn hai cái hộp quà trước mặt, nhậm ngậm chút cười khổ, hai vị đạo hữu, thật sự không gần, năm xưa ta tiến vào nội môn, hai vị đều bỏ ra rất nhiều sức, ta còn chưa kịp cảm ơn. Bây giờ món quà này, thật sự khiến ta cảm thấy bõ tay. Nhậm đạo Hưu không cần khách khí, cứ nhận đi." Trống Trung Dương nói. Nhậm ngượng chút nhận lấy quà, sau đó lấy ra hai món quà, phân biệt đưa cho hai người. "Diệp đạo Hưu, đây là nhất giai thượng phẩm phù lục truyền thừa, là ta một lần mạo hiểm có được. Truyền thư này đến từ một đại tông môn đã diệt vong, năm xưa tông môn này lưu thịnh, tuyệt không kém Thanh Vân tông." Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ, không ngờ lại là một phần hậu lễ như vậy, loại truyền thừa trong tông môn này, tuyệt không phải Mai Hoa Phường loại địa phương nhỏ bé có thể so sánh. "Tống đạo Hưu, nghe nói ngươi vẫn chưa có pháp khí vừa tay." Đây là nhất giai thượng phẩm pháp khí Càn Dương Đao, ngươi xem dùng có thuận tay không?" Tống Trung Dương chấn kinh, tiếp theo là Lại Hỉ, pháp khí này cần 500 linh thạch, hắn phải nhịn ăn nhịn uống mấy năm mới mua được. Nhìn thấy hai người vẻ mặt chấn kinh, Nhậm Mộc Trúc cười lên, dường như đã trở lại 27 năm trước, lúc vừa mới gặp mặt. Hai món quà này đều là nàng tính chọn, chuyên để báo đáp sự giúp đỡ của hai người. Ba người bước về phía trước, vào động phủ của Nhậm Mộc Trúc. Trong động phủ đã có mười mấy vị tu sĩ, đều là đồng môn của Nhậm Mộc Trúc, phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ. Thấy Nhậm Mộc Trúc tự mình lên đón, mọi người nhao nhao nhìn sang, trong đó có một vị tu sĩ Có khuôn mặt chữ quốc, râu quay ngắn, chính là Hạ Trường Đức. Thấy là Diệp Cảnh Vân, Hạ Trường Đức cũng nên đón. Mọi người thấy vậy, tưởng là nhân vật quan trọng nào, nhao nhao hỏi, Nhậm Đạo Hữu, Hạ Đạo Hữu, không biết hai vị này là. Tống Trung Dương vốn tâm thái còn ổn, trong trận chiến Mai Hoa Phượng, hắn đã luyện ra một trái tim lớn. Lúc này bị các vị tu sĩ chú ý, lại hỏi về thân phận, vẫn không khỏi trong lòng căng thẳng, chán độ mồ hôi. Diệp Cảnh Vân cũng tăng nhanh hô hấp, biểu hiện có chút khẩn trương. Trên thực tế, hắn đối mặt với những tu sĩ này, cũng có chút tự tin. Có thần thức bí pháp phá thần châm và tứ giai pháp thuật thượng thủy thái thanh kiếm khí ở đó, Cố tâm toán vô tâm, trọng thương tu sĩ chúc cơ không thành vấn đề. Đây là hai vị hảo hữu của ta, đến từ Chu Gia Minh đại sơn, giúp đỡ Ngộng chúc rất nhiều. Nghe Nhậm Ngộng chúc giới thiệu, ngoại trừ Hạ Trường đưa ra, những người có mặt đều mất đi hứng thú. Hai tu sĩ gia tộc nhỏ bé mà thôi, đời này không có hi vọng chúc cơ, không cần để ý. Thấy mọi người mất đi hứng thú, Tống Trung Dương nhẹ nhõm, cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhưng hắn rất nhanh thu hồi loại tâm thái này, thế giới tu tiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn thực lực không đủ, thái độ này của người khác không có gì đáng trách. Thấy Hạ Trường đứng lên đón, nhẩm nhẩm chúc liền an bài hai người ở bên cạnh Hạ Trường Đức, miễn cho hai người lúng túng. Rồi cho Hạ Trường Đức một ánh mắt, ý bảo hắn chiếu cố hai người. Một lát sau, tiệc rượu bắt đầu. Diệp Cảnh Vân thấy Tống Trung Dương tâm tình chưa định, liền truyền âm nói, "An tâm ăn cơm, chúng ta không liên quan gì đến bọn họ." Nói xong, hắn ánh mắt ngưng tụ trên bàn, chuyên tâm thưởng thức mỹ vị, chỉ thỉnh thoảng cùng Hạ Trường Đức nói vài câu. Tống Trung Dương nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần không nghĩ đến việc nịnh bợ những người này, bọn họ có lợi hại hơn nữa, cũng không liên quan đến hắn, vẫn là mỹ thực trước mắt quan trọng. Hắn tâm thái triệt để buông lỏng, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm chìm đắm trong rượu ngon thức ăn ngon. Diệp Đạo Hữu, nghe nói ngươi 10 năm trước bị tà tu liêu khinh thành tập kích. Hạ Trương Đức cùng Diệp Cảnh Vân táng gấu, đề cập đến việc này. Không sai, có tin tức của nàng không? Diệp Cảnh Vân nuốt một miếng linh thú thịt, hỏi, "Một tháng trước, nàng ở ngoài Hồng Liên Tiên Thành, chém giết một vị luyện khí cựu tầng tu sĩ." Diệp Cảnh Vân thầm gật đầu, "Hạ Trương Đức không hổ là Thanh Vân Tông chấp pháp đường tu sĩ, tin tức quả nhiên linh thông. Đây cũng là một lý do lớn để hắn kết giao với tu sĩ tông môn, Thanh Vân Tông nằm ở tầng trên của giới tu tiên đại quốc, tin tức linh thông nhất." Đa tạ Hạ Đạo Hữu nhắc nhở, Ta sau này đúng là phải đi Hồng Liên Tiên Thành." Diệp Cảnh Vân cảm tạ. Hạ Trương Đức nghe vậy, thần sắc hơi nghiêm túc. "Vậy ngươi đi sau, nếu thấy Lưu Lạc Nưu, thay ta nhắc nhở hắn một chút, nói trong tông môn có người đang điều tra hắn, nói hắn tham ô công quỹ của tông môn." Chương 38: Tái đạp Hồng Liên, chương 38: Tái đạp Hồng Liên. Rượu Nga Ba tuần, món ăn dọn ra đã đủ vị, Tống Trung Dương mặt mày đã có chút men say. Diệp Cảnh Vân nhìn ra, trong lòng Tống Trung Dương không được thoải mái cho lắm. Mấy năm qua, theo tu vi không ngừng tăng tiến, hắn ở Chu gia cũng coi như là nhân vật quan trọng, chưa từng bị lạnh nhạt như vậy. Nhẩm ngẩm chút nhìn thấy dáng vẻ hai người, trong lòng thầm thở dài. Tu vi của Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương hiện tại so với nàng mà nói, chênh lệch quá lớn. Nếu hai người không thể chúc cơ, sau này chỉ có nàng giúp đỡ hai người, không thể như trước kia cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa ba người vì thế mà ngày càng trở nên xa cách, tuyệt đối không phải ý chí của nàng có thể thay đổi. Huống chi, cho dù quan hệ ba người vẫn như cũ, giữa chúc cơ và Luyện Khí còn có một ranh giới là Thọ Nguyên. Tu sĩ chúc cơ Thọ Nguyên 200 năm, mà tu sĩ Luyện Khí chỉ có 120 năm. Chờ đến 100 năm sau, nàng vẫn như trẻ trung như vậy. Nhưng Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương sợ là đã hóa thành bạch cốt rồi. Lúc mặt trời lặn, bên ngoài Thanh Vân Tông, đợi đến khi Tống Trung Dương tỉnh rượu, hai người liền cáo từ nhậm mộng chúc, rời khỏi Thanh Vân Tông. Tống Trung Dương nhìn ánh tà dương, trong lòng rất khó chịu, hắn biết Diệp Cảnh Vân muốn rời đi rồi. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cười nói, ngươi cái vẻ mặt này, cứ như ta sắp chết đến nơi vậy. Ta chỉ là đi Hồng Liên Tiên Thành thôi, Cách Minh Đại Sơn cũng không xa, ta sẽ thưởng xuyên đến thăm ngươi. Tống Trung Dương lắc đầu, không xem lời này là thật. Vị Diệp đại ca này của hắn, ngày thường đều rất cẩn trọng, ở Mai Hoa Phường còn không nỡ ra ngoài. Đến Hồng Liên Tiên Thành chỉ sợ cũng tương tự, hắn cũng không quên nữa, nhiều năm như vậy, Diệp Đại Ca vẫn luôn chuyên tâm khổ tu, không hề lơi biếng, hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Trong giới tu tiên, tu sĩ như vậy nhiều vô số kể, lớp lớp không dứt, nhưng cuối cùng có thể trúc cơ, vẫn là trăm người không được một. Tống Trung Dương có thể làm, chỉ là thầm lặng chúc phúc. Hai người chia tay, Diệp Cảnh Vân liền thẳng hướng phía đông nam, hướng Hồng Liên Tiên Thành mà đi. Trong bốn thế lực kim đan tu tiên lớn nhất của nước Đế, Thanh Vân Tông nằm ở phía bắc nước Đế, Hồng Liên Tiên Thành thì nằm ở phía đông. Ma Minh Đài Sơn của Chu gia, Mai Hoa Phường đều ở phía nam Thanh Vân Tông nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Thanh Vân tông. Dãy núi Cổ Đãng nằm ở phía đông nước đệ, trải dài qua mấy nước xung quanh, trong đó thậm chí có cả linh mạch cấp 5, đủ cho nguyên anh chân quân hoặc là yêu hoàng cấp 5 tu luyện. Trong đó, Hồng Liên Tiên Thành nằm ở phía tây dãy núi Cổ Đãng, trên một trong những linh mạch cấp 4. Minh Bạch Sơn. Tống Trung Dương nhìn đứa con trai đang khóc oa oa trong lòng, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vừa mới về đến Minh Bạch Sơn, nhi tử thứ 5 của hắn đã chào đời. Theo tu vi của hắn tăng lên, địa vị ở Chu gia cũng càng ngày càng quan trọng. 5 năm trước, hắn đã có 3 con trai 4 con gái, thấy hắn rất có thể sinh Chu gia lại cho hắn thêm hai tiểu thiếp, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Đặt tên gì đây? Hắn suy nghĩ một chút, đối với người hầu bên cạnh nói, cứ gọi là Trú An Vân đi. Lúc này, trong Thanh Vân hội quán, Lưu Đại Nưu đang ngồi đối diện với một vị luyện đan sư, bàn chuyện giao dịch. Lưu chấp sự, chuyến mua sắm trong Thanh Vân Tông thì làm phiền ngài rồi. Một tu sĩ mặt mày nhợt nhạt, lộ ra vẻ lấy lòng, đặt một cái túi nhỏ lên trên bàn. Lưu Đại Nưu nhìn thấy cái túi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đồ đạo hữu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, hắn cầm lấy chén trà vẫn chưa động đến. Ngài cứ bận tâm Thấy Lưu Đại Nưu đưa trà tiễn khách, tu sĩ mặt mày nhọn hoắt kia lập tức cáo từ rời đi. Lưu Đại Nưu đầy mặt tươi cười đưa hắn ra, sau khi quay lại, mở túi trên bàn ra, thấy bên trong có 300 linh thạch, nụ cười lại càng thêm đậm. Đỗ chính phong này cũng coi như là thất thời, cứ làm giúp hắn vậy. Hai tháng sau, Diệp Cảnh Vân vừa vào Hồng Liên Tiên Thành, liền đi thẳng đến Thanh Vân hội quán, tìm đến Lưu Đại Nưu. Chuyến đạt lời của Hạ Trường Đức cho Lưu Đại Nưu, sau đó hắn lại chẳng hề để ý. Diệp đạo hữu không cần lo lắng, ta Lưu Đại Nưu làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, mấy tên tiểu nhân âm hiểm, không làm gì được ta đâu. Sư phụ của hắn cực kỳ bên vực người nhà, trừ phi trưởng môn tự mình ra tay, nếu không không ai làm gì được hắn. huống chi, số linh thạch hắn nhận cũng có một phần của tự phụ sư phụ hắn. Diệp đạo hữu lần này đến Hồng Liên Tiên Thành là vì chuyện gì? Lưu Lạc Nưu rót cho Diệp Cảnh Vân một chén trà thơm, đây là loại trà hắn cất giữ, cực kỳ trân quý. Sau khi trở thành người phụ trách mua sắm của thành Phật tông, hắn đã được mở mang tầm mắt, gặp gỡ các loại nhân vật, dần dần trở nên khôn khéo, đối đãi với những người xung quanh không thể nào mở lòng như trước nữa. Bây giờ, trừ người nhà, thì chỉ có ba vị bằng hữu gặp nhau khi chưa bước lên con đường tiên đạo năm đó mới có thể gợi lên trong lòng hắn cái ấm áp hồi xưa. Ta lần này đến Hồng Liên Tiên Thành là muốn tìm kiếm cơ duyên trúc cơ. Diệp Cảnh Vân trả lời, "Ồ, Diệp đạo hữu là muốn mua trúc cơ đan sao? Có lẽ phải làm cho đạo hữu thất vọng rồi, cho dù ở Hồng Liên Tiên Thành, trúc cơ đan cũng là một viên khó tìm. Cho dù có người có được trúc cơ đan, cũng đa phần là tự mình dùng hoặc để lại cho hậu duệ, rất ít khi đem bán." Lưu Lạc Nhu thở dài, "Đương nhiên, trúc cơ đan của chính hắn thì đã giải quyết xong rồi. Dựa vào công lao trong việc ở Khô Cốt Thông, Cộng thêm sự chiếu cố của sư phụ, hắn đã thành công đội được trúc cơ đan từ trong tông môn, tạm thời cất giữ trong tông môn. Bây giờ sở dĩ còn chưa đột phá, là tuân theo lời dặn dò của sư phụ, dự định ở luyện khí tầng 9 trầm mình thêm mấy năm, có ích cho việc tu luyện sau này. Dù sao, với tư chất hộ linh căn thượng phẩm của hắn, tương lai tử phủ là có hy vọng, cần phải đánh vững nền tảng mới được. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, sắc mặt không đổi, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Ta nghe nói, tu sĩ ở đây sẽ góp vốn luyện chế trúc cơ đan, cho nên muốn nhờ ngươi giới thiệu một vị luyện đan sư. Lưu Lại Nữu nghe vậy, vỗ vỗ ngực, tự tin nói, chuyện này dễ thôi. Một tháng sau Thanh Vân tông cũng có một hoạt động, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vị nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Sư phụ của hắn là nhị giai luyện đan sư, rất giỏi trong việc luyện chế trúc cơ đan. Vị luyện đan sư này có cầu xin ta, nhờ hắn giúp đỡ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Diệp Cảnh Vân trịnh trọng cảm ơn, hắn nợ Lưu đại nhân một ân tình lớn. Những tu sĩ khác muốn có được con đường này, chỉ dựa vào miệng thì không được, nhất định phải lấy ra chân kim bạch ngân đi kết giao với luyện đan sư. Luyện đan sư còn chưa chắc đã mua chuộc, sẽ chọn ra những người có giá trị để kết giao. Đây là bởi vì, luyện đan sư là chức nghiệp chân quý nhất trong giới tu tiên không chỉ yêu cầu cao về thiên phú, mà chi phí học tập càng thêm khoa trương. Ví dụ như chùa ở Minh Đại Sơn, trong tộc chỉ có một vị nhất giai trung phẩm luyện đan sư, vẫn là chùa hao phí rất nhiều của cải vung nắp ra, ngày thường được coi như bà bối. Hai người lại cho chuyện một lúc, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi, trực tiếp vào nội thành đi tìm lập phụ. Hồng Liên Tiên Thành chia làm 3 phận. Một là ngoại thành, có linh mạch nhất giai hạ phẩm, bên trong là tu tiên giả cấp thấp cùng với con cháu của họ, nơi này khá rồng lẫn lộn, khá là hỗn loạn. Hai là nội thành, có linh mạch nhất giai thượng phẩm, rất nhiều cửa hàng đều ở trong đó, náo nhiệt nhất. Ba là Hồng Liên Sơn chưa làm hai khu vực, trên đỉnh núi có linh mạch cấp 4, chỉ có Hồng Liên chân nhân và đệ tử của hắn có thể ở đó. Nhưng nghe nói, đệ tử của Hồng Liên chân nhân đa số không muốn ở lại Hồng Liên tiên thành, dù sao tu sĩ nào cũng có chút chuyện riêng tư. Mà dưới thần thức của Hồng Liên chân nhân, tất cả bí mật đều không chỗ trốn. Sườn núi thì có linh mạch nhị tam giai, cho tự phụ và chút cơ tu sĩ từ bên ngoài đến ở. Mà nơi thích hợp nhất với Diệp Cảnh Vân, đương nhiên là nội thành rồi. Đầu tiên là nồng độ linh khí vừa vặn thích hợp, cao hơn nữa hắn cũng không hấp thu được. Tiếp theo là giá cả còn được, dù sao linh mạch cấp 2, với tài lực hiện tại của hắn, thật sự không gánh nổi. Hắn tìm đến một nha hành, dưới sự dẫn dắt của nha nhân, đi xem tiểu viện mà nha hành giới thiệu. Đi đến một con hẻm, đột nhiên phía sau truyền đến hai tiếng nói kinh hỉ. "Diệp đạo hữu." Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, cũng lộ ra vẻ vui mừng, lại là huynh muội nhà họ Lâm. Huynh muội nhà họ Lâm trong chuyện Ma Tu Mai Hoa Phượng 6 năm trước đã thông báo tình báo cho hắn. Chính vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi trốn khỏi Mai Hoa Phượng, cho nên hắn vẫn luôn rất cảm kích hai người. Đến Hồng Liên tiên thành, hắn còn đang nghĩ đến việc tìm kiếm hai người, không ngờ lại gặp ngay. Chương 39, Định cư nội thành, chương 39, Định cư nội thành. Vừa nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, Huynh muội nhà họ Lâm đã vô cùng vui mừng. Diệp Đạo Hữu, 6 năm không gặp, phong thái càng thêm hơn hẳn trước kia a. Khách xáo rồi." Diệp Cảnh Vân cười đáp. Hai người này, diện mạo so với 6 năm trước không có thay đổi gì lớn. Lâm Hồng Cốc vẫn là gương mặt chứ điển, vẫn trầm ổn, chân thành như vậy, chỉ có điều so với trước kia, đã thêm vài phần phong sương, xem ra 6 năm ở Hồng Liên tiên thành này cũng không dễ dàng gì. Lâm Hồng Nghiên da trắng hơn tuyết, mày ngài mắt phượng, so với trước kia, lại càng thêm xinh đẹp mấy phần. "Diệp Đạo Hữu, ngươi định ở lại Hồng Liên thành sao?" Nàng có chút hiếu kỳ, không thể chờ đợi được mà hỏi. Diệp Cảnh Vân nghe vậy bật cười, nhiều năm như vậy, Lâm Hồng Yên vẫn cứ có chút nóng nảy. Nội thành Hồng Liên Tiên Thành, Thiên Dương Các. Vừa nhìn thấy tấm biển Thiên Dương Các, Lâm Hồng Yên liền không chịu vào, Diệp Đạo Hữu, một bữa ở văn lương lâu, động một chút là mấy chục linh thạch, lãng phí quá, chúng ta tìm một quán nhỏ thôi. Vừa gặp mặt, mấy người đều rất vui vẻ, Diệp Cảnh Vân ngỏ ý muốn mời khách, không ngờ lại đến chỗ này. Diệp Cảnh Vân mặc kệ, trực tiếp kéo hai người vào trong tiệm, nói, ta cũng vừa mới đến Hồng Liên Tiên Thành, đang muốn nếm thử đặc sản nơi này, hai người cứ coi như là đi cùng ta đi. Sau khi lên món, Lâm Hồng Yên vốn trong lòng còn kháng cự, vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, không nhịn được nuốt nước miếng, ăn ngấu nghiến. Lâm Hồng cấp sủng lịch nhịn, nói: "Tiên muội, ăn chậm thôi." Sau đó quay sang Diệp Cảnh Vân nói: "Diệp đạo hữu thật sự rất xin lỗi, hai chúng ta ở đây 6 năm, cũng không làm nên trò trống gì, đây là lần đầu tiên đến loại thức cấp cao cấp này." Biết được Diệp Cảnh Vân đã đột phá đến luyện khí tầng 7, trở thành thượng phẩm phu sư, huynh muội nhà họ Lâm vô cùng ngưỡng mộ. Thượng phẩm phu sư, Diệp đạo hữu ở Hồng Liên Tiên Thành này, điểm khởi đầu thật cao a." Lâm Hồng Cốc thở dài. Hồng Liên Tiên Thành do gần cổ đảng sân mạch Trên vào đó là ngành chăn nuôi yêu thú, mỗi ngày đều sản sinh ra một lượng lớn da lông và máu của yêu thú, mà hai thứ này lại vừa hay là nguyên liệu cơ bản của phù lục. Nguyên liệu nhiều, phù sư tự nhiên cũng nhiều, dẫn đến cạnh tranh phù sư vô cùng khốc liệt. May mắn thay, phù sư ở đây chủ yếu là trung hạ phẩm, thượng phẩm phù sư lại càng hiếm có. Về Phần Lâm Hùng Cốc, trước kia hắn ở trong nhà họ Lâm, không học gì về bách nghệ tu tiên, mà học về kinh doanh cửa hàng. Kỹ nghệ này, ở Hồng Liên Tiên Thành cũng không dễ kiếm sống, hiện tại chỉ là một trưởng quỷ trong một cửa hàng phù lục nhỏ, thỉnh thoảng đi săn yêu thú, kiếm thêm thu nhập. Lâm Hồng Nghiên thì dự vào quan hệ của Lâm Hùng Cốc học được một chút kỹ năng làm giấy, mượn phụ trong cửa hàng phụ lục, trở thành một người thợ thủ công. Nàng vốn muốn học vẽ phụ, nhưng vì linh thạch không đủ, lại thêm tư chất không đủ, chỉ đành từ bỏ. Nếu ở Hồng Liên Tiên Thành không như ý, sao không trở về nhà họ Lâm?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. Nhà họ Lâm tuy phần lớn đã bị các gia tộc khác nuốt chửng, nhưng cũng còn một chi đang miễn cưỡng chống đỡ. Lâm Hồng Cốc liếc nhìn Lâm Hồng Yên đang ăn như sói đói, lắc đầu, "Hai chúng ta cũng từng trở về, ai biết mọi người trong gia tộc còn đoán trách chuyện năm đó ta tố cáo. Bọn họ luôn nói, nếu không phải ta năm đó tố cáo, lão tổ hiện tại đã đến cảnh giới tử phủ." Nhà họ Lâm cũng có thể nhờ đó mà một bước lên trời. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, những người này thật sự ngu xuẩn đến mức không thể cứu vãn. Gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như lão tổ nhà họ Lâm thật sự trở thành tử phủ, nhất định sẽ dẫn đến sự tấn công mạnh mẽ của Thanh Vân Tông, hiện tại nhà họ Lâm còn tồn tại hay không còn phải bàn. Đúng vậy, ta sợ một ngày nào đó sẽ bị bọn họ làm cho ngu ngốc mà chết, liền mang theo muội muội trở lại Hồng Liên Tiên Thành." Lâm Hồng Cốc nói. "Lâm Đạo Hữu, ngươi làm trưởng quỹ ở cửa hàng phụ lục kia, kinh doanh như gì?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Thấy Lâm Hồng Cốc ở Hồng Liên Tiên Thành sống rất khó khăn, hắn có ý muốn giúp một tay. Thêm vào đó, hắn vừa mới đến Hồng Liên Tiên Thành, vừa khéo cung tiếu một người hợp tác hiểu rõ ngọn ngành, huynh gọi nhà họ Lâm thật không tồi. Lâm Hồng Cốc nghe vậy lộ vẻ kích động, có thể giới thiệu một thượng phẩm phù sư không dễ dàng gì, liền chi tiết giới thiệu. Cửa hàng này là do tổ tông của chủ tiệm truyền lại, chủ tiệm không phải phù sư, vẻ phụ hoàn toàn dựa vào vị lão phù sư nhất giai trung phẩm được thuê trong tiệm. Cho nên cửa hàng của bọn họ chủ yếu bán phù lục trung hạ phẩm, phù lục thượng phẩm cũng có, nhưng không nhiều. Nếu Diệp Cảnh Vân đồng ý, hắn có thể giới thiệu Diệp Cảnh Vân với chủ tiệm, đồng thời tranh thủ một điều kiện tốt. Hai người lại bàn bạc một hồi, nhất trí đồng ý. Biết Diệp Cảnh Vân muốn ở nội thành, mà vẫn chưa định được nhà, Lâm Hồng Cốc trầm ngâm một lát, nói: "Diệp đạo hữu, gần Vĩnh Ninh phường nơi chúng ta thuê, ngược lại có một cái sân nhỏ trống, không biết có hợp ý ngươi không?" Lâm Hồng Cốc tu vi là luyện khí tầng 6, đang tích lũy tài nguyên để đột phá luyện khí tầng 7, hai người bọn họ chán ghét ngoại thành quá hỗn loạn, gần đây vừa mới chuyển vào Vĩnh Ninh phường ở nội thành. Hồng Liên Tiên Thành tổng cộng có 72 phường thị, trong đó ngoại thành có 48 phường thị, nội thành có 24 phường thị, Vĩnh Ninh phường thì nằm ở vị trí trung tâm của nội thành. Lâm Hồng Cốc giới thiệu, không giống như các viện lớn ở ngoại thành, Tất cả các ngôi nhà ở Vĩnh Ninh Vương đều là nhà độc lập có sân, rất yên tĩnh. Ngoài ra, diện tích căn nhà đó cũng không lớn, chỉ khoảng 3 mẫu, vừa vặn thích hợp với Diệp đạo hữu ngươi ở một mình. Về phần linh mạch cũng không cần lo lắng, tất cả linh mạch ở nội thành đều là linh mạch nhất giai thượng phẩm, đủ cho Diệp cảnh vận dụng. Diệp Cảnh Vân nghe vậy có chút hứng thú, định đi xem thử. Đợi ba người ăn xong, Diệp Cảnh Vân bảo tiểu nhị gói đồ ăn, ba người mỗi người mang một ít về. Năm món ăn này cộng với rượu, tổng cộng gần 50 linh thạch, giá cả không hề rẻ, không thể lãng phí. Đến Vĩnh Ninh Vương, Diệp Cảnh Vân trước tiên đến sân của huynh muội nhà họ Lâm làm khách. Ngôi nhà của bọn họ cũng chỉ chiếm diện tích 1 mẫu rưỡi, dài rộng mỗi bề 3 trượng, sân rất nhỏ, hai người ở, có vẻ hơi chật chội. Hai người bọn họ kiếm linh tài không dễ, tự nhiên không muốn tiêu quá nhiều tiền vào tiền thuê nhà, vừa đủ ở là được. Vào trong nhà, Lâm Hồng Nghiên lập tức bận rộn chuẩn bị trà bánh. Diệp Cảnh Vân nếm một miếng, hương vị quả thật rất ngon. Ngồi một lát, ba người lại tìm nha nhân, đi xem căn nhà muốn thuê, vừa hay ở đối diện nhà huynh muội nhà họ Lâm. Xem qua một chút, Diệp Cảnh Vân gật đầu. Căn sân này dài 3 trượng, rộng 6 trượng, trong sân còn có một cây hoè mấy chục năm tuổi, ở một mình hắn là đủ chỉ là thiếu một vài trận pháp bảo vệ. Lâm đạo hữu, trận pháp bảo vệ ở sân ngươi là mua ở đâu?" Diệp Cảnh vấn hỏi. "Diệp đạo hữu, bên cạnh sân ngươi có một trận pháp sư nhất giai thượng phẩm đang ở, có nhu cầu có thể tìm nàng." Hàng xóm với nhau, nàng sẽ bớt chút tiền. Lâm Hồng Nghiên trả lời. "Thì ra là vậy, chắc nào sân bên cạnh, trận pháp tầng tầng lớp lớp, có đến 4 5 bộ." Hắn ban đầu còn tưởng là đạo hữu theo phái nào, hóa ra là một trận pháp sư. Cùng nha nhân mặc cả một hồi, cuối cùng với giá 100 linh thạch mỗi năm, thuê được căn sân này. Tiễn huynh muội nhà họ Lâm đi, hắn dọn dẹp sân một phen, sau đó khoanh chân ngồi trên giường. Suy nghĩ về chuyện Chúc Cơ Đan, đầu tiên phải đợi Lưu Đại Nưu giúp hắn giới thiệu luyện đan sư, hỏi cho rõ cần những tài liệu gì, sau đó mới chuẩn bị. Trong những năm tháng vô tận của giới tu tiên, Chúc Cơ Đan với tư cách là một trong những đan dược quan trọng nhất, đã trải qua nhiều lần thay đổi. Đến hiện tại, đan phương của Chúc Cơ Đan đã có nhiều phiên bản, mỗi loại cần những nguyên liệu khác nhau, mà các luyện đan sư khác nhau, nắm giữ đan phương tự nhiên cũng khác nhau, cho nên hắn vẫn phải hỏi cho rõ, sau đó mới chuẩn bị. Về phần làm sao có được nguyên liệu, vậy thì chỉ có thể mỗi người tự tìm cách. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một cái túi trữ vật Cái này đến từ luyện đan sư chặn giết hắn bên ngoài Mai Hoa Phượng, có lẽ là thấy hắn vừa mua Huyền Minh Hàn Thủy, đang thiếu thốn vật tư, cố ý tặng cho hắn. Chương 40, thăm viếng hàng xóm, chương 40, thăm viếng hàng xóm. Diệp Cảnh Vân lấy túi chứa vật của gã luyện đan sư ra xem xét, gật đầu hài lòng. Thời gian gần đây bận rộn trên đường, hắn vẫn chưa kịp xem xét chiến lợi phẩm. Bên trong chứa đựng vô số tài liệu luyện đan, một phần di sản luyện đan nhất giai thượng phẩm, một thanh phi kiếm pháp khí thượng phẩm. Nhìn kỹ những tài liệu đó, bên trong có rất nhiều dược thảo, trong đó có một phần phụ liệu thường dùng để luyện chúc cơ đan, như Tất Tính thảo, Thiên Sả mục, Tuyết Hoa ngọc. Toàn bộ chiến lợi phẩm cộng lại có đến 2000 linh thạch. Quả nhiên là luyện đan sư, thật giàu có. Đáng tiếc là không có chủ liệu của trúc cơ đan. Trúc cơ đan là đan dược cấp chiến lược, tất cả chủ liệu đều bị các thế lực lớn khống chế nghiêm ngặt, rất ít khi lưu thông trên thị trường. Kể cả có, giá cả cũng rất cao, Diệp Cảnh Vân không muốn làm kẻ chịu thiệt. May mắn là hắn hiện tại mới chỉ luyện khí tầng 7, cách tu luyện đến luyện khí tầng 9 viên mãn, có điều kiện phục dụng trúc cơ đan, còn phải mất hơn 10 năm thậm chí 20 năm, thời gian tích lũy tài liệu còn nhiều. Ngoài ra, một lọ trúc cơ đan tưởng có thể thành đan 2 viên, cho nên hắn dự định hợp tác với người khác góp vốn luyện đan. Như vậy hắn chỉ cần có được một hai loại chủ liệu, cơ hội vẫn rất lớn. Lưu chấp sự, tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp, muốn triệu hồi ngài trở về. Một tu sĩ áo trắng lên tiếng, hắn là tiểu nhị của Thanh Vân hội quán, phụ trách chăm sóc những đại tu sĩ đến từ Thanh Vân tông. Lưu đại Nưu trầm ngâm một lát, nói, "Ta lập tức lên đường, chờ bằng Hữu Diệp Cảnh Vân của ta đến." Ngươi nói với hắn, "Chờ ta trở về sẽ giúp hắn giới thiệu luyện đàn sư." Hắn là ngoại vụ đường thu mua, luôn bị phân phối nhiệm vụ tạm thời, chuyện này đã quen rồi. Tu sĩ áo trắng khẽ gật người, ra hiệu đã hiểu. Diệp Cảnh Vân mang theo một phần quà nhỏ Đi thăm hàng xóm của mình là Hoàng Tư Vận, chính là vị trận pháp sư đã bố trí 4 năm bộ trận pháp trong nhà. Hắn dự định mời vị trận pháp sư này bố trí trận pháp, cho nên cần phải đến xem xét phẩm tính của vị hàng xóm này trước. Loại trận pháp hộ viện này, tuy có thể mua sẵn, nhưng tốt nhất là thiết kế tại chỗ dựa theo tình hình trong viện, mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Loại đồ vật bảo mệnh này, nhất định phải hết sức cẩn thận mới được, đặc biệt phải chú ý xem trận pháp sư có để lại ám môn nào trong đó hay không. Mà theo lời của Lâm Gia Huy Ngụy, vị trận pháp sư này bình thường thích yên tĩnh, ít khi ra ngoài, cho nên bọn họ cũng không hiểu rõ người này. Hắn khẽ gõ cửa, kéo kẹt một tiếng. Cửa lớn mở ra, một cái đầu thanh xuân xinh đẹp tỏ ra, nàng la thị nữ của Hoàng trận sư, hỏi: "Vị đạo hữu này, có chuyện gì không?" "Phiên thông báo, ta là người thuê nhà bên cạnh Diệp Cảnh Vân, hôm nay đặc biệt đến thăm Hoàng trận sư." Nói xong, đưa ra một mặt quà. Quà là trà bánh do Lâm Hồng Yên chuẩn bị, chỉ đáng chưa đến một khối linh thạch. Hắn chỉ muốn giao dịch với trận pháp sư, chứ không phải muốn mị mộ người này, không cần chuẩn bị lễ vật gì quá quý giá. "Tu vi của đạo hữu là luyện khí hậu kỳ sao?" Thì nữ hỏi. "Không sai. Vậy xin mời vào, thật xin lỗi, Hoàng trận sư có dặn dò, tu sĩ chúc cơ không được vào." Thị nữ lộ vẻ hài nãy, mở cửa lớn ra. Thị nữ dẫn đường ở phía trước, hắn đi theo phía sau, nhìn những trận pháp trong viện, thầm kinh ngạc. Trong viện này, ngoài 4 trận pháp phòng ngự nhất giai thượng phẩm, còn có tụ linh, ẩn tung cùng các trận pháp khác, quả không hổ là trận pháp sư. Chốc lát sau, hắn gặp được trận pháp sư Hoàng Thi Vân. Nàng thân hình mảnh mai, mặc váy trắng, khí chất điềm tĩnh. Diệp đạo hữu là phù sư. Hoàng Thi Vân hỏi, "Không sai, tại hạ là thượng phẩm phù sư." Hai người hàn huyên một hồi, Hoàng Thi Vân bưng tách trà chưa uống, ra hiệu tiễn khách. Diệp Cảnh Vân cáo từ, Hoàng Thi Vân tiễn hắn ra cửa, cuối cùng nói: "Phi xin lỗi, bên ngoài có thể có nguy hiểm, ta sẽ không ra ngoài." Nàng lộ vẻ ấy nãy, Diệp Cảnh Vân rời đi, Hoàng thị vận bảo thị nữ mở quà, bản thân nàng lại chỗ xa, sợ bên trong có bậy bạ gì. "Tiểu thư, là trà bánh, hình như là do Lâm gia muội tử làm." Thị nữ nhìn vị tiểu thư yêu quý tính mạng của mình, có chút bất đắc dĩ. "Đã không có vấn đề, ngươi cứ ăn đi." Hoàng thị vẫn nói, nàng chưa bao giờ ăn đồ của người ngoài, cực kỳ cẩn thận. "Đa tạ tiểu thư." Thị nữ vui vẻ đáp, Lâm gia huynh muội cũng từng đến thăm Hoàng thị vận, trà bánh mang đến nàng rất thích. Diệp Cảnh Vân trở lại nhà, suy nghĩ về biểu hiện của người này. Tạm thời không nhìn ra vấn đề gì, chỉ là người này dường như rất cẩn thận. Trong nhà bố trí nhiều trận pháp như vậy, lại không cho tu sĩ chúc cơ vào, còn không ra ngoài, ba đặc điểm này tóm lại chính là người này rất cầu củ đến mức hơi thái quá. Kể cả là hắn tự nhận là người theo cẩu đạo cũng không cầu đến mức này. Trong thần thức cảm ứng của hắn, tu vi của người này có đến luyện khí tầng 8, ở trong nội thành này cũng coi là được, không nên cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ nàng có kẻ thù cảnh giới chúc cơ? Chúng ta là hàng xóm, kẻ thù của nàng đến báo thù, ta có bị liên lụy không? Hay là, đổi chỗ khác. Hắn nhất thời có chút do dự, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại thấy không đến nỗi. Có Hồng Liên chân nhân cảnh giới Kim Đan ở đây, tu sĩ chúc cơ sẽ không động thủ trong nội thành. Tham Hoàng thi vận xong, hắn lại đến nhà đối diện. Trong viện này ở một vị Khôi Lỗi sư, tên là Triệu Kế Văn. Họ Triệu, không biết có quan hệ gì với tử phụ Triệu gia hay không. Diệp Cảnh Văn sờ cằm, nghĩ đến vị Triệu gia đại tiểu thư cổ linh tinh quái Triệu Như Vũ. Toàn bộ nước Tề, gia tộc Khôi Lỗi nổi danh chỉ có một, chính là tử phụ Triệu gia, nghe nói có thể luyện chế Khôi Lỗi nhị giai hậu kỳ, gần bằng chúc cơ hậu kỳ. Ngoài Triệu gia, cũng có một vài gia tộc chúc cơ có thể sản xuất khối lỗi, nhưng đều là chuyện nhỏ, không thành khí hậu. Hắn đi đến cửa, khẽ gõ cửa. Cửa không khóa, xin mời vào." Một giọng nói truyền đến. Bước vào trong viện, nhìn thấy Linh kiện Khôi Lỗi Vương vãi một chỗ, xem ra người này vẫn là một kẻ cuồng Khôi Lỗi. Một nam nhân thân hình cao gầy, râu ria sồm soàm đang ngồi trước bàn, bày biện thứ gì đó. Người này vì không tu sửa dung mạo, có vẻ hơi dàn mùa, thực tế cũng chỉ khoảng 40 tuổi, tu vi là Luyện Khí tầng 7. Thấy Diệp Cảnh Vân đi vào, người này đứng dậy, có chút vụng về quét dọn linh kiện trên bàn, mời hắn ngồi xuống. "Triệu Khôi sư, ngươi đang luyện chế Khôi Lỗi gì vậy?" Hắn thấy Triệu Kế Vân không giỏi ăn nói, liền bắt đầu từ Khôi Lỗi Nói chung, tu sĩ hướng nội, khi nói đến thứ mình giỏi, đều sẽ trở nên hoạt bát hơn. Hắn cũng không sợ sẽ hỏi đến điều gì bí mật, dù sao đều bày trong sân cho hắn xem, chắc chắn không phải là vật chân quý gì. Đây là khôi lỗi nhất giai thượng phẩm, kim sa khôi lỗi. Thấy Diệp Cảnh Vân có chút hứng thú, Triệu Kế Vân có động lực, thao thao bất tuyệt kể về khôi lỗi, hơn nữa càng nói càng sâu. Diệp Cảnh Vân mặc dù đối với khôi lỗi một chữ cũng không hiểu, nhưng dù sao cũng tu tiên nhiều năm như vậy, nghe nhiều cũng biết chút ít, ban đầu cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng nghe đến sau, thì giống như nghe thiên thư, khiến hắn chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn vội vàng cáo từ, trong biểu cảm còn chưa đã thèm của Triệu Kế Văn, rời khỏi nơi này. Đương nhiên, buổi học về khôi lỗi này cũng không vô ích, hắn biết được, khác với những trăm nghề tu tiên khác, khôi lỗi thường do nhiều người hợp tác, mỗi người chế tạo một linh kiện. Tuy rằng cá nhân cũng có thể làm, nhưng hiệu quả sẽ thấp hơn rất nhiều, cho nên rất hiếm khi thấy khôi lỗi sư đơn độc. Mà theo lời Triệu Kế Văn, hắn có thể tự mình chế tạo khôi lỗi nhất giai thượng phẩm, hiệu quả cũng không thấp hơn bao nhiêu, có thể gọi là nửa thiên tài. Hơn nữa hắn cũng không có sư thừa, hoàn toàn dựa vào tự mình nghiên cứu. Nhưng trong mắt Diệp Cảnh Vân, câu nói này đáng ngờ. Kỹ nghệ khôi lỗi của hắn tuyệt đối không rông tán tụ, càng giống gia tộc lớn xuất thân. Diệp Cảnh Vân tham người này, vốn là muốn tìm cơ hội mua Khôi Lỗi Nhị giai, bây giờ xem giá không được rồi. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ thông thường, theo Túng Khôi Lỗi nhất giai thượng phẩm, phối hợp với pháp khí của bản thân, tương đương với một nửa luyện khí hậu kỳ, trong số các tu sĩ cùng cấp, đã là người nổi bật rồi. Nhưng đáng tiếc, điều này đối với Diệp Cảnh Vân vô dụng. Có thần thức bí pháp phá thần chấm tu sĩ luyện khí đã không thể uy hiếp hắn, mà môn pháp thuật tứ giai thượng thủy thái thanh kiếm khí chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó cần tốn một tháng để ôn dưỡng lại. Nếu bị một vài tu sĩ trúc cơ vây công, dù có phù tung hành cân đấu vân trong tay, hắn vẫn sẽ rất nguy hiểm. Nếu có một khôi lỗi nhị giai, phối hợp với thần thức tương đương trúc cơ sơ kỳ của hắn, có thể phát huy ra chín thành chiến lực của tu sĩ trúc cơ. Khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ, hắn sẽ có nhiều nắm chắc hơn. Thành Vũ đang đi vòng vòng trong sân, ở trong túi linh sủng mấy tháng, nhưng đã làm nó bí bách đến chết. Nó bay lên cây hoạ lớn kia, kêu lên hai tiếng, dường như rất vui vẻ. Nửa tháng sau, Thành Vũ ngồi dưới gốc hoạ, khí tức trên người lúc cao lúc thấp, nó phải tiến giai rồi. Chương 41, xa lưới, chương 41, xa lưới. Ba ngày sau, Thanh Vũ thuận lợi đột phá đến hậu kỳ nhất giai. Thông thường, giống như những con bạch ngọc kê chưa nhập giai, thọ mệnh chỉ khoảng 60 năm, nhưng sau khi tiến vào nhất giai, thọ mệnh có thể tăng lên đến 200 năm. Thanh Vũ hiện tại chỉ khoảng 40 tuổi, đã đột phá đến hậu kỳ nhất giai, tương lai còn rất nhiều hy vọng tiến giai nhị giai. Con Thanh Vũ này, thiên phú cũng không tệ. Diệp Cảnh Vân nghĩ thầm. Đương nhiên, điều này cũng là nhờ hắn đã cho Thanh Vũ ăn nhiều thi thể yêu thú. Dù sao, bạch ngọc kê chiến lược yếu ớt, ở bên ngoài muốn ăn được nhiều thứ tốt như vậy, gần như là không thể. Sau khi đột phá, lông vũ trên người Thanh Vũ càng thêm rực rỡ. Ba năng lực kháng động, ngự hỏa, phi hành đều tăng cường. Thân thể cường tráng hơn không ít, đặc biệt là lông vũ của nó, độ cứng như sắt thép, phòng ngự rất tốt, tu sĩ luyện khí kỳ trung bình khó mà phá vỡ phòng ngự, khiến Diệp Cảnh Vân không khỏi hâm mộ. Chưa nói đến những thứ khác, ít nhất làm một yếu tố trung nhã, là cực kỳ đạt tiêu chuẩn. Thanh Vũ đứng trên cây lại tụ, tiêu ngạo nhìn quanh cả sân, dường như đang tuần tra lãnh địa của mình. Theo sự tăng lên của cảnh giới, Thanh Vũ dần dần mất đi hứng thú với bạn đời Bạch Vũ trước đây. Lúc Diệp Cảnh Vân đi, rước quát để Bạch Vũ ở lại Chu gia phủ đường, Thanh Vũ cũng không phản đối. Đến Hồng Liên Tiên Thành, Có lẽ để giải tỏa cô đơn, Thanh Vũ thích cây đại thụ này, ngày nào cũng đứng trên đó. Nạo thị Diệp Cảnh Vân, mang chút phong thái của gã vương. "Thanh Vũ, ăn cơm thôi." Diệp Cảnh Vân cầm một thi thể xích nhãn ứng nhất giai châu kỳ, nói với Thanh Vũ trên cây đại thụ. "Đây là hắn vì chúc mừng Thanh Vũ tiến giai mà đặc biệt mua." Thanh Vũ đang ở trên cao thấy vậy lập tức hai mắt sáng rực, xoẹt một cái liền bay tới, núp lụi cọ cọ vào ống quần chủ nhân. Diệp Cảnh Vân thấy vậy lộ ra nụ cười, ném thi thể xích nhãn ứng cho Thanh Vũ. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân cùng với Lâm Gia Huy ngồi, cùng nhau đi đến bảo phủ đường ở ngoại thành Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Đạo Hữu Bảo phụ đường quy mô không lớn, mong đạo hữu thông cảm. Lâm Hồng Cốc lộ vẻ hài nãy, dẫn Diệp Cảnh Vân đến trước cửa một cửa hàng nhỏ. Trên biển hiệu trước cửa hàng khắc ba chữ bảo phụ đường đã có chút cũ kỹ. Bước vào trong tiệm, đập vào mắt là một cửa hàng vương vắn hai trượng, bên trong chỉ có vài cái giá để phụ lục, một vài hàng, còn có một tiểu nhị bán hàng. Mặc dù đồ đạc cũ kỹ, nhưng nội dụng đều được bày biện ngăn nắp, tiểu nhị cũng rất có tinh thần. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đầu óc kinh doanh của Lâm Hồng Cốc quả thật không tồi, đã bỏ ra không ít công sức trong việc trang trí, bày trí. Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là đối tác của hắn, cũng miễn cưỡng đủ dùng. Sau đó Một người đàn ông trung niên nho nhã từ bên ngoài đi vào, chính là chủ tiệm Bảo Phù Đường, hắn giao cửa hàng cho Lâm Hưng Cốc, bản thân một năm không đến được mấy lần. Chủ tiệm nhìn thấy Diệp Cảnh Vân liền liên tục xin lỗi, nói mình có việc, đến muộn một lúc. Diệp Cảnh Vân không để ý, hai người bắt đầu bàn bạc về chi tiết cung ứng phù lục. Có lẽ là trong tiệm đang thiếu thượng phẩm phù sư, chủ tiệm đưa ra điều kiện rất ưu đãi. Nguyên liệu phù lục đều tính theo 6 thành tỷ lệ thành công, mỗi vẽ một tấm phù lục tiền công là 3 khối linh thạch, mỗi tháng cần 10 tấm. Nhưng điều kiện là, trong thời gian hiệu lực của khế ước, Diệp Cảnh Vân không được cung cấp hàng cho các tiệm phù lục khác ở ngoại thành, còn về nội thành không thể cấu thành cạnh tranh với tiệm nhỏ của hắn, cho nên chủ tiệm không quản. Sau khi ký kết khế ước 3 năm, trên mặt chủ tiệm và Diệp Cảnh Vân đều hiện lên nụ cười từ tận đáy lòng. Chủ tiệm rất vui, cuối cùng đã có thượng phẩm phù sư là quyền. Diệp Cảnh Vân càng vui hơn, hắn hiện tại vẽ thượng phẩm phù lục tỉ lệ thành công trên 8 thành, nguyên liệu dư ra có thể tự mình thu, lại có thể vơ vét. Thấy mục đích đã được, Diệp Cảnh Vân liền đứng dậy cáo từ. Lúc rời khỏi cửa hàng, một nữ tu thân hình trung bình, mặc một bộ váy đen đơn giản, bước vào trong tiệm. "Xin hỏi trong tiệm có chiêu mộ học đồ không? Ta biết làm giấy vẽ phù." Không làm nên trò trống gì thì đừng về." Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Phương Cẩm. Phương Cẩm xuất thân từ một gia tộc chức cơ, trong cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc, phe phái mà nàng ở đã thua thảm hại. Đấu tranh thua, dẫn đến nguồn cung cấp tài nguyên trong tộc nghiêm trọng không đủ, vì vậy nhiều người trong tộc buộc phải ra ngoài kiếm sống, Phương Cẩm Linh căn hạ phẩm cũng là một trong số đó. Nàng lê bước, đi đến Hồng Liên tiên thành. Và ngoài thành, nàng đi lang thang vô mục đích, nhìn thấy một cửa hàng phụ lục nhỏ bảo phu đường. Nàng cắn răng, bước vào. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân mang theo hai phần quà, thẳng đến Thanh Vân hội quán. Trong hai phần quà này, một phần là cho Lưu Dạ Nưu, dù sao Lưu Dạ Nưu đã giúp hắn một việc lớn như vậy, nhất định phải có ý tứ mới được. Hai người tuy quan hệ không tồi, nhưng cũng không thể tiêu hao tình người một cách trắng trợn như vậy. Nếu không tình người tiêu hao hết, quan hệ liền đứt. Một phần quà khác, đương nhiên là cho vị luyện đan sư kia. Diệp Cảnh Vân đến Thanh Vân hội quán, nhờ tu sĩ ở cửa thông báo, nói hắn có việc tìm Lưu Dạ Nưu. Lưu chấp sự có việc gấp, đã về Thanh Vân tông trước rồi. Một lát sau, một tu sĩ áo trắng đi ra, lộ vẻ hối nãy. Trước khi đi, hắn để ta chuyển lời cho ngài, việc luyện đan sư, đợi hắn trở lại sẽ giúp ngài giới thiệu. Diệp Cảnh Vân lộ vẻ tiếc nuối, nhưng may mắn là còn lâu mới đến khúc cơ, hắn đợi được, liền trở về. 2 tháng sau, trong nhà Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vẫn đứng dưới cây đại thụ, nhìn tình hình trong sân, trong đầu suy nghĩ về phương án thiết kế trận pháp. Để đảm bảo an toàn, nàng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi vào nhà Diệp Cảnh Vân. Không chỉ mặc một kiện pháp khí phòng ngự trên người, mà còn phái thị nữ đi báo trước cho quan phủ Hồng Liên tiến hành, như vậy chỉ cần nàng xệ ra vấn đề, hiềm nghi sẽ đổ lên người Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân ở bên cạnh nhìn, sau 2 tháng điều tra và tiếp xúc của hắn, biết được trong gần 10 năm qua có không ít người mời Hoàng Thi vận bố trí trận pháp, không, có vấn đề gì. Hắn liền điên tâm, quyết định mời Hoàng Thi vận giúp đỡ. Trước đó, hắn đã mua một phần trận pháp trung phẩm có sẵn trong một cửa hàng trận pháp, hiệu quả bình thường, chỉ có thể dùng để ứng phó. Hoàng Thi vận thân hình gầy gò quay lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. "Diệp Đạo Hưu, ta dự định lấy cây này làm trung tâm, bố trí tài liệu xung quanh nó, bố trí một môn thanh mục cam lộ trận. Đây là trận pháp hai thuộc tính ngục, thủy nhất giai thượng phẩm, có thể tấn công, phòng ngự, khống địch, mê hoặc, Diệp Đạo Hưu thấy thế nào?" "Không vấn đề gì." Diệp Cảnh Vân sảng khoái đáp ứng, "Hai thuộc tính ngục, thủy vừa vặn phù hợp với công pháp và linh căn của hắn, hơn nữa hắn đối với trận pháp một chút cũng không hiểu, chỉ có thể chọn nghe theo trận pháp sư. Nếu đã như vậy, ta viết ra danh sách tài liệu cần thiết." Nàng lấy ra một ngọc giản, đôi mắt khẽ nhắm lại. Giờ phút này ngọc giản đang hơi phát sáng, chứng minh Hoàng Ti vận đang dốc thần thức vào trong đó, đang viết gì đó ở bên trong. Không bao lâu, nàng liền đưa ngọc giản tới, rồi nói: "Đây là danh sách tài liệu, Diệp đạo Hữu đi mua đi, nếu không nghiêm tâm, có thể cùng thị nữ của ta đi." Nàng rất thẳng thản, để Diệp Cảnh Vân tự mình đi mua tài liệu, mua rẻ mua đắt đều tùy vào bản lĩnh của hắn. Quan trọng hơn Như vậy nàng còn có thể ít ra ngoài, ít đến ngoại thành, như vậy càng an toàn. Ta tự đi là được. Diệp Cảnh Vân là phu sư, đối với việc hiểu biết về tài liệu không ít. Nửa tháng sau, Nhậm Mộng Chúc gửi thư đến, trong thư có đề cập Lưu Dạ Nhu đã bị bắt. Chương 42: Tạm biệt Lăng Nhu, chương 42: Tạm biệt Lăng Nhu. Thư thư của Nhậm Mộng Chúc, Diệp Cảnh Vân đã rõ đầu đuôi sự tình. Kể từ khi Lưu Dạ Nhu đảm nhận chức chấp sự thu mua ngoại vụ đường của Thanh Vân Tông, hắn đã luôn tìm cách ngăn chặn trong các hoạt động thu mua của tông môn, giúp người khác có được tư cách tham gia. Vốn dĩ chuyện này ai cũng làm, đối với tông môn cũng không gây hại gì lớn. Lại thêm Lưu Lạc Nhu có chỗ dựa, nên thượng tầng Thanh Vân Tông cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng trước đó không lâu, lô vật liệu do hắn phụ trách thu mua có vấn đề về chất lượng, suýt chút nữa đan dược luyện ra hại chết người, may mắn là tu sĩ cấp cao ra tay cứu giúp, mới giữ được cái mạng chó kẻ xui xẻo kia. Thông môn hạ lệnh điều tra, triệu hồi Lưu Lạc Nhu về sân môn. Chưa được 2 ngày, hắn đã bị bắt. Cuối cùng, Nhậm Ngộng chúc nói, nàng sẽ tìm cách cứu Lưu Lạc Nhu. Xem xong bức thư này, Diệp Cảnh Vân đã biết, Lưu Lạc Nhu gặp nguy rồi. 15 năm trước, Lưu Lạc Nhu vừa mới làm chấp sự thu mua không lâu, đã có một chiếc nhận chữ vật mà một chiếc nhẫn chữ vận, giá cả thường trên 1000 linh thạch. Nhìn từ điểm này, Lưu Dạ Nưu mấy năm nay chắc chắn đã tham ố không ít linh thạch. Bây giờ bị tông môn bắt giữ, không biết có giữ được mạng hay không. Rất có thể, 3 tháng trước là lần gặp cuối cùng của hai người. Về phần đi cứu Lưu Dạ Nưu, hắn hoàn toàn không có ý định này. Hắn chỉ là một tên luyện khí tầng 7 bẽ nhỏ, trong mắt Thanh Vân Tông còn không bằng con kiến. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Cảnh Vân quyết định tìm cách khác để luyện trúc cơ đan. Hắn bắt đầu viết thư trả lời nhậm mục, trong thư đưa ra một vài ý kiến để cứu Lưu Dạ Nưu, tiện thể hỏi nàng có quen biết luyện đan sư nào có thể luyện trúc cơ đan hay không. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân mua đủ các loại vật liệu bố trí trận pháp, mời Hoàng Thi vận ra tay giúp đỡ. Nàng ngồi trên bàn đá trong sân, mặc váy trắng, tay náo nhẹ nhàng lu lên, trên những vật liệu mua về khắc lên rất nhiều đường vân, có cái như cánh non xanh biếc, có cái như dòng nước chảy zóc zách. Nàng vừa khắc, vừa chỉ vào từng loại vật liệu nói, mấy cái này là trận cơ, mấy cái này là trận liên, mấy cái này là chỗ nối. Diệp Cảnh Vân đứng một bên nhìn, chỉ cảm thấy kiến thức tăng lên không ít. Chưa được bao lâu, nàng đã khắc xong tất cả các vật liệu. Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi không có, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng đứng dậy đưa cho Diệp Cảnh Vân một chiếc đĩa tròn nhỏ màu xanh nhạt, nói, "Đây là trận pháp hạch tâm của thanh mục cam lộ trận, ngươi sử dụng lúc này, chỉ cần rót pháp lực vào trong là được. Nếu không muốn dùng pháp lực của mình, cũng có thể dùng linh thạch, chỉ có điều sẽ tiêu hao rất nhanh, không đáng." Diệp Cảnh Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, nàng đi đến dưới gốc cây đại thụ, đầu ngón tay tản ra từng đạo thanh quang, đem mấy khối trận cơ chôn xuống dưới gốc cây. Sau đó lại làm theo cách cũ, đem những vật liệu khác chôn xuống. Khi nàng phóng ra mấy đạo pháp thuật, kích hoạt những vật liệu tương ứng, thế giới này đột nhiên trở nên huyền ảo, nhưng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh đã biến mất. Thanh Vũ đang đứng trên cây đại thụ nhìn xuống phía dưới, đột nhiên cục cục kêu hai tiếng, nghiêng đầu, lại không phát hiện ra điều gì. Hoàng Thi Vận nhìn xung quanh, gật đầu hài lòng. Diệp đạo Hữu, Thanh Ngọc cam lộ trận đã bố trí xong, nếu không có việc gì, ta xin phép cáo lui trước. Hoàng đạo Hữu cứ tự nhiên. Hai người ngồi xuống bàn đá trong sân. Diệp Cảnh Vân rót cho Hoàng Thi Vận một ly trà, hỏi, "Đạo Hữu có quen biết luyện đan sư nào có thể luyện trúc cơ đan không?" Hoàng Thi Vận nghe vậy, lộ vẻ khó xử. Diệp Cảnh Vân đẩy tới một chiếc hộp quà nhỏ, bên trong là một tấm phù lục thượng phẩm. Hoàng Thi Vận nhìn hộp quà, không nhận cũng không mở ra. Nàng sợ bên trong có cảm mấy gì. Diệp Đạo Hữu, ta quả thật có quen biết một vị luyện đan sư thượng phẩm, sư phụ của người này là luyện đan sư cấp 2, có thể luyện chế chút cơ đan. Có thể phiền Đạo Hữu giới thiệu cho ta một chút được không? Một tấm phụ lục thượng phẩm, coi như chút lòng thành. Nhận ra Hoàng Thi Vận có lẽ sợ trong hộp quà có nguy hiểm, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm phụ lục thượng phẩm khác, trực tiếp đưa tới. Trên mặt Hoàng Thi Vận lộ ra nụ cười, từ chối phụ lục, quà cấp thì không cần, là lắng, riệng, sau này còn nhiều việc cần Đạo Hữu giúp đỡ. Vị luyện đan sư kia gần đây không có thời gian, đợi một tháng sau, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu. Thấy Hoàng Thi vận vui vẻ đồng ý, trong lòng Diệp Cảnh Vân mừng rỡ, đồng thời thầm cầu nguyện không nên lại xuất hiện tình huống như Lưu Dạ Nhu. Nửa tháng sau, Hạ Trường Đức tìm đến Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hữu, lần này là Lưu Dạ Nhu bảo ta tới, mời ngươi đến Thanh Vân hội quán gặp hắn một mặt. Hạ Trường Đức sắc mặt bình tĩnh. Lưu đạo hữu không có việc gì rồi sao? Diệp Cảnh Vân lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại Lưu Dạ Nhu nữa. Hạ Trường Đức lắc đầu, nói, làm sao có thể? Thời gian cấp bách, chúng ta đi đường rồi nói. Diệp Cảnh Vân hai người vội vàng lên đường, trên đường biết được kết quả xử lý của Lưu Dạ Nhu. Lưu Đạo Nưu vốn sẽ bị xử tử, nhưng do hắn trong vụ việc ma tu của Khô Cốt Tông lập được công lao không nhỏ. Tổng hợp xem xét, tông môn quyết định tịch thu toàn bộ tài sản, sau đó lưu đày. Lưu đày? Diệp Cảnh Vân kinh ngạc, không ngờ thế giới này cũng thịnh hành chuyện này. Hạ Trương Đức ở đầu, sắc mặt không được tốt. Lưu Đạo Hưu sẽ bị lưu đày đến vùng biên giới của cổ đảng Sơn Mạch, ở đó khai hoang mở mang bờ cõi cho thành Phật Tông, tích lũy công hiến lớn mới có thể trở về. Nơi đó dân cư thưa thớt, yêu thú khắp nơi, sớm đã trăm năm trước, Thanh Vân Tông đã ở đó khai thác một tòa thành thị, nhưng do yêu thú quá nhiều, vẫn không thể đạt được hiệu quả gì. Mặc dù Hạ Trường Đức nói nhẹ bằng, nhưng Diệp Cảnh Vân có thể tưởng tượng ra, hoàn cảnh nơi đó nhất định cực kỳ khắc nghiệt, muốn tích lũy cống hiến rất khó khăn. Thành Vân hội quán, mấy tháng không gặp, Lưu Lạc Nhu gầy đi không ít, cũng tang thương hơn nhiều, có vẻ như mấy tháng này không được tốt. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến, Lưu Lạc Nhu lộ ra vẻ cay đắng. "Diệp đạo hữu, ta chỉ có thể ở Hồng Liên Tiên Thành một này, vốn gọi nhiều bạn bè, lại chỉ có ngươi đến." Tình người ấm lạnh, có thể thấy rõ một phần. Lưu Lạc Nhu vốn là người phụ trách thu mua của Thành Vân Tông, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, vì vậy có không ít bạn bè giễu thịt. Bây giờ hắn sa cơ lỡ vận, lại không một hai đến. Diệp Cảnh Vân an ủi vài câu, nói: "Lưu Đạo Hữu có chuyện gì lo lắng, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ." Lưu Lạc Nưu thở dài: "Ta thì không sao, chỉ là con trai ta Lưu Khải Nghiên, năm nay mới 14 tuổi. Ta đã giao phó cho Hạ Đạo Hữu, sau này nếu có chuyện gì, xin Diệp Đạo Hữu chiếu cố nhiều hơn." Diệp Cảnh Vân gật đầu thật mạnh: "Ngươi yên tâm, chuyện nhỏ thôi." Hắn lấy ra một chiếc túi trữ vật, đưa cho Lưu Lạc Nưu, bên trong có mấy tấm phù lục thượng phẩm, đủ loại công dụng. Do tài sản bị tịch thu, mà trong đó rất nhiều Lưu Lạc Nưu đã tiêu xài hết, cuối cùng chỉ đành móc ra không ít đồ đặc bổ vào, hắn bây giờ có thể nói là hai bàn tay trắng. Trên mặt Lưu Đại Nưu lộ vẻ cảm kích, nắm chặt tay Diệp Cảnh Vân. Lúc này, một nữ tu áo đỏ đi tới, có gương mặt trái xoan và đôi lông mày đậm, có vẻ rất mạnh mẽ, vừa vào đã nói: "Lưu Đại Hữu, sao lại xa suốt đến mức này? Ta là tu sĩ, cho dù đối mặt với Tuyệt Cảnh, cũng có thể tranh ra một mảnh trời, huống hồ nơi ngươi đi cũng không phải là Tuyệt Cảnh." Nàng tên là Tưởng Tiểu Cẩm, tu vi luyện khí tầng 9, là đệ tử của một vị Kim Đan chân nhân dưới trướng Hồng Liên chân nhân. "Tưởng Đại Hữu, ngươi đến rồi." Lưu Đại Nưu lộ vẻ kinh ngạc. Tưởng Tiểu Cẩm và Diệp Cảnh Vân cùng nhau khích lệ, Lưu Đại Nưu rất nhanh phấn chấn trở lại, tinh thần tốt hơn nhiều. Một canh giờ sau, Tưởng Tiểu Cầm hai người cùng tiến lưu Đản Nưu, hạ trưởng được phụ trách gặp giải hắn. "Diệp đạo hữu, ngươi cũng là người có tình có nghĩa." Tưởng Tiểu Cầm quay người lại, nói với Diệp Cảnh Vân. Bạn bè khác của Lưu Đản Nưu đều sợ bị hắn liên lụy, cho nên không dám đến. Diệp Cảnh Vân nghe vậy thầm mắng, hắn lại không nhờ Lưu Đản Nưu làm việc gì, có gì mà phải sợ. "Hữu duyên gặp lại, ta có việc đi trước." Nói xong câu này, Tưởng Tiểu Cầm nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại một bóng lưng anh dũng.